q một chương bốn trăm năm mươi sáu thông thương triều tiên chương bốn trăm năm mươi sáu thông thương triều tiên triều tiên võ học môn phái rất ít khá là lợi hại có hai cái một cái tên là phá thiên đạo một cái tên là viêm quyền đạo phá thiên đạo chủ tu kiếm pháp d u n g hợp đ ô n g doanh kiếm thuật cùng trung nguyên kiếm pháp sử dụng nhưng là đ ô n g doanh cạ tà nạ viêm quyền đạo chủ tu một loại lực bộc phát rất mạnh quyền pháp chiêu thức dường như hừng h ự c liệt như lửa hoa lệ cho nên x ư n g là viêm quyền đạo bất quá viêm quyền đạo miệng còn cân thỏ lực bộc phát tuy mạnh lại tất cả đều là một ít không thích hợp chém giết chiêu số nếu không phải người biết hay là bị bọn hắn đánh bại thế nhưng quen thuộc viêm quyền đạo người có thể ung dung đánh bại bọn hắn làm cảnh tú liên dẫn dắt nhân mã giết vào triều tiên lúc địa phương quân sự phòng ngự còn như giấy mỏng yếu đối không thể tả ngược lại là triều tiên dân gian võ sĩ cùng cảnh tú liên nói tới bình thường chống tự thập phần kịch liệt bất quá thực lực của bọn họ có yếu cảnh tú liên không cần tự mình ra tay thiên chỉ thập nhị sắt liền có thể ung dung giải quyết phá tiên đạo lãnh tụ tên là quyền chân nhất là một gã chín trọng cảnh giới kiếm khách chín trọng cảnh giới ở triều tiên đã là cao thủ hàng đầu thế nhưng đối mặt cảnh tú liên lúc một chiêu đều không có ngăn trở tan g ã phá tiên đạo sau cảnh tú liên hầu như đã thu phục được nửa cái triều tiên chỉ còn giữ lại v i ê m quyền đạo cùng triều tiên vương tộc đang chống cự nếu là v i ê m quyền đạo cùng triều tiên vương tộc không sợ hủy diệt liên thủ chống cự hay là có thể lùi lại triều tiên diệt vong thế nhưng v i ê m quyền đạo lãnh tụ kim quá hoàng rất sợ chết trong bóng tối quy hàng cảnh tú liên đã trở thành dẫn đường đảng tại v i ê m quyền đạo dẫn dắt đi cảnh tú liên chỉ dùng thời gian một tháng liền đánh xuống toàn bộ triều tiên sau ba mươi bảy ngày cảnh tú liên dẫn dắt nhân mã tiến vào triều tiên vương thành gặp được nhân dụ đại vương bởi vì là trung nguyên p i ê n t h u nước triều tiên quốc chủ không thì ra xưng hoàng đế chỉ có thể tự xưng đại vương cảnh tú liên ân uy cùng làm cùng nhân dụ đại vương ký kết một loạt điều ước bất bình đẳng sau đó tự nhiên là ở triều tiên kiến thiết thiên hạ hội phân đàn lan truyền trung nguyên võ học văn hóa tại ký kết điều ước ở trong liền có một cái triều tiên nhất định phải sử dụng tiếng trung mặc hạ phục vốn là triều tiên vẫn luôn đang sử dụng tiếng trung thế nhưng nhân dụ đại vương giã tâm mừng mừng muốn tự nghĩ ra triều tiên văn tự thoát khỏi trung nguyên hoàn g quyền khống chế cảnh tú liên phát hiện điểm ấy sau đó đương nhiên sẽ không khiến hắn thực hiện được đối mặt cảnh tú liên tinh binh cường tướng nhân dụ đại vương chỉ có thể nhịn được khóc nhục tại điều ước thượng ký xuống tính mạng cái này nhân dụ đại vương g i tâm không nhỏ dĩ nhiên không quan tâm phiên thuộc quốc tri địa vị muốn tự lập hoàn quyền cảnh tú liên phái người ngầm hỏi sau đó đã nhận được rất nhiều liên quan với nhân dụ đại vương tin tức đại nguyên soái phải trang phế bỏ hắn một lần nữa lập vương thuận tiện khống chế triều tiên vương quyền chắc việt là cảnh tú liên nâng đỡ phó thủ vốn là thiết kiếm môn đại đệ tử thiên hạ hội thu phục thiết kiếm môn sau đó phạm là có tài năng đệ tử đều bị cảnh tú liên bỏ vào trong túi mà chắc việt mới có ba mươi bảy tuổi đã đạt đến chín trọng cảnh giới một cây thiết kiếm thập phần ác liệt không cần phải gấp gáp còn muốn lợi dụng hắn giút chúng ta động viên triều tiên các nơi b á c tính chờ chúng ta chân chính bắt khối này thổ địa lại tìm một cơ hội nâng đỡ tân vương cảnh tú liên cũng không phải rất sợ nhân dụ đại vương gia tâm loại trình độ đó gia tâm ở trước mặt hắn không coi vào đâu hắn giữ lại nhân dụ đại vương chủ yếu là triều tiên dân gian quá nhiều quân khởi nghĩa rồi những n à y dân gian thế lực chơi du kích chiến đối với thiên hạ sẽ tạo thành quá yêu nhiều không nhỏ chỉ có để nhân dụ đại vương tuyên bố lệnh v u a năng lực làm yên lòng một nhóm lớn quân khởi nghĩa cho nên nhân dụ đại vương tạm thời không thể chết được nhưng là kiến thức cảnh tú liên thủ đoạn sau đó chắc v i ệ t thập phần bội phục h â n tâm thần p h ụ hay là thiết kiếm môn còn có một chút k h ô n g p h ụ thế nhưng thiên hạ hội như mặt trời giữa trưa bọn hắn không dám như thế nào đại nguyên soái lỗ trưởng quy cầu kiến khiến hắn đi vào cảnh tú liên ngồi nghiêm trình một cái thân hình đơn bạc giữ lại cong lên tiểu hồ tử trung niên thương người đi vào cung kính mà đối cảnh tú liên hành lễ thuộc hạ dụ tin gặp đại nguyên soái phụng quý trưởng môn c h i mệnh tới đây thông thương làm quý dương truyền đạt thông thương triều tiên mệnh lệnh sau đó thiên hạ hội thương hội tám đại trưởng quỹ không có một cái nguyện ý tới địa phương tức chim cũng không có ở là vừa vận ra mặt tương lai thứ cựu trưởng quỹ rủ tin liền bị bọn hắn đẩy đi ra dù tin biết được muốn đi triều tiên thông thương cũng là một mặt khổ tương làm sao tám đại trưởng quỹ hắn một cái không đắc tội được mà quý trưởng môn có mệnh hắn không dám không nghe theo quý dương tại thiên hạ sẽ danh tiếng cũng không vang dội thế nhưng thiên hạ hội tất cả mọi người biết mạnh như đại nguyên soái đều phải nghe lệnh của quý trưởng môn thông thương cảnh tú liên cũng là ngần ra ngài xuất binh sau đó quý trưởng môn tự mình hạ lệnh muốn chúng ta hướng về triều đỉnh toàn diện phát ra thương phẩm thuộc hạ lần này mang rất nhiều nổi chén môi bùn mối gạo dầu đèn cày lại đây c một đường đi tới dù tin phát hiện triều tiên phần lớn dân chúng nghèo đúng quần đều mặc không nổi so với trung nguyên dân chạy nạn trả thảm ngoại trừ vương thành phụ cận thị trấn cùng nông thôn cách xa một chút địa phương thậm chí còn có đốt dây gieo hạt bọn hắn liền cái quốc đều không có đất ruộng lương thực thư thất trầm vắng sản lượng thật là ít ỏi mà vương thành chung quanh tuy rằng giàu có một ít nhưng là bọn hắn không cần nổi chén mua bùn khách hàng có ít mà yêu cầu những thứ này bất tính lại nhau quá nghèo m ộ trung t nguyên đ ề đã rất lâu chưa cùng triều tiên thông thương nhân dụ đại vương chủ động cùng trung nguyên đức đoạn mất lui tới phong tỏa nước cương bỏ đi dân tộc hán văn hóa y đồ độc lập vương quyền lại tăng thêm đông danh lãng nhân cướp bóc bây giờ triều tiên kinh tế kém phát triển thậm chí chạy ngược lại mấy chục năm người muốn ở chỗ này thông thương theo ta thấy rất khó trừ phi trước tiên giúp địa phương bách tính khôi phục dân sinh cảnh tú liên nói ra thuộc hạ cũng cho là như vậy thế nhưng trưởng môn có lệnh không dám không nghe theo dù tin hy vọng cảnh tú liên có thể cùng vị kia thần bí quý trưởng môn thương lượng một chút thu hồi mệnh lệnh này quý trưởng môn không giống làm l o ạ n người hắn nếu như thế hạ lệnh tất nhiên có h u y ề n cơ cảnh tú liên lại là âm thầm suy tư quý dương hẳn phải biết triều tiên dân sinh tình hình vì sao còn muốn hạ lệnh tới nơi này thông thương đâu này đại nguyên soái thuộc hạ có lẽ có ý kiến giải vụ về chắc việt nói ra nói ngay một chút cảnh tú liên không hiểu nhiều lắm phương diện kinh tế vấn đề thuộc hạ trước đó xuất lĩnh nhân mã hoành hành mấy trăm ngàn dặm không dám nói chiều tiền thông lại đối địa phương tình huống biết sơ lược nơi đ â y bách tính tuy rằng nhỏ khó thế nhưng sản xuất nhiều nhân sâm núi hơn nữa từng nhà đều tồn rất nhiều g i ã thú g a lông thuộc hạ còn phát hiện một chỗ sản xuất nhiều bảo thạch địa phương nhưng là dân chúng địa phương không thông thường để ở nhà không dùng ta xem ra hay là lỗ trưởng quỹ có thể lấy vật đ ổ i vật chắc việt nói ra nhân sâm núi g i ã thú g a lông bảo thạch đều là đồ tốt ta lỗ trưởng quỹ chỉ nhìn thấy bách tính ra bên ngoài không có vào bên trong đến xem cho nên không rõ ràng những chuyện này mà chắc việt sở dĩ sẽ biết vẫn là mấy cái thiên hạ hội đệ tử không quan tâm quân lệnh ý đ ồ mũi thương một cái nông gia tiểu mỹ nhân bất ngờ phát hiện cái kia nông gia tiểu mỹ nhân nhìn thấy một đám cầm đào kiếm người dễ tới t tự nhiên trốn vào trong nhà mà mấy cái kia thiên hạ hội đệ tử thấy nàng thực sự đẹp đẽ liền truy t i ế n bảo nếu không phải truy t i ế n bảo bọn hắn cũng không biết những này nhìn lên khốn cùng dân chúng trong nhà ẩn giấu nhiều như vậy vật đáng tiền cũng còn tốt chắc việt đúng lúc phát hiện ngăn cản bọn hắn cũng theo như quân lệnh sử trảm thiên hạ hội ngay tại chỗ gặp chống cự mới nhỏ hơn một chút vô danh tới cửa nơi này không giống trung nguyên phồn hoa như vậy có tiền cái gì đều có thể mua được bọn họ là có tiền cũng mua không được dụng cụ hay là quý trưởng môn sở di cho ngươi mang nổi chén mua b u ồ n đến chính là muốn đổi lấy nhà bọn họ thứ tốt chắc việt nói ra quý trưởng môn cao kiến đa t ạ các hạ nhắc nhở không biết vị tướng quân này tôn tính đại danh l ộ trưởng quỹ trong lòng vui vẻ thuận tiện cùng chắc việt lập quan hệ không dám làm tại hạ chắc việt chắc việt chắp chắp tay nói hắn cũng không ngại cùng thương hội có lui tới đại nguyên soái nếu tìm hiểu được quý trưởng môn tâm tư thuộc hạ này liền đi làm việc rồi lỗ trưởng quỹ nói đi thôi cảnh tú liên nói lỗ trưởng quỹ đi ra phủ nguyên xoáy sau không thể chờ đợi được nữa mang theo mấy xe hàng đi phụ cận nông thôn buôn bán thiên hạ hội ở triều tiên phân đàn xây dựng ở phá tiên đạo vị trí ban đầu phụ cận hương dân thập phần n g h è o khó khi hắn đi tới một cái nông thôn cũng xốc lên trên mã xa vải thô lúc dân chúng nhìn thấy tinh xảo đồ sắt đồ s ứ lúc nhất thời mắt sáng rực lên nhưng là bọn hắn không dám tiến lên bởi vì bọn họ không có tiền chỉ có thể mắt lom lom nhìn lúc này nhân dụ đại vương bỏ đi chữ hán chính sách mới chấp hành đến một nửa dân gian trả có rất nhiều dùng chữ hán nghe hiểu được tiếng hán lỗ trưởng quỹ lớn tiếng nói các vị hương thân tại hạ là là thiên hạ hội lỗ thị thương hội trưởng quỹ vì cải thiện cuộc sống của các ngươi cố ý dẫn theo những n à y đ ồ s ứ đồ sắt cùng với dầu mối u gạo đèn tẩy đến mua bán các ngươi không có vàng bạc có thể dùng nhân sâm núi giá thú d a lông để đổi dân chúng vừa nghe nhất thời ầm ầm mà chạy về nhà nắm rất nhiều nhân sâm núi cùng d a lông vừa bắt đầu lỗi trưởng quỹ chả muốn nói rõ một chút một tấm da gấu có thể đổi bao nhiêu đồ s ứ đồ sắt bao nhiêu cân dầu gạo thế nhưng các lão bách tính quá nhiệt tình căn bản không nói rõ cho hắn cơ hội một đám lớn một đám lớn nhân sâm núi hướng về trên mặt hắn vứt đập cho l ỗ trưởng quỹ chóng m chỉ chốc lát năm chiếc trên mã xa hàng toàn bộ trống giống mà lỗ trưởng quy trước mặt nhiều hơn một đống lớn da lông nhân sâm núi hắn sững sờ nhìn xem những n à y chân phẩm nhìn lại một chút xe ngựa có vẻ như năm chiếc xe ngựa không chứa nổi đ â y này mà chu vi còn có một chút b á c h tính cầm các loại động vật da lông cùng nhân sâm núi mắt lom lom nhìn hắn phát ra phát ra lỗ trưởng quy trong lòng đại hỷ vốn tưởng rằng là mua bán lô vốn ai biết nơi này là thiên đường một xe nổi chén m u a b u ồ n đổi hai xe chân quý da lông cùng nhân sâm núi còn có so với này càng kiếm tiền chuyện làm ăn sao trưởng quý những n à y da lông tính thế nào một vị phòng thu chi khó xử mà nói là cái dám gì còn không nhanh chóng cho ta mang lên xe về sau không nên tính toán quá rõ ràng tận lực cho ta đổi đồ vật lỗ trưởng quý xem như là đã minh bạch những n à y chân quý gia lông cùng nhân sâm núi ngay tại chỗ dân chúng trong tay căn bản không đáng tiền cùng lúc đó quý dương về tới tinh t ú phái gồm năm tên đệ tử c h â n truyền gọi đi qua quý tiên quân tu vi y ế u nhất chỉ có hai trọng cảnh giới đoạn lãng đã đạt đến sáu trọng cảnh giới tuyệt tâm cùng nhiếp phong là bảy trọng cảnh giới bộ kinh vân tu vi tối cao đạt đến tám trọng cảnh giới hơn nữa hắn đã sắp mười sáu tuổi rồi thoạt nhìn là một cái gân cốt phát đạt c ò n báo v ệ thiếu niên vị sư yếu xuất lĩnh nhân mã đi tới đông doanh tấn công vô tuyệt thần cung có hay không người phải cùng ta cùng đi quý dương muốn dẫn bọn họ đi xem một chút l a o ở nơi này tu hành khuyết thiếu thực chiến không thể được tấn công vô tuyệt thần cung tại sao tuyệt tâm hỏi hắn không hiểu quý dương vì sao đối vô tuyệt thần cung như vậy cảm thấy hứng thú cũng không hiểu quý dương tại sao phải nói cho hắn dù sao hắn nhưng là vô tuyệt thần cung thiếu chủ rất đơn giản ta dự định tại đông doanh khai thác một cái mới đạo tràng mà vô tuyệt thần cung vị trí làm thích hợp quý dương nói ra tại sao phải đi đông doanh mở đạo tràng nơi đó tựa hồ không bằng người trung nguyên nhiều tuyệt tâm lại càng kỳ quái vẫn luôn là đông doanh nóng t r o n g trung nguyên đất rộng giàu có chưa từng thấy người trung nguyên đối đông doanh cái k i a đảo cảm giác hứng thú người đây liền không hiểu được bất quá về sau ngươi hội hiểu quý dương khẽ mỉm cười nói đông doanh trọng yếu nhất cũng không phải tài nguyên mà là nó vị trí địa lý chặt lại rồi trung nguyên tiến quân thái bình dương đường biển người cổ đại không biết thái bình dương ý vị như thế nào quý dương nhưng là rất rõ ràng cho nên hắn đối đông doanh tình thế bắt buộc sư phụ ta muốn đi đoạn lang cái thứ nhất tỏ thái độ hắn đã sớm muốn đi ra ngoài chơi đệ tử nguyện ý theo được bộ kinh vân nói ra đệ tử cũng nguyện ý theo được tuyệt tâm nói ra hắn muốn về vô tuyệt thần cung nhìn xem nơi đó hiện tại là bộ dáng gì rồi về phần vô tuyệt thần cung sắp hủy diệt tuyệt tâm không có chút nào quan tâm ở trong lòng hắn tuyệt vô thần đã bị chết nhất phong khá là do dự hắn rất không thích chủ động tiến công người khác mà quý tiên quân thì tự nhận thực lực quá yếu sợ đi theo đi về sau hội liên lụy quý dương được liền ba người các ngươi đi với ta quý dương nhìn ra nhất phong cùng quý tiên quân do dự không có miễn cưỡng bọn hắn sư phụ đệ tử cũng không phải không mớn chỉ là nhất phong muốn giải thích một chút ngươi không cần nói tà rõ ràng quý dương cười nhạt nhất phong túi đầu không nói lời nào trong lòng cảm giác khó chịu nhưng hắn lại không thể vi phạm bản tâm đoạn lãng hiểu rõ nhất nhất phong biết hắn tâm địa t h i ệ t lường không muốn ý thế h i ế p người lại làm sao có khả năng đi tấn công người khác quý dương để cho bọn họ đi chuẩn bị một chút ngày thứ hai xuất phát ai ngờ sáng ngày thứ hai vô danh mang theo kiếm thần đột nhiên xuất hiện tại quần tinh chức quan vô danh tiền bối ngươi tới nơi này làm gì quý dương hiếu kỳ nói hàng này lần trước được lý thu thủy cướp đi hết thể công lực nhìn dáng dấp tựa hồ khôi phục mấy thành vẫn không có hoàn toàn khôi phục vội v ã chạy tới tinh tú phái sẽ không phải quý tiên sinh sư phụ của ta nghe nói ngươi đã nhận được thiên hạ hội trả để cho bọn họ tiến quân triều tiên thậm chí càng tấn công đông doanh sư phụ của ta không đành lòng sinh linh đồ thán hy vọng có thể khuyên ta ngươi kiếm thần nói ra như vậy vậy các ngươi vẫn là trở về đi ta sẽ không từ bỏ cái kế hoạch này quý dương tính toán thời gian đinh xuân thu nơi đó lương thảo chuẩn bị đủ lúc này từ bỏ tiến quân đông doanh chẳng phải làm không công một hồi quý dương ngươi nên rõ ràng bước lên chiến tranh cuối cùng bị khổ chính là b á c tính quý dương nói ra nói dễ dàng làm lên khó xem ở lão phu trên mặt mũi ngươi vẫn là từ bỏ cái kế hoạch này đi vô danh o lập trường thật là kiên định mặc kệ có lý do gì nhất định phải ngăn cản bút lên chiến tranh người quý dương xem quan nguyên tự nhiên biết vô danh tính cách gia h ỏ này đã từng cho trung nguyên võ lâm mang đến to lớn thương tích như vậy ngươi hẳn phải biết đông doanh lòng mông g i thú cũng không phải ngăn cản một lần liền có thể giải quyết nếu ta không chủ động tiến công sớm muộn đông doanh còn có thể xâm lược trung nguyên ngươi còn có thể chặn mấy lần đầu này chỉ cần ta còn sống liền sẽ tiếp tục chặn xuống vô danh không chút do dự mà trả lời ngươi liền khẳng định như vậy chỉ cần ngươi còn sống liền nhất định có thể ngăn trở đông doanh xâm lấn quý dương chất vấn người có thể thử xem vô danh nói ra đây là m u ố n so tài xem hư thực rồi quý dương khen h ư mày hắn cảm giác được vô danh trạng thái định khôi phục thêm một nửa công lực vô danh nếu biết quý dương c ấ p đoạt thiên hạ hội hẳn là rõ ràng thực lực của hắn mạnh từ đâu tới tự tin Quý quy quy Quý suy tiểu thuyết chương 458, chân chính kiếm quy tông. Chương 458, chân chính cười trước khẽ như tính danh Đỉnh dương tư, lượng sơ bạn tông. bạn tông. nói, xin tiền tiên bối kiếm kiếm kiếm đi.、Đỉnh、điểm đổi làm mỉm vậy, vô đã liền để ta mở mang kiến thức một chút quý trưởng môn thần công vạn kiếm quy tông nói ra mặt sau hắn tay phải kiếm chỉ hướng lên trời tả thủ kiếm chỉ chép cả người thả ra mãnh liệt kiếm ý kiếm thần trong tay anh hùng kiếm run dày lên vô danh thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn cuối cùng hóa thành một đạo thanh niên k i n h khí tứ tán tràn ngập vô số lợi kiếm như cùng phong bạo vũ bay cuộn bay múa lầy trời kiếm thế như lưới ác liệt vô cùng có thể k ỳ quan nguyên lai này vạn kiếm quy tông cũng không phải như điện bóng ở trong như thế thao túng mấy vạn thanh kiếm công kích kẻ địch mà là vô danh tự thân hóa thành kiếm khí trăm nghìn huyệt đạo kiếm khí bộc phát. vòng quanh hắn đâm về quý dương bao phủ quý dương hết thể đường lui vạn kiếm quy tông vừa ra không cách nào tránh né sau không thể lui chỉ có gắn g đón đỡ ai có thể gắn g đón đỡ vô danh mạnh nhất kiếm khí quý dương đang muốn thôi thúc bạch đế kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông phân cao thấp lại phát hiện không cách nào ngưng tụ kiếm khí đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất trong nháy mắt đó quý dương rốt cuộc h i ể u rõ vạn kiếm quy tông vừa ra vạn kiếm thần phục ý tứ liền trong cơ thể ta kiếm khí đều có thể ảnh hưởng đến không khỏi thật là đáng sợ quý dương vội vã thi triển đạn chỉ thần thông liên tiếp bắn ra mấy trăm đạo xoan ốc trần khí ý đồ ngăn cản vô danh thế tiến công. không n g ờ mấy trăm đạo xoắn úc chân khí chưa kịp gần người đã bị vô danh quanh thân lượn lờ kiếm khí xé nát mà vô danh hóa thành kiếm khí sau đó tốc độ nhanh khó mà tin nổi đã không nhìn thấy hình thể rồi sau một khắc vô danh kiếm khí đã đâm tới quý dương trước mặt mà hắn đã không có thời gian thi triển chiều thứ hai b á c minh t h ầ n công nếu không ngăn được quý dương thẳng thắn ai đến cũng không cự t u y ệ t dùng b á c minh t h ầ n công thu nạp vô danh kiếm khí suy suy suy x ì thế nhưng hắn mới vừa đưa tay phải ra trường liền bị số mười đạo kiếm khí xuyên tấu bắc minh tấn công bị phá sau một khắc vô danh kiếm khí ngừng lưu tại quý dương mi tâm trước không đủ một quý trưởng môn ngươi thua rồi vô danh hình thể đang và mẹo nhìn lên như một đạo kiếm khí một đạo thanh niên không nghĩ tới vừa vạn thăng cấp tiên tiên đã bị ngươi đánh bại quý dương tự dêu nói võ công của hắn đã đủ cao rồi các loại võ công tuyệt thế tầng tầng lớp lớp nhưng là vừa rồi đối mặt vô danh vạn kiếm quy tông lại không có thời gian ăn dùng vô danh tốc độ nhanh đến hình thể đều vặn vẹo thành một đạo khói xanh trừ phi quý dương ra tốc chín lần không phải vậy rất khó theo kịp nhưng là hắn ra tốc chín lần yêu cầu một chút thời gian không thể một lần là xong bất quá cho dù như vậy ta cũng sẽ không rút quân ta không phải là tuyệt vô thần can đảm đó tiểu quỷ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi giờ khắc này công lực không ăn thua căn bản không phá được của ta kỳ lần mã thể quý dương khẽ mỉm cười ngươi không cần sai lầm vô danh to mày hắn không nguyện cùng quý dương liều lưỡng bại câu thương tự luyện thành tiên thiên cảnh giới sau Của ta kỳ đây n n n ma thể cũng a một trừ bước, p h ư ơ công là quý dương tại lúc lâm là uy làm ra lựa chọn sai lầm không nở g tới bắc minh thần công không cách nào thu nạp vô danh kiếm khí vô danh chính muốn nói chuyện quý dương đột nhiên xuất tay nắm lấy tay phải của hắn bắt minh thần công vô danh trong lòng kinh hãi lại nghĩ thôi thúc kiếm khí dĩ nhiên không còn kịp rồi trong cơ thể còn thừa không có mấy công lực được quý dương hút đi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất không bao lâu vô danh mới vừa khôi phục mấy thành công lực đã bị quý dương hết thể cướp đi người chân nguyên bên trong hàm chứa như thế thuần túy kiếm ý chờ ta sau khi luyện hóa kiếm thuật tất nhiên tăng thêm một bậc quý dương mừng rỡ nói mà tay phải hắn thương thế đã bắt đầu khôi phục sư phụ kiếm thần lập tức tiến lên đỡ lấy hai chân như n h ũ n ra vô danh lúc này kiếm thần cùng bộ kinh vân như thế đã là một cái thiếu niên nhanh nhẹn ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía quý dương quý tiên sinh đê tiện đúng không à à, là sư phụ của ngươi quá cổ hủ biết rõ đông doanh là một đầu nuôi không quen lang còn muốn nuôi bọn hắn là mối h o ạ n ta đương nhiên biết bách tính là vô tội thế nhưng đông doanh mỗi một lần xâm lấn trung nguyên đều sẽ cho trung nguyên bách tính mang đến khó mà phai mở thương tổn còn có quanh năm q u á i dày biên cảnh ra qua bọn hắn cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm lẽ nào trung nguyên bách tính liền đáng đời chịu đựng tất cả những thứ này sao quý dương chất vấn sư phụ là thế này phải không kiếm thần hoài nghi nói vô danh công lực lần nữa được hút khô sau đó thân thể mềm yếu vô lực nghe vậy càng là cúi đầu nhìn thấy sư phụ biểu hiện như vậy kiếm thần biết quý dương nói không sai trong lòng không khỏi run lên rốt cuộc là của người nào sai vô danh nếu như các ngươi hai thầy trò r ỗ i danh sợ có thể đi phương bắc chống lại hung nô có thể đi đông hải chống lại giặc qua có thể đi phía tây chống lại người hồ nhưng là các ngươi không đi một mực muốn tới ngăn cản ta tiêu diệt trung nguyên t ố c địch quý dương lắc đầu thở dài thanh kiếm thần nói mặt đỏ tới mang thai ừ ta nhìn bọn họ là sợ sệt dị tộc sẽ chỉ ở trung nguyên diếu võ dương ai cái gì võ lâm thần thoại theo ta thấy chỉ đến như thế đoạn lang thẳng thắn sảng khoái ở một bên khinh thường nói đoạn lãng ngươi dám sỉ nhục sư phụ của ta kiếm thần nổi giận làm sao ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao chẳng qua đánh một trận đoạn lãng cùng kiếm thần cũng bạn cũng địch từ khi kiếm thần sau khi rời đi hắn khổ luyện kiếm pháp đang muốn tìm kiếm thần thử một chút đoạn lãng không thể hồ đồ quý dương nói ra đoạn lãng khinh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác không nói kiếm thần tuy rằng sinh khí nhưng cũng biết lần này đối lý cho nên không có tiếp tục đ ổ i cứu quý trưởng môn dù như thế nào cố ý bước lên chiến tranh đều là không đúng vô danh thừa nhận vừa nay quý dương nói đúng thế nhưng tại trong ý thức của hắn chủ động bốc lên huyết chiến ở s o n g phương vô ích vô danh tại kiếm thần nâng đỡ đứng lên ngự trọng tâm trường nói đông doanh tuy rằng tiểu học nhưng là cao thủ đông đảo như kích phát rồi bọn hắn lan tính e sợ sẽ cho trung nguyên mang đến một t r à n g t hài nạn hai nạn sớm muộn cũng sẽ có nhưng chiến tranh sẽ không phát sinh tại trung nguyên mà là tại đông doanh cùng hắn chờ đông doanh đánh tới không bằng ta đánh tới như vậy hai nạn thường tổn cũng chỉ có đông doanh quý dương nói ra chẳng lẽ ngươi cố ý như thế vô danh hỏi các ngươi đi thôi đừng đến loạn quân ta tâm quý dương hạ lệnh c h ú khách vô danh chuẩn bị rất nhiều lời giải thích nhưng là đối mặt quý dương vừa n ã y một phen trầm trọng dĩ nhiên không nói ra được chính như quý dương từng nói trung nguyên biên cảnh hàng năm đều sẽ gặp phải hùng nô ra qua c á p đoạn có tinh lực như vậy này không bằng đi biên cảnh chống lại ngoại địch cuối cùng vô danh thở dài một tiếng mang theo kiếm thần rời khỏi tinh tú phái q một chương 459, quần tinh hạm đội chương 459, quần tinh hạm đội ta liền biết sư phụ việc làm nhất định có đạo lý đoạn lãng sùng bái nhìn xem quý dương trước đó hắn trả b ự c vì sao quý dương muốn đi tấn công đông danh này sẽ hắn đại khái hiểu lại đây đồng thời đoạn lãng trên ngựa tán đồng rồi quý dương lý niệm cùng hắn chờ đông doanh đánh tới không bằng chúng ta đánh tới như vậy hai nạn thương tổn cũng chỉ có đông doanh câu nói này quá hợp đoạn lãng khẩu vị rồi vết thương đương nhiên yếu lưu cho đ ị c h nhân lẽ nào để cho người thân sao bất quá nếu là thánh mẫu biểu nghe xong loại lời này e sợ hội mãnh liệt khiển trách quý dương không hề đạo đức c h i tâm đương nhiên quý dương sẽ không để ý thánh mẫu biểu ngôn luận ý chí của hắn đã ngự trị ở ngàn tỷ bên trên được rồi chúng ta đi thôi quý dương mang theo ba cái đệ tử chân truyền truyền tống đến cảnh tú liên bên người cảnh tú liên đã dẫn dắt một nhóm nhân mã ở Triều Tiên Khang Châu tập Châu Khang h vì đổi tạo những ngày chiến thuyền đồng vũ cũng giúp không ít bật điệu rất nhiều yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian bào chế tài liệu đều là người dùng một hệ năng lực trực tiếp làm được nếu không như thế dù cho tinh tú phái rất có tiền cũng không cách nào tại hơn một năm thời gian rèn đúc xuất những ngày chiến thuyền cảnh nguyên soái ta đây một nhánh hạm đội làm sao quý dương đứng ở bờ biển nóng nhìn hạm đội khổng lồ trong lòng trí khí n g ú t trời trường môn ngài đã tới cảnh tú liên nghe được câm thanh xoay người hướng về quý dương hành lễ chắc việt lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết trường môn ấn tượng đầu tiên là tuổi trẻ tuấn lãng đệ nhị ấn giống như sâu không lường được quý dương đặt đến tiên tiên cảnh giới sau đó giơ tay nhấc chân đều cùng trời khế đất hợp vo công hơi cao người mơ hồ cảm giác được tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần đáng sợ quý dương cũng liếc mắt nhìn chắc việt sau đó triển vọng nói cảnh nguyên x o á i triều tiên bên trong cảnh thế nào rồi cảnh tú liên trả lời triều tiên đã bình tuy rằng còn có một chút nghĩa quân thế nhưng không đáng để lo lỗ trưởng quỹ thương lộ thập phần thông thuận phái ta thiên chỉ thập nhị sát bảo vệ hắn tin tưởng không có việc gì quý dương gật gật đầu nói được như thế chúng ta liền có thể an tâm tiến quân đông doanh rồi hạm đội hạm trưởng là minh đào trải qua một phen huấn luyện sau đó hắn đã trở thành hợp lệ hải quân mà dưới tay hắn lúc đầu hơn một trăm người cũng đều là thập phần lao luyện thủy thủ mặt khác trả chiêu mộ huấn luyện rất nhiều thủy thủ minh、đào、đứng ở chủ hàm thượng Nhìn đó không gì cả nổi. tại đại vượt n g m sông làm phì phì cùng hiện tại thống lĩnh một nhánh hạm đội chỉ dính biển diện rộng kẻ ngu si đều biết cái nào tốt bắt đầu lên thuyền cảnh tú liên một tiếng hiệu lệnh thiên hạ hội mọi người lục tục lên thuyền quý dương đám người leo lên chủ hạm minh đào lập tức tiến lên q u y một chân trên đất ti chức gặp trưởng môn gặp đại nguyên soái lần này hắn là cam tâm tình nguyện cho cảnh tú liên cùng quý dương hành lễ cho dù hai người lấy đao đổi hắn đi hắn cũng không muốn rời đi chi hạm đội này không cần đa lễ ngươi là quần tinh hạm đội tổng chỉ huy tại đội bộ trước đó tất cả do ngươi chỉ huy quý dương biết hạm đội tầm quan trọng thế nhưng hắn không hiểu chỉ huy ủy quyền là lựa chọn tốt nhất ti chức vân mệnh minh đào mừng rỡ trong lòng hắn sợ nhất chính là quý dương cùng cảnh tú liên sau khi đến đoạt hắn q u y lợi cảnh tú liên không nói gì hắn cũng không hiểu gì hải quân sự tỉnh nhận rồi quý dương sắp xếp. đương nhiên nếu như minh đào chỉ huy bất lực quý dương chắc chắn sẽ không tiếp tục phong t ú n g hắn hết thảy đều muốn xem minh đào biểu hiện tất cả mọi người sau khi lên thuyền minh đào hạ lệnh thăng vườn g hạm đội mở hướng đấu doanh v a、wow, b i ể n rộng thật lớn đoạn lãng chạy đến mép thuyền kinh t h á n không thôi tại chủ hạm trên b o n g thuyền chạy một vòng đoạn lãng đặc biệt hưng phấn có g e o xuống nước mặc sức dạo chơi kích động lại nhìn trước sau trái phải chiến thuyền nhìn không thấy đầu đoạn lãng đối nhà mình hạm đội tràn đầy kiêu não sư phụ về sau ta cũng yếu thống lĩnh một chi hạm đội như vậy đoạn lãng chạy đến quý dương bên cạnh hưng phấn nói h chỉ huy hạm đội phán đoán thủy thế gió thổi vân vân những kiến thức này ngay cả ta cũng không quen thuộc nếu ngươi muốn trở thành hạm đội thống lĩnh có thể cùng minh đạo thỉnh giáo một phen tại hắn bên kia học nhiều học quý dương nói ra được ta đây liền đi cùng rõ ràng thống lĩnh thỉnh giáo đoạn lãng lại chạy đi nói chuyện với minh đào rồi đoạn lãng là quý dương đệ tử chân truyền hắn chủ động tỉnh h giáo minh đào không dám bất truyền chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng đoạn lãng rằng giải bộ kinh vân đứng sau l ư n g quý dương vốn là lanh khóc khuôn mặt tựa hồ có chút khó coi hắn thật giống s a tàu rồi ra biển không bao lâu bọn hắn gặp phải một nhánh r a qua thuyền nhỏ đội ước chừng hơn ba mươi chiếc thuyền không có mắc nối hỏa pháo đối phương nhìn thấy quần tinh hạm đội sợ đến quên mất mái trèo những tia quần áo lam lũ đông doanh võ sĩ càng là s ắ t mặt chẳng bệnh trường môn phát hiện một nhánh đông doanh đội tàu tuy rằng quý dương đem quyền chỉ huy giao cho hắn thế nhưng gặp phải mục tiêu minh đảo như trước sẽ đến xin chỉ thị một phen pháo a n g bắt sống mấy cái trở về hỏi một chút vô tuyệt thần cung thị quân đại doanh ở nơi nào quý dương nói ra thuộc hạ tuân bệnh minh đảo trả lời sau đó hắn hạ lệnh phía trước hai chiếp chiến thuy đẩy ra hỏa pháo bắn một l ư ợ cuối cùng h i ế c bọn hắn bắt được hơn bảy mươi cái đông doanh võ sĩ trở về trải qua một phen trác hỏi đã nhận được quý dương mong muốn tin tức nguyên lai những ngày võ sĩ là đông doanh hợp khí khử người bọn hắn vốn muốn đi triều tiên t r ả o một ít nô lệ không nghĩ tới sẽ gặp phải quần tinh hạm đội đi triều tiên t r ả o nô lệ đại khái là vì khai phá vùng mỏ đông doanh ngược lại là thật thông minh quý dương một đoán liền biết đông doanh dù sao cũng hơi mỏ cặn bọn hắn người vừa l ạ i ít ở triều tiên t r ả o nô lệ lại thích hợp cực kỳ có thể thấy được triều tiên cổ thời điểm trải qua có bao nhiêu thảm bên trái sắt bên một cái quái vật khổng lồ bên phải là tản nhận đông doanh trường môn những ngày đông doanh lãng nhân xử trí như thế nào minh đào hỏi bọn hắn như thế yêu thích t r à nô lệ ngươi thì đ quý dương nói ra thuộc hạ đã minh bạch minh đ à o cười hắc hắc hắn trên thuyền đang cần một ít nô lệ làm việc q u y một chương bốn trăm sáu mươi bắt kỉnh chương bốn trăm sáu mươi bắt kỉnh được những n à y đông danh o võ sĩ dẫn dắt quý dương quyết định tấn công vô tuyển thần cùng lúc cũng chảo một nhóm nô lệ đến dùng hắn đ ố i cảnh tú liên nói cảnh tướng quân sửa chữa một cái quân công chế độ đem tù binh một địch nhân thưởng bạc tăng cường năm thành thiên hạ hội cùng tinh tú phái đều cần đại lượng lao công h ã n hại trung nguyên đồng bào quá tàn nhẫn cảnh tú liên trên ngựa tán đồng nói ra được ta đây liền hạ lệ thiên hạ hội thì ra là quân công chế độ chủ yếu theo như đầu người lấy tiền căn cứ võ công cao thấp thưởng bạc phân cấp cho nên thiên hạ hội người một lời không hợp liền diệt người ta cả nhà Vĩ dương cảm thấy cái này chế độ thật không tốt tăng cao tù binh thưởng bạc sau đó tin tưởng không dùng kiếm ý sai khiến phía dưới đều sẽ tận lực bắt sống ở triều tiên cùng nhật bản chính giữa có một tòa đ ả o liệm phụ cận hải vực nghỉ lại rất nhiều cá voi thiên hạ hội rất nhiều người lần thứ nhất ra biển nhìn thấy những đồ vật to lớn này tại trên mặt biển phun nước từng cái hô to gọi nhỏ càng có khổng lộ như thế loại cá chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn cảnh tú liên cũng rất giật mình xác thực rất lớn quý dương trước đó mới nuôi một đầu cá voi thế nhưng thế giới này cá voi dĩ nhiên lớn hơn đến tận gấp mấy lần một trăm mét lớn lên cá voi tùy ý có thể thấy được một đầu cá voi e sợ có mấy ngàn tấn vừa bắt đầu rất nhiều người sợ sệt những kia quái vật khổng lồ thậm chí muốn vòng qua c h ú n g nó thế nhưng quan sát sau một lúc mọi người phát hiện loại cá này làm dịu g o a n sẽ chủ động tránh đi thuyền con của bọn họ cho dù từ bên cạnh bơi qua cũng rất tiến tĩnh loại cá này gọi là gọi cá voi một đầu cá voi có giá trị không nhỏ chờ chúng ta tại đông doanh đặc t h â n là có thể thỏa thích bắt được quý dương p h n phất nhìn thấy một mảnh hoàng kim cá voi giàu nhưng là đồ tốt người trung nguyên chiếu sáng sử dụng là ngọn đèn dầu vừng dầu nành dầu hạt cải vân vân mà âu mỹ người sử dụng nhưng là cá voi dầu một đầu cá voi có thể luyện ra hai tấn cá dầu cá voi đối châu âu và mỹ châu là vô cùng trọng yếu làm vay chống đỡ nữ tính giữ mình ý n g h ĩ cá nhà táng hương liệu tinh cá dầu thịt cá mai cho đến lần thứ nhất cách mạng công nghiệp về sau cá voi dầu rộng khắp ứng dụng tại máy móc thiết bị chân mềm cho tới bây giờ nước mỹ quốc gia du hành vũ trụ cục vẫn cứ đem tinh cá dầu dùng tại hàng thiên khí thượng lấy tư cách thuốc bôi trơn kinh mỡ là hàm mỡ thập phần phong phú mỡ động vật nó không chỉ có chứa được rất nhiều cam du Có thể, thể d ù một một như vậy số lượng dầu mỡ tương đương với tại mấy ngàn con lợn béo trên người gỡ xuống mỡ heo kinh mỡ chả có thật nhiều dụng ý khác nó có thể chế tạo ngọn nến cùng tranh sơn dầu thuốc màu tại luyện thép cùng xử lý gia công nghiệp thượng cũng hữu dụng đồ bởi vì k i n h dầu tại dưới nhiệt độ độ dính không thay đổi bởi vậy được dùng đến coi như có chút dụng cụ tinh vi dầu bôi chân các loại cá nhà táng dầu có thể tinh luyện công nghiệp dùng dầu cùng kình sắp đến kình sắp đến lấy từ cá nhà táng trong não nó điểm nóng chạy cao vừa nhưng chế tạo mỹ phẩm lại có thể gia công thành ngọn n ế n hiện nay đông doanh cùng triều tiên tạo ngành đóng tàu còn không phải làm phát đ ạ t bắt kình năng lực không mạnh cho nên n à y một vùng biển cá voi đặc biệt nhiều hậu thế nhật bản bắt kình đều là thành thiên tự bách thống chi thế giới này hải dương vật t r ù càng thêm phong phú cá voi lớn như vậy chúng ta có thể bắt được sao cảnh tú liên có phần h o à n h i hắn nhìn thấy lớn nhất một đầu cá voi đều nhanh đuổi tới chiến thuyền rồi dùng n ỗ sàng phóng ra đảo câu tiến mũi tên đóng chặt cá voi về sau chờ nó kiệt sức hoặc là chạy máu mà chết là có thể kéo đi rồi ngươi đừng xem cá voi khổng lồ như vậy kỳ thực chúng nó làm dịu ngoan hay cùng trên thảo nguyên dê bỏ như thế quý dương nói ra ta hiểu được lớn như vậy một đầu cá voi nắm về đủ chúng ta ăn chừng mấy ngày cảnh tú liên liếm liếm môi cá voi ngoại trừ nhục chi bên ngoài đáng giá nhất là dầu mỡ có thể dùng để thay thế dầu cải mỡ heo chế tắc ngọn nến xà phòng loại hình còn có chúng ta đại pháo có thể dùng cá voi dầu bảo dưỡng nói chung bắt kình là cái kiếm tiền nghề thịt có thể cung cấp dùng ăn ra nhưng xử lý ra vây cá ra công thành vây cá lá gan lấy ra dầu cá quý dương nói ra phong vân thế giới cách công nghiệp thời đại đã không xa theo phát triển kỹ nghệ cá voi dầu nhu cầu hội càng lúc càng lớn cảnh tú liên bọn hắn không biết xả phòng dầu đôi chân các loại thương phẩm quý dương lại là rất rõ ràng chúng nó đem sẽ trở thành tinh tú phái sản nghiệp một trong đừng xem xuất hiện tại thiên hạ hội uy phong hơn thế nhưng quý dương tin tưởng tương lai nhất định là tinh tú phái trên đất bằng sự tình giao cho thiên hạ hội mảnh này biện rộng liền giao cho tinh tú phái đi quý dương một câu nói phân ra lợi ích thuộc hạ rõ ràng cảnh tú liên trả lời trước đó đánh xuống triều tiên đã để thiên hạ hội thương hội đi thông thương rồi không biết yếu kiếm bao nhiêu tiền mà chi hạm đội này đều là tinh tú phái s u ấ t tiền tạo đã có cần dùng thuyền địa phương tự nhiên là giao cho tinh tú phái cảnh tú liên sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy ngoại trừ đối quý dương kính nghề ở ngoài cũng bởi vì hắn không thế nào coi trọng cá voi giàu lợi ích cùng mảnh này biện rộng lợi ích đến nay cảnh tú liên đều cho rằng quý dương tấn công đông doanh chỉ là vì truyền bá võ học văn hóa hoặc là đoạt một điểm tiền phân phó gọi du kích hạm trảo mấy con cá voi đến ăn chúng ta trước tiên mở mang ăn mặn quý dương biết cá voi mỹ vị lại chả chưa từng ăn vâng trưởng môn lập tức có người đi xuống truyền lời mệnh lệnh truyền tới sau đó minh đào lập tức phát động rồi năm chiếc du kích hạm hướng về một đám cá voi xẹt qua đi sở dĩ gọi du kích hạm xuất động bởi vì toàn bộ hạm đội biên chế bên trong chỉ có du kích hạm trang bị nỗ sàng hơn nữa loại này nỗ sàng là liên tiếp một sợi xích sắt chủ yếu dùng cho hải chiến du kích hạm theo dựa vào tốc độ tiếp cận đối phương thuyền lớn sau đó dùng nỗ sàng phóng ra khổng lộ mũi tên ôm lấy đối phương thân thuyền sau n h a lên những thủy thủ đó đều sẽ khinh công chỉ cần ôm lấy thân thuyền năm chiếc, chiếc du kích hạm hạm trưởng dùng tín hiệu cờ phối hợp hành động tới gần một đầu so sánh nhỏ cá voi sau đó đồng thời phóng ra xe bắn tên bọn hắn sợ một chiếc thuyền không hiệu nổi một đầu cá voi năm chi xe bắn tên đồng thời đánh trúng một đầu cá voi phân biệt đóng chặt thân thể của nó hai bên cùng phần lưng đại lượng tiên huyết tràn ra nhiễm đỏ nước biển đầu kia cá voi phát ra tiếng kêu thống khổ tại trong biển dãy rỗi lên dây b ò bình thường dị u n g o a n nhưng là sau khi bị thương như thế hội phát điên bị thương cá voi kéo năm chiếc du kích hạm h ạ n trường hạ lệnh thủy thủ ngược hướng hoa đi năm chiếc du kích hạm lôi kéo cá voi thân thuyền lay động không ngừng kết quả cố định tại mép thuyền thượng nỗ sàng bắt đầu nứt t o á t giang rắc một chiếc nỗ sàng được cá voi mạnh mẽ kéo đứt đ o v n mất bởi vì lực phản tác dụng con tàu này du kích hạm suýt chút nữa lần qua còn lại bốn chiếc du kích hạm vẫn như cũ cùng cá voi kéo co mọi người thấy được nhiệt huyết sôi trào dồn dập hét lớn thêm chút sức lại một giá nỗ sàng được cá voi kéo đoạn chỉ còn dư lại ba cái xe bắn tên rồi trước đó con tàu này du kích hạm đã ổn định lại. h trọng trọng cuối cùng cá voi được ngài ép lôi kéo chết rồi trên người trọn vẹn chín cái lô máu mà xe bắn tên tổn thất một chiếc làm năm chiếc du kích hạm đem cá voi kéo về chủ hàm lúc các thủy thủ phát ra hoan hô đối loại này quái vật khổng lồ lòng sợ hai biến mất không thừa cuốn tinh hạm đội tổng cộng bốn mươi chiếc du kích hạm còn lại hạm trưởng nhìn xem những kia cá voi dồn dập nóng lòng muốn thử mấy cái đại lực thủy thủ đem kinh sắc cá kéo lên chủ hạm kéo đến quý dương trước mặt quỳ một chân trên đất ti chức gặp trưởng môn ngài muốn cá voi đã đến con này cá voi vẫn tính tiểu nhân đại khái dài hơn tám mươi mét gần như đem chủ hạm bong tàu chứng cứ mang xuống làm thịt phân cho các huynh đệ ăn lộ u c đi ra ngoài cá voi dầu không nên đổ đi dùng để bảo dưỡng hòa pháo làm dầu thắp dầu ăn quý dương nói ra ti chức tuân mệnh các thủy thủ vui mừng cổ vũ tại chỗ lấy đao phân thây sau đó kéo tới tất cả thuyền phân biệt gia công trên bong thuyền một mảnh huyết dịch lập tức có tầng dưới chót thủy thủ đến cọ rửa đem bong tàu lao được sạch xanh xanh q một chương bốn trăm sáu mươi mốt ngọm đến cùng xà phòng t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt ngọn đến cùng xà phòng minh đảo ngươi tới quý dương lại nói trường môn ngài có gì phân phó minh đảo cũng muốn đi bắt kình như ngươi vậy quý dương đối với đó trước bắt kình phương thức rất không vừa ý bắt một đầu cá voi phế bỏ bốn chiếc xe bắn tên tiêu hao q u á lớn thế là hắn nói cho minh đảo một ít k ỹ xảo dù sao tương lai phải lượng lớn bắt giết cá voi thuộc hạ đã minh bạch minh đảo sau khi nghe xong vẻ mặt sáng n g ờ i sau đó hắn dùng khinh công tự mình đến đến một chiếc du kích hạm thượng hạ lệnh trước này du kích hạm đi tới phương xa cá voi quần vừa nãy năm chiếc du kích hạm đều khó khăn như vậy minh đào chỉ một chiếc du kích hạm đi qua tất cả mọi người hết sức tò mò chẳng lẽ rõ ràng đại thống linh yếu phát huy đã thấy minh đào chỉ huy du kích hạm tiếp cận một đầu dài hơn chín mươi mét cá voi lần thứ nhất b ắ t tỉnh hắn cũng không dám tìm những kia hơn một trăm mét ngược lại không phải sợ chết mà là sợ thất bại được người chê cười dù sao hắn nhưng là quần tinh hạm đội đại thống lĩnh hơn chín mươi mét vừa vặn so với vừa nãy đầu kia cá voi lớn một chút tin tưởng không ai dám nói cái gì chuẩn bị minh đào giơ tay lên thao túng xe bắn tên thủy thủ có bốn cái nghe được mệnh lệnh sau lập tức thượng hiền nhắm vào cá voi. bởi vì đầu kia cá voi quá lớn du động tốc độ lại chậm kỳ thực căn bản không yêu cầu quá mức tinh chuẩn phóng ra minh đào thủ vung lên lớn xe bắn tên kéo một sợi xích s ắ t phát bắn ra dễ như ăn cháo xé rách cự kính thân thể chui vào xe bắn tên núi nhọn làng ư ợ c lại hình tam giác chui vào sau hội ôm lấy cự kính cốt đ ụ c cho dù đem nỗ sàng kéo đoạn cũng sẽ không đi ra cự kính kêu thẳng một tiếng bắt đầu dãy rội lên muốn chìm vào dưới nước ngăn cản cá voi chú ý căn trùng minh đào vừa nay đã cùng hạm trưởng nói rồi kỹ xảo lúc này lại nhắc nhở một câu ngăn cản cá voi sau ngược hướng hoa đi nhưng là không có trước đó cái tia năm chiếc du kích hạm liệu mạng như thế bởi vì chỉ có một chiếc du kích hạm lại không chế được hoa đi cường độ chỉnh chiếc thuyền được c ự k ì n h kéo khắp nơi đi loạn chính là bởi vì bị bắt đi nỗ sàng trái lại tiếp tục kiên trì không có bị c ự k ì n h kéo đoạn nếu như toàn lực cùng c ự k ì n h cùng chết kết quả chính là trước đó như thế nỗ sàng được song phương lực đạo kéo đức loại này bắt kình phương thức kỳ thực hay cùng tương lai câu cá như thế lỏng loạn chăm chú một chiếc thuyền không được a có muốn hay không đi giúp rõ ràng thống lĩnh có con tin n i nói trưởng môn không hạ lệnh không nên lộn dù kích hạm hạm trưởng đại thể đều là minh đảo nguyên lai cái k i a hơn một trăm cái thủ hạn bọn hắn làm thủy phi thời điểm cũng rất t a m h i ể u điều khiển thuyền nhỏ tới lui tuần tra bọn hắn biết quý dương mới là hậu trường lao đại không dám tùy tiện lộn xộn dù kích hạm được cự kình kéo được rồi một lúc lâu lưu lại một đường dài huyết thủy cuối cùng rốt cuộc không chống đỡ nổi trở mình c á i bụng tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi chút kém một chút thế nhưng một chiếc du kích hạm không hư hao chút nào đem một đầu càng lớn cá voi kéo về minh nào nhận lấy mọi người hoan hô các thủy thủ cũng không đốc so sánh một chút liền biết minh nào đây là đang cho bọn hắn biểu thị làm sao minh đào ra danh tiếng khắp khuôn mặt là nụ cười ừ n chờ chúng ta bắt vô tuyệt thần cung tại đông doanh đứng vững góc chân đến lúc đó thành lập một nhánh bắt kinh đội những n à y cá voi đều là tiền dạn do các minh đệ không cần loại bắt các loại tinh tú phái chuẩn bị sòng có chơi quý dương nói ra thuộc hạ rõ ràng minh đào trong lòng vui vẻ cứ như vậy hắn chi hạm đội này không sợ không có chuyện làm có thể đánh trận chiến có thể kiếm tiền còn có ai hai đầu cá voi phân cách sau đó mỗi người đều phân đến một cái bùn lớn thơm ngát cá voi thịt quý dương cũng ăn một bát bởi vì không có tỏi rượu quả ớt hắn cảm giác mùi vị không thật là tốt bất quá cảnh tú liên đám người lại hết sức yêu thích nếu không phải quý dương có lệnh không thể loại bắt chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ trắng trợn bắt giết cá voi bởi vì hai đầu cá voi quá lớn nhịn không biết bao nhiêu tấn cá voi dầu nhưng không có vật chứa trang cuối cùng chỉ có thể ngược lại vào trong biển còn lại một phần thì dùng để xào rau bôi lên đổ s á t dùng làm dầu tháp công tượng dùng qua cá voi dầu sau đó liên tục than thở cái này cá voi dầu được về sau không lo không dầu bảo dưỡng binh khí đầu bếp dùng qua cá voi dầu xào rau sau đó cũng giơ ngón tay cái lên t ố t dầu hương Như thế thứ nhất, mình nào nơi nào không thế thứ lại buổi i voi giá tiềm ế t trị một cá ẩn, đ ầ cá thực chính cần quý dương quá đáng đốc xúc, quá đáng ái voi vậy vùng vệ hoàng nào đều sẽ hào hào bảo nhiều biển kim. kia khả ái đại gia hòa rồi. đều đến, đều nấu dầu quả Quý u như này rộng mảnh Như nhất, không Dương mình những ra hòa thế thứ khả là một một b sẽ tối hôm đó tất cả mọi người nằm ngủ sau đó quý dương lại truyền tống về hiện đại cầm một phần chế tạo ngọn nến cùng xà phòng chọn bộ kỹ thuật sau đó truyền tống về đinh xuân thu bên kia khiến hắn lập tức ở triều tiên mở nhà xưởng trước tiên đem hai loại sản phẩm làm được mặt khác tại quý dương cống hiến thành t h ụ công nghệ dưới máy dệt đã bắt đầu sản xuất rồi thế nhưng quý dương không bán máy dệt mà là đưa vài bữa đ ô n g vải hạt giống đinh xuân thu loại này thu hoạch gọi là đ ô n g vải là một loại vui mừng nóng tốt quang chịu hạn kỹ nước động thu hoạch thích hợp ở tại t ơ i thâm hậu thổ n h u ỡ n bên trong gieo trồng cho nên chiếu sáng sung túc khu vực thích hợp gieo trồng đ ô n g vải ngươi lập tức bắt đầu rất nhiều số lượng gieo trồng đ ô n g vải năm nay đáy ngọn nguồn ta liền muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên đ ô n g vải sản xuất quyền này đ ô n g vải gia công cùng dệt kỹ thuật ngươi cầm tận nhanh cho ta làm ra một bộ hoàn thành sản nghiệp đến đinh xuân thu tiếp nhận hai bản sách nhỏ chỉ xem một hồi sẽ hiểu bông vải dệt cự lợi ích lớn mỗi l nhất định phải chấn định lại chấn định nhưng lần này hắn như trước không nhịn được kinh hỷ và phần quý dương lấy ra đồ vật mỗi một dạng đều đối đinh xuân thu sinh ra trùng kích cực lớn đại pháo thuốc nổ tạo người c h ẻ o thuyền nghệ thực đơn linh t r ù n g dệt xà phòng v v mỗi một dạng cũng có thể sáng tạo hết lợi thật lớn liệm lúc này đại pháo thuốc nổ cùng tạo thuyền máy dệt vài loại công nghệ đã bị tinh tú phái công tượng nắm giữ cơ bản đừng tưởng rằng công tượng đều là người bình thường tinh tú phái công tượng rất nhiều đều biết võ công bọn hắn vương thức tu luyện rất đơn giản hay là tại trong công việc tiêu hao nội lực lúc ngủ khôi phục liên tục nhiều lần một tên công tượng như là từ nhỏ tu luyện đến bốn năm mươi tuổi thời điểm không chỉ có công nghệ kỹ thuật kinh người nội lực cũng sẽ đạt tới cảnh giới cực cao bất quá công tượng tuy rằng tu luyện nội công nhưng là bọn hắn rất ít luyện tập kỹ xảo chiến đấu p h ạ m là nắm giữ then chốt kỹ thuật công tượng đều là tinh tú phái b ả o bối bất quá hiện nay cho tinh tú phái mang đến tối lợi ích lớn lại là linh trùng thực đơn cùng cất rượu kỹ thuật bởi vì thực đơn cùng cất rượu dễ dàng nhất nắm giữ tinh tú phái tại các đại quận thành mở rất nhiều từ lâu hơn nữa chuyện làm ăn đều cực tốt linh chủng cũng không cần nói theo đất ruộng càng ngày càng nhiều tinh tú phái lương thực tự cấp tự tốt sớm liền không thành vấn đề trả buôn bán đến các nơi mà đại pháo thuốc n ộ i thuyền hiện nay đang tạo chỉ cung cấp tinh tú phái nội bộ sử dụng vẫn không có mua bán dự định máy dạy vật này nếu như tóm ra ngoài bán cần phải cũng có thể kiếm nhiều tiền thế nhưng quý dương không muốn làm như vậy trung nguyên tại cổ thời điểm bị người xưng là tơ lụa cốc độ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu trung nguyên bách tính tay rửa công chế tắc vài vóc tơ lụa nghề nghiệp nếu là quý dương tùy tiện mở rộng máy dạy có bao nhiêu dân chúng yếu phá sản chỉ sợ gây nên toàn bộ trung nguyên tơ dạy ngành nghề mãnh li cho nên quý dương dự định mở một cái tơ dệt nhà xưởng chỉ bán ra tơ dệt sản phẩm mà không tiết ra ngoài máy dệt về phần ngọn nến cùng xà phòng chế tác thì là vì phát hiện cá voi vật này tạm thời nảy lòng tham có bên trong đại dương vô tận cá voi quần liền có lấy chi không kiệt nguyên liệu không làm có lỗi với chính mình đinh nguyên lão ta tinh tú phái sản nghiệp nhiều tiềm lực to lớn n g ư ơ i nhất định phải giữ gìn n g kỹ những thứ đồ này quý dương d ạ n dò hắn tin tưởng đinh xuân thu đối tinh tú phái cảm tình trường môn yên tâm chỉ cần ta đinh xuân thu còn sống sẽ không người có thể lấy đi những thứ đồ này đinh xuân thu g i tâm sớm đã bị quý dương tiêu ma đi rồi theo tuổi càng lúc càng lớn hắn duy nhất muốn làm chính là cường tráng đại tinh túc phái cái này lớn mạnh cũng không phải lấy trước tia dạng khắp nơi bắt người giết người dương danh lập vạn mà là tại quý dương dưới sự dẫn đường phát triển các loại sản nghiệp tại kinh tế thượng vững chắc cường tráng đại tinh túc phái mà quý dương tín nhiệm cũng làm cho đinh xuân thu hết sức cảm động không nghĩ tới làm ác một đời quay đầu lại có có thể được như thế trọng dụng hàn huyên một hồi quý dương lần nữa truyền tống về bộ kinh vân bên này ngoại trừ bộ kinh vân cũng không ai biết quý dương rời khỏi chiếc thuyền này bộ kinh vân đã sớm quen thuộc quý dương vô tung vô ảnh nhìn thấy hắn chỉ là hành lễ vẫn chưa quá mức lộ ra. q một chương bốn trăm sáu mươi hai cá voi đảo chương bốn trăm sáu mươi hai cá voi đảo bởi phong vân thế giới khá lớn hạm đội ngày thứ hai mới xuyên qua triều tiên eo biển đến đối phạt lợn nở quần nhìn thấy phía trước xuất hiện lục địa các thủy thủ đều rất vui vẻ cho rằng nơi đó chính là đông doanh trường môn phải t r ă n g đổ bộ minh đảo lại đây hỏi dò ừng quý dương gật đầu đối phạt lợn nở ở triều tiên cùng đông doanh chính giữa trên đảo nhân khẩu ít ỏi gần như nguyên thủy hình thái hạm đội đổ bộ sau đó đập vào mắt một mảnh rừng rậm nguyên thủy mọi người cũng không biết nên làm gì thiên hạ hội người rồn rập xuống thông khí vốn đ cá, cá voi đảo danh tự này dễ nhớ cảnh n thú y n liên đối đông doanh có hiểu biết biết nơi này là đông doanh cùng triều tiên trung gian hòn đảo bất quá hắn chỉ nhìn qua bản đồ lại chưa có tới này là lần đầu tiên đổ bộ không nghĩ tới chỗ này hoàn cảnh như thế nguyễn thủy ở nơi này nghỉ ngơi hai canh giờ phái năm trăm linh người thăm dò cá voi đảo làm rõ địa hình nơi này nếu như gặp phải địa phương cư dân thật lực không nên thương tổn bọn hắn giữ lại hữu dụng quý dương nói ra vâng trưởng môn cảnh tú liên lúc này hạ lệnh t i ê u năm trăm cái thiên hạ hội đệ tử mười người một đội phân công nhau thăm dò bởi vì đều là rừng r ấ m nguyên thủy mọi người không muốn vào đi chịu khổ thế là tại bên bờ thổi lựa nộp cơm ăn uống no đủ sau nghỉ ngơi một hồi gần như hai canh giờ toàn bộ viên lên thuyền lần nữa xuất phát trên đảo còn có năm trăm cái thăm dò cá voi đảo vó giả quý dương để lại một chiếc ngựa thuyền chờ bọn hắn lại dùng một ngày nhiều thời gian quý theo những kia hợp khí khổng võ sĩ chỉ dẫn trên ự c cung cung lược tiếp lái về vô tuyệt thần、cung、thủy quân đại doanh. Vô tuyệt thần cung đã từng xuất binh xâm lược Trung lái đại binh về vô Vô quân u y doanh. n g xâm đã tuy rằng đường ã thất bại, thế h bại, n n hắn triển quân. Trên g phát thủy một mực tại đ ư quý dương nhìn thấy một chiếc đông doanh tuần tra thuyền mặt trên có quỷ xoa la cờ sĩ. con tàu này tuần tra thuyền độ dài chỉ có mười mấy mét mặt trên sáu người nhìn thấy quần tinh hạm đội sau phản ứng cùng hợp khí khổng chức đó như thế quần tinh hạm đội trăm m é t chiến hạm ở niên đại này h a y cùng hàng không mẫu hạm như thế cho người chấn động mười lăm chiếc trăm m chiến hạm m ê n mông quần quật lai tới không có ai có thể tại chúng nó trước mặt chấn định tự nhiên bắt sống bọn hắn quý dương hạ lệnh phía trước hai chiếc du kích hạm nhận được mệnh lệnh trên ngựa r a tốc truy kích quỷ xoa la tuần tra thuyền đối phương đương nhiên là l i ề u mạng hoa đi làm sao du kích hạm tốc độ quá nhanh không tới năm phút đồng hồ liền đuổi theo bọn hắn tuần tra phía trên thuyền thủy thủ lấy ra súng kíp hướng về du kích hạm phía trên thủy thủ nổ súng ngăn chặn bất quá du kích hạm đối với bọn hắn tới nói quá to lớn rồi hơn sáu mươi mét thân thuyền nhấc lên cuộn sóng lệnh thuyền nhỏ của bọn họ không cách nào ổn định xa kích độ chính xác hầu như bằng không du kích hạm trưởng hạ lệnh phóng ra hai nhánh xe bắn tên xuyên tấu quỷ xoa la tuần tra thuyền trả đóng t h i triển khinh công dọc theo xích sắt chạy về phía tuần tra thuyền còn lại năm tên quỷ xoa la điên cùng xạ kích làm sao bọn hắn xạ kích tần suất quá thấp đối năm trọng cảnh giới trở lên võ giả tới nói không hề mệt dùng đây chính là quý dương chỉ đánh tới tạo hòa pháo nhưng không có tiến cử súng k i ế p nguyên nhân đánh l ử a thương xạ kích tần suất độ chính xác ơ ở đối với ba trọng cảnh giới t r ở x u ố n g võ giả có hiệu quả ba trọng cảnh giới trở lên trừ phi dùng súng tự động mới có thể gây tổn thương cho đến mà năm trọng cảnh giới trở lên liền muốn dùng súng máy rồi liên cách mạng công nghiệp ngưỡng cự đều không có tìm thấy không cách nào chế tạo lợi hại hơn súng ống còn không bằng sử dụng vũ khí lạnh. năm tên quỷ xoa la mới mở ra hai ba thương một người không bắn chúng các thủy thủ đã nhảy xuống bọn hắn tuần tra thuyền quỷ xoa la không thể không ném súng k i ế p rút ra cả tạ nạ gần người tác chiến kết quả mấy hiệp liền đều bị cầm hoặc giết chết tiên sư bà ngoại nhà nó những người này dùng tiêu hỏa côn rất lợi hại ta dùng đao chặn mấy lần chấn động đến mức tay đều đã tê dần một cái đội du kích trừng ư mắng có thể lên làm du kích hạm thủy thủ đội trưởng chí ít đều là sáu trọng cảnh giới sáu trọng cảnh giới vó giả dùng đao chặn mấy viên đạn rất dễ dàng bọn hắn bắt sống hai cái quỷ xoa la nhắc tới dùng k i n h công dọc theo xích Đội lúc này trung nguyên cùng đông danh đều có hỏa khí thế nhưng rất dùng một phần nhỏ phần lớn người như trước sử dụng vũ khí lạnh lý do cùng ví dương gần như súng kíp là vật gì đội du kích trưởng lượm một cái u ú n g kíp tới dùng một con mắt xem thương khẩu cung hỏa pháo một vật chính là nhỏ rất nhiều lữ nói vậy nói bọn hắn đem hai cái tù binh mang tới chủ hạng quý dương trước mặt cũng lấy xuống quỷ xoa l a mặt nạ hai cái quỷ xoa l a tướng mạo phổ thông vóc người thấp bé trong mắt lộ ra như dã thú s á t ý hỏi bọn họ một chút vô tuyệt thần cung thủy quân doanh có mấy chiếc thuyền bao nhiêu người bao nhiêu đại pháo quý dương nói ra phiên dịch lúc này dùng tiếng đông doanh nói hỏi g i thế nhưng hai cái quỷ xoa la không nói lời nào đột nhiên đồng thời cắn răng khỏe miệng tràn ra tiên huyết tử vong minh đào tiến lên cậy da miệng của bọn họ phát hiện đối phương trong miệng có độc dịch hơn nữa là kiến huyết phong hầu cái loại này bọn hắn tự sát những này đông doanh nị h dạ cùng trong truyền thuyết như thế mỗi người không muốn sống minh đ ả o khá là sợ hãi tuy tiện tìm một giác qua đều điên cuồng như vậy giác qua rốt cuộc là cái dạng gì dân tộc đông doanh tinh thần võ sĩ đạo đối người xa lạ tới nói đích sắc rất đáng sợ cảnh tú liên có hiểu biết bọn hắn mưu toan dùng loại này tự mình hại mình phương thức hù dọa kẻ địch cũng không biết tự mình hại mình chỉ có thể dọa giống người khác nhất thời dọa không được người khác một đời chỉ yếu hiểu rõ bọn hắn tinh thần võ sĩ đạo ngươi liền sẽ phát hiện dân tộc này có cỡ nào bi a y quý dương nói ra kỳ thực hắn mới vừa mới có cơ hội ngăn cản đối phương tự sát thế nhưng quý dương không muốn ô không sai vừa mới bắt đầu có thể sẽ cảm thấy bọn hắn làm đáng sợ nhìn thêm mấy lần thành thói quen cảnh tú liên gật đầu tán đồng đem bọn họ ném thuyền tiếp tục tiến lên quý dương hạ lệnh phù phù phù phù hai bộ thi thể rơi vào trong biển bọn nước một quyển liền biến mất không thấy xuyên qua bắc cửu châu eo biển trước sau đánh chìm bảy chiếc tuần tra thuyền dùng hơn một canh giờ rốt cuộc đến vô tuyệt thần cùng thủy quân doanh quý dương đám người thị lực cường không cần ống nhỏm có thể nhìn thấy mấy giảm ra tình huống đó là một cái thập phần đồ sộ hải cảng dừng lại to to nhỏ nhỏ hơn năm trăm chiếc thuyền trong đó làm người khác chú ý nhất tự nhiên là chuyên trở có hỏa pháo thuyền bọc thép loại trừ tinh tú phái chi hạm đội này lúc này đông danh o tạo ngành đóng tàu đã vượt qua trung nguyên đông danh o nội bộ thế lực thường thường phát sinh hải chiến thuyền bọc thép là bọn hắn tân tiến nhất c h i ế n thuyền mặt ngoài hiện lên một tầng một cm dày thiết giáp ngoại hình nhìn lên thập phần bá đạo trước đó ung dung nát tan hợp khí khổng đội tàu minh đ ả o đám người vốn là thập phần tự tin thế nhưng đi tới vô tuyệt thần cầm không chuẩn mặc dù đối phương không có một chiếc chiến thuyền có thể cùng t i n h tú phái chiến hạm so với thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nhìn không thấy đầu minh đ ả o chuẩn bị tiến công quý dương lại là tràn đầy tự tin thuyền của hắn tuy rằng không đối phương nhiều thế nhưng đại pháo nhiều minh đ ả o nghe vậy đ ỗ n g cảm thấy p h â n chấn trên ngựa vung vẩy cờ xí hạ lệnh mười lăm chiếc chiến thuyền tiếp cận đại doanh tuy rằng quần tinh hạm đội dọc theo đường đi đánh chìm rất nhiều tuần tra thuyền nhưng là bọn hắn áp sát tin tức vẫn là chuyển tới thủy quân đại doanh có lẽ là tại đông doanh sưng bá quá lâu vô tuyệt thần cung thủy quân doanh phản ứng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy Quy một chương 463, giao đấu chương bốn trăm sáu mươi ba giao đấu trải địch inu samdhiu là vô tuyệt thần cung thủy quân đại tướng hãn t ử lính tuần tra trong miệng biết được có một nhánh cỡ lớn đội tàu tới gần đầu tiên là cả kinh đối phương có bao nhiêu thuyền bao nhiêu ổ hỏa pháo lính tuần tra có chút kinh hoàng trả lời đối phương có hơn một trăm chiếc thuyền lớn nhất thuyền trưởng đạt hơn bốn mươi triệu tổng cộng mười lăm chiếc còn có mấy chục chiếc hơn hai mươi triệu chiến thuyền thuyền hàng một số ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hạm đội khổng lồ bắt giáp cho hắn một mặt hay đại tướng quân lính tuần tra không biết làm sao thiên hoàng chiến thuyền đều không có lớn như vậy ngươi nhất định là nhìn lầm rồi trở lại lại một lần nhìn ý nù sắp dịu khiến trách lúc này đông doanh ở bề ngoài thế lực lớn nhất tự nhiên là thiên hoàng thứ y ế u chính là vô tuyệt thần cung hai cái này thế lực khá giống trung nguyên triều đình cùng thiên hạ hội một cái chính quy chính phủ một cái môn phái võ lâm ta không có nhìn lầm là thật sự lính tuần tra trả lời đừng ý nù sắp dịu lại cho hắn một cái tát bảo ngươi đi liền đi chẳng lẽ muốn bổn tướng quân tự mình đi xác nhận định tình ư hà y n g ĩ n h tuần tra không có cách nào chỉ có thể ly khai phủ tướng quân lần nữa xuất phát quan sát định thế nhưng chờ hắn đi ra sau chỉ thấy rất xa đường chân trời thượng đã xuất hiện một nhánh khổng lồ đội tàu đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn đại bản g doanh địch tấn công toàn bộ thủy quân doanh nhất thời sôi trào lên đại lượng đông doanh thủy bình tử trong doanh chạy đến bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc leo lên từng người chiến thuyền thang b u ồ n chuẩn bị ra biển còn có thì thao túng trên bờ đại pháo chuẩn bị phòng ngự inu sáp dịu cũng đi ra nhìn thấy phương xa đội tàu sau đó nhất thời đồng tử co r i ú t lại hắn là chín trọng cảnh giới cao thủ thấy rất rõ ràng mười lăm chiếc dài hơn bốn mươi triệu quái vật khổng lộ làm sao có khả năng có khổng lộ như vậy chi đại tướng quân đó là trung nguyên văn tự trung tướng tiểu lạ p nguyên đi tới ánh mắt nghiêm túc mà nói tại sao mới phát hiện kẻ địch hiện tại xuất chiến đã không còn kịp rồi inu samjip tức giận nói chi tiêu khổng lồ đội tàu đã phong tỏa vùng biển này hắn chỉ có bị động bị đánh phần binh lính của chúng ta quá lâu không có chiến tranh đều lười biếng rồi tiểu lạ p nguyên nói inu samjip trầm m ặ t không nói từ khi nhiều năm trước xâm lấn trung nguyên sau khi thất bại bọn họ đích xác rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến tranh tại đông doanh không người nào dám khiêu khích bọn hắn thời gian dài hòa bình để thủy quân doanh trên dưới đều mất đi tính cảnh giác không cần nói những thủy binh kia liền ngay cả y nù sắp dịu bản thân nếu không tận mắt thấy chi hạm đội kia hắn đều rất khó tỉnh lại trên ngựa chuẩn bị phòng ngự chiến y nù sắp dịu chỉ có thể hạ lệnh để lớn nhất thuyền bọc thép tại bến cảng xếp thành một loạt đẩy ra đại pháo nhắm ngay xâm lấn trung nguyên đội tàu tổng cộng hơn năm mươi chiếc thuyền bọc thép xếp thành một loạt mỗi chiếc thuyền bọc thép hai mươi ổ hỏa pháo một ngàn ổ hỏa pháo phòng ngự cái này đội hình ở trên thế giới này tuyệt đối là đỉnh cấp làm quần tinh hạm đội nhìn thấy đối phương khổng lộ như thế trận hình phòng ngự cũng không khỏi khẩn trương lên quý d này nếu như đánh lên thắng bại khó liệu trường môn chúng ta đánh như thế nào minh đ à o tuy có quyền chỉ huy thế nhưng đối mặt khổng lồn như thế đội hình hắn trên ngửa kinh hãi nếu như quần tinh hạm đội là một con rồng đối phương chính là một đầu rùa đen lớn hơn nữa mai rùa mặt trên trà che kín đ âm không chỗ d ư ớ i miệng không thể bằng vào ta bên kia lịch sử đối xử đông doanh a bản lấy vì hạm đội của chúng ta đã rất cường đại rồi quý dương cảm khải nói ta cũng như vậy cho rằng không nghĩ tới chỗ này đông doanh lợi hại như vậy cảnh tú liên có thể lý giải quý dương ý tứ bởi vì hắn cũng tới từ một thế giới khác trường môn minh nào có chúc ngậu đình chỉ đi tới quý dương giơ tay lên nói đình chỉ đi tới minh đào như nhặt được đại hách lúc này đối người tiên phong hô lớn người tiên phong lục tục chuyện đạt mệnh lệnh quần tinh hạm đội dồn dập thản e o ngừng lại khoảng cách bến cảng không tới ba dặm song phương thủy binh n g ó nhìn đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi quần tinh hạm đội binh sĩ sợ s ệ thuyền bệ của đối phương số lượng mà vô tuyển thần cung thủy binh thì đối với bọn hắn khổng lồ chiến thuyền cảm thấy kinh hãi song phương cũng nhìn ra được nếu là quả thật khai chiến hơn nửa yếu lưỡng bại câu thương quý dương nhìn thấy minh đào cái bộ dáng này trong lòng âm thầm lắc đầu xem ra người này không thích hợp làm cảnh tú liên tuy rằng chấn định cũng không hiểu chỉ huy hải chiến hơn nữa quý dương cũng không muốn khiến hắn một người đồng thời nắm giữ thiên hạ hội cùng hải quân trung nguyên làm sao tạo suất khổng lồ như thế chiến thuyền lẽ nào bọn hắn tạo thuyền kỹ thuật đã vượt qua chúng ta sao y nù sab diệu cùng tiểu lạ c nguyên đứng ở bến cảng c h ỗ cao bọn hắn đã thấy chủ hạm thượng quý dương đám người đích thật là nhân sĩ trung nguyên không thể nghi ngờ đây không phải là trung nguyên hoàng đế đội tàu ngươi xem trên thuyền cờ xí từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu lạ nguyên sắc mặt nghiêm túc mà nói chẳng lẽ bọn hắn cùng như chúng ta y nù sab diệu nói theo ta được biết trung nguyên ngoại trừ hoàng đ người mạnh mẽ nhất chính là thiên hạ hội hùng bá thế nhưng mặt này cờ xí cũng không phải thiên hạ hội cờ xí vô tuyệt thần cũng đã sớm kế hoạch xâm lấn trung nguyên cho nên đối với trung nguyên thập phần hiểu rõ trung nguyên quá lớn tùy tiện xuất tới một cái thế lực đều theo kịp chúng ta y nù s á m dịu đối trung nguyên thập phần n m n g trông nhưng là thập phần kính nghệ bọn hắn dừng lại hay là bọn hắn cũng đang hái sợ tiểu lạ quyên nói binh lính của bọn họ xác thực đang hái sợ nhưng là thủ lĩnh của bọn họ lại rất bình tĩnh người trẻ tuổi kia vo công rất cao cách nhau xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được khí thế của hắn ý nù sắp d ị có thể nhìn thấy quý dương đám người ánh mắt đặc biệt là quý dương ánh mắt thâm thúy như biển rộng thế nhưng hắn sẽ không chỉ huy hà đ ộ i đối mặt một loạt đại pháo lúc dừng lại nhưng không phải là cái gì ý kiến hay tiểu lạc nguyên khẽ mỉm cười h ắ n tựa hồ phát hiện quý dương đám người nhược điểm người trung nguyên nhiều tiền lắm của thế nhưng không am hiểu hải chiến đúng chúng ta sẽ không thua kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở ý nù sắp d ị cũng tới tự tin bọn hắn đ ã đoán đúng quý dương bên này xác thực không am hiểu hải chiến dù sao là lần đầu tiên ra biển vốn là hy vọng minh đào chỉ huy kết quả ra hỏa này gặp phải cường địch liền kinh hãi quý d hắn tuy rằng không hiểu hải chiến thế nhưng nhìn đến đối phương một loạt hỏa pháo cũng chỉ có thể không thể vọt thẳng đi qua quần tinh hạm đội cũng có rất nhiều đại pháo thế nhưng nhiều tại hai bên cũng không thể đem thuyền vượt qua đến đi tới mấu chốt nhất là cái này đeo biển đối với quần tinh hạm đội tới nói hơi chút nhỏ đi một chút không thể phát huy thực lực của bọn họ mà bến cảng bên kia hải vực thì lớn hơn nhiều có thể để cho năm mươi chiếc thuyền bọc thép xếp hàng ngang một ngàn ổ đại pháo nhắm ngay đeo biển lối ra đây là một cái dễ thủ khó công hải vực trường môn tổn thất một chút chiến thuyền không thể tránh được ngài không cần quá mức theo đổi toàn thắng cảnh tú liên vừa nhìn liền biết quý dương không nỡ bỏ hư hao chính mình t r ê n t h u y ề n ý đ ồ như trước đó như thế quét ngang hợp khí khổng đội tàu bất quá cảnh tú liên thân kinh b ạ t chiến hắn biết toàn thắng là không thể nào chiến tranh đều sẽ có thương vong mà thế quân lực địch hải chiến phe mình tất nhiên sẽ tổn thất rất đánh n ữ a t h u y ề n hiện không nắm giữ binh q một chương bốn trăm sáu mươi b ố phát động tiến công chương bốn trăm sáu mươi b ố phát động tiến công không cần phải gấp gáp chúng ta lặn lội đường xa không tới kịp nghỉ ngơi thứ nhất là đánh quá bị thua thiệt chuyên lệnh xuống toàn quân nổi lựa làm cơm ăn uống no đủ tài chiến quý dương bình tĩnh mà nói tại kẻ địch dưới mí mắt làm cơm quá nguy hiểm cảnh tú liên nói mệnh đấu dắt tấm ba chiếc chiến thuyền nằm ngang ở phía trước cấu thành trận hình phòng ngự bất cứ lúc nào để phòng đối phương tiến công quý dương nói ra q u ố n tinh hạm đội chiến thuyền tên chữ đều là dùng cổ đại tinh túc danh tự lấy đơn giản dễ nhớ thuộc hạ tuân mệnh minh đào lúc này truyền lệnh đi rồi truyền đạt mệnh lệnh sau đó đấu loi sừng ba chiếc chiến c c h i ế thuyền lúc này nổ neo tiến lên nằm ngang ở hạm đội phía trước nhất ba chiếc chiến thuyền xếp hàng ngang vừa vặn đem toàn bộ eo biển ngăn cản rộng chừng hơn một trăm triệu 270 t ổ hỏa pháo nhắm ngay quân địch số lượng mặc dù không bằng đối phương nhiều như vậy thế nhưng hỏa pháo đường k í n h lại lớn hơn nhiều lắm cảnh tú liên nhìn thấy tình huống như thế gật đầu nói đội công làm thủ cái biện pháp này không sai quý dương cười ha h a nói ngươi nghĩ nhiều rồi chỉ là đại quân lúc ăn cơm tương đối nguy hiểm tăng thêm một tầng bảo hiểm mà thôi hắn căn bản không có ý định đội công làm thủ cùng quân địch tốn thời gian mà là hao tổn đối phương tinh lực hắn chỉ cần ba chiếc thuyền liền có thể ngăn cản eo biển mà đối phương yêu cầu n ă chiếc thuyền bọc thép năng lực phòng ngự toàn bộ nơi đóng quân h bởi vì không xác định quý dương lúc nào sẽ đột nhiên tiến công inu sab chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm mà cái kia năm mươi chiếc tàu chiến bọc thép phía trên pháo thủ cũng một mực nằm ở tình trạng sốt sáng đ ô n g doanh trên giới đẳng cấp xâm nghiêm làm việc cứng gắc tướng quân không có hạ lệnh nghỉ ngơi bọn hắn cũng không dám lộn xộn một đài đại pháo bốn người châm lửa nhắm chính xác phụ trợ lắp đạn toàn bộ cứng tại cái k i a đổ mồ hôi lạnh không lâu sau đó quần tinh hạm đội bốc lên khói bếp nhìn đến ý n ụ s ạ b dịu đám người ngẩn ra sau đó bọn hắn hiểu được chi hạm đội kia lại đang làm cơm ăn ý n ụ s ạ b dịu cùng tiểu l ạ p nguyên đều lộ ra tức giận khiến người ta tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương những người còn lại có thể nghỉ ngơi rồi y nù sab dịu xoay người hồi doanh ta đoán bọn hắn có thể sẽ đánh lén ban đêm tiểu lạc nguyên cũng nhìn chăm chăm rồi chúng ta chỉ để ý phòng thủ ý nù s ạ p dịu nói tối hôm nay mọi người hào hào ngủ một giấc ngày mai năm canh chúng ta khởi xướng tiến công quý dương cùng minh đ ả o cảnh tú liên tại trong phòng chỉ huy thương lượng chiến thuật năm canh trời lờ mờ sáng kẻ địch lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đích thật là tấn công thời cơ tốt cảnh tú liên g ậ t đầu lúc này hắn mới phát hiện quý dương vẫn có chút chiến thuật năng lực ba mươi chín chiếc hộ tống hạm chia thành hai đội xung phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi eo biển sau đó hướng về hai bên phần tung triển khai hai cánh trận hình sau thản e o dừng lại pháo kích quân địch hàng đầu tàu chiến bọc thép đội dù kích hạm dùng tốc độ nhanh nhất xen vào quân địch đại doanh phá hoại hậu phương thuyền cũng đổ bộ mười lăm chiếc chiến thuyền theo sát phía sau ở chính giữa pháo kích đối phương đại doanh cao điểm phòng ngự hỏa pháo quý dương chỉ vào bản đồ nói được kế này rất hay cảnh tú liên tán dương quân tinh hạm đội không có một cái đánh qua đại quy mô hải chiến trước đó mấy người đối tiến công chiến thuật có thể nói hai mắt tối thui thế nhưng kinh quý dương tỉ mỉ bố trí sau cảnh tú liên cùng minh đảo đều là rộng rãi sáng sửa cũng đối quý dương sinh ra một vẻ kính nghệ nguyên lai trưởng môn không chỉ có võ công cao cường hơn nữa tinh thông hải chiến chẳng trách như thế bình tĩnh bình tĩnh trên thực tế quý dương cũng rất hồi hộp minh đào cùng cảnh tú liên không được việc hắn chỉ có thể kiên trì t h ư a về phần cái này chiến thuật phải trăng tạo tác dụng quý dương không dám cam đoan chỉ ít tuy nói là làm đáng tin bất quá quý dương cũng biết lý luận xuống cố sự hắn sợ thực tế thao tác thời điểm sai lầm thế là nói bổ sung hộ tống hạm pháo kích ba k h ắ c đồng hồ tức đình chỉ du kích hạm đến đối phương đại doanh sau binh sĩ đổ bộ nhất định phải nhanh minh đào nghiêm túc nói thuộc hạ rõ ràng sau đó minh đào đi xuống cùng hộ tống hạm trưởng chiến thuyền thuyền trưởng cùng du kích các hạm trưởng hiệp đàm kế hoạch Các hạm t r bốn giờ sáng quân tinh hạm đội thu hồi ba chiếc phòng ngự chiến thuyền hết thảy hộ tống hạm lặng lẽ hoa đi được hạm đội phía trước chia thành hai hàng hạm trường đều là võ học cao thủ thị lực t i n h người trời lờ mờ sáng liền thấy rất rõ ràng rồi hộ tống hạm sau chính là bốn mươi chiếc du kích hạm cuối cùng mới là m ộ ư ơ i năm chiếc to lớn c h i ế n thuyền lại mặt sau chính là ngựa thuyền tuần tra thuyền các loại n h ữ n g thuyền này không cần tham dự tiến công năm giờ dạng sáng n ử a sau khi chuẩn bị xong quý dương ra lệnh một tiếng hộ tống hạm toàn lực xung phong v ù vù gió nổi lên rồi thật lớn gió trời cũng giúp ta hộ tống hạm trưởng nhóm vốn là còn chút lo lắng ai biết đột nhiên khởi gió to thuyền nhanh đột nhiên tăng lên cảnh tú liên đứng ở chủ hạm trên b o n g thuyền cảm thụ cuồng phong gào két thập phân giật mình không khỏi thật t r ư n g hợp mới vừa khởi xướng tiến công liền gió nổi lên rồi lẽ nào thật đúng là trời giúp ta các loại trước đó trên biển tuy rằng cũng có gió cũng không phải cái phương hướng này cũng không có lớn như vậy tại gió to thổi dưới hạm đội tốc độ tăng lên gấp đôi nhiều phía trước hộ tống hạm rất nhanh lao ra eo biển căn cứ kế hoạch hai hàng hộ tống hạm lao ra eo biển sau trên ngựa phân t u n g nằm ngang ở hai cánh sau thả neo ngừng thuyền nhắc tới cũng kỳ hộ tống hạm vừa vặn thả neo cái kia gió to liền dừng lại thân thuyền rất nhanh ổn định lúc này du kích hạm đội cũng lao ra eo biển hướng về phương xa thủy quân đại doanh chạy tới sau đó theo sát mười lăm chiếc to lớn chiến thuyền chuẩn bị nã pháo minh đào ra lệnh một tiếng chia thành hai cánh ba mươi chín chiếc hộ tống hạng một nghìn năm mươi ba ổ đại pháo cùng nhau phong ra trong đêm đen phun trào ra ánh lửa trói mắt dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. hơn một ổ đại pháo bắn một lượn đồ sộ trình độ làm người ta nhìn má thắt thở trong n g á y mắt khai hỏa hải chiến đối diện xếp thành sắp xếp tàu chiến bọc thép còn không phản ứng lại liền bị mánh liệt đạn pháo tập kích trong n g á y mắt nổ hủy mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép chủ yếu là quý dương bên này chỉ huy sứ kinh nghiệm kém một chút vòng thứ nhất tiến công không có nhắm vào một lần nữa chất lượng sau đó chỉ huy sứ hạ lệnh điều chỉnh đại phá sau đó liền là liên tục không ngừng pháo kích ngăn ngắn một phút hơn một ngàn ổ đại pháo đánh ra hơn vạn phát pháo đạn nổ quân địch đại doanh tiếng kêu trên liên hồi địch tấn công địch tấn công quân địch đại doanh vội vàng p h ả n kích làm sao không thể cứu vãn chuyện gì xảy ra chỗ khác đều không có gió chỉ chúng ta nơi này gió lớn cảnh tú liên ngạc nhiên không thôi hộ tống hạm đều ổn định lại pháo kích rồi mà du kích hạm cùng chiến thuyền sung phong tốc độ lại càng lúc càng nhanh đối phương nỗ lực ngăn cản du kích hạm mấy trăm viên đạn pháo đánh tới đối phía trước du kích hạm tạo thành to lớn tổn hại nhanh đánh chìm phía trước nhất c h i ế c thuyền lớn kia Inu sắp dịu đã đi ra rồi lớn tiếng mệnh lệnh đánh chìm du kích hạm đội phía trước thuyền hai q u ố t hội ngăn trở phía sau thuyền kết quả có thể tưởng tượng được nhưng mà bọn hắn tàu chiến bọc thép đều bị nổ bồi dối đang l i ề u mạng phản kích quý dương hộ tống hạm nghe được mệnh lệnh sau lại thay đổi nòng pháo đã muộn một bước q u y một chương bốn trăm sáu mươi năm t h ắ n g được đẹp đẽ chương bốn trăm sáu mươi năm tháng được gạch đẽ d u kích hạm tốc độ nhanh nhất tại hộ tống hạm pháo kích dưới sự che chở rất nhanh vọt vào đối phương tàu chiến bọc thép phòng ngự trên thực tế tại hơn 1.000 ổ đại pháo ranh tạc dưới đối phương tàu chiến bọc thép phòng ngự đã sớm rách nát rồi quý dương bên này chiến đấu hạm chủ yếu có chiến hạm hộ tống hạm du kích hạm trong đó du kích hạm nhỏ nhất bất quá nhỏ nhất du kích hạm đều dài đến hơn 60 m é t so với đối phương chủ chiến tàu chiến bọc thép còn muốn lớn hơn số một hướng sau khi đi vào còn hồ gặp bầy dê du kích hạm hiện lên một cái tuyến đục thủng trại địch hai bên hỏ pháo ầm ầm ầm phóng ra đến gần tàu chiến bọc th một ít quỷ xoa la liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng có móc sắt leo lên du kích hạm cùng thủy binh cùng với thiên hạ hội các binh sĩ triển khai trận giáp lá cả lúc này hạm đội hộ tống đã đình chỉ pháo kích từ hai cánh lấy phân tán đội hình đi tới trại địch quân địch chống cự làng văn cường du kích hạm đội giáng dấp như vậy rất khó đổ bộ trại địch cảnh tú liên thấy rõ không sao hộ tống hạm đi tới quý dương sớm có dự liệu nếu như du kích hạm đội không thể đổ bộ hộ tống hạm đến sau như thế có thể phái binh đổ bộ mà hắn chỉ huy m ư ơ i năm chiến thuyền vẫn như cũ trong vùng biển tuyến pháo kích cao trên đất phòng ngự hỏa pháo m ư ơ i năm chiến thuyền triển khai. to lớn thân thuyền 1350 h ì ổ hỏa pháo hỏa lực so với 39 c h i ế c hộ tống hạm còn cường đại hơn liên tục pháo ranh hai khắc trung đánh ra hơn 300.000 phát pháo đạn đem trại địch cao điểm nổ n á t bét một môn phòng ngự hỏa pháo cũng không có lúc này hộ tống hạm cũng vọt vào trại địch chống đối lục địa sau đại lượng thiên hạ hội đệ tử rời thuyền đổ bộ mà hộ tống hạm thượng thủy binh thì cùng bỏ lên quỷ xoa la chém giết bảo vệ thuyền đình chỉ pháo kích thấy có người đổ bộ rồi quý dương lúc này hạ lệ sư phụ chúng ta cũng đi qua đi đoạn lãng nhìn thấy trại địch lửa đạn mấy ngày liền chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chúng ta đi qua sẽ đem toàn bộ bến cảng ngăn chặn ở nơi này đối phía trước tiến hành lựa đạn trợ giúp là được rồi vì phòng ngừa phe thứ ba đột nhiên tiến vào chiến trường chúng ta ở nơi này có thể hình thành một đường phong tỏa tuyến quý dương chỉ điểm nói đoạn lãng cảm giác quý dương nói rất có lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu trường môn tựa hồ làm tinh thông hải chiến vì sao còn gọi minh đào chỉ huy hạm đội cảnh tú liên không rõ minh đào bề ngoài xuất hiện dưới cái nhìn của hắn thuần túy tụi mục ngược lại là quý dương chiến thuật làm hắn khá là thưởng thức ta đường đường trường môn cũng không thể cái gì đều tự thân làm có một số việc giao cho thuộc hạ tương đối dễ dàng Quý dù ư ơ n g t y t i sao là lần đầu tiên hải chiến quý dương không hy vọng tổn thương quá lớn đối thủy thủy đoàn tạo thành tâm lý thương tích lợi dụng năng lực cá nhân tăng lên tuyệt nhanh du kích hạm đội thuận lợi xen vào trại địch chỉ có phía trước mấy chiếc thuyền bị hao tổn còn chưa tới chìm nghỉ mức độ kế hoạch là du kích hạm đội phía trên binh sĩ trước đăng nhập nhưng là vì quý dương không có kinh nghiệm sắp xếp trận sai lầm trái lại là phía sau hộ tống hạm các binh sĩ trước đăng nhập rồi chắc việt liền ở một chiếc hộ tống hạm thượng đổ bộ sau hắn trực tiếp thẳng hướng ỷ nụ sắp dịu bên trong h ô n chiến chắc việt đã cảm giác được ỷ nụ sắp dịu thật khí thế là trong quân địch mạnh nhất ỷ nụ sắp dịu giết mấy cái thiên hạ hội binh sĩ một đạo kiếm khi bén nhọn đột nhiên đâm tới hắn vội vã nghiêng người né tránh chắc việt một kiếm không có giết chết ỷ nụ sắp dịu trên ngựa nâng kiếm k h a i công không cho đối phương ý nù sao bị trong lòng kinh hãi cực kỳ tiểu lạc nguyên nghĩ lên trước hỗ trợ được thiên hạ hội k h á c cao thủ ngăn trở song phương chém giết không ngừng sớm biết ta cũng thượng một chiếc hộ tống hào rồi đoạn lãng nhìn về phía trước đại chiến không khỏi cảm thấy đáng tiếc hôn chiến không phải là tốt như vậy vừa không cẩn thận đã bị người chém chết quý dương khẽ mỉm cười hắn đôi mấy cái này đệ tử chân chuyến ôm ấp kỳ vọng cũng không hy vọng bọn hắn tham gia hôn chiến đại trượng phu làm tung hoành sa trường thành cựu một đời công danh đoạn lãng một điểm không sợ ha ha ha tên tiểu tử này có ý tứ cảnh tú liên cười văn ó i trước ngươi còn nói nhớ thống lĩnh hạm đội hiện tại còn nói muốn tung h à n h x a trường ta rốt cuộc là đem ngươi ở lại chỗ này vẫn là thả ngươi đi thiên hạ hội đâu này quý dưỡng hỏi tung h à n h x a trường bình thường chỉ lục địa chiến trường vậy ta còn ở lại chỗ này được tung h à n h x a trường mặc dù nhanh ý cũng không như thống lĩnh hạm đội uy phong đoạn lãng cười hắc hẳn nói thống l ĩ n h thiên quân văn mã chẳng lẽ không như thống lĩnh một nhánh hạm đội uy phong sao cảnh tú liên nói thiên lý mã cũng so không hơn một cái chiếc chiến c c h t h u y ề n hùng vĩ như vậy chiến t u y ề n mới là ta đoạn lãng uy tụ đoạn lãng nói ra từ khi đi tới quần tinh hạm đội sau đó hắn liền sâu sắc say mê những ngày uy vũ chiến hạm cảnh tú liên không phản đối luận hùng vĩ lục quân vẫn đúng là không sánh được hải quân lúc này chắc việt cùng y nù s a p dịu thắng bại đã phân rốt cuộc là chắc việt thiết kiếm càng mau một chút đâm xuyên qua y nù s a p dịu trái tim mà chắc việt chỉ được một chút bị thương ngoài ra y nù s a p dịu vừa chết trại địch không tiếp tục cao thủ có thể chặn chắc việt một kiếm binh bại như núi đổ rất nhanh thiên hạ hội võ giả nhóm liền chiếm l ĩ n h trại địch cùng bến cảng sát thương hơn ba ngàn tên quỷ xoa la còn lại đều bị tù binh mà quần tinh hạm đội thủy bình tử thương hơn ba trăm n g ư ờ i thiên hạ hội võ giả tử thương hơn năm trăm người quần tinh hạm đội hư hao hộ tống hạm tổn thương rất nhẹ phe địch tổn hại hơn ba mươi chiếc tàu chiến b ọ c thép hơn trăm chiếc hộ vệ thuyền thuyền hàng toàn bộ bến cảng nổi lơ lửng một mảnh thuyền hỏng đi tới một dặm quý dương nhìn thấy trại địch bình định lần nữa hạ lệ mười lăm chiếc chiến thuyền đi tới một dặm ngừng ở bến cảng ngoại vi hình thành tuyến phong tỏa mà quý dương đám người thì thường một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua phế tích mùi khói thuốc súng tràn ngập nước biển màu đỏ tươi du kích hạm đội cùng hạm đội hộ tống phía trên các thủy thủ cao dọng hoan hô trận chiến này bọn hắn thắng được rất đẹp trên đạo thiên hạ hội võ giả nhóm cũng nâ minh đào k h ổ g i ả càng cùng tiến lên tiến lên lễ hai trên mặt người đều tràn ngập thắng lợi vui sướng đặc biệt là minh đào trước đó hắn trả sợ sẽ bại bởi quân địch ai ngờ một trận chiến xuống gần như nghiền ép q u â n tinh hạm đội không có một chiếc thuyền triệt để tổn hại toàn bộ cũng còn tốt trôi ở trên mặt biển trận chiến này cho minh đào cực lớn tự tin hắn rốt cuộc biết q u â n tinh hạm đội mạnh mẽ không cần đa lễ vội vàng đem thi thể thu vừa thu lại tù binh toàn bộ khóa lại bến cảng thu thập sạch sẽ quý dương nói ra lần này một trận chiến quân ta thu được đại pháo 734 m ô n thuyền bọc thép 25 chiếc vận trên thuyền 100 chiếc súng k i ế p ba thiên tứ bắc chi đạn một mươi năm bốn h ò m kim ngân tài b ả o 150 hòm tù binh 25.000 n g ư ờ i trong đó 3.000 quỷ xoa la chiến hậu chắc việt nâng sổ sách hướng về quý dương báo cáo bởi vì hạm đội hộ tống l ử a đạn quá mạnh đánh đắm hơn một nửa tàu thủy còn thừa không nhiều thu được vận thuyền tuy có hơn trăm chiếc thế nhưng thân tàu không lớn đối q u ầ n tinh hạm đội không có tác dụng gì quý dương để ý có một hòm kim ngân tài bạo hơn bảy t h ổ h pháo cùng với một số tù binh đông danh o hỏa pháo đường kính mặc dù không bằng quần tinh hạm đội thế nhưng mắc nối tại trên thuyền bọc thép cũng là không sai sức chiến đấu mau chóng phân biệt tù binh đem công tượng đại phu một loại người biến thành của mình không có võ công toàn bộ đưa đến ta trong môn phái vùng mỏ đi làm lụng về phần quỷ xoa la trên ngựa áp giải về tinh tú h phái đến nơi đó có người hội tiếp thu quý dương nói ra ti chức rõ ràng chắc việt cung kính nói tại thế giới võ hiệp bên trong không có người có võ công tác dụng không lớn mặc dù là kỹ thuật nhân tại đều cần nhất định võ công như sắt tượng mộc tượng các loại võ công càng kỹ thuật cao càng tốt cho nên quý dương mới sẽ tuyên bố mệnh lệnh này bất quá mọi việc đều có ngoại lệ nếu như đầu góc cực kỳ tốt dùng không có võ công quý dương cũng sẽ đặc cách đối xử bất quá người như thế rất ít bởi vì đầu góc càng tốt khiến càng rõ ràng võ công tầm quan trọng nhiều hội lấy sạch luyện một môn võ công không cần nhìn quý dương đều biết t u binh ở trong không biết võ công quá nửa là trong danh o địa tầm thấp nhất t ạ m dịch làm việc cực nhọc rõ ràng thống lĩnh mau chóng chữa trị bị tổn thương tàu thủy còn có tịch thu được thuyền bọc thép cũng sửa tốt một lần nữa bố trí đại pháo sau đó đem thuyền bọc thép sắp xếp quần tinh hạm đội thủy thủ liền dùng những người nhận bụt i a bất quá minh đào trả lời kim lân tài bảo lấy ra một nửa đến khen thưởng hết thạy võ giả thủy thủ cùng theo thuyền công tượng làm việc cực nhọc nhóm một nửa giao cho ta về sau đánh t h ắ n g chiến bất kể là binh sĩ tốt hơn theo làm được cu ly công tượng đều phải ban thưởng xuống đi quý dương trọng điểm nhấc lên ban thưởng vấn đề trước đó cảnh tú liên đánh triều tiên thời điểm dựa theo hắn ban thưởng chế độ chỉ có binh sĩ có thể bắt được công lao mà đi theo công tượng cu ly chỉ có thể kiếm cơm ăn quý dương cảm thấy như vậy thật không tốt chiến tranh đánh chính là hậu cần những khổ kia lực nhưng là rất trọng yếu hồi bẩm trưởng môn làm sao ban thưởng đâu này chắc việt liếc một cái cảnh tú liên đối phương không có phản ứng binh sĩ cầm đầu người cùng tù binh công lao sau dư thừa chia ba bảy bảy thành phân cho toàn thể tướng sĩ ba thành lại chia ba bảy bảy thành phân cho công tượng quân y đi còn lại phân cho cu ly lao công cụ thể phân chia tỉ mỉ các ngươi lấy ra một cái chương trình đến cho ta xem quý dương nói ra ba thành có thể hay không nhiều lắm cảnh tú liên nói công tượng quân y còn nói được cu ly nơi nào đều có thể tìm được cho phần cơm ăn là tốt lắm rồi lần này thu được vẫn tính thiếu trước đó cảnh tú liên tấn công triều tiên thời điểm tại phá tiên môn cùng viện quyền đạo thu được đại lượng kim ngân tài bảo mặc dù là ba thành trong ba thành đều nhiều hơn đạt mấy vạn lượng bạc trắng cảnh tú liên nhận thức vì cái này ban thưởng quá cao chiếu quý dương chơi như vậy đi xuống nếu như đem vô tuyệt thần cung đánh xuống đi theo cu ly đều có thể về nhà địa phương chủ theo ý kiến của ngươi nên làm sao ban thưởng quý dương hỏi nhất cửu phân cảnh tú liên nói quá ít hai tám phân đi quý dương nói ra cảnh tú liên không nói gì nữa xem quý dương thái độ tựa hồ rất coi trọng những kia làm hậu cần chắc việt thấy đại nguyên soái không nói lời nào chỉ có thể cung tính lĩnh mệnh cái này bến cảng về sau đặt tên là trận chiến này trừ ta ra công lao của người nào lớn nhất liền dùng tên ai đặt tên quý dương trong lúc nhất thời không nghĩ ra đại biểu tính danh tự thẳng thắn lấy ra làm phần thưởng lời vừa nói ra chắc việt ánh mắt nhất thời sáng mà minh đào sắc mặt thì hết sức khó xử luận chiến công tự nhiên là chắc thống lĩnh lớn nhất trại địch đại tướng ỷ nụ sạp dịu chính là hắn tự tay giết chết cảnh tú liên cười nói đã như vậy vậy thì gọi chắc việt cảng quý dương nói ra ti chức không dám nhận chắc việt trong lòng đáp ý mặt ngoài thì khá là kinh hoàng không có gì không dám làm chính ngươi đi dựng nên đĩa đá quý dương nói ra đa tạ trưởng môn chắc việt quỳ một chân c h i n đất quý dương không để ý một cái cảng khẩu danh tự chắc việt đám người lại hết sức coi trọng dù sao đây chính là đông doanh mạnh nhất thế lực vô tuyệt thần cung bến cảng lấy tên của hắn đặt tên sau đó các bộ hạ biết rồi tất nhiên vẫn lấy làm quang linh minh đ ả o thì ăn phải con rồi phân như thế cái này bến cảng chính là quần tinh hạm đội tại đông doanh nơi đóng quân kết quả được thiên hạ hội người đoạt danh tự thế nhưng hắn không dám có dị nghị hắn đổ bộ sau chậm như vậy không có trước tiên tìm tới ỷ nụ xâm dịu nguyên chỗ tu sửa một ngày sáng mai chúng ta tiếp tục xuất phát ai trước tiên ở vô tuyệt thần cung chỗ cao nhất xuyên vào chiến kỳ ai tương lai chính là vô tuyệt thần cung chủ nhân quý dương đứng lên. ban bố một cái mê người mệnh lệnh ti chức tuân mệnh chắc việt minh đ à o đều là bông cảm thấy phân chấn lúc này bọn hắn đã chiếm được v ô tuyệt thần cung rất nhiều tình báo biết đây là đông danh o một cái cực kỳ môn phái mạnh mẽ tại đông danh o địa vị tương đương với trung nguyên thiên hạ hội cho dù không có trời giới hội mạnh như vậy nhưng là có thể trở thành v ô tuyệt thần cung chủ nhân mang ý nghĩa có thể đạt được nó tại đông danh o lợi ích trong này lợi ích quá lớn lớn đến cảnh tú liên đều thập phần tâm động minh đ à o nhìn thấy cảnh tú liên vẻ mặt sáng láng không chỉ có ngầm cười khổ một cái chắc việt sẽ rất khó đối phó rồi còn có một cái đại nguyên soái xem ra chuyến này thủy quân rất khó thắng được lục qu nghiệm này minh đ à o không khỏi đối quý dương sản sinh một tia bán hắn giận đem bến cảng đặt tên là chắc việt coi như xong trả lại quần tinh hạm đội tìm một cái cơ h ộ i không nhưng có thể thắng đối thủ cạnh tranh cảnh t ú liên thật khí thế quá mạnh mẽ trừ phi quý dương tự mình ra tay minh đ à o liền một thành tỷ lệ thắng đều không có xem ra trưởng môn đã quyết định đem vô tuyệt thần cung đội thành thiên hạ hội phân đ à n rồi mà ta quần tinh hạm đội chỉ có thể đạt được đáng chết này chắc việt cảng minh đ à o không biết chắc việt cảng giá trị đối với cái này hết sức không vừa lòng nhưng là không dám nói trưởng môn cái tia hơn ba ngàn chi súng kíp làm sao bây giờ chắc việt hỏi hắn cảm giác súng k i ế p thật lợi hại muốn phân phối đến thiên hạ hội trong đội ngũ chúng ta người tu hành sử dụng súng k i ế p khó tránh khỏi bỏ gốc lấy ngọn quý dương khá là do dự nếu như phổ thông thế giới quý dương đương nhiên hội phát triển mạnh vũ khí nóng thế nhưng phong vân thế giới hỏa khí địa vị làm lúng túng thủy quân bởi vì yêu cầu khoảng cách xa tác chiến cho nên phân phối hỏa khí thế nhưng lục quân cơ bản không cần hỏa khí súng k i ế p đối năm trọng cảnh giới trở xuống võ giả đều hữu hiệu quý dương lo lắng loại vũ khí này phổ cập ra ảnh hưởng võ giả thượng võ tri tâm còn chưa tới năm trọng cảnh giới liền đã yêu vũ khí nóng như thế nào tu hành đạt được xác thực nếu là ở trong quân phổ biến súng k i ế p e sợ không có mấy người nguyện ý khổ l u y ệ n rồi cảnh tú liên bật đầu khá là tán thành quý dương cách nói cùng vì tiên thiên võ giả hắn biết do tiên thiên cao thủ lợi hại tự nhiên chú trọng cá nhân võ lực không phải vậy hảo võ c h i người bất luận dùng vũ khí gì đều nguyện ý khổ tu mà lười b i ế n người cho dù dùng đao kiếm cũng lười tu hành thiên hạ hội mặc dù không có phổ biến súng k i ế p thế nhưng phần lớn người như chức võ công thường thường tinh binh như cũng là số ít chắc việt lại có sự khác biệt cái nhìn nói có đạo lý không bằng như vậy quý dương khoảng chừng bồi hồi vài bước suy tư nói bổn tọa ban bốn một cái pháp lệnh chỉ có hai mươi tuổi trở lên nam trọng cảnh giới trở xuống người có thể sử dụng hỏa khí ý kiến hay như thế thứ nhất liền không sợ người trẻ tuổi hứng thú với hỏa khí mà rất sớm quên tu hành cảnh tú liên nói q một chương bốn trăm sáu mươi bảy phá quân cầu kiến chương bốn trăm sáu mươi bảy phá quân cầu kiến ban thưởng xuống đi sau đó hết thẻ tham dự chiến tranh người đều lại hỉ hô to trưởng môn và thuế đặc biệt là những công tượng đó cu ly phụ trách tu thuyền tu ngâm đám thợ thủ công có thể phân đến mấy chục hai đến số trăm lạng bạt dòng mà tạp dịch làm việc cực nhọc cũng có thể phân đến mấy lạng mấy mười l ư ợ n g bạc n à y tại trước đây bọn họ là không dám nghĩ quý dương ban bốn này quân lệnh sau đó tên của hắn vọng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều hắn cho thuộc hạ ấn tượng không còn là trước đó như vậy thần bí mà là một cái khoan dung độ lượng thánh hiền minh chủ đạt được rất nhiều người ủng hộ một cách tự nhiên công tượng cu ly nhóm động lực cũng tăng lên rất nhiều không còn là trước tiết như vậy làm phiền trước đây bọn hắn phiền phiền n h i ề u n h i ề u đốc quân chỉ có thể dùng roi đốc xúc bọn hắn thế nhưng phương pháp này trị ngọn không trị gốc hiện tại không cần mặt khác chắc việt tự mình tại bến cảng tạo một khối to lớn cao tới mười triệu đĩa đá dâng thư trắc việt cảng b à chữ l ạ i tự bia đá là hắn dùng hàn thiết kiếm g ọ t đi ra ngoài chữ cũng là hắn dùng thiết kiếm khắc vẽ đi ra sau đó dùng chân đem bia đá mạnh mẽ d ấ m vào trong đất trắc việt đứng tại trên tấm bia đá m ặ t trường bào hừng hực trong lúc nhất thời d à n h tiếng vô lượng thiên hạ hội võ giả nhóm tự nhiên cao r ộ n g hoan hô mà quần tinh hạm đội các thủy thủ thì á khẩu không biết nói gì bến cảng rõ ràng là thủy quân địa phương làm sao có thể lấy lục quân tên thống lĩnh đặt tên các thủy thủ đều khâm phục đại thống lĩnh cái này bến cảng rõ ràng là chúng ta quần tinh hạm đội đánh xuống vì sao đặt tên là trưởng lý thanh Sơn là trước á m t ọ đây những thủy phi đó bây giờ lại mở miệng một tiếng quần tinh hạm đội vẫn lấy làm kiêu ngạo một trận đại chiến xuống hết thể thủy thủ đều chấn động theo vì đó kiêu ngạo vì đó tán đồng ở trong lòng bọn họ quý dương là tinh tú phái trưởng môn quần tinh hạm đội là tinh tú phái hạm đội mà thiên hạ kế hoạch bất quá là trưởng môn tay cái kế tiếp nguyên soái thống lĩnh môn phái làm sao có thể cùng tinh túc chính tông so với nhưng là bây giờ bọn hắn bến cảng lại lấy thiên hạ hội một cái tên thống l ĩ n h c á t tên sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn bất quá bọn hắn càng là kích động càng là khâm phục minh đ à o càng là lúng túng như lấy thiên hạ hội cùng quần tinh hạm đội phân công tự nhiên là quần tinh hạm đội công lao càng lớn thế nhưng lấy cá nhân luận công hắn cũng không như chắc việt minh đ à o như thế nào không biết xấu hổ nói ra đủ rồi t r ư ờ n g môn có lệnh ai dám khâm phục chính mình tìm t r ư ờ n g môn đi lý luận minh đ à o cả giận nói nhưng là lý thanh sơn đương nhiên không dám cùng quý dương lý luận không có gì nhưng nhị gì hết không phải là một cái tên sao cả tòa bến cảng đều là hạm đội chúng ta Minh mình, mặc dù hắn xem đến tấm điểm, một môn, ủi bia đá kia thời ngài như an hắn đến hẳn không thể một quyền đánh nổ nó. Trường chỉ thể thể Đào đá có vậy dù lần i Liên gửi hỏi. ề n không bọn Cảnh nhìn thấy các thủy thủ kích động tình hình, kích họ thấy thủy thủ gây sợ sự sao. các Tú l dò hỏi. Lần này minh đào biểu hiện làm ta quá là thất vọng gặp cường địch không dám lên nếu không không tìm được người càng tốt hơn tuyển ta cần phải đợi hắn này thân hơn ra quý dương suy tư đi đâu tìm một tinh thông hải chiến người đến ta xem hắn không phải sợ chết mà là sợ cho hạm đội tạo thành tổn thất quá lớn thương c h ị đến ngươi trách phạt cảnh tú liên nói mặc kệ hắn sợ cái gì đều không có tư cách khi này cái đại thống lĩnh quý dương đối quần tinh hạm đội ôm ấp rất lớn kỳ vọng tương lai hắn không chỉ yếu chinh phục đ ô n g danh o còn muốn chinh phục thế giới minh đ à o không có cái này tư chất cái kia ngài định làm như thế nào đâu này cảnh tú liên tránh qua một tiên mong đợi vẻ hắn đối quần tinh hạm đội cũng rất thấy thèm ta xem đoạn lãng cùng tuyệt tâm hai tiểu t ử này không sai ta đem bọn họ phóng tới quần tinh hạm đội để cho bọn họ một bên học một bên tranh giành đi làm không tốt qua mấy năm minh đ à o cái này lao thống lĩnh vị trí liền khó giữ được minh nào chỉ là nhắc gan không có phạm sai lầm quý dương không tốt trực tiếp tốt hắn bất quá hắn đối đoạn lãng cùng tuyệt tâm rất có lòng tin hai cái tiểu thiếu niên không chỉ có võ học thiên phú cao ự c c người vừa lại thông minh làm không tốt có thể trở thành hải quân thống lĩnh về phần nhất phong cùng bộ kinh vân nhất phong làm người quá mức thiệt lương không thích hợp thống lĩnh binh mã mà bộ kinh vân không có biểu hiện ra đối hải quân yêu thích cảnh tú liên nghe vậy khá là thất vọng bất quá hắn cũng đ o á n được quý dương chắc chắn sẽ đem quyền lực chuyển cho đệ tử chân t r u y ề n đoạn lãng còn nói được cái này tuyệt tâm trước kiên là con trai của tuyệt vô thần ngươi đem hắn g i ở bên người liền rất nguy hiểm rồi chả khiến hắn tranh giành hạm đội thống lĩnh vị trí vạn nhất hắn đem đến bị cắn ngược lại một cái sẽ không hay rồi cảnh tú liên nói ta có năm cái đệ tử ch bất luận nhất phong bộ kinh vân vẫn là đoạn lãng võ học tư chất đều quá mức tuyệt tâm người này không đa nghi cơ hơn một chút thích hợp thống lĩnh binh mã ta dự đoán hắn đem đến chắc chắn sẽ phụ tá đoạn lãng quý dương tự tin nói trường môn nói như vậy đương nhiên sẽ không có sai cảnh tú liên hiểu ý cười cười hắn nghe ra quý dương ý tại ngôn ngoại rồi quý dương ở bề ngoài để đoạn lãng cùng tuyệt tâm công bằng cạnh tranh kỳ thực trong lòng càng coi trọng đoạn lãng nếu là đoạn lãng tranh được qua tuyệt tâm đương nhiên tốt nếu là không tranh nổi quý dương cũng có biện pháp chèn ép tuyệt tâm chẳng qua đem bộ kinh vân từng phải đến lấy bộ kinh vân võ công tuyệt đối lực á p tuyệt tâm. Nghĩ tới đây. c ả ngày h tú l thứ ậ p phần ư ớ ba quý dương để lại một nhóm người đóng quân chắc việt cảng xuất lĩnh những người còn lại tiến quân trong đảo bọn hắn bắt được nhiều tù binh như vậy trong đó không thiếu nguyện ý dẫn đường dẫn đường đảng không cần lo lắng địa hình vấn đề về phần mai phục có quý dương cái thứ hình người ra đà trong phạm vi năm mươi dặm sinh vật liếc mắt một cái là rõ một một chỉ giết võ sĩ không giết bình dân quỳ xuống đất người sinh người phản kháng chết dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều chặn đường người thiên hạ hội cùng quần tinh hạm đội các võ giả một bên chém giết một bên hô lớn câu nói này không phải mỗi người đều sẽ tiếng đông doanh nói chỉ có đội trưởng trở lên sĩ quan mới chịu cầu học tập một ít cần thiết tiếng đông doanh nói quý dương cùng cảnh tú liên đều nghiêm lệnh bộ h ạ không được bắt nạt dân chúng địa phương cho nên đội ngũ quân kỵ coi như không tệ nhanh đến v ô tuyệt thần cung thời điểm bọn hắn gặp rất nhiều mai phục quỷ xoa la ý đồ ám sát quý dương cùng cảnh tú liên các loại sĩ quan cao cấp những quỷ này xin la tu chủ phường doanh nhân thuật ẩn nấp năng lực rất mạnh thế nhưng tránh không khỏi quý dương lực lượng nguyên thần liền coi như bọn họ giết tới quý dương trước mặt cũng không ngăn được cảnh tú liên một k i ế m cho nên quý dương lông tóc không tổn hại Báo, phía ph trước có một tự xưng có chỉ chốc lát một cái tóc thai bù xù nam nhân vọt tới quý dương trước mặt phình một tiếng quỷ xuống nói chủ nhân cầu ngươi cho ta thuốc giải ta sống không bằng chết ta phá quân ngẩng đầu lên bộ mặt cái cổ tràn đầy vết trào thậm chí lộ ra bên trong gân cốt vô cùng t h ế thảm quý dương bên người cảnh tú liên đoạn lãng đám người giật nảy mình hộ vệ càng là rút đao ra đến ngươi dĩ nhiên có thể nhịn đến bây giờ không sai là cái khả tạo chi tài quý dương k h ô n g chế phá quân trong cơ thể sinh tử phù ngủ đông lên phá quân cả người co quắp trên mặt đất huyết dịch mồ hôi hô t ạ n mùi rất khó ngửi trường môn người này chuyện gì xảy ra cảnh tú liên hỏi hơn một năm trước đây hắn trúng rồi của ta sinh tử phù vốn cho là hắn gần như chết rồi quý dương nói ra phá quân nghe vậy thân thể run lên hơn một năm nay đến hắn mỗi ngày đều sinh sống ở át tị địa n g ụ c bên trong mà quý dương thân ảnh ở trong đầu hắn từ từ huyện hóa thành khủng bố tu la diêm la mới đầu hắn nghĩ tất cả biện pháp ước chế phá giải sinh tử phù thế nhưng đều không hữu dụng sinh tử phù sâu sắc cắm d ễ tại tử huyện của hắn bên trong âm thầm rút lấy hắn tinh khí từ từ lớn mạnh phá quân càng là thôi thúc chất khí trong cơ thể hắn sinh tử phù càng lợi hại sau đó hắn từ bỏ chống cự chỉ có thể chịu được q một, một chương bốn trăm sáu mươi tám vô tuyệt thần cung chó giữ cửa chương bốn trăm sáu mươi tám vô tuyệt thần cung chó giữ cửa phá quân hẳn qua thế nhưng trải qua hơn một năm như địa ngục giàn vặt hắn đã không hẳn nổi không tàn nhẫn nổi rồi sợ hai đã cắm vào hắn trong xương thủy ý chí của hắn đã tan vỡ giờ khác này hắn nghĩ chẳng qua là không có thống khổ sống tiếp cho dù trở thành quý dương một con chó đều tốt phá quân chỉ hy vọng không lại được loại kia hành hạ phá quân xem ở ngươi thành tín bái phục phân thượng ta liền cứu ngươi một lần quý dương thôi thúc tiên thiên chân nguyên một tay đặt tại phá quân trên thiên linh cái ngũ khí triều nguyên bao phủ phá quân cả người h ù n g bá tam phân quy nguyên khí có phong huyệt cầm máu đi hủ sinh cơ hiệu quả húng chi quý dương ngũ khí triều nguyên phá quân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ dùng một chén trà canh giờ phá quân liền khôi phục như lúc ban đầu khí tức trở lại đi phong mọi người thấy vậy than thở không nớt đặc biệt là chưa quen thuộc quý dương các bộ hạng rốt cuộc biết vị này trưởng môn thủ đ o ạ n rồi hào công phu trưởng môn võ công so với t r ư ớ c k i a c à n g cao thâm hơn rồi cảnh tú liên thần thái s a n g láng hắn lần trước thua với quý dương thời điểm quý dương mới chín trọng cảnh giới hai loại thuộc tính lúc này quý dương luyện thành tiên thiên n g ũ khí triều nguyên thực lực mạnh không phải nhỏ tí tẹo ta này một môn võ công gọi là n g ũ khí triều nguyên phong lôi băng nước cùng thuần dương năm loại sức mạnh hóa thành một thể quý dương nắm trong tay mạnh mẽ như thế sức mạnh cả người không giận tự uy tràn đầy vương đạo khí trưởng môn luyện thành cỡ này thần công phá i ê n quân h quỳ gối quý dương trước mặt thần phúc nói chủ nhân thần công cái thế phá quân nguyện ý vì nô quý dương cười nhạt một cái nói được ta liền phong ngươi vì cánh phải tướng quân ngươi mang một đạo nhân ma ở mặt trước mặt đường thay ta bình định những kia vướng chân vướng tay quỷ xoa la thế nhưng nhớ kỹ tận lực không nên giết chết chúng nó ta muốn bắt sống phá quân cung kính nói ti chức tuân mệnh cảnh tú liên là đại nguyên soái chắc việt là cánh tả tướng quân phá quân là cánh phải tướng quân chắc việt nhiệm vụ là thống lĩnh binh mã chính diện tiến công mà phá quân nhiệm vụ nhưng là mở đường cùng tập kích bất ngờ mở đường cùng tập kích bất ngờ đều cần tốc độ phá quân chỉ lĩnh một ngàn kỵ binh xuất phát kỵ binh danh chính là thiên hạ hội đội ngũ tinh nhuệ chủ yếu vũ khí là trưởng thương cùng mã tấu kỵ binh thủ lĩnh là một gã c h i n trọng cảnh giới cao thủ tuy rằng không am hiểu một mình đấu nhưng là năng lực chỉ huy rất mạnh vốn là kỵ binh doanh có năm ngàn người hơn một vạn con ngựa bất quá triều tiên đánh một trận xong hy sinh hơn tám trăm n g ư ờ i chỉ còn dư lại hơn bốn ngàn phá quân lại mang đi một ngàn kỵ binh đi theo quý dương chỉ có ba ngàn kỵ binh rồi sau hai canh giờ làm quý dương xuất binh đi tới vô tuyệt thần cung cái thứ nhất phân điện lúc chỉ thấy trong đại điện bên ngoài vết máu loa lộ một đám thiên hạ hội kỵ binh xuống ngựa tại c h u y ể n thi thể trước điện trên quảng trường ba trăm kỵ binh áp giải mấy ngàn quỷ xoa la toàn bộ phong bế h u ệ n đạo khóa nhanh chủ nhân ti chức đã thay ngài quét sạch nơi này phân điện ngài đều có thể ở bên trong an tâm nghỉ ngơi phá quân nhấp theo một cái tinh rèn kiếm đi tới tùy một chân trên đất mã tấu t r ả chả đang chảy máu phá quân tóc như chất xóa quần áo lam lũ n h i ễ m cả người đầy vết máu rất giống cái trong núi thây biển máu đi ra má quỷ hình tượng của hắn so với cái k i a quỷ xoa la đáng sợ hơn nhiều nguyên bản lấy hung tàn khủng bố mà xương quỷ xoa la nhìn thấy phá quân đều nơm nớp lo sợ được đêm nay chúng ta liền ở nơi này tu sửa một ngày ngày mai tiếp tục xuất phát quý dương cùng cảnh tú liên mấy người tự nhiên là ở bên trong đường ngồi xuống các loại cơm ăn mà chắc việt minh đảo đám người thì từng người sắp xếp bộ hạ thu dọn hiện trường tìm địa phương nghỉ ngơi tu sửa sau một ngày đại quân tiếp tục xuất phát phá quân như trước dẫn dắt kỵ binh của hắn đi đầu một bước các loại quý dương xuất binh đến cái kế tiếp phân điện nhìn đến như cũng là đầy đất thi thể cùng vũng máu phá quân đem hơn một năm qua dàn v ậ t phát tiết đi ra những quỷ kia xin la gặp vận rủi có bị chém đức tứ chi có được chém ngang hông đều đau khổ mà chết cũng chính là phá quân loại này tàn nhẫn thủ pháp chấn nhiếp rồi không sợ chết quỷ xoa la nếu không quý dương dặn do tận lực tù binh phá quân chắc chắn sẽ tàn sát toàn bộ phân điện người này kiếm pháp còn cao hơn chắc việt hơn nữa lòng dạ gác sắc khí lang nhiên là một cái trong quân tiêu hùng cảnh tú liên không biết phá quân cuộc đời sự tích khá là thưởng thức phá quân dự định tìm một cơ hội đem người này thu nhập dưới trướng sau phá quân tại phía trước liên tục phá địch phá hủy một ư ơ i ba tòa vô tuyệt thần c u n g phân điện giết địch trên vài người tù binh hơn m ộ ư ơ i vài người thu được đại lượng kim ngân tài bảo súng k i ế p hòa pháo ngoại trừ ban thưởng ở ngoài quý dương dương bách bảo trọn vẹn nhét vào một trăm ba mươi m một trăm ba mươi m kim ngân tài bảo chỉ là trọng lượng đều đạt đến hơn năm trăm tấn giá trị liên thành bởi vì binh lực cường tráng quý dương thẳng thắn để minh đạo phái ra một đạo nhân mã chuyên môn phụ trách á p giải tù binh đổi về tình tú phái bọn hắn bắt làm tù binh không ít biết chế tác thuốc nổ súng k i ế p hỏa pháo công tượng công tượng phân cho đinh xuân thu quỷ xoa la thì giam cầm lên đánh thắng chiến quả nhiên là đến tiền phương pháp nhanh nhất quý dương gần như đem tạo thuyền tiền kiếm về rồi trên đường đại quân không chỉ có t a o nộ quỷ xoa la mai phục chả đã t a o nộ đông danh o một ít lưu lạc võ sĩ tiểu môn tiểu phái quái dày có phá quân cái này võ công t a o cường thủ đoạn tàn nhẫn quân tiên phong tại mai phục giống nhau quét sạch về phần lưu lạc võ sĩ tiểu môn tiểu phái quái d y tuy rằng cho hành quân mang đến một chút phiền t o á i nhưng cũng cho quý dương đưa tới không ít tù binh. Nửa tháng sau, quý dương đại quân rốt cuộc đánh tới vô tuyệt thần cung cái này hắn đã từng bại trận địa phương từ tù binh trong miệng quý dương đã biết vô tuyệt thần cung đ ổ i chủ sự tỉnh lần trước quyền đạo thần đem tuyệt vô thần đánh sau khi chết tuyệt vô thần thi thể bị một đ á m quỷ xoa la mang đi sau quyền đạo thần dùng vũ lực thống trị vô tuyệt thần cung càng làm tuyệt vô thần cho tìm trở về hắn dĩ nhiên còn chưa chết quyền đạo thần không muốn để cho tuyệt vô thần chết quá sảng khoái tiêu hao to lớn một cái giá lớn đem hắn cứu trở về phục hồi như cũ tuyệt vô thần sau đó quyền đạo thần đem hắn khóa tại không tuyệt thần cung c ử a lớn giống một điều ch chật chật chật ngày xưa sưng ba đông doanh tuyệt vô thần dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này quý dương nhìn thấy trước đại môn cái kia dùng xích sắt buộc tại đồng sư tử một chân thượng tuyệt vô thần không khỏi lắc đầu xỉ cười một tiếng người này chính là tuyệt vô thần cảnh tú liên cảm giác được đây là một cái tiên tiên cao thủ đem một cái tiên tiên cao thủ buộc tại cửa lớn cho dù bọn hắn đã biết tin tức tận mắt nhìn sau như trước khó có thể tin đến tội cùng là một người như thế nào có thể như thế đối xử tiên tiên cao thủ tuyệt vô thần ánh mắt p h i ề muộn song quyền nắm chặt ánh mắt dường như sói hoang bình thường nhìn xem mọi người hắn đã từng nỗ lực chạy trốn thế nhưng rất nhanh lại bị quyền đạo thần nắm về, cũng mọi cách đục nhã dàn vặt trải qua mấy lần sau khi thất bại tuyệt vô thần tạm thời nhận m ệ n h bởi vì nắm trong tay toàn bộ vô tuyệt thần cung quyền đạo thần không phải hắn chỗ có thể đối phó vô tuyệt thần cung thế lực trải rộng đông danh bất luận tuyệt vô thần trốn tới chỗ nào đều sẽ rất nhanh bị phát hiện lại nhìn tới quý dương cái này đã từng đánh bại hắn cũng mang đến cho hắn cực khổ người tuyệt vô thần cựu hận quần quận nếu như không phải quý dương hắn làm sao hội bại làm sao sẽ đem quyền đạo thần thả ra lại càng không có hôm nay thế nhưng tuyệt vô thần tuy giang hận cũng không dám chủ động công kích quý dương. trước đây hắn thua với quý dương bây giờ quý dương công lực càng mạnh hơn tuyệt vô thần sao lại trên lệnh không tới quý dương trên người cái cố này như ẩn như hiện khí thế để tuyệt vô thần cảm giác như đang đối mặt quyền đạo thần đều là cùng một đẳng cấp tuyệt thế cao thủ Quý quý suýt tuyệt cung Tuyệt chương Chương trước chút kích. thần hủy rồi, hướng hồ nhân thần phía mảnh đường đường dương người dưới dẫn đảng. dẫn đảng. Lần đến, nữa lần này dẫn dắt mấy vạn nhân mã kích. Tuyệt vô thần xem đến diệt dắt đem đột đ một một rồi, mấy mã xem vô vô một cái dã tâm bừng bừng người cho dù trở thành chó giữ cửa tuyệt vô thần vẫn không có từ bỏ lại nắm quyền thế hắn gắt gao nhìn chằm chằm quý dương trong lòng suy tư nên thế nào năng lực tránh thoát này trường kiếp nạn lần trước khi ta tới một cái quỷ xoa la đứng ở cửa vào ngăn t r ở ta bất quá hắn đã chết tuyệt vô thần ngươi hẳn phải biết lấy ngươi bây giờ võ công đã không phải là đối thủ của ta quý dương nói ra tuyệt vô thần ánh mắt d â y ruộng cuối cùng đột nhiên một chân quỷ xuống chủ nhân tuyệt vô thần nguyện ý trung thành với ngài nhìn thấy quý dương một câu nói để một cái tiên thiên cao thủ quỷ xuống t u ầ n phục mọi người đầu tiên là chấn động sau đó ánh mắt nóng rực mà nhìn về phía quý dương bóng lưng trong lòng dâng lên nhất cổ sùng bái cùng nhiệt tâm tình quý dương hình tượng không giống hùng bá như thế vi vũ hắn nói chuyện không giống hùng bá như thế càn rỡ ánh mắt của hắn không giống hùng bá như thế kiệt nạo thế nhưng quý dương một câu nói lập tức phá vỡ thiên hạ hội mọi người đối hùng bá kính nghệ ngược lại dựng nên khởi một cái cao thâm khó giỏ càng thêm vĩ đại thân ảnh thiên hạ hội tân chủ nhân hoàn toàn xứng đáng thiên hạ nhất thống mình ta vô địch thiên hạ nhất thống mình ta vô địch thiên hạ hội mọi người cùng nhau gào thét dùng này phát tiết trong lòng cùng nhiệt mấy vạn nhân mã cao r ộ n g hô quát âm thanh truyền khắp toàn bộ vô tuyệt thần cung những tiêu ngăn ở cửa ra vào quỷ xoa la đều nơm nớp lo sợ đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy tuyệt vô thần thứ nhất là quỷ xuống đất thần phục trong lòng niềm tin đã gặp phải đà kích thật lớn tuy rằng tuyệt vô thần trở thành chó giữ cửa thế nhưng những quỷ kia xin la rất rõ ràng vị này chủ nhân trước mạnh mẽ quý dương khoác tay chúng nhân lập tức đừng lên tiếng chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh tuyệt tâm ngươi xem đây chính là của người phụ thân quý dương nói ra không hắn đã không phải là cha của ta rồi hắn là một cái người thất bại tại đông Doanh, người thất bại chỉ có mổ bụng tự sát thế nhưng tuyệt vô thần không có can đảm này hắn không xứng làm cha của ta tuyệt tâm sắc mặt lạnh nhạt nói nghe được con trai ruột lời nói tuyệt vô thần trong lòng càng thêm xỉn đục hắn đông nhiên ngẩng đầu đến dùng một loại tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía tuyệt tâm ngươi tử ngươi dám phản bội ta sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi tuyệt tâm cười lạnh nói ngu xuẩn tự cam đoạ lạc trở thành một con chó ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không tuyệt vô thần tức dẫn đến nghiến răng nghĩ lợi hắn không thể một cái tắt đập chết tuyệt tâm thế nhưng hắn không dám sàng ậ y tuyệt tâm thấy hắn dám nói không dám động trong lòng càng thêm khinh đối tuyệt vô thần triệt để thất vọng rồi mà những người khác nghe được hai cha con họ đối thoại thì cảm thấy không rét mà run đồng thời phỉ nổ đông doanh quả nhiên là một cái đê hèn t r ủ n g tộc phụ tử trong lúc đó còn như vậy rất nhiều người tâm trong đều có ý nghĩ như thế đồng thời đối quý dương tấn công vô tuyệt thần cung hành động cảm thấy tán đồng đông doanh huyết mạch đê hèn tính cách vặn vẹo lệnh người khinh thường đồng thời cảm thấy sợ hãi như vậy một cái đê hèn t r ủ n g tộc tồn tại bản thân liền là sai lầm đông doanh là một cái sở trường nhất ngụy trang chủng tộc người nước ngoài đều nói người trung quốc dối trá kỳ thực người nhật bản càng dối trá được cường giả sau khi đánh bại bọn hắn hội như con chó trung thành như k i ể u như thế ngoan ngoãn nhưng là bọn hắn một khi ủng có sức mạnh cũng ngự trị ở tàu khác bên trên ẩn giấu ở trong lòng vụng về gen liền sẽ thả ra ngoài bọn hắn hội không từ thủ đoạn nào mà trả thù người khác bắt nạt người khác liền giống như tuyệt vô thần hắn vì đạt được quyền thế đem sư huynh quyền đạo thần khóa lại đem con trai của hắn k h ố n tại trong mật thất dưới đất nay quyền si an thị người quyền đạo thần vươn mình sau đó càng làm tuyệt vô thần khóa tại cửa lớn làm cầu thủ đoạn của bọn họ chỉ có tàn nhất hơn không có tàn nhẫn nhất đáng tiếc có phần người trong nước đi nhật bản ở mấy năm nộp mấy cái không sai nhật bản bằng liền i rằng cho h tuyệt vô thần để chứng minh lòng trung thành của ngươi thay ta đánh tới quyền đạo thần trước mặt đi quý dương đưa tay trộm một cái cách không thao túng tuyệt vô thần trên cổ xiềng xích đứt đoạn tuyệt vô thần một lần nữa thu được tự do tuân mệnh chủ nhân của ta tuyệt vô thần cung kính hành lễ theo sau đó xoay người nhìn về phía những tia canh giữ ở cửa lớn quỷ xoa la tại quỷ xoa la nhóm sợ hai trong ánh mắt nói người phản bội ta đều phải chết tuyệt vô thần một cái sắc quyền kim quang phân tán trong nháy mắt xuyên tấu hơn mười quỷ xoa la lồng ngực a quỷ xoa la nhóm đã từng một lần được tuyệt vô thần chi phối gặp phải tuyệt vô thần máu tanh trả thù sau đó dồn dập sợ hai m ô n dạng mà thoát đi cũng không phải tuyệt vô thần quá mạnh mà là tuyệt vô thần đã từng thủ đoạn thật là đáng sợ đã sâu sắc khắc ở quỷ xoa la nhóm trong tư tư n g cảnh nguyên soái chúng ta đi thôi quý dương nói ra t r ư ờ n g môn trước hết m ờ i cảnh tú liên rõ ràng càng c u n g kính quý dương lĩnh binh trầm g i i đến gần vô tuyệt thần cùng tuyệt vô thần tại phía trước đại khai sát giới không một chiêu chi địch một cái quá trình như vậy là không ai từng nghĩ tới. bao quát quý dương bản thân sư phụ ta còn tưởng rằng yếu đại chiến một trận không nghĩ tới thoải mái như vậy đoạn lãng tâm tình phức tạp vì quý dương như vậy một cái mạnh mẽ sư phụ cảm thấy t i ê u ngạo cũng vì lần này chiến tranh cảm thấy nhàm chán từ chắc việt cảng một đường đánh tới đoạn lãng bộ kinh vân mấy người hầu như không có cơ hội xuất thủ thật vất vả đánh vào trong đảo lại gặp phá quân phá quân linh binh ở mặt trước mở đường một đường thông thuận đi tới đã đến vô tuyệt thần c u n g phá quân không có năng lực đánh vào đi tuyệt vô thần lại hướng về quý dương thuần phục quý dương vô vô bờ vai của hắn nói ra chúng ta cố nhiên có thể mạnh mẽ công chiếm vô tuyệt thần cung thế nhưng bởi như vậy hội tổn thất rất nhiều nhân mã cùng tiền tài bất lợi cho tương lai phát triển về sau nếu như ngươi dẫn theo binh tiến công yếu giỏi về lợi dụng địa phương dẫn đường đảng người trong nhà ngựa tại thời khắc mấu chốt ra tay là được rồi dẫn đường đảng là cái gì đoạn lãng như có điều suy nghĩ chính là những kia vì lợi ích hoặc là bởi vì sợ mà đầu hàng cho người dân bản xứ quý dương giải thích ta hiểu được đoạn lãng b ô n g nhiên tình ngộ không phải là phá quân tuyệt vô thần người như vậy a tỉ mỉ nghĩ lại. đoạn lãng cảm giác sư phụ nói rất có lý vừa mới bắt đầu tấn công trắc việt cảng thời điểm làm mấy cái kế hợp khí khổng đông doanh dẫn đường sau đó đánh xuống trắc việt cảng lại chảo một chút v ô tuyệt thần cung quỷ xoa la dẫn đường sau là pha quân tuyệt vô thần cảnh tú liên âm thầm gật đầu không chỉ có nhận rồi quý dương thực lực cũng nhận rồi trí tuệ của hắn mới vừa nói đông doanh dối trá tàn nhẫn kỳ thực bất tận như thế đông doanh cũng có rất sợ chết không có liêm sỉ người tuyệt vô thần chính là người như thế hắn đã từng được vô danh đánh bại cố ý đi trộm lấy kim cương bất hoại luyện thành bất diện kim thân cũng là bởi vì sợ chết Quy một chương 470, Tái Chương 470, Tài chiến quyền đạo thần. chất n h Chắc ầ n việt minh đ ả o các ngươi dẫn dắt từng người nhân mã từ hai cánh tiến công nhiều bắt lấy một ít quỷ xoa la quý dương hạ lệnh ti chức lĩnh mệnh chất việt cùng minh đ ả o nhìn nhau từng người bắt chuyển thiên hạ hội cùng t ì n h tú phái người phân công nhau hành động t ì n h tú phái thủy binh số lượng ít đại thể đều là chiêu mới mộ có năng lực chiến đấu không đủ năm ngàn phá quân ngươi đi hiệp trợ minh đ ả o quý dương không muốn t ì n h tú phái thua quá khó nhìn ti chức t u â n mệnh phá quân lúc này đi theo minh đào sư phụ đồ nhi khẩn cầu xuất chiến đoạn lãng không muốn bỏ qua trận chiến cuối cùng được đoạn lãng bộ kinh vân t u y ệ t tâm ba người các ngươi theo minh đào đồng thời hành động quý dương nói ra hắn ba cái đồ đệ đều là tinh tú phái tự nhiên cùng tinh tú phái người đồng thời đệ tử tuân mệnh ba người trả lời minh đào mừng rỡ trong lòng mà chắc việt thì hơi thay đổi sắc mặt không n g ờ tới quý dương đem phá quân cho đối phương đoạn lãng cùng t u y ệ t tâm coi như xong dù sao tuổi tác còn nhỏ cảnh giới không lọt nổi mắt xanh của chắc việt con n g ư ờ i thế nhưng cái kia bộ kinh vân thì không giống nhau người này lưu lộ ra ngoài khí thế liền chắc việt cũng cảm thấy kinh dị phá quân dọc theo đường đi biểu hiện càng là rõ như ban ngày vô tuyệt thần cung phân điện có ít nhất một tên bắt trọng thậm chí chín trọng cảnh giới cao thủ toa c h ấ n lại bị phá quân liên tục chém giết phá quân cùng vô danh đồng xuất một mạch kiếm pháp tự không cần nhiều lời hơn nữa hắn gần nhất đem sát phá lan g cùng kiếm pháp thông h i ể u đạo lý luyện thành một loại kiếm pháp mới tự xưng sát thần kiếm khí sắt thần kiếm khí vừa ra càng giết càng mạnh chỉ có tiên thiên cao thủ có thể kiềm chế được phá quân thiên hạ hội cùng tinh tú phái phân công nhau xuất kích tuyệt vô thần chính diện giết vào vô tuyệt thần cung quý dương cùng cảnh tú liên chấn định mà đi vào những tiếng ă n chặn quỷ xoa la được tuyệt vô thần cường lực đánh giết lùi tang ra lại gặp phải chắc việt cùng minh đào hai nhánh đội ngũ truy sát liên tục bại lui phá quân khổ giả càng đều là một cây thiết kiếm kiếm pháp mau lẹ ác liệt hầu như không người có thể ngăn minh đào một cái chiến đao giết chóc lên cũng thật phần đáng sợ dù sao hắn đã từng cũng là giết người không chớp mắt thủy phỉ bộ kinh vân hàng long thập bắt trưởng vừa ra mảng lớn quỷ xoa la như bao cắt như thế bị đánh bay gân cốt vỡ vụn công lực quá thấp quỷ xoa la thậm chí được bộ kinh vân một trưởng đánh cho chia năm xẻ bảy huyết vụ tràn ngập ra những kia bởi vì bộ kinh vân nhỏ tuổi mà khinh thường hắn quỷ xoa la ngay cả chết hơn mười người sau đối bộ kinh vân cảm thấy sợ hãi. bộ kinh vân sắc mặt lanh k h ố c không hề sát khí ra tay lúc phảng phất tại đánh một đống m ộ t nhân thung loại này coi thường sinh mạng thần thái so với những sát khí kê l ă n g nhiên người còn đáng sợ hơn đoạn lãng dùng một cái thanh cương kiếm kiếm khí như hỏa trung thủ lật bị đâm chúng kẻ địch vết thương không sẽ đổ máu phụ tạng đều hóa thành thang cốc tuyệt tâm dùng một t h a n h võ sĩ đao bị giết khởi những quỷ kê xin la đến không chút lưu t ì n h thậm chí so với đoạn lãng đám người rết đến càng đ á nghiền nhận thức tuyệt tâm quỷ xoa la quả thực không thể tin được vị này chính là vô tuyệt thần cung ngày xưa thiếu chủ nhân chả có mấy vạn binh mã xung phong quỷ xoa la phòng ngự dĩ nhiên hòng mất một đường rết vào một chút cũng không có tuyệt trong thần cung bộ vô tuyệt thần cung diện tích hơn một nghìn mẫu có thật nhiều phân điện mấy vạn binh mã rết sau khi đi vào chia thành mấy chục cái đội ngũ đi quét sạch những kia phân điện tuyệt vô thần một đường rết tới chủ điện phía trước một đạo cường trắng đáng sợ bóng người chặn tại phía trước người này mái đầu bạc trắng thân cao tám trượng cánh tay so với quý dương bắp đ u ổ i trà thô c h ỉ một cái thế lực bá chủ hình thể hắn thân mang hung giáp vợ dạ sợ cùng lệ tìm ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn quý dương bỏ qua sát khí lăng nhiên tuyệt vô thần. q u y ề n đạo thần chiến y xôi trào mánh liệt lệnh cảnh tú liên đều tóc gáy dựng lên tuyệt vô thần đã đánh tới quyền đạo thần trước mặt bị hắn như vậy không nhìn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng sắt quyền d ư ờ n g như một đạo tên vàng bắn ra bắn t r ú n g quyền đạo thần lồng ngực quyền đạo thần không né không lùi tuy ý sát quyền đánh trúng chính mình s ắ t mặt hắn uy nghiêm đáng sợ không hư hao chút nào không tốt tuyệt vô thần một đòn toàn lực không có thương tổn đến quyền đạo thần lập tức thôi thúc bất diệt kim thân quanh thân bao phủ một tầng màu vàng khí công cháo chết quyền đạo thần nhất nhớ đấm móc bắn chúng tuyệt vô thần cảm màu vàng khí tuyệt vô thần xương c liệu b mạng dãy ruộng i bởi vì xương cổ bị cắt đứt rồi đầu của hắn ngựa ra sau đồng tử chết nhìn t h ò n g chọc quý dương tràn đầy hoán độc cùng sợ hãi há mồm lại nói không ra lời hắn một đường đánh tới đây tiêu hao rất nhiều chân khí còn lại bốn năm phần m ộ ư ơ i không tới mười cái hô hấp thời gian đã bị quý dương toàn bộ cấp đ o ạ t quyền đạo thần cũng không ngăn cản quý dương chỉ là đối hắn loại công phu này thoáng hiếu kỳ mà cảnh tú liên lại có chút kinh hãi ẩm cấp đ o ạ t tuyệt vô thần tất cả chân khí sau quý dương thật giống ăn cơm no cái bụng vi vi cổ lên hắn thu hồi công lực sau đó quyền đạo thần thân thể hạ xuống áo giáp rơi xuống dĩ nhiên sống dở chết dở quý dương sâu sắc vận khí vài tuần cái bụng lại khôi phục lại đi hai mắt phóng ra kỳ quang đúng vậy công lực lại tăng cường mấy phần quý dương thăng cấp trước tiên hôm sau luyện hóa người khác tiên thiên chân khí nhanh hơn cướp đoạt tuyệt vô thần năm thành công lực bớt đi quý dương mấy năm khổ tu trường môn phải t r ă n g trước hết để cho ta lãnh giáo một chút người này võ công cảnh tú liên hỏi ngươi không phải là đối thủ của hắn nhiệm vụ của ngươi là cho ta áp trận để ngừa những người khác quấy dối quý dương nói ra hắn quy mô lớn tiến công vô tuyệt thần cung đông doanh thiên hoàng không thể không biết nhất định sẽ phái người đến quan sát tình huống nếu là quý dương cùng quyền đạo thần lúc đang chém giết đột nhiên tới một cái đánh lén làm không tốt hai người đều phải chịu thiệt cảnh tú liên võ công mặc dù không bằng quyền đạo thần thế nhưng cho bọ áp trận thửa sức thuộc hạ c rõ ràng. ảnh quyền, quyền, quyền, quyền đạo thần vững vàng đứng ở nguyên chỗ một quyền đánh trúng quyền đạo thần ngực quyền cương cùng kiếm khí va chạm đem trung gian tuyệt vô thần chấn động đến mức nát tan cốt nhục tung tóe huyết vụ tràn ngập lần này tuyệt vô thần chết không thể chết lại sát theo đó quý dương vẫn g q không có ủ triệt n vụ để luyện hóa tuyệt vô thần chân khí cho nên như cũng là ngũ khí triều nguyên chính diện cùng quyền cức hư không nhộ mạng cái gọi là ngũ khí triều nguyên chính là quý dương dung hợp vài loại nội công bao quát hùng bá tam phân quy nguyên khí c i ể u dương thần công dịch cân kinh tự nghị ra một ớ i n i công. Ngũ khí r i ề u nguyên không cách h ỉ có đ tự nhiên quý dương thôi t h u ố c ngũ khí triều nguyên có thể thi triển các loại võ công hàng long thập bát trưởng côn lôn trưởng pháp bạch đế kiếm quyết đạn chỉ thần thông hàn băng trưởng thập tuyệt chỉ phiên thiên ấn đều tin tay nam đến quyền cất hư không liền không gian cũng có thể và mẹo lại không đánh tan được quý dương ngũ khí triều nguyên c á mười bước khoảng cách hướng quyền đạo thần đã xuất một đạo c ư ờ n g manh bá đạo kính khí này phiên thiên ấn lấy từ xuyển giáo tiên nhân quảng thành t ử trí bảo đặc điểm là xoay tay vô tình chuyên đập cái chán được đập người chết t ử trạm tê h thảm mà quý dương tu luyện phiên thiên ấn thì là một loại t u ậ n phát tương tự với kiếm khí kính khí bất quá phiên thiên ấn cần phải phối hợp đặc t h ủ thủ ấn cùng chân nguyên phương thức v ậ t c h u y ệ n đánh ra kính khí cùng trong truyền thuyết phiên thiên ấn như thế và ở bá đạo vô song phong khởi lôi lạc quyền đạo thần nhất nhớ chính quyền kích bên trong phiên thiên ấn như thế và ở bá đạo vô song phá nát quyền đạo thần ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. hàn băng trưởng quý dương tay phải đánh ra một đạo băng hàn kinh khí trong nháy mắt bao phủ quyền đạo thần đem hắn đông cứng lên chỗ quyền đạo thần lập tức đem hàn băng chấn vỡ thế nhưng hô hấp trong lúc đó quý dương lại đánh ra một đạo phiên thiên ấn quyền đạo thần vừa vặn chấn vỡ hàn băng lập tức ra quyền đánh nát phiên thiên ấn bởi vì là chân nguyên vận chuyển trễ tay phải của hắn bị kinh khí chấn động đến mức dùn cầm cập một cái không đợi quyền đạo thần thở dốc quý dương tay phải lần nữa đánh ra một đạo hàn băng kinh khí càng làm quyền đạo thần làm cho đông lại quyền đạo thần điên cùng chấn vỡ hàn băng nên tiếp hắn lại là một đạo phiên thiên ấn hắn không thể không lần nữa ra quyền đem phiên thiên ấn đánh nát thế nhưng sau một khắc quý dương hàn băng kinh khí càng làm hắn bao phủ quyền đạo thần cả người bao trùm một tầng dày đặc hàn băng này hàn băng không chỉ có bao trùm hắn bên ngoài thân hàn khí còn có thể xâm lấn trong cơ thể làm cho quyền đạo thần chân nguyên vận chuyển cứng đ ở đóng băng quyền đạo thần sau đó quý dương tay trái trên ngựa đánh ra một đạo phiên thiên ấn như thế nhiều lần đem quyền đạo thần đây là quý dương thăng cấp trước tiên hôm sau chuyên môn vì quyền đạo thần thiết kế chiến đấu xáo lộ lần trước cùng quyền đạo thần đả thời điểm quý dương còn không học sẽ như vậy nhiều v õ c ô n g khi đó công kích của hắn thủ đoạn chủ yếu có hàng long thập bắt trưởng tứ tượng quyền cùng kiếm khí nhưng mà công phu quyền cướp quý dương không phải quyền đạo thần đối thủ kiếm khí lại giết không chết ra hỏa này cho nên lần trước quý dương bại thật t h ế thảm khi đó quyền đạo thần bị vây mười mấy năm vừa v ặ n thoát vây trạng thái chỉ có ba bốn phần mười trải qua lần trước một trận chiến sau quyền đạo thần thoát thai hoa cốt không chỉ có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh hơn nữa cùng quý dương như thế công lực đại tiến l cho dù ngũ khí triều nguyên chống đỡ được quyền cước hư không nhiều nhất đánh hòa nhau hoặc lưỡng bại câu thương quý dương lần trước đã thăm dò quyền đạo thần võ công con đường lần này đương nhiên sẽ không lại với hắn tiến hành quyền cước đánh lộn đặc biệt là tại hiệp khách đảo luyện thành nhiều như vậy võ công mỗi một loại võ công đều có hắn đặc điểm thế là quý dương sớm liền suy nghĩ nên như thế nào đối phó quyền đạo thần cái này cận chiến cơ khí h ắ n băng trưởng cùng phiên thiên ấn cũng có thể thất phát hơn nữa công kích khoảng cách cùng kiếm khí gần như kiếm khí dết không chết quyền đạo thần là bởi vì hắn cảnh giới luyện thể quá cao loại này tiểu diện tích sắc th mà phiên tiên h ấn đã kích diện tích có thể bao trùm quyền đạo thần toàn bộ thân thể chỉ muốn đánh trúng hắn một hai lần là có thể đem hắn thân thể đập nát quý dương không tin hắn còn không chết a có bản l ĩ n h theo ta quyền đạo thần sắp điên rồi loại này chỉ có thể bị đánh cảm giác làm dàn vặt lời nói chưa nói ta cả người hắn lại bị quý dương một cái hàn băng trưởng niêm phong lại tuy rằng quyền đạo thần có thể dựa vào man lực đem hàn băng chấn vỡ thế nhưng chấn vỡ hàn băng đồng thời một đạo phiên tiên h ấn đã đánh tới trước mặt hắn vội vàng như thế phản kích hơn nữa trong cơ thể thu được hàn khí ăn m n chân nguyên vận chuyển mất linh quyền đạo thần đã sắp không ngăn được phiên ti hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể trả không cách nào thi triển quyền cước hư không nhất định phải thôi thúc nhất định chân nguyên mới được quý dương một bên công kích một bên chân nguyên gia tốc dần dần mà gia tốc đến năm lần tần suất công kích càng lúc càng nhanh tay phải hàn băng trưởng tay trái phiên tiên h ấn thật đơn giản công kích xáo lộ lại hết sức có hiệu quả đánh cho quyền đạo thần không thể tự gánh vác trường môn chân nguyên chẳng lẽ vô cùng vô tận như thế mau lẹ công kích khi thế không dám chút nào cảnh tú liên nhìn không chớp mắt đ ố i quý dương khí lượng cảm thấy khiếp sợ hắn biết quý dương luyện tu la công có thể dùng chiến ý tăng lên lực lượng nguyên thần ra chỉ đến trên thân thể thế nhưng tu la công không thể tăng lên khí lượng. mà quý dương vẫn luôn tại phát ra kinh khí lượng luân a cảnh tú liên tờ giải nói quý dương dĩ nhiên không phải một mực tại chính diện đ ả kích quyền đạo thần mà là vòng quanh hắn tiến hành công kích quyền đạo thần mới vừa phá nát hàn băng liền muốn đối mặt đến từ tất cả cái góc độ phiên tiên ấn mệt mỏi ứng phó hai tay đều bị chấn động đến mức run l y bẫy hay là lạnh trước đây hắn đều là càng đánh càng mạnh thế nhưng chịu đến hàn khí ăn mòn khí huyết cầm lên không nổi mà quý dương sở dĩ có thể liên tục không ngừng tần số cao đà kích trừ hắn ra khí lượng khổng lồ ở ngoài cũng bởi vì cựu dương thần công có thể quần quận không đoạn mà khôi phục chân nguy thiên đ ị a linh khí tràn vào quý dương trong cơ thể một bên chiến đấu một bên luyện hóa sau đó lại từ trong h u y ệ t đạo chạy vào quý dương trong cơ thể quý dương dùng hàn băng trưởng cùng phiên tiên h ấn hoàn toàn n ắ m trong tay nhịp điệu chiến đấu ẩm rốt cuộc quyền đạo thần thân thể cứng đờ đến không được được một cái phiên tiên h ấn đánh trúng sau lưng cuộc sống gân cốt trong nháy mắt vỡ vụn trên người khối băng hạ xuống cả người h o a một tiếng phun ra tiên huyết về phía trước đánh gục hơn mười t r ư i n g khoảng cách cùng quý dương đoán như thế kiếm khí xuyên thủng quyền đạo thần chỗ yếu hắn cũng có thể như thường hành động nhưng là cả thân thể được phiên tiên ấn đánh nát quyền đạo thần cảnh gi hay quý dương thu công thở ra một cái hàn khí quyền đạo thần trên đất dây r i a phá nát thân thể tại hàn khí bên trong run r u dày dùng cánh tay khó khăn chống đỡ lấy thân thể chống đến một nửa lại nắm sấp đi xuống hắn dùng một loại v ẻ vải không cam lòng ánh mắt nhìn về phía quý dương khí tức suy nhược mà nói tiểu tiểu tử ngươi thắng mà không v ẻ văn gì g hắn chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu từ khi được một cái phiên thiên ấn kinh sợ trong tích tắc lại bên trong hàn bằng trường sau đó liền lâm vào vô hạn tuần hoàn ở trong không phải quyền đạo thần ốc sẽ không trốn mà là quý dương tốc độ quá nhanh phản ứng nhạy cảm năng lực quản lý quá mạnh quyền đạo cây thần bản thoát ly không cái k i a xáo lộ quyền đạo thần nhiều lần bạo phát dùng nhập vi cấp thân pháp ý đồ né tránh quý dương hàn bắn trưởng chỉ cần trốn mở một lần hắn liền có cơ hội khôi phục chân nguyên vận chuyển thế nhưng quý dương năng lực nhận biết siêu cường toàn bộ hành trình khóa chặt quyền đạo thần hắn dùng nhập vi cấp thân pháp đều vô dụng nhìn như đơn giản xáo lộ kỳ thực mạo hiểm và phần kém một chút một tia cũng có thể bị quyền đạo thần phản kích chẳng lẽ nhất định muốn cùng n g u y ê liệu mạng mới coi như võ sao n g u y ê quyền tức hư không ti giảm lợi hại thế nhưng võ công con đường quá đơn độc nếu là gặp phải khắc chế người quyền đạo thần không cam l ò n g nhưng là vừa không cách nào phản bác quy một chương bốn trăm bảy mươi hai cấp đoạt võ công chương bốn trăm bảy mươi hai cấp đoạt võ công đem ngươi chỗ có võ công truyền cho ta ta có thể tha cho ngươi khỏi chết quý dương đi tới quyền đạo thần trước mặt lẽ nào ta mà sợ chết sao quyền đạo thần gian nan n g n g đầu một mặt không sợ mà nhìn về phía quý dương thần thái khá là dữ tợn quyền đạo thần luyện thể công phu phong lôi h ợ p kích quyền c ư ớ c hư không đều rất lợi hại quý dương muốn hóa thành mình dùng võ công tuyệt thế hắn là sẽ không ngại nhiều coi như mình không dùng cũng có thể chuyển cho đồ đệ hoặc dùng để ban thưởng có công người thế nhưng quyền đạo thần này bộ dạng rõ ràng không sợ tử vong quý dương định dùng sinh tự phủ ẩm đột nhiên một đạo c n g manh quyền kình từ phía sau hắn k é o tới bắn chúng quý dương phần lưng đó là một người đầu trọc đại mập bên ngoài cùng quyền đạo thần rất giống thế nhưng so với hắn khi còn trẻ rất nhiều một đạo huyền hoàng khí công cháo từ quý dương trong cơ thể nổi lên chặn lại rồi quyền si một đòn gồm hắn phản dung ra ngoài quyền si mới ư tám trọng cảnh giới gặp phải ngũ khí triều nguyên đàn hồi sau đó toàn bộ cánh tay phải đều đứt gãy ngã xuống đất kêu thảm đau quá đau quá ta muốn ă n ngươi si nhi quyền đạo thần bại trận sau đó lúc sắp chết quân g n đạo thần ra hận hận nhìn về phía quý dương nói ra không nghĩ tới ngươi như thế đê tiện sớm biết lúc trước ta hẳn là giết ngươi ngươi cho rằng ngươi khi đó có thể giết được ta ngươi cho rằng ta không có chạy t h ố i chết bản lĩnh hội lưu lại với người liều mạng q u y ề n đạo thần không phải mỗi người đều với ngươi như thế luyện võ thành si sở dĩ ta đánh với ngươi cái kiên một hồi bất quá là vì mải rũa chính mình quý dương cái kia lúc mặc dù đánh không lại quyền đạo thần nhưng hắn một ý nghĩ liền có thể truyền tống rời đi từ khi bằng hữu vòng tấy ghép đến lớn nao sau đó thiên hạ này e sợ không ai có thể giết được quý dương trừ phi đối phương đánh lén hoặc là v õ công hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn có thể một chiêu giết chết quý dương quyền đạo thần nhớ tới khi đó quý dương được một nhóm lớn quỷ xoa la vây quanh vẫn như cũng tự tin tràn đầy g á n g vẻ hơn nữa sự thực chứng minh quý dương sau đó xác thực vô ảnh vô tung biến mất liền vây quanh hắn quỷ xoa la cũng không biết chuyện gì xảy ra lòng h ắ n nghĩ đại khái là một loại trôi nổi ở quyền đạo thần trước mặt ta cho ngươi thời gian mời ư hơi thở lựa chọn bằng không con trai của ngươi liền sẽ chết ở trước mặt ngươi quyền si đần độn như một nhược trí nhi như thế l a to nước mắt nước mũi rơi vào quyền đạo thần trên mặt quyền đạo thần chỉ tiếp mãi s á t không nên kim hắn võ học thiên phú biết bao cao một mực sinh quyền si như thế một p h à m nhân quyền si tuổi nhỏ lúc luyện công không được quyền đạo thần dưới cơn nóng giận đem hắn đánh t r ò n váng sau càng là hối hận hận chồng chất thế nhưng hắn liền này một đứa con trai cho dù biến thành kẻ ngu si cũng không nỡ bỏ từ bỏ quyền si được ta có thể đem võ công truyền thụ cho ngươi thế nhưng ngươi muốn phát thệ không sợ con trai của ta. quyền đạo thần đạo tại hạ quý dương ở đây lập lời t h ể như quyền đạo thần tướng chỗ có võ công truyền cho ta ta có thể không sợ quyền si làm trái việc này trời đánh ngũ lôi quý dương không chút do dự phát t h ể thứ này đối với hắn mà nói quá ung dung rồi quyền đạo thần lại đối t h ể n g ô n làm coi trọng thấy quý dương nói như vậy cuối cùng cũng coi như đem chỗ có võ công truyền thụ vốn là hắn muốn để lại mấy tay không ngờ hắn ý nghĩ củng lựa chọn đồng ý sau đó quý dương tự nhiên đã nhận được hắn chỗ có võ công quyền đạo thần chỗ học võ công có quyền môn chính tông tự t r ạ c quyền một quyền pháp sau đó chính là tự nghĩ ra phong lôi hợp kích cùng quyền c ư ớ hư không Khiến quý dương rất ngạc nhiên chính là q u y ề n đạo thần không có chuyên môn luyện thể hắn mặc dù có thể có cường hãn như vậy nhục thân chủ yếu là trời xanh trời sinh ủng có mạnh mẽ như thế thể phách cùng tiềm lực đây chính là trong truyền thuyết luyện thể thiên tài quý dương hiểu được như bộ kinh vân nhất phong đều là thiên tài võ học nhưng bọn họ là luyện khí thiên tài q u y ề n đạo thần tắc thuộc về so sánh hiếm thấy luyện thể thiên tài thân thể tiềm lực hầu như vô cùng vô tận hắn không dùng kiếm ý luyện thể chỉ cần không ngừng tu hành cùng chiến đấu thân thể tự nhiên sẽ cấp tốc tăng cường cốt cách kỳ lạ cũng không phải tiểu thuyết ở trong sự tỉnh mà là có khoa học căn cứ một ít thiên tài vận động viên bọn hắn xương cốt trời sinh liền mật độ cao hoặc là sợi cơ bắp cấu tạo không giống nhau số lượng càng nhiều tế bào dưỡng khí tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn loại này trên thân thể thiên phú có thể để cho bọn hắn so với thường nhân đi càng xa hơn mà phong vân thế giới luyện thể thiên tài kỳ thân thể cấu tạo chỗ dị thường thì càng thêm tán dương có thể là quyền đạo thần gân cốt kinh ngạc có thể là khí huyết phi phạm có thể là huyện đạo kinh lạc không giống nhau của ta thiên địa pháp tướng có thể dung hợp ngàn vạn huyết mạch vừa vặn đem quyền đạo thần chân nguyên cùng huyết mạch đều đi gác qua quý dương đạt được quyền đạo thần võ công còn chưa biết thế nào là đủ lúc này thi triển bắc minh thần công đem quyền đạo thần hút vào lòng bàn tay a một nén nhang canh giờ sau quyền đạo thần thân thể hóa thành một đống da bọc xương chống chân mà rơi trên mặt đất quý dương không chỉ có cướp đoạt quyền đạo thần chân nguyên chả đem hắn khí huyết đều toàn bộ h ú t sạch quyền đạo thần chân nguyên quá to lớn rồi quý dương thiên địa pháp tướng toàn lực vận chuyển đều phải nửa tháng năng lực toàn bộ luyện hóa lại tăng thêm tuyệt vô thần công lực còn chưa triệt để luyện hóa quý dương tính toán yêu bế quan một tháng mới được người, người quyền đạo thần hết thể công lực và khí huyết được hốt sạch cả người khô quát dĩ nhiên còn chưa chết kỳ tích sức sống của ngươi thật không ngờ mạnh mẽ quý dương ánh mắt tỏa sáng bởi vì chỉ cần luyện hóa quyền đạo thần khí huyết là hắn có thể đạt được quyền đạo như thần thân thể cưỡng hãn quyền đạo tượng thần một cái trăm tuổi lão nhân trên đất dãy rùa cảnh tú liên nhìn thấy toàn bộ quá trình đôi quý dương võ công cảm thấy kinh ý đồng thời cũng đúng quyền đạo thần ngoan cường cảm thấy sợ hãi bất quá cũng còn tốt quyền đạo thần vùng vẫy một hồi cuối cùng vẫn là tắc thở đáng sợ đã đến loại tình trạng này còn có thể đậu cảnh thanh tú liền đi tới nói đáng tiếc là cái không phân thị phi mã phu quý dương nói ra như là người có chút đầu ó c quý dương có lời ẽ sẽ lưu loại nhưng ư thu quyền hắn nhập tình tú phái phân、công. Thế nhưng quyền đạo thần nhì thịt mạng, công. này này nhì tử ăn n một tú tử đạo g phát điên thấp phần không nghĩ ra lưu hắn một điên quyền Dương mạng kém Quý lưu Về sư, lý do. ra còn á xoái, cái phát i người si, nói, si người lời này ăn quyền Dương nghĩ cảnh nguyên này quyền、si、lấy thịt người làm thức ăn, vốn nên là dết hắn chấm dứt hậu hoạn. Bất quá ta vừa nãy làm là suy lấy thịt một chút thịt thức dết dứt Bất ta thể. chấm hậu Dương Quý quả Quý Xoạc! vừa ra chưa nói hết cảnh tú liên một đao đem quyền si kết quả đại khái là cảnh tú liên đã hiểu lầm quý dương ý tứ lại hoặc là nghe được q u y ề n si lấy thịt người làm thức ăn cho nên mới hạ sát thủ chết không hết tội cảnh tú liên thu hồi long nguyên kiếm cảnh tú liên chinh chiến xa trường mười mấy năm cũng không phải người lương thiện chỉ cần là kẻ địch hắn chưa bao giờ hội nương tay húng chi q u y ề n si loại này phai mở nhân tính kẻ địch cảnh tú liên giết sau đó thần thái một điểm biến hóa đều không có q một chương bốn trăm bảy mươi ba ổn định thế cuộc chương bốn trăm bảy mươi ba ổn định thế cuộc quyền đạo thần nhất chết vô tuyệt thần cung lại không người có thể ngăn quý dương đại quân rất nhanh sẽ bị công hãm chiến hậu thống kê minh đào xuất lĩnh tinh tú phái thủy quân tổng cộng tù binh hơn bảy ngàn tên quỷ xoa la chắc việt xuất lĩnh thiên hạ hội binh mã tổng cộng tù binh hơn một vạn ba ngàn tên quỷ xoa la chắc việt bên này bao quát chính hắn có hai tên chín trọng cảnh giới sĩ quan cao cấp một gã khác là kỵ binh doanh giải mà minh đào bên này cũng có hai tên chín trọng cảnh giới sĩ quan cao cấp hắn và phá quân còn có một cái năng lực thực chiến không yếu hơn bọn họ bộ kinh vân thế nhưng minh đào thủy quân số lượng có ít bởi vậy tù binh quỷ xoa la số lượng chỉ có chắc việt hơn một nửa ngoại trừ tù binh ở ngoài vô tuyệt thần cung của cải cũng hết sức kinh n g ư i tuyệt vô thần kế hoạch xâm lược trung nguyên nhiều năm tích lũy đại lượng kim ngân tài bảo cùng lương thảo số tiền này tài gộp lại đầy đủ quý dương xây dựng ba chi quần tinh h à m đội lương thảo có thể để cho hắn lại một lần phát động vào chiều cùng đông doanh cuộc chiến đại lượng tù binh từ bọn hắn khi đến con đường từ chắc việt bến cảng trở về tinh tú phái vô tuyệt thần cung tấm bảng đã rơi xuống đội thành thiên hạ hội phân đàn chủ điện quý dương ngồi ở phía trên bảo tọa cảnh tú liên ngồi tại tay trái một bên bên phải là bộ kinh vân đoạn lãng tuyệt tâm thiên hạ hội cao tầng tại điện hạ bên phải hai hàng đầu lính theo thứ tự là chắc việt cùng kỵ binh doanh giải tinh tú phái cao tầng tại điện hạ bên trái hai hàng dẫn đầu theo thứ tự là minh đào cùng phá quân từ chỗ đứng nhìn ra được quý dương càng coi trọng tinh tú phái người vì thế chắc việt các loại người nội tâm không phục l i ê n thực lực mà nói thiên hạ hội hiện nay mạnh hơn tinh tú phái rất nhiều ngoại trừ đến tấn công đông doanh binh mã tại trung nguyên còn có hơn m ộ ư ơ i vạn nhân mã mà tinh tú phái thủy quân tổng cộng mới hơn một vạn người quần tinh hạm đội cố nhiên mạnh mẽ lại chỉ có thể ở trên biển chiến đấu bọn hắn vẫn không rõ hải dương tầm quan trọng cho nên không lớn để mắt quần tinh hạm đội vốn là quý dương muốn cho ba cái đệ tử chân chuyển đứng ở bên tay trái hắn cân nhắc đến cảnh tú liên bối phận càng lớn cho hắn mấy phần mặt mũi v ô tuyệt thần cung đã phá thế nhưng thiên hạ hội vẫn chưa chân chính tại đông doanh c ắ m d ễ quý dương chấn định chính hiệu âm thanh rõ ràng không lớn lại rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người trong thai kế tiếp chúng ta có ba cái mục tiêu thứ nhất là bảo vệ đã có địa bàn chủ yếu là chắc việt càng đến v ô tuyệt thần cung một điều này tuyến thứ nhì là đem v ô tuyệt thần công tại đông doanh những nơi khác phân điện từng cái tan giã cũng tiếp nhận bọn hắn phân điện cái thứ ba mục tiêu cũng là điểm trọng yếu nhất chúng ta yếu cùng thiên hoàng hợp tác quý dương nói ra lại như ở triều tiên như thế dùng vũ lực uy hiếp thiên hoàng và ở binh mã đồng thời. đối đông doanh tiến hành nhất định khống chế cảnh tú liên nói đúng vậy thiên hoàng tại đông doanh trong lòng địa vị cực cao tin tưởng khoảng thời gian này các ngươi cũng nhìn thấy đang tấn công vô tuyệt thần cung trên đường chúng ta đã tao n g ộ rất nhiều đông doanh lãng nhân tập kích trong đó một số người bị bắt sau đó tự sát tình hình đặc biệt lúc ấy hô lớn vì thiên hoàng t h u ậ n phục có thể nói ngoại trừ vô tuyệt thần cung loại này thế lực bên ngoài đông doanh bảy thành dân chúng đều là thiên hoàng tự trung so với t r i ề u tiên vương chúng ta nhìn trời hoàng có thể hơi chút vung lòng một chút áp dụng lợi ích kết hợp hình thức hợp tác bất quá các vị yếu nhớ kỹ một điểm thiên hoàng lòng ngông dạ t ú Chúng c ta quý dương đối đông doanh vẫn tính hiểu rõ thời kỳ hòa bình một ít đông doanh bách tính đích sắc rất thuần lương thế nhưng so với thuần lương đáng sợ hơn là bọn hắn nhìn trời hoàng tín ngưỡng chỉ cần thiên hoàng một câu nói bọn hắn có thể không tiếc tất cả minh chị duy tân tin tưởng rất nhiều người hẳn phải biết đây là đông doanh công việc giao thiệp với nước ngoài vận động đông doanh là một cái tài nguyên thiếu thốn đạo quốc thu được tiền bạc con đường rất có giới hạn cuối cùng liền nghĩ đến nhân khẩu phát ra đông doanh vừa vặn là người nhiều ít đất chính phủ bắt đầu trong bóng tối cổ vũ các phụ nữ hạ nam dương hạ nam dương làm gì tự nhiên là làm hoạt động ngay lúc đó đông nam á khu vực đâu đâu cũng có các quốc gia lao công nhật bản quyết định lợi dụng phụ nữ kiếm tiền sau đó phát triển bùn quốc kinh tế đương tưởng rằng nhật bản nữ nhân không chịu vẹn vẹn tại biết do thiên hoàng tại vị thời kỳ hạ nam dương nhật bản nữ tính liền cao tới hơn tám mươi vạn đông doanh v ì thiên hoàng vì dân tộc c u ộ thời có thể hy sinh tất cả tại chiến tranh g á p ngọ trước đó vì đạt đến bắc dương thủy sư đông doanh toàn quốc tính khoản mua sắm quân hạo có đông danh o nữ hải thật sự bán mất của mình lần thứ nhất sau đó đem kiếm được tiền quên cho chính phủ tình huống như vậy lúc đó cũng không phải ví dụ mà khi đó t ử hy chính đang vội vàng của mình sáu mươi lại thọ phát triển kinh tế không phải là một cú đông danh o yêu cầu quần quận không đoạn tài chính t r u y ề n vào tại thời gian mấy chục năm bên trong đông danh o tổ chức phụ nữ hạ nam dương trung quốc bình thường đem kỹ nữ trở thành diêu tỷ đối với hạ nam dương đông danh o nữ nhân trực tiếp xưng là nam dương tỷ những n à y đông danh o nữ nhân phản hồi quốc nội khả năng không lớn cơ h ộ là cùng các thân nhân với biệt hơn nữa vô cùng có khả năng khách từ tha hương bọn hắn kiếm được tiền trên căn bản đều gửi trở về quốc nội số tiền này được chính phủ nhật bổn dùng cho phát triển kinh tế từ minh trị duy mới bắt đầu hết hạn thế kỷ 20-30 niên đại tổng cộng có hơn 140 vạn năm doanh phụ nữ hạ nam dương có phụ nữ tại tuổi tác hơi lớn về sau từ từ quay trở về nhật bản nên tiếp các nàng chỉ có mọi người kỳ thị cùng khinh thường các nàng tựa hồ thành trên xã hội rắt rưởi không có ai biết bọn hắn lúc trước hạ nam dương lúc lòng chua sót đối với những thứ này trở về nhật bản phụ nữ chính phủ nhật bổn lúc đó không có dành cho nửa xu trợ cấp bởi vì nhật vốn đã quyết định đối trung quốc phát động xâm lược chiến tranh hết hệ tài chính đều hướng về chiến tranh áp sát những kia sớm về nước nam dương đám tỷ tỷ vẫn là may mắn các nàng nhiều nhất không có địa vị xã hội hoàn toàn có thể tay làm hàm nhai sinh hoạt những phụ nữ này bình thường lại loi sinh hoạt ở quốc nội làm giặt quần áo làm cơm các loại thông thường công tác phụ nữ còn như vậy nam tính càng thêm cực đoan rõ ràng là xâm lược chiến tranh thế nhưng trên trời hoàng tuyền chuyển cùng c h e đại dưới bọn hắn dĩ nhiên thật sự tưởng rằng văn minh cuộc chiến như vậy một cái dân tộc như luận nhân dân của bọn họ tại thời kỳ hòa bình có cỡ nào thiệt lương thế nhưng tốt nhất không phải cùng thâm giao chắc việt tan g ã vô tuyệt thần cung hết thệ phân điện cũng tiếp nhận kỳ thế lực nhiệm vụ giao cho ngươi quý dương nói ra tuy t r ư c lĩnh mệnh trắc việt một chân quỳ xuống minh đạo thuyền của ngươi đội có mấy cái nhiệm vụ một là phụ trách vận tải hai là phối hợp trắc việt hướng dẫn vô tuyệt thần cung còn lại b ê n cảng ba là bắt kình ta đã để đinh nguyên lão ở triều tiên xây dựng tương quan s ư ở n g các ngươi bắt được cá voi sau tại cá voi đảo phân giải sau đó vận tải đến triều tiên bến cảng tự có người tiếp thu quý dương nói ra tuy t r ư c lĩnh mệnh minh đạo trả lời cảnh nguyên soái ngươi đại biểu ta cùng thiên hoàng nhật đàm nhớ rõ đem tuyệt vô thần bàn tới tuyệt vô thần tuy rằng phế bỏ thế nhưng còn có chút tác dụng chí ít có thể để cho thiên hoàng sợ ném chuột vỡ đồ quý dương nói ra ti chức rõ ràng cảnh nguyên x o á i liền vội vàng đứng lên quy một gối xuống tại quý dương trước mặt thành vì thiên hạ hội đại nguyên x o á i cũng thống l ĩ n h toàn bộ thiên hạ hội binh mã sau đó cảnh tú liên tâm tư hơi có chút bành trướng bất quá xem qua quý dương thu phục tuyệt vô thần đánh bại quyền đạo thần sau đó cảnh tú liên trở nên càng thêm cung kính đoạn lãng bắt đầu từ hôm nay ngươi đi theo rõ ràng thống lĩnh không để cho ta thất vọng quý dương nói ra đa tạ sư phụ đệ tử định không phụ kỳ vọng đoạn lãng trong lòng vui vẻ đi ra hướng về quý dương hành lễ tuyết tâm ngươi tương đối quen thuộc vô tuyệt thần cùng ngươi liền phụ tá chắc thống lĩnh chờ chắc thống linh ổn định đông doanh thế cuộc sau ngươi cũng cùng đoạn lãng như thế đi quần tinh hạm đội rèn luyện rèn luyện quý dương nói đệ tử tuân mệnh tuyệt tâm đi ra hành lễ chắc việt liếc mắt một cái tuyệt tâm cảm giác quý dương sắp xếp có sai lầm công chính đem cường đại hơn thiên hạ hội thả ở bên phải phải không công mà đức sóng trực tiếp sắp xếp đến minh đạo thủ hạ học tập tuyệt tâm lại trước phải giúp hắn ổn định đông doanh thế cuộc lại đi quần tinh hạm đội rèn luyện cũng là bất công tuyệt tâm hỗ trợ ổn định đông doanh thế cuộc theo lý tới nói hẳn là tại vô tuyệt thần cung nhậm chức nếu như chuyển tới quần tinh hạm đội bằng với một phen khổ cực toàn bộ h n p l í hơn nữa đoạn lãng đã tại quần tinh hạm đội chắc ăn hắn sau đi nhất định chịu thiệt nhưng là tuyệt tâm vẫn chưa biểu hiện ra chút nào phản kháng sắc mặt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này sắp xếp Ừm. tâm sắc mặt bình tĩnh, âm thầm tâm Quý Quý quá quen thuộc, chủ, tuyệt đầu. Tuyệt vua tuyệt cung thuộc, thiếu ý dương dương dĩ như đương hơn nhìn bình tĩnh, ngật an nhiên nghĩ. thần nữa từng khiến hắn thấy chủ, hỗ trợ vậy, sắc sở có bài đối đã là là ổ đây là quý dương không tín nhiệm tuyệt tâm là một cái sâu ý nghĩ còn có một cái tốt ý nghĩ nhưng là quý dương cho rằng quần tinh hạm đội quan trọng hơn nếu như tuyệt tâm có thể thông qua tầng này thử thách tuy rằng vừa bắt đầu ăn thiệt thòi thế nhưng tương lai tại quần tinh hạm đội tuyệt đối có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa mà tuyệt tâm hiển nhiên nhìn ra rồi quý dương càng thêm coi trọng quần tinh hạm đội cho nên đối với hắn sắp xếp không có một chút nào phản kháng tuyệt tâm ý nghĩ ngược lại cũng đơn giản tuy rằng không biết quý dương vì sao như thế coi trọng quần tinh hạm đội thế nhưng nghĩ đến vị này cao thâm khó do sư phụ sẽ không sảng b ậ quần tinh hạm đội tương lai tất nhiên rất có khả năng. q u y một chương bốn trăm bảy mươi lăm phong lôi hợp k ích chương bốn trăm bảy mươi lăm phong lôi hợp k ích triều tiên vương bị đông doanh thiên hoàng thay đổi k h ô n g chế chúng ta có thể dùng triều tiên hạn chế đông doanh triều tiên v õ đạo văn minh nhỏ yếu vốn là thâm thụ trung nguyên ảnh hưởng thực hành hán hóa không khó lắm quý dương lại nói lấy gì chế gì cảnh tú liên nói đúng vậy triều tiên cùng đông doanh mâu thuẫn so với chúng ta càng sâu chỉ cần lợi dụng được rồi chúng ta có thể càng nhanh tại hai nước đứng vững góc chân tương đối với đông doanh triều tiên này cô vợ nhỏ vẫn tương đối thuận theo có thể thích hợp mà nâng đỡ một cái bọn hắn quý dương nói ra Ti sừng sừng cảnh h ứ c c g g n như chúng tú liên nói không nguyên cái phương pháp này chỉ có thể ngăn cản đông doanh nhất thời ngăn cản không được nó một đời quý dương lắc đầu cảnh tú liên nghe vậy mật ra hắn tự nhận là tuyệt diệu bố trí lại bị quý dương bác bỏ quý dương không có xem biểu hiện của hắn tiếp tục nói cấu trúc pháo đài cùng tường thành cố nhiên là một loại chống đỡ ngoại địch biện pháp tốt nhưng là muốn vĩnh cựu giải quyết ngoại địch tốt nhất đem bọn hắn đều biến thành người nhà cảnh tú r i liên nghe làm có đạo lý thế nhưng muốn nói trường thành là sai lầm hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hắn đã từng dựa dâm trường thành nhiều lần chống đỡ phương bắc dị tộc biết rõ trường thành tầm quan trọng trường thành không đơn thuần là một bức tường đơn giản như vậy trường thành là một cái chọn bộ phòng ngự hệ thống tường thành bản thân chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến càng nhiều hơn thời điểm là đưa đến báo động trước tác dụng tại trường thành mặt sau còn có lớn lớn nhỏ nhỏ đóng quân điểm tiểu nhân chỉ có một thôn làng lớn nhỏ lớn thì như bắc bình tuyên phủ tòa thành ngay c h ấ n môn quan của đại minh và mông cổ cho dù kẻ địch đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến mặt sau còn muốn đối mặt lớn lớn nhỏ nhỏ pháo đài thành trì cùng với như bắc bình loại thành thị này bên trong đóng quân cơ động binh lực chặn đường ngăn cản trường thành tác dụng không những ở ở đối bắc phòng ngự hơn nữa càng quan trọng hơn ở chỗ nó mãnh liệt ổn định c h i n tuyến nói cách khác chỉ cần trường thành cùng thủ đô tại cho dù một cái nào đó t r ư ờ n g phòng thành được đột phá trường thành toàn tuyến còn có thể ổn định kết hợp thượng một điểm trung nguyên vương triệu là có thể triệu tập chậm rãi bộ binh từ hai bên bọc đánh cùng đang đối mặt chỉ. nói cách khác chỉ cần bắc binh đánh vào trường thành như vậy hắn liền nằm ở được hú hình vây quanh t r ả thái cái này cũng là tại sao dân tộc du mục nhiều năm liên tục quánh i ễ u lại cũng không thể chiếm lĩnh thổ địa nguyên nhân chỉ cần nó rút l u i chậm bộ binh đuổi theo vây kín bắc binh tất nhiên hủy diện nói xa nói chung chúng ta không thể dùng đối phó dân tộc du mục phương thức tới đối phó triều tiên cùng đồng d o n h ý nghĩ của ta là phát triển mạnh hải quân cùng ngư nghiệp ở triều tiên cùng đông doanh xây dựng lên một cái bền chắc không thể phá được trên biển cầu đ ố i quý dương nói ra như thế thứ nhất triều tiên cùng đông doanh chẳng lẽ không phải thay đổi lẫn nhau v ắ n g lai v ạ n nhất bọn hắn liên thủ làm sao bây giờ cảnh tú liên lo l ắ n g nói chỉ cần này cầu đ ố i là của chúng ta còn sợ bọn hắn lẫn nhau v ắ n g lai sao quý dương nói vốn là đông doanh cách trung nguyên có một biển ngăn cách bất tiện quản lý thế nhưng có một tòa vô hình cầu nối liền e m đông doanh cái này cô lập đảo quốc biến thành trung nguyên kéo dài đ i ệ quý dương tin tưởng lấy hãn văn hóa tráng lệ khổ nhất định có thể không ngừng ăn mòn hai nước mau chóng ổn định hai nước thế cuộc kế tiếp chúng ta chả có rất nhiều nơi yếu chính phạt quý dương nói ra ti chức lĩnh mệnh cảnh tú liên trả lời bàn giao đi xuống sau đó quý dương truyền tống về tiểu long nữ bên người bế quan tu luyện h á n thiên địa pháp tướng có thể tự mình vận chuyển không ngừng luyện hóa tuyệt vô thần cùng quyền đạo thần chân nguyên thế nhưng bình tĩnh lại tâm tình tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn một ít quý dương còn có thể sử dụng lưỡng nghi chân kinh gia tốc chân nguyên vận chuyển tăng thêm tốc độ tu luyện quý dương vốn là có phong lôi hai hệ chân nguyên cho nên hắn trước tiên đem quyền đạo thần chân nguyên đã luyện hóa được sau đó là tuyệt vô thần kim hệ c h â n nguyên quý dương bỏ ra thời gian nửa tháng triệt để luyện hóa sau đó nỗ lực đem hắn h ò a vào ngũ khí triều nguyên ngũ khí triều nguyên là lấy thuần dương làm c ă n cơ phong lôi băng nước bốn loại thuộc tính xoay chuyển gia nhập một loại kim hệ c h â n nguyên sau như trước lấy thuần dương làm c ă n cơ năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc như thế thứ nhất ngũ khí triều nguyên càng thêm phù hợp đại đạo khắp mọi mặt công năng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều lại qua hơn một tháng quý dương luyện hóa quyền đạo thần khí huyết hắn có kỳ lân huyết mạch dung hợp quyền đạo thần huyết mạch sau sức mạnh thân thể lần nữa tăng lên kỳ lân huyết mạch ưu thế chủ yếu thể hiện tại gân xương ra thập phần cứng cỏi đau thương bất nhập sức mạnh vô cùng lớn mà quyền đạo thần huyết mạch ưu thế chủ yếu là bạo phát cùng sinh m ệ n h lực đền bù kỳ lân huyết mạch một ít không đủ bất quá cùng kỳ lân huyết mạch ma tính như thế quyền đạo thần huyết mạch dĩ nhiên cũng có rất lớn thiếu hụt côn bạo côn bạo cùng ma tính làm cho quý dương nắm giữ sức mạnh mạnh hơn nhưng cũng càng khó khống chế may m à ta luyện thành ngũ khí triều nguyên có thể áp chế huyết mạch ảnh hướng trái chiều quý dương không khỏi may mắn nếu không phải khí công cảnh giới tăng nhiều chỉ sợ hắn sẽ cùng hỏa kỳ lân như thế cách đoạn thời gian Đông doanh quyền Pháp, phong á p p h lôi hợp kích q là,、so、là, là một loại khí công vận dụng có hai cái hình thức một cái hình thức gọi là phong lôi quyền một cái hình thức gọi là phong lôi chấn động phong lôi quyền so sánh thực dụng lôi hệ chân nguyên ở trong người đưa đến kích thích thân thể tăng cường sức mạnh tốc độ các loại phong hệ chân nguyên tại bên ngoài cơ thể phong chi thay đổi khó lường sắc bén cuốn bánh vô tức xoay tròn áp bức phòng ngự gia tốc một trong một ngoài có thể xưng hoà n mỹ phong lôi chấn động thuộc về bạo phát hình thức canh chừng lôi hai loại tương khắc chân nguyên ở trong người kỳ kinh bắt mạch tiến hành như ý nghịch vận chuyển sau khi đụng sản sinh năng lượng khổng lồ chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần quyền đạo thần đối phong lôi hai loại chân nguyên vận dụng có thể xưng như lửa ngây tơ h so với ta cao minh nhiều lắm bất quá cũng còn tốt hiện tại cũng được ta học xong quý dương ngũ khí t r i ề u nguyên cố nhiên lợi hại thế nhưng phương pháp vận dụng lại đơn giản một ít phong lôi hợp kích không chỉ có tăng cường quý dương vận dụng năng lực trả lại cho hắn một ít gợi ý phong lôi hợp kích đều mạnh mẽ như vậy. xem ra cần thiết học tập một cái khai phá ngũ khí triều nguyên càng nhiều phương pháp v ậ n dụng có câu nói kỹ nhiều không ép thân quý dương hiện tại chính là loại này trạng thái h á n ngũ khí triều nguyên có thể thích đứng các loại võ học tiện tay nằm đến đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới cho nên quý dương đem trọng tâm đặt ở chân nguyên vận dụng tới mặt định đem ngũ khí triều nguyên tiềm lực khai phá đi ra Quý một chương 476, huyết huyết chương mạch. Chương 476, huyết tế long mạch. long long tế tế năng lực luyện thành quyền cước hư không quý dương cảnh giới luyện thể vẫn chưa đạt đến tiên tiên h nhưng là của hắn kỳ l ầ n ma thể còn mạnh hơn tiên tiên h có thể thi triển quyền cước hư không một quyền có thể tụy tình nhẹ tờ ở không nhìn bất kỳ thuộc tính chân nguyên cùng vật chất phòng ngự mà quyền cước hư không phạm vi cùng khoảng cách thì căn cứ người sử dụng cảnh giới cùng sức mạnh mà định ra quyền đạo thần phạm vi công kích so với quả đấm của hắn lớn một chút khoảng cách không tới một tấc mà quý dương có thể đạt đến khoảng ba tấc quyền kích hư không ở cũng không phải cố định lấy quý dương thực lực bây giờ triển khai ra khẳng định so với quyền đạo thần mạnh hơn nhiều đến như vậy một cái quyền cước hư không biến thành quý dương ở mạnh nhất v võ công của ngươi tinh tiến thần tốc đã xảy ra chuyện gì tiểu long nữ mở mắt ra tò mò nói ngươi đạt đến tiên thiên cảnh giới rồi quý dương nói ngươi về trước khi đến ta liền luyện h ó a kỳ lân đ an thăng cấp tiên thiên khoảng thời gian này đã luyện thành tiên thiên chân nguyên tiểu long nữ dôi ra một cánh tay ngọc lòng bàn tay bốc lên một đoá quất ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ cao dọa người tiểu long nữ chân nguyên cực kỳ khổng lồ có thể xưng một đầu hình người h ó a kỳ lân nếu không quý dương thăng cấp tiên thiên sau lại cấp đoạt quyền đạo thần cùng việt vô thần chân nguyên e sợ không bằng người kỳ lân hỏa biến hóa ngàn vạn có thể thành kiếm khí đa cương có thể thành quyến c dùng làm thuận tiện t i ể u long nữ nói người bề quan lâu như vậy có hay không nhớ ra ngoài ngắm phong cảnh quý dương cười nói vậy phải xem ngươi rồi t i ể u long nữ nói quý dương không để cho người thất vọng sau khi xuất quan trên ngựa mệnh lệnh phương hướng dương đ ắ m người đem mới vừa vận tải đến tinh tú phái mấy vạn quỷ xoa l a từng nhóm áp giải đến nội môn cấm địa tức dung nham hồ h ỏ a kỳ lân nguyên thần đi ra nhìn thấy nhiều người như vậy biết quý dương rốt cuộc yếu hết thế rồi trường môn những người này làm sao bây giờ phương hướng dương nghi ngờ nói dung nham hồ cấm địa nhiều nhất thu xếp ba ngàn người mà sau một loạt quỷ xoa là không nhìn thấy đôi hoa kỳ, kỳ, nhỏ nhỏ bay bay kỳ, kỳ lân bay đến dung nham hồ thượng theo túng dung nham tách ra lộ ra một cái cự đại thông đạo dưới lòng đất cái này thông đạo dĩ nhiên có người công xây dựng cầu thang còn có một chút đồ đằng hiển nhiên là một cái cổ di tích quý dương cùng tiểu long nữ dẫn đi xuống trước phương hướng dương đồng vũ đám người áp giải quỷ xoa la đi theo hướng về dưới đất đi rồi một km tà hữu xuất hiện một cái càng thêm to lớn chỗ trống bên trong có một cái sông dung nham bên kia bờ sông một mảnh màu đỏ rực phía trên treo vô số sáng l ừ n g lánh m a n g đá cái này chỗ trống lưu lại rất nhiều cổ văn minh kiến trúc bốn phía đều có bích họa vẽ là hoa hạ văn minh khởi nguyên cùng phát triển quá trình viêm hoàng phục hy nữ hoa trung ương thần nông một đ ờ i lại một đời truyền thừa sau đó có hạ thường chu xuân thu đ ạ i tần hán ngụy ngô từng cái triều đại toàn bộ trong nham động bích họa g ụ c lại khả năng có hơn mười vạn bức có thể x ư n lịch sử to lớn dẫm lấy một tòa tàn phá cổ cầu đi qua sông dung nham phía trước là một cái cự đại tế đàn mặt trên điêu kh trên tế đàn là một tôn xương khô cái tia xương khô sống l ư n g dị thường t r ắ n g kiện nhìn lên giống một điều long đây chính là hoàng đế n h ê n viên di hải sống lưng của hắn chính là rồng ở trong truyền thuyết mạch c h ấ n áp hoa hạ mạch máu quý dương đi tới tế đàn phía trước cảm giác được vị này xương khô tản mát ra vô biên huy nghiêm t h á n h thú kỳ lân đến nơi này đều trở nên làm yên tĩnh đúng vậy đây chính là ta một mực thủ hộ long mạch nó hàm chứa khổng lồ huyền hoàng chi khí có thể nịch thiên cải m ệ n h xương khô hồi sinh phạm nhân đạt được nó gia trì có thể nhất phi trung tiên ta đạt được nó phúc phận có thể đúc lại thân thể đã trải qua mấy ngàn năm như trước lưu lại khổng lộ như thế ý、chí. người này khi còn sống có thể coi thần thánh quý dương cùng tiểu long nữ nhìn nhau sau đó đồng thời đối trên tế đàn xương khô túi người chào n à y bộ xương khô cho dù không phải hoàng đế hên i viên cũng tuyệt đối là hoa hạ trong lịch sử một vị thanh nhân đáng giá quý dương tôn trọng hoa kỳ lân nhìn thấy quý dương không có hủy hoại hoặc cướp đoạt long mạch d ý tứ yên lòng long nhi các ngươi đi ra ngoài trước đi chuyện kế tiếp giao cho ta quý dương nói ra được ta đi ra bên ngoài thay n g ư ờ i hộ pháp tiểu long nữ gật đầu người biết quý dương vì sao làm như vậy bởi vì sắp tiến hành huyết tế hoạt động quá mức máu canh quý dương không muốn để cho nàng nhìn thấy Tiểu muốn Long Nữ cũng không quý dương đối cái thứ nhất quỷ xoa la ngoắc mắt tay đối phương nghi hoặc không hiểu đi lên trước quý dương một tay nhắc lên hắn nhảy lên tế đàn tay trái từ dương bách bảo lấy ra xuất thử ảnh kiếm đem quỷ xoa la đầu chặt đi xuống tiên huyết dâng trào ra bắn tung tóe tại long mạch mặt trên quỷ xoa la thi thể ngã xuống sau vẫn như cũ chảy máu chậm rãi đổ đầy tế đàn điều khác nhìn thấy đồng bạn chết đi những quỷ kia xin la sợ h ã i muôn dạng dồn dập kêu to muốn muốn chạy trốn nhưng là võ công của bọn họ đều bị phong bế trốn chỗ nào được rồi được quý dương thao túng khí lưu c u n tới xoát xoát xoát hắn một lần cuốn hơn m ộ ư ơ i cái quỷ xoa la lại đây ba bốn kiếm chém đứt đầu của bọn hắn mười mấy bộ thi thể rơi vào trên tế đàn quý dương vây tay lại là hơn m ộ ư ơ i cái quỷ xoa la quấn qua đến tay trái không ngừng mà chặt đầu long mạch có phản ứng ta rất nhanh có thể sống lại hoa kỳ lân đại hỉ nó nhìn thấy tế đàn hấp thu quỷ xoa la nhóm khí huyết. mà vị này xương khô thì nổi lên một tia bạch quang nhàn nhạt, nhạt quý dương đứng ở xương khô bên cạnh cũng cảm thấy nó tản mát ra yếu ớt sinh m ệ n h lực tại k h ô n g chế của hàn giới quỷ xoa la nhóm toàn bộ đọc lại tại nguyên chỗ chỉ có đồng tử tỏa ra cực kỳ sợ hãi quý dương hóa thành một cái đồ phu bàn tay lớn đem quỷ xoa la nhóm c u ố n qua đi từng viên một đầu như chém tay qua rơi xuống đại lượng tiên huyết đem trên tế đàn hoa v ă n đ ổ đầy cả tòa tế đàn tràn ngập máu tanh cùng bạch quang quỷ xoa la thi thể như gặp hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao dồn dập hóa khí thế nhưng quý dương đứng ở giữa bạch quang lại không hư hao chút nào hắn như một trăm n ă m trăm cái một ngàn cái tiểu long nữ bọn người ở tại dung nham hồ thượng không nhìn thấy bọn hắn chỉ phụ trách đem quỷ xoa l a khu chạy vào về sau quỷ xoa la không biết bên trong xảy ra chuyện gì đứng xếp hàng đi đi xuống chịu chết phía dưới là địa phương nào đều đi vào một vạn người rồi còn không đấy đồng vũ hiếu kỳ nói nơi đó là môn phái thánh địa ngoại trừ ta cùng trưởng môn ở ngoài ai cũng không thể đi vào tiểu long nữ nghiêm túc nói đệ tử rõ ràng đồng vũ không dám nói thêm nữa rồi q một chương bốn trăm bảy mươi bảy đông doanh tiên hoàng chương bốn trăm bảy mươi bảy đông doanh tiên hoàng đ ô n g doanh hoàn thành một ngôi lầu trong các bộ kinh vân cùng cảnh tú liên ngồi quỳ chân tại một tấm thấp thấp trước b à n đối diện là một người kỳ mổ hệ nộ người đàn ông trung niên người này thần thái rất có uy nghiêm biểu lộ không thể nói được là hờ hưng vẫn là cứng ngắc nói chung mặt không hề cảm xúc thiên hoàng các hạ chúng ta s ở dĩ diệt trừ vô tuyệt thần c u n g bởi vì tuyệt vô thần đã từng xâm lược trung nguyên vì trung nguyên an nguy chúng ta nhất định phải đem một cuộc chiến tranh bóp chết từ trong trứng nước hy vọng thiên hoàng các hạ có thể thông cảm căn cứ quý dương chỉ thị cảnh tú liên thái độ sò、so、s á n h k h á c h khí nếu vô tuyệt thần cung đã diệt trừ các ngươi lúc nào rời đi của ta quốc thổ đ â u n à y thiên hoàng hỏi vô tuyệt thần cung vẫn chưa diệt trừ bọn hắn c h ả có thật nhiều phân điện phân bố tại đ ô n g doanh các nơi y đổ quay đầu trở lại không khỏi lại gặp sự cố bản nguyên x o á i cảm thấy vẫn là nhổ c ỏ tận gốc tốt hơn miễn cho tương lai lại đến một chuyến cảnh tú liên nói ta m u ố n biết các ngươi vị tia trưởng môn nói như thế nào thiên hoàng nói vị này chính là quý trưởng môn chân truyền đại đệ tử hắn có thể đại biểu trưởng môn ý、chí. cảnh tú liên nói van gối bộ kinh vân bộ kinh vân mặc không chút thay đổi nói thiên hoàng đưa ánh mắt phóng tới bộ kinh vân trên người trong lòng dâng lên sâu đậm sầu lo quý dương lĩnh binh rết vào đông danh o công hám vô tuyệt thần cùng thiên hoàng đã sớm phái người điều tra cũng đạt được một ít tin tức liên quan tới quý dương quý dương có thể đánh bại quyền đạo thần cùng tuyệt vô thần thực lực không thể nghi ngờ rất cưng hãn nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt thiên hoàng không dễ phán đoán bất quá nhìn thấy quý dương chân truyền đại đệ tử thiên hoàng đại khái có thể tưởng tượng ra được vị t i ê quý trưởng môn nhất định là vị cái thế hùng chủ bộ kinh vân năm chỉ m ư ơ i sáu tuổi tam trọng cảnh g ớ i hắn ẩn chứa khí thế để thiên hoàng cảm thấy to lớn uy hiếp mười năm sau đó khó có thể tưởng tượng bộ kinh vân sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào tất nhiên lại là một vị nhân vật nổi tiếng để tỏ lòng thành ý của chúng ta chúng ta nguyện ý tại đông doanh khai thác đạo tràng thu môn đồ khắp nơi không đợi thiên hoàng hỏi lại cảnh tú liên mị t mở biểu đạt yếu tại đông doanh và ở thiên hạ hội p h â n đàn ta Đà suy nghĩ một chút thiên hoàng chân mày cao lại xấu nhất vẫn phải tới đông doanh đối trung nguyên võ học thái độ lại như hậu thế nhật bản đối nước mỹ khoa học kỹ thuật thái độ giả như nước mỹ yếu tại nhật bản mở khoa học kỹ thuật học viện quản thu học sinh nhật bản cho dù biết có âm mưu cũng khó có thể từ chối thiên hoàng ý nghĩ đã là như thế hắn biết rõ thiên hạ hội say ôn tâm ý không ở rượu thế nhưng hắn cũng biết thiên hạ hội cao thủ đông đảo đã biết liền có vị kia quý trưởng môn trước mắt cảnh nguyên x o á i cùng bộ kinh vân những người này tùy tiện tới một cái đều có thể khai tông lập phái nếu là bọn họ tại đông doanh mời trào môn đồ đối đông doanh võ đạo phát triển không thể nghi ngờ có ích lợi rất lớn thế nhưng để thiên hạ hội và ở đông doanh cũng có rất lớn chỗ hỏng môn phái này tại trung nguyên đều là kể đến hàng đầu vô tuyệt thần cung nhất d i ệ t đông doanh không có bất kỳ một cái võ đạo thế lực có thể cùng thiên hạ hội đánh đồng với nhau khá là lợi hại luân vương tự cùng hợp khí khổng nhiều lắm cho thiên hạ hội sách gi luân hồi tự thật là sớm trước đây một cái tên là quảng bồn núi cùng đông doanh võ sĩ tại trung nguyên thiếu lâm tự cầu học học thành sau trở về đông doanh khai sáng tuy rằng quảng bồn núi cùng chỉ học xong thiếu lâm một ít ngoại gia công phu thế nhưng sáng tạo luân hồi tự sau như trước trở thành đông doanh chỉ đứng sau vô tuyệt thần cung võ đạo thế lực không chỉ là luân hồi tự đông doanh rất nhiều võ đạo đều là từ trung nguyên học học được sau đó thay đổi lương trung nguyên võ công vốn là tương đối phức tạp chú ý dưỡng khí luyện thể lại học chiêu thức thông thường đánh cơ sở liền muốn mười năm công lao thế nhưng đông doanh vì nhanh chóng phát triển từ bỏ dưỡng khí luyện thể lý niệm trực tiếp luyện chi đ ô n g doanh võ đạo trở nên càng thêm đơn giản m ẫ u lẹ có thể học cấp tốc hơn nữa lực sát thương rất mạnh thế nhưng như thế thứ nhất bọn hắn võ sĩ thông thường tuổi thọ hơi ngắn cùng cảnh giới kém xa trung nguyên võ giả thiên hoàng võ công mạnh hơn bộ kinh vân nhiều lắm nhưng là tuổi thọ của hắn lại kém xa bộ kinh vân ta có thể để cho các ngươi tại đông doanh khai thác đạo tràng nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng nước ta q u ý củ thiên hoàng trải qua một phen tư tưởng dãy r u ộ n cuối cùng vẫn đồng ý bởi vì hắn nhìn như có thể lựa chọn kỳ thực không có lựa chọn thiên hạ hội binh mã đã chú đóng ở vô tuyệt thần cùng gồn môn bài đổi thành thiên hạ hội phân đ người ngoài đường cũng biết muốn cho thiên hạ hội rời đi trừ phi thiên hoàng n g u y ệ n ý phát phát động chiến tranh thiên hạ hội lục quân cũng không phải làm đáng sợ dù sao đông doanh hơn hai nghìn vạn người thiên hoàng chỉ cần hiệu triệu lên tuyệt đối có thể đem thiên hạ hội đánh đ u ổ i hắn so với so sánh lo lắng chính là chi t i a khổng lồ quần tinh hạm đội căn cứ nghị giả hồi báo quần tinh hạm đội chỉ dùng nửa giờ liền đem vô tuyệt thần cung thủy quân đại doanh doanh sụt đông doanh không có một nhánh đội tàu chống đỡ được quần tinh hạm đội một vòng pháo kích đông doanh là một cái đạo quốc thủy quân là cực kỳ trọng yếu vũ trang nếu như thủy quân nghỉ cơm đông doanh chắc chắn gặp lôi vì tương lai phát triển thiên hoàng chỉ có thể nuốt giận vào bụng thừa nhận thiên hạ hội phân đàn tại đông doanh tồn tại thiên hoàng các hạ yên tâm trong chúng ta nguyên võ giả từ trước đến giờ lấy đức thu phục người chắc chắn sẽ không nguy hại đông doanh mách tính tin tưởng ngươi cũng thấy đấy chúng ta một đường đi vào đều là nghiêm lệnh cấm chỉ trừ một chút chủ động khiêu khích lưu lạc võ sĩ quân ta không có thương hại bất kỳ một hộ mách tính cảnh tú liên nói ừ m ta tin tưởng các ngươi là một nhánh lễ nghi quân thiên hoàng trả lời liên quan với điểm này thiên hoàng không phải không thừa nhận thiên hạ hội binh mã quân quy xâm nghiêm nếu không bọn hắn kỷ luật nghiêm minh sợ la sớm đã gây nên dần biến lâm vào nhân dân đại dương m ê n h mông bên trong thiên hoàng suy nghĩ một chút lại nói vừa nay các ngươi nói ra tích đạo tràng thu môn đồ khắp nơi không biết có điều kiện gì cảnh tú liên đã sớm chuẩn bị trả lời ta thiên hạ hội quy củ nghiêm cẩn muốn vào chúng ta người phải là thuần lương con cháu mặt khác tuổi tác không thể vượt qua thập nhị tuổi không thể người mang những môn phái khác võ công còn muốn có nhất định võ học thiên phú thiên hoàng lâm thầm gật đầu thuần lương con cháu điểm ấy rất dễ hiểu giới hạn tuổi tác tại thập nhị tuổi trở xuống hơn phân nửa là muốn bảo đảm võ đạo tinh thần truyền thừa không thể người mang những môn phái khác võ công cùng nhất định võ học t i ê n phú cũng rất dễ hiểu không có làm khó dễ đông doanh ý tứ vì bù đắp quân ta đối quý quốc bách tính tạo thành quánh nhiễu chúng ta đem vận tải đại lượng sinh hoạt vật tư đi vào lấy giá rẻ tiêu thụ cho quý quốc bách tính như tơ lụa đồ s ứ cá dầu lương thực những vật này tư tin tưởng quý quốc bách tính nên làm yêu cầu cảnh tú liên lại nói thiên hoàng nghe xong đều muốn chửi mãn ó rõ ràng là muốn vào chú đông doanh n g h ị thông tích đông doanh thị trường còn nói đường hoàng thế nhưng hắn lại rất khó phản bác cảnh tú liên bởi vì ta đông doanh bách tính đích sắc rất yêu cầu những thứ đồ này đông doanh thủ công nghiệp chưa kịp thành hình rất n h q một chương n ô n g thể đại l bốn trăm bảy mươi tám đoạt xá hồi sinh chương bốn trăm bảy mươi tám đoạt xá hồi sinh thế nhưng như thế thứ nhất bọn hắn võ sĩ thông thường tuổi thọ hơi ngắn cùng cảnh giới kém xa trung nguyên võ giả thiên hạ o à n công g võ m n hội h binh ộ k v mã đã chú đóng ở vô tuyệt thần cung gồm môn bài đổi thành thiên hạ hội phân đàn đây là ti lòng dạ tư ma chiêu người ngoài đường cũng biết muốn cho thiên hạ hội rời đi trừ phi thiên hoàng nguyễn ý phát phát động chiến tranh thiên hạ hội lục quân cũng không phải làm đáng sợ dù sao đông doanh hơn hai nghìn vạn người thiên hoàng chỉ cần hiệu triệu lên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 cảnh tú liên lại nói thiên hoàng nghe xong đều muốn chửi mãn ó rõ ràng là muốn vào chú đông doanh n g h ị thông tích đông doanh thị trường còn nói đường hoàng thế nhưng hắn lại rất khó phản bác cảnh tú liên bởi vì ta đông doanh bách tính đích sắc rất yêu cầu những thứ đồ này đông doanh thủ công nghiệp chưa kịp thành hình rất nhiều thứ cũng không thể đại lượng sinh sản không cách nào thỏa mãn bách tính nhu cầu mà trung nguyên nếu như các ngươi yếu tại đông doanh thông t h ư ờ n g ta cho rằng yêu cầu ký kết một phần hiệp ư ớ c thiên hoàng nói ra đây là tự nhiên chúng ta đã chuẩn bị xong cảnh tú liên nói trải qua một ngày thương nghị cuối cùng cảnh tú liên lấy thiên hạ hội danh nghĩa cùng thiên hoàng ký kết hai phần hiệp ước nhất phân là thiên hạ hội tại không tuyệt thần cung địa chỉ ban đầu kiến thiết phân đ à n nhất phân là thiên hạ hội tại đông doanh thông thương hiệp ước nội dung chủ yếu có thiên hạ hội chú đông doanh phân đ à n nhất định phải tuân thủ đông doanh pháp luật cũng có trách nhiệm giữ gìn vô tuyệt thần cung vốn có địa bàn trị an thu thuế cũng hướng đông doanh hoàng thất nộp lên trên một phần thu thuế đây là phong vân thế giới đặc hữu môn p h i võ lâm đạt được chính phủ tán thành sau yêu cầu thực hiện khu trực thuộc trách nhiệm cũng tiếp thu tránh phủ quản lý đ thế thế lần này huyết ư thiên hạ mạnh tế thật đúng là đầu người quần quận toàn bộ tế đàn thu nạp không biết máu nhiêu dịch phóng ra đủ mọi màu sắc ánh sáng nguyên bản gần như mục nát xương khô một lần nữa tỏa ra sự sống từng chiếc xương cốt tỏa ra bạch ngọc l ộ n l ấ y trong nham động linh khí phảng phất xuống lại hóa thành từng cái từng cái linh khí long lượn lợt tại tế đàn m ộ n phía hoa kỳ lân nguyên thần tại tế đàn ánh sáng tắm rửa dưới càng ngày càng ngưng tụ lớn mạnh đến châu n g ẽ bình thường càng nhiều hơn sinh linh còn muốn càng nhiều hơn sinh linh hoa kỳ lân nguyên thần vòng quanh quý dương bay tới bay lui vui sướng hô to gọi nhỏ quý dương trái tay cầm thừa ảnh kiếm mặt không hề cảm xúc mắt lộ ra huyết quang giết quá nhiều người trong cơ thể ma tính cùng cuồng bạo sắp không áp chế được nữa rồi bình thường thời điểm quý dương có thể dùng khí công áp chế lại ma tính cùng cuồng b hoặc là giết quá nhiều người chịu đến cực kích thích lớn lúc trong cơ thể hắn ma tính cùng cuồng bạo sẽ tự động thất tình hơn một mươi bảy đầu sinh mệnh giết lợn đều giết tới nương tay giết tới hoảng sợ rồi tại sao dừng lại còn chưa đủ hoa kỳ lân lại không để ý chút nào nó mỗi lần điên cuồng đều sẽ giết chết lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh linh không có ai ngăn cản nó thời điểm hoa kỳ lân nhiều nhất một lần giết hơn năm trăm l i n sinh linh đã quen thuộc từ lâu quý dương xem hướng về phía sau xếp hàng tiến vào quỷ xoa la phàm la tiến vào nơi này đều sẽ trước tiên bị hắn khống chế lại người phía sau không nhìn thấy không biết bên trong xảy ra chuyện gì cho nên đến nay không có phát sinh hỗn loạn năm ngày rồi liên tục giết năm ngày tế đàn phát ra ánh sáng sẽ đem thi thể toàn bộ h ó a khí hóa thành một loại đặc thù sinh mệnh tinh khí những linh khí này được tế đàn hấp thu một phần còn có một phần phân tại tế đàn bốn phía kêu gen vừa bãi tàn phá những linh khí đó long không ngừng thôn vệ hiến tế linh khí từ từ lớn mạnh mà h ỏ a kỳ lân thì thôn vệ những linh khí đó long ngươi sợ hãi giết một người là tội tàn sát mười vạn vì đực hiện tại thu tay lại kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có hiện tại ta giết ba phen ngươi còn nói không đủ của ta ma tính đã sắp không khống chế nổi tiếp tục g i ế t đi xuống lo lắng liền ngươi đồng thời làm thịt hoa kỳ lân cả kinh sau đó nói vậy ngươi biến thành người khác đi b ả o giết người chuyện như vậy rất đơn giản quý dương nhắm mắt lại nói không phải mỗi người đều giống như ta hơn nữa chuyện này ta không muốn để cho người khác biết ta cuối cùng lại giết năm ngàn người nếu như còn chưa đủ ngươi thiệu c h ậ m c h ậ m tu lượt đi hắn vận chuyển n g ũ khí triều nguyên lần nữa đem huyết mạch chỗ sâu ma tính cùng c ù n bạo áp chế trở lại quý dương phải tay khẽ vẫy hơn mười tên quỷ xoa la bị tức lưu bao phủ qua đến tay trái trường kiếm vung vẫy mười mấy dưới viên Thi tại lăn xuống dưới đến. Thi thể tại đàn ánh đầu lâu tế thể từ từ sau á n trong, n g ở rất h n h hóa l một sinh n m ệ i ngày n hoa khí n ăn. g sắc h kỳ lân hình thể cùng đại thủy ngự ư gần như thế nhưng còn chưa đủ nó nguyên lai、like、nhưng là có năm con ngư khổng lồ như vậy cùng lúc đó trên thế đàn di hải từng chiếc xương cốt lan tràn suất nhỏ như tia màu máu mạch lạc viên mắt càng là bốc lên kim quang bộ di hải này hấp thu khổng lồ như thế sinh mệnh tinh khí sẽ không phải phục sinh đi quý dương vẻ mặt nghi ngờ không thôi quý dương chả có nhiều người như vậy toàn bộ giết quên đi hoa kỳ lân như trước không thỏa mãn không đúng bộ di hải này có phục sinh dấu hiệu quý dương nói ra hoa kỳ lân nghe vậy dừng lại con ngươi chuyển động sau đó đột nhiên hóa thành một vệ sáng nhảy vào di hải quý dương chính cảm giác không đúng không kịp ngăn cản được h ỏ a kỳ lân nguyên thần tiến vào di hải bên trong trong lòng hắn kinh hãi cuối cùng đã rõ ràng lại đây h ỏ a kỳ lân ngươi không phải là mình hồi sinh mà là muốn đoạt xá hoàng đế h i ê n viên di hải g i a n giác i a n giác chắn đoán như ngọc di hải đứng lên tỏa ra vô biên uy nghiêm chuyến ra h ỏ a kỳ lân thanh â m quý dương vốn là ta nghĩ các loại bộ di hải này bạch cốt sinh đục sau lại đoạt xá nếu được ngươi phát hiện chỉ có thể sớm một bước đều chết đi cho ta hoa kỳ lân thao túng xương tay dương ra khổng lộ chân nguyên đánh tan quý dương thao túng khí lưu đem trong hang động hết thẻ quỷ xoa la bao quát trả ở bên ngoài xếp hàng quỷ xoa la đều hấp thu n đại lượng sinh mệnh tinh khí sau đó hải cốt sinh ra từng đạo kinh lạc sau đó là đại não nội tạng từ từ thành hình cuối cùng là bắp thịt ra thịt bộ lông hoa kỳ lân đoạt xá hải cốt sau đó lần nữa hiến tế hơn vạn quỷ xoa la bạch cốt hồi sinh quý dương rất muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng hắn vừa phân tâm trong cơ thể ma tính cùng cồn bạo lập tức xông tới hắn không muốn ở chỗ này bạo tàu thành ma thế là áp chế lại huyết mạch ở một bên quan sát hoa kỳ lân biến hóa đúng lúc này một đạo bóng trắng từ bên ngoài phi vào rơi vào quý dương bên người tướng công đã xảy ra chuyện gì nguyên lai h ỏ a kỳ lân một cái đem hết thẻ quỷ xoa la giết chết tiểu long nữ ở bên ngoài cũng biết không đúng nếu không tiểu long nữ không muốn nhìn thấy quá tàn nhẫn hình ảnh chủ động thu liễm cảm giác người sớm liền phát hiện nơi này biến hóa h ỏ a kỳ lân đoạt xá bộ di hài này hơn nữa hiến tế hơn ba vạn tên quỷ xoa la hồi sinh ngươi lập tức chuẩn bị ngũ hành đại trận miễn cho h ỏ a kỳ lần sau khi sống lại trả thù chúng ta quý dương tỉnh táo nói được tiểu long nữ lúc này thôi thúc bốn cái phân thân kể cả bản thể đem tế đàn vây quanh chân nguyên liên kết bày xuống ngũ hành đại trận loại trận pháp này chỉ có tiểu long nữ mới có thể bố trí đi ra bởi vì nàng bốn cái phân thân có thể không nhìn khoảng cách không nhìn không gian lẫn nhau lan truyền chân nguyên quý dương thu hồi thừa ảnh kiếm lui ra một khoảng cách sau ngồi xếp bằng xuống vận khí khôi phục tâm tính mấy ngày nay hắn đã giết quá nhiều người nhất định phải đả tọa lệ khí thanh trừ trong lòng lệ khí năng lực như thường vận chuyển chân nguyên bộ thân thể này so với ta kỳ lân thánh mạch còn cường đại hơn không hổ là trong truyền thuyết hoàng đế hiên viên di hải hoa kỳ lân vẫn như c ũ lượng lớn hấp thu sinh mệnh tinh khí lúc này thân thể của h ắ n đã mọc ra ra thịt cùng bộ đ khuôn mặt từ từ rõ ràng người này cho dù không phải hoàng đế nhân viên cũng tuyệt đối là thiên tri kiêu tử tiểu long nữ cảm nhận được di h ả i sau khi sống lại khổng lồ huy nghiêm sắc mặt nghiêm túc có loại đem di h ả i phá hoại kích động thế nhưng quý dương không nói tiểu long nữ không nắm chắc được chủ ý ước chừng một nén nhang c á n h giờ di h ả i triệt để hồi sinh là một cái thân hình kiên cường t r ư ờ n g ba mươi tuổi tuấn lãng nam tử hắn mái tóc màu đen lay động hai mắt sâu xa như biển t ứ chi giống như trời nhớ hoàn mị không một tỷ vết hoa kỳ lân không biết dùng sức mạnh nào tại bên ngoài thân biến n o ra một cái huyền trường bảo màu vàng màu đen c h i n hoa màu vàng phát quan bạch ngọc đ a i lưng cả người có vẻ uy nghiêm hoa quý hắn năm ngón tay thon dài mạnh mẽ móng tay sắc bén như tinh chân chính vương dạ nếu không quý dương cùng tiểu long nữ cảnh giới cực cao é sợ hội không tự chủ được bài p h ụ hắn đứng ở trên tế đàn cảm thụ trong cơ thể hùng vĩ sức mạnh cao ngạo tự tin nói mặc kệ bộ thân thể này khi còn sống là ai bắt đầu từ hôm nay ta chính là hiên viên hoàng chân chính thiên hạ lãnh tụ cùng sức mạnh đồng thời leo lên còn có hiên viên hoàng g i tâm có được như thế hùng vĩ sức mạnh hiên viên hoàng sao cam tâm làm tình tú phái thành thú quý dương tiểu long nữ tuy rằng các người giết ta đã từng thân thể Bất quý nếu là các dương u đứng thần dậy đi tới tiểu long nữ bên người vẻ mặt thản nhìn nói hỏa kỳ lân không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội mượn thi hồi sinh bất quá cũng tốt ta đang cần thực lực mạnh mẽ thủ hạng trong cơ thể hắn chân nguyên mánh liệt mà lên bắn ra ngọn lửa màu và nóng so với tiểu long nữ kỳ lân hòa càng thêm cực nóng nhìn thấy hiên viên hoàng nổi giận tiểu long nữ lúc này kích phát ngũ hành đại trận màu vỏ quýt kỳ lân hòa hùng gấu dấy lên đem hiên viên hoàng vây ở trên tế đàn tiểu long nữ kỳ lân hỏa kinh quá lớn trận bổ trợ sau đó ở tăng gấp b ộ i nham đất hòa tan thế nhưng tế đàn lại không hư hao chút nào được hừng hực liệt hỏa vây quanh hiên viên hoàng cũng không hư hao chút nào ngọn lửa màu vàng đem kỳ lân hỏa ngăn ở bên ngoài cơ thể dùng ta đi qua sức mạnh hạn chế ta ngu xuẩn hỏa kỳ lân không chỉ có đạt được di hài sức mạnh tựa hồ liền tính cách đều cải biến hắn vung tay lên ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên dâng trào mà lên đem tiểu long nữ kỳ lân hỏa chen tết đến tướng công hắn hỏa giếp áp chế ta tiểu long nữ vẻ mặt khẽ biến ngũ hành đại trận đều không ch q u Tu ý Dương ngăn ngắn biết Vi bao cao, một hồi khí tiêu đã đem lệ trừ, chương ó t ể n h t h ư bốn trăm bảy mươi chín thanh thú toa kỵ chương bốn trăm bảy mươi chín thanh thú toa kỵ hoa kỳ lân cảm thấy thân thể một hồi như q u ầ n con kiến thực thuốc một hồi như vạn c h â m khen đánh một hồi như đặt mình vào lò đ u n g một hồi như rơi xuống kẽ băng nước có thể nói lúc lạnh lúc nóng đau đớn n g ư n ngáy khó chịu đến cực điểm hắn thừa nhận thống khổ so với trước kia đinh xuân thu phá quân đám người còn muốn thống khổ gấp trăm lần hơn m ộ ư ơ i cái hô hấp thời gian liền gánh không được rồi một bộ này sinh tử phụ trải qua quý dương thay đổi dung hợp ngũ khí chiều nguyên sức mạnh Cực nóng băng hàn đâm nói tê liệt ngứa năm chủng thống khổ thay nhau giàn vật đối phương quý dương chính mình cũng không dám thử nghiệm a ngươi đến cùng đối với ta động cái gì tay chân thật khó chịu h ỏ a kỳ lân lăn lộn trên mặt đất lúc trước k h í chất vương giả trở nên vô cùng chật vật quý dương vừa nãy là ta không tốt chúng ta có chuyện dễ thương lượng sinh tử phụ một phát tác hoa kỳ lân khó mà vận chuyển chân nguyên muốn cùng quý dương liệu mạng cũng không được kỳ thực hắn đã đã nhận ra trong cơ thể sinh tử phụ cũng nỗ lực dùng chân nguyên cùng hoàng kim hỏa diễm hóa giải nhưng là của hắn chân nguyên cùng hỏa diễm chạm vào sinh tử phụ trên ngựa được sinh tử phụ hấp thu sinh tử phụ trở nên càng mạnh mẽ hơn táo bạo không cần u ồ n g phí khí lực rồi chúng rồi sinh tử phụ đừng nghĩ mở ra nó đã biến thành thân thể ngươi một phần chỉ có ta mới có thể đem nó thu hồi lại hoa kỳ lân trên ngựa từ bộ thân thể này bên trong đi ra ta có thể tha cho ngươi một mạng quý dương nói ta thật vất vả mới hồi sinh rời đi bộ thân thể này cùng chết khác nhau ở chỗ nào hoa kỳ lân vạn không lớn trước tiên không sống lại độ khó to lớn mấu chốt là bộ thân thể này so với hắn thì ra là kỳ lân huyết mạch còn mạnh hơn hơn nữa hỏa kỳ lân chịu đủ lắm rồi làm một đầu bốn chân thú thân thể con người phương tiện chỗ hắn trải nghiệm một hồi liền triệt để mê hoặc ngươi nếu có thể đoạt xá hồi sinh tự nhiên cũng có thể đoạt xá những khác thân thể ta có thể tìm một tiên tiên cao thủ thân thể cho ngươi lấy nguyên thần của ngươi sức mạnh không thể so với trước ngươi yếu quý dương nói hắn chi sở di nói ra yêu cầu này bởi vì hoàng đế hiên viên di hải xác thực không tầm thường hoa kỳ lân vừa vặn chiếm cứ bộ thân thể này liền cường đại như thế cho hắn vài ngày thời gian thói quen quý dương không nằm chắc lại đánh bại hoa kỳ lân mặt khác quý dương coi trọng bộ thân thể này muốn nhận vào trong hộp đồng nghề v ạ n nhất ngày nào đó sẽ ra chuyện lấy cảnh giới bây giờ của hắn mặc dù không có thể chủ động nguyên thần xuất hiếu thế nhưng thân thể bị giết chết lời nói có trong lúc nhất thời đoạt xá hồi sinh hoa kỳ lân lại vùng vẫy một hồi thực sự chịu không được chỉ có thể thoát ra hoàng đế n h n viên thân thể nguyên thần của nó vừa ra tới bộ thân thể này quán tính rút rút một hồi sau đó an g i ấ đi xuống quý dương lúc này đình chỉ sinh từ phủ đem bộ thân thể này thu nhập trong hộp đồ nghề hán dương bách bảo có thể chứa được đồ ăn hơn nữa vĩnh viễn sẽ không hư chứa được một bộ không có nguyên thần thân thể cũng giống vậy hoa kỳ lân nguyên thần nhìn thấy thân thể biến mất nhất thời hiểu được âm thầm tiếp rẻ đồng thời đối quý dương sinh ra e ngại tình vừa nãy một phen kịch đấu cảnh giới của nó cùng sức mạnh rõ ràng không kém gì quý dương lại bị quý dương đẻ lên đánh hoa kỳ lân không ngu ngốc nó rõ ràng chính mình cùng quý dương tranh l ệ rồi then chốt ở chỗ nó không có tu luyện nhân tộc võ học đoạt xá thân thể con người lại không phát huy ra và ở bất luận nội công vẫn là công phu quyên t ư hoa kỳ lân một chữ cũng không biết thế thu thân, tới thân thể ta thu ta, tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. phân hỏi Hoàng hiên phần hỏa phản khó đế nào? Long nữ viên lân, ngươi miễn sống lại, lại giò. rồi đi bội về kỳ dám có quý dương xoay người ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía h ỏ a kỳ lân nguyên thần nếu không phải tiên tiên h cao thủ không nhìn ra h ỏ a kỳ lân là nguyên thần trạng thái bởi vì nó hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh khí lại đạt được hoàng đế h i ê n viên một phần lực lượng nguyên thần cô đ ộ n g trông rất sống động hơn nữa so với trước tiệc càng mạnh mẽ hơn hoa kỳ lân vậy cùng đồng tử đều biến thành màu vàng nhìn lên càng thêm tốt quý nhưng là cùng quý dương liếc mắt nhìn nhau hoa kỳ lân con ngươi màu vàng kim lộ ra vẻ sợ hãi chỉ lo quý dương dưới cơn nóng giận phá hủy nguyên thần của hắn quý dương ngươi vừa nay đã g i à n vật ta đau đến không muốn sống chả muốn thế nào hoa kỳ lân sợ nói cùng vừa ra đời ngưu độc t ử xem đến lao hổ như thế đâu còn có lúc trước u y phong vốn là ta dự định cho ngươi làm tinh tú phái thanh thú thế nhưng ngươi không quý trọng hiện tại ta quyết định để ngươi cho ta cùng lòng nhi tòa kỵ ngươi mặc dù là nguyên thần trạng thái thế nhưng hấp thu như vậy sinh mệnh tinh khí cùng vật còn sống cũng không khác nhau gì cả quý dương nói hoa kỳ lân lúc này trạng thái đã không phải là thuần túy nguyên thần mà là một loại linh khí cơ thể sống nó đã không cần nghỉ lại ở dung nham hồ bên trong hơn nữa h i ê n viên hoàng đế di hài được quý dương cất đi h ỏ a kỳ lân ở nơi này tác dụng không lớn ta đường đường thượng cổ thành thú người muốn ta làm và kỵ h ỏ a kỳ lân d á m nộ không dám phản người nếu không phải n g u y ý ta liền dùng b ắ t minh thần công đem người c ă n vớt quý dương cười ha ha nói nguyên thần của ngươi cường đại như thế nếu là bị ta luyện hóa v õ công của ta tất nhiên có thể nâng cao một bước hoa kỳ lân sợ hãi nguyên thần được luyện hóa nó đem triệt để chết đi hoàn toàn bất đắc dĩ hoa kỳ lân chỉ có thể đáp ứng quý dương yêu cầu dương dương thành hai người tọa kỵ long nhi con này h ỏ a kỳ lân đưa cho ngươi yêu thích không quý dương nói ừ ư long nữ cười rất n g ọ t nào g đạt được một đầu t h á n h thú làm lễ vật trong thiên hạ có mấy người tuy chỉ y ê u yêu nhau liền không để ý lễ vật nặng nhẹ thế nhưng lễ vật thập phần quý trọng không có nữ nhân hội không cảm động bị người làm lễ vật đưa đi h ỏ a kỳ lân tâm trung khí phẫn cũng không dám có nửa câu dị nghị quý dương nhìn ra h ỏ a kỳ lân có t ì n h tự cười nói hoa kỳ lân nếu như ngươi làm u ố n khôi phục trấn phái thân phận của thanh thú về sau biểu hiện tốt một chút ngươi không chỉ phải làm long nhi tọa k��ả yếu bảo hộ nàng an uy ngươi biết không h o a kỳ lân nghe được có cơ hội thoát khỏi tọa kỵ thân phận trong lòng vui mừng nói được ta bảo đảm người không có việc gì quý dương hài lòng đầu sau đó nhìn về phía long nữ long nhi ngươi không cần thủ hộ long mạnh rồi chúng ta ra ngoài đi một chút long nữ cũng không muốn nhục nhã h o a kỳ lân cùng quý dương dắt tay bộ hành rời đi dưới đất tế đản h o a kỳ lân đi theo hai người mặt sau bởi vì nó là nguyên thần cùng linh khí kết hợp cơ thể sống bốn chân không chạm đất lao nhanh ở trong hư không đi ra dung nham hồ sau phương hướng dương đám người như chức thủ ở bên ngoài nhìn thấy quý dương cùng long nữ đi ra dồn dập hành lễ trưởng môn trưởng môn phu nhân hoa kỳ lân sau khi đi ra trên ngựa hấp dẫn phương hướng dương đám người ánh mắt ngạc nhiên không thôi đây là tinh tú phái chấn sơn thánh thú một đầu hoa kỳ lân trước đó nó một mực tại thánh mà tu hành lần này theo chúng ta cùng đi ra quan quý dương vẫn chưa ở trước mặt mọi người tổn hại hoa kỳ lân bộ mặt một tới chiếu cố cảm thụ của nó thứ hai chấn sơn thánh thú xuất đi so sánh dùng tốt hoa kỳ lân đây là truyền bên trong t h ủ y thú quả nhiên uy vũ bất phàm phương hướng dương đám người kính nể mà nhìn về phía hoa kỳ lân hoa kỳ lân bảo vệ bộ mặt trong lòng không khỏi cảm kích quý dương ngẩu đỡn g ự c tiếp nhận rồi mọi người sùng bái nó nội tâm kiêu ngạo vẫn chưa thay đổi. k i n h thường ở cùng phương hướng dương những ngày b ố i lời nói mà phương hướng dương đám người thì tiến một bước đối tinh tú phái sản sinh nhận đồng cảm giác đ ố i quý dương sản sinh kính sợ cảm giác cho dù tại phong vân thế giới cũng không phải tùy ý đều có thể nhìn thấy thanh thú có được một đầu họa kỳ lần c h â n sơn tuyệt đối là thiên hạ ít có không có việc gì các ngươi bận điệu đi long nhi mới vừa vừa xuất quan ta muốn cùng nàng đi xem xem phong cảnh quý dương nói đệ tử tuân mệnh phương hướng dương đám người lui ra quý dương mang theo long nữ tại lang vân quật nội môn xem xét một vòng nội môn chủ yếu là bí mật tính bố trí rất đơn giản sau đó bọn hắn tử mới mở thông đạo đi ra nội môn đi tới trên núi quần tinh xem bởi vì h ỏ a kỳ lân quá chắc nhãn quý dương khiến nó bay đến bầu trời ở phía trên đi theo h ỏ a kỳ lân cũng không muốn đi theo quý dương cái mông phía sau vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị này bay đến trên đám mây mặt từ trên nhìn xuống quý dương hai người nếu như hai người rời đi không xa nó liền ở trong tầng mây chơi đ ù a nếu như hai người đi xa nó liền theo sau long nữ nhìn thấy ngoại môn sừng sững đại khí kiến trúc cùng với tại quần tinh xem diễn võ trưởng tu luyện bọn nhỏ Khá lòng à vui s ư thể thể nữ ó nhìn thấy niếp phong cùng quý tiên quân nam hải nữ hải cùng nhau đối luyện nhếp phong đã đạt đến bảy trọng cảnh giới mà quý tiên quân tu luyện tương đối chế chỉ đạt tới bốn trọng cảnh giới chủ yếu là n i ế t phong lúc hướng dẫn quý tiên quân ta thu rồi năm cái đệ tử t h â n truyền bọn họ là trong đó hai người phân biệt gọi nhất phong quý tiên quân nhất phong võ học thiên phú rất cao hơn nữa hắn tổ tiên cùng h ỏ a kỳ lân có phần n m ọ n g u ồ n người mang h ỏ a kỳ lân điên cùng máu quý dương nói nhất phong sở dĩ người mang điên cùng máu bởi vì hắn tổ tiên đạt được h ỏ a kỳ lân huyết dịch lúc h ỏ a kỳ lân đang đứng ở điên cùng trạng thái ma tính hoàn toàn bị kích phát đi ra mà quý dương đạt được kỳ lân huyết thời điểm h ỏ a kỳ lân là trạng thái bình thường cho nên hắn ma tính không dễ như vậy bạo phát tuổi thì đến được này các loại cảnh giới ta như vậy thời điểm liền hắn một nửa cũng không bằng long nữ thở dài nói nếu không sau đó gặp phải quý dương người khả năng cả đời đều không đạt tới hôm nay cảnh giới ta với ngươi như thế quý dương không ngần ngại chút nào cũng không phải thời điểm lợi hại lớn rồi nhất định lợi hại có mấy người chính là có đại tài nên trưởng thành muộn kỳ thực tu luyện võ công then chốt muốn sống được lâu tuổi thọ càng dài càng có cơ hội đạt đến tuyệt cảnh giới đúng lúc này một cái phong vận như xưa đại mỹ nhân đi tới hành lễ nhan doanh gặp quý trưởng môn nàng xem hướng về long nữ trong mắt lóe ra một t i ê kinh d i vẻ nói vị này chắc là trưởng môn phu nhân vị này chính là long nữ nhìn về phía quý dương nàng là mẫu thân của nhất phong quý dương trả lời nguyên lai là nhất phu nhân long nhi bên này có lễ long nữ c ư ờ i nhạc vi vi đầu long nhi là thê tử của ta ngươi gọi người trưởng môn phu nhân là không sai quý dương cười nói nhan doanh c ư ờ i đầu trong lòng lại cảm giác khó chịu người được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thế nhưng tại l o n g nữ trước mặt lại ít đi mấy phần tiền khí sự phong độ này không phải dung mạo nhưng để bù đắp nhan doanh vô công thấp kém lớn lên đẹp hơn nữa cũng không dài lâu vốn tưởng rằng gặp phải quý dương như vậy một vị hùng chủ nhan doanh nghĩ tới trở thành nữ nhân của nàng không ngờ quý dương có một vị tuyển sắc thê tử n như như sư, sư, sư, sư phụ đoạn h h lãng bọn hắn g trở về rồi sao nhất phong hồi lâu không thấy khá bằng hữu thập phần tưởng niệm đoạn lãng đang tại quần tinh hạm đội học tập hải chiến nếu như ngươi một mực đợi ở chỗ này về sau rất khó thấy được hắn quý dương nói nhất phong không thích giết chóc quý dương cũng không để ý đem hắn ở lại môn phái áp trận cũng tốt về phần chuyện bên ngoài có cảnh tú liên đoạn lãng tuyệt tâm cùng bộ kinh vân cơ bản vậy là đủ rồi nhất phong nghe vậy rất thất vọng lo âu hỏi quần tinh hạm đội là địa phương nào nơi đó nguy hiểm sao quý dương khẽ mỉm cười nói quần tinh hạm đội là một c h i do hơn trăm chiếc chiến thuyền tạo thành thủy quân chi hạm đội này hoành hành trên biển chỉ cần không xảy ra bất chắc căn bản không có nguy hiểm từ khi đoạn lãng từng chứng kiến quần tinh hạm đội sau đó hắn đã say mê hải chiến rồi nhất phong đầu thay đoạn lãng mừng rỡ đồng thời khá là thất lạc ta hiểu được quý tiên quân lại hỏi sư phụ vân sư huynh cùng tuyệt sư huynh đây bọn hắn cũng đang quần tinh hạm đội sao tuyệt tâm tương lai cũng sẽ tiến vào quần tinh hạm đội về phần kinh vân ta dự định khiến hắn tại đông doanh luyện hai năm các ngươi không cần lo lắng bọn hắn đi theo cảnh nguyên x o á i không có việc gì quý dương nói sư phụ vân sư huynh bọn hắn đều tại làm việc ta cũng không nguyện n g à i có thể hay không trách ta nhất phong thấp thỏm nói mọi người đều có trí khác nhau ngoại trừ chuyện bên ngoài môn phái cũng cần một số cao thủ toa trấn các ngươi ở lại quần tinh xem cũng muốn hảo hảo tu luyện giữ không chuẩn tinh tú phái sẽ gặp phải ngoại địch xâm lấn quý dương nói nhất phong trong lòng vui v trả lời ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp b ộ i bảo vệ tinh tú phái các sư đệ sư muội nghe được quý dương trả lời nhất phong nhất thời ung dung rất nhiều hắn sợ nhất chính là quý dương coi thường hắn hoặc là c ă m g h é t hắn kỳ thực nhất phong rất muốn v ì sư phụ vì tinh tú phái làm việc mà tọa chấn sơn môn không thể nghi ngờ làm thích hợp hắn ngoại trừ bảo vệ sơn môn ở ngoài ta tinh tú phái c h ả có thật nhiều sản nghiệp hạng như tam giang thôn dỗ tốt phía dưới canh đảo chuyện làm ăn các người nếu là có hứng thú có thể đi học nhiều học đi theo phương hướng dương mấy vị các sư h u n h sư t h đồng thời bảo vệ môn phái sản nghiệp tương lai các người lớn rồi không chỉ có phải bảo vệ m còn muốn gánh vác khởi một ít trách nhiệm quý dương nói đệ tử định không phụ sư phó trọng vọng nhất phong trả lời quý tiên quân cũng một mặt kiên định quý trưởng môn lẽ nào các ngươi đã tiêu diệt vô tuyệt thần cung sao nhan doanh làm thông minh căn cứ quý dương lời nói mới rồi đoán ra mỗi loại khả năng đúng vậy ta xuất lính hạm đội một bộ cống hiến vô tuyệt thần cung thủy quân đại doanh sau đó một đường giết tới vô tuyệt thần cung lúc này ta đã tại không tuyệt thần cung địa chỉ ban đầu thành lập thiên hạ hội phân đản xuất hiện do cảnh nguyên soái cùng bộ kinh vân tuyệt tâm quản lý quý dương trả lời không nghĩ tới nhan doanh trong lòng chấn động không thôi người theo tuyệt vô thần nhiều năm như vậy rõ ràng nhất v ô tuyệt thần c u n g khổng lồ h á n thủy quân tại đông doanh hầu như vô địch có thể cùng t i ê n hoàng đội tàu sánh v a y quý dương quần tinh hạm đội có thể công hãm v ô tuyệt thần cung thủy quân đại doanh nên mạnh mẽ đến mức nào nghĩ đến loại kia tình cảnh nhan doanh trong lòng rung động đồng thời ở mầm nhảy nhìn về phía quý dương ánh mắt nhất thời không giống nhau không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ võ công chả nắm giữ thế lực mạnh mẽ bên này là nhan doanh mong muốn nam nhân h u ố n hồ quý dương trả trẻ tuổi như thế tuấn lãng nhan doanh không khỏi liếm lấy môi nếu không long nữ ở một bên người nhất định sẽ xuống tay với quý dương long n khe tao mày nữ nhân này có mỹ quất tướng công chúng ta đi bên kia đi một chút long nữ nói người không muốn lại nhìn tới nhan doanh rồi được quý dương nói nhìn thấy quý dương kéo long nữ thủ không hề lưu luyến rời đi nhan doanh tôn nghiêm đầm nói sắc mặt của nàng khó coi đột nhiên nhìn về phía nhất phong nói phong nhi ngươi theo ta lại đây nhất phong không rõ mẹ có chuyện gì không n g ư ơ i tới liền biết rồi mẹ có việc tư với ngươi nói chuyện nhan doanh nói sư muội ngươi trở lại tu luyện đi nhất phong cùng quý tiên quân lên tiếng chiêu hồ đổi tới bước nhanh rời đi nhan doanh q u y một chương bốn trăm tám mươi nhan doanh tâm tư chương bốn trăm tám mươi nhan doanh tâm tư mẹ ngài có dặn dò gì n h ấ t phong đi theo nhan doanh đi tới quần tinh xem tây viên góc bốn bể vắng lặng phong nhi ngươi làm ta quá là thất vọng nhan doanh đầu tiên là đưa lưng về phía n h ấ t phong sau đó xoay người lại tại n h ấ t phong ánh mắt khó hiểu trong hận thiết bất thành cương nói phụ thân ngươi đã từng là đại danh đỉnh đỉnh bắc cẩm cùng nào nhưng hắn lận cứ không ra uổng phí một thân võ công lẽ nào ngươi muốn học hắn cái t i ê dạng vậy ngươi học võ công có ý nghĩa gì nam nhi tốt làm kiến công lập nghiệp mới đúng đoạn lãng cùng t u y ệ t t â m võ công cũng không bằng ngươi nhưng là bọn hắn cùng sư phụ của ngươi đi ra ngoài một chuyến liền đã nhận được trọng dụng nếu như ngươi tiếp tục như vậy đi xuống t i ể u coi như ngươi sư phụ không để ý n g ư ơ i những sư huynh kia cũng sẽ có ý kiến nhan doanh nói ngươi là vân sư huynh sao hắn hội có ý kiến gì nhất phong tuổi tác chỉ đứng sau bộ kinh vân sau đó là t u y ệ t tâm đoạn lãng quý tiên quân người ta hội coi thường ngươi cho rằng ngươi đảm sợ phiền phức lòng có hắn thuộc nhan doanh nói ta không phải đảm sợ phiền phức ta chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội càng không có dị tâm hơn nữa sư phó cần phải có người thủ hộ sân môn lẽ nào tất cả mọi người đi bên ngoài làm việc nhất phong trả lời nếu thật sự có địch nhân đánh tới cái nào đến phiên ngươi đi bảo vệ sân môn võ công của ngươi so với phương hướng dương những người kia còn kém xa ý trưởng môn thu ngươi vì đệ tử c h â n truyền tất nhiên đối với ngươi ôm ấp trọng vọng nhưng là ngươi lại làm cho hắn thất vọng rồi nhan doanh nói ta sư phụ hắn không phải như vậy hắn mọi người đều có trí khác nhau nhất phong giọng rượu bắt đầu không tự tin rồi lời này chính ngươi tin tưởng sao nghe lời của mẹ không nên cùng đứa bé t ự như sư phụ của ngươi cũng không phải r ế t bựa bất tính hắn đánh chính là đông doanh vô tuyệt thần cung tuyệt vô thần vẫn muốn xâm lấn trung nguyên sư phụ ngươi là vì dân trừ hại hiểu không nhan doanh nói lúc này nhan doanh đã quên đi rồi tuyệt vô thần người vốn cũng không phải là thiệt tình ưa thích tuyệt vô thần ham muốn hắn quyền vị mà thôi n h ấ t phong nghe xong lời của mẫu thân mặt lộ vẻ vẻ do dự hay là mẫu thân rất đúng sư phụ vừa n ã y theo ta lời nói thời điểm xác thực không chút nào để ý hay là sư phụ thật sự đối với ta thất vọng rồi hơn nữa sư phụ vẫn chưa tại trung nguyên phát, phát động chiến tranh ta cớ gì để tâm vào chuyện vụ vặt nếu là tương lai mất đi tín nhiệm e sợ thắng ngày không dễ chịu phong nhi cựu coi như ngươi không vì mình suy nghĩ cũng vì đệ đệ ngươi suy nghĩ một chút tuyệt thiên t r ả như vậy nếu là ngươi tại tinh tú phái không chiếm được trọng dụng mẹ yếu xem người ta sắc mặt làm việc thiên nhi cũng hội bị người bắt nạt nhan doanh trong lời nói rơi lệ ướt át nhất phong vốn cũng không muốn làm trái với tâm ý thế nhưng câu nói này phá vỡ kiên trì của hắn cha của hắn đã bị chết chỉ còn lại này một người thân làm sao nhận tâm nhìn xem mẫu thân thắng ngày khổ s ở về phần cùng mẹ khác cha đệ đệ t u y ệ tiên t nhất phong vẫn chưa ghét bỏ qua trái lại làm yêu thích cái này đệ đệ được phong nhi đã minh bạch nhất phong bất đắc dĩ đầu bén g o a n nhan doanh n í n khóc mỉm cười không lưng đem nhếp phong kéo vào trong lồng ngực nhất phong cảm thụ mẫu thân ấm áp ôm、um、ấp trong lòng hiếm hoi còn sót lại hoàn toàn không có mại cũng tiêu tán ý chí từ từ kiên định hắn muốn vì tinh tú phái lập công để mẫu thân và đệ đệ trải qua không buồn không lo tháng ngày mà nhan doanh lại là một k h c lần tâm tư người muốn nhất phong thu được trọng dụng sau đó chính mình cũng có thể đi theo phong con lên tại tinh tú phái chiếm cứ một vị trí đến lúc đó quý dương cho dù có một vị cũng không thể như hôm nay khinh thị như vậy nàng quý dương cùng long nữ dắt tay tại tinh tú phái tất cả viện đi dạo một vòng thưởng thức trọng trọng điệp điệp dây núi thao thao bất tuyệt giang hà còn có tam giang thôn an lành tinh tú phái lớn như vậy một cái thế lực s ự ở nơi này lại có bách tính cần nhất lương thực cày ruộng tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều bách tính lúc này tam giang thôn đã đạt đến một trăm năm mươi gia đình hơn năm trăm l i n người quy mô đạt đến cấp huyện tinh tú phái đệ tử công tượng lao phu thủy thủ gia đình của bọn họ đều tại tam giang thôn khai khẩn cày ruộng đạt đến hơn bốn trăm vạn mẫu một gia đình bình quân ba mươi mẫu đất b ắ p ngô khoai tây sản lượng cũng rất cao ngoại trừ nuôi sống tinh tú phái cùng tam giang ngoài thôn còn có lượng lớn lương thực có thể bán khai khẩn đất hoang vốn là một cái chuyện rất khó khăn bất quá quý dương đem hô rác hệ thống mang tới đại lượng phân và nước tiểu đủ phân xanh sau làm phân gia tăng thật lớn khai hoang tốc độ quý dương cần gì kỹ thuật truyền thống về hiện đại cũng là một hồi chuyện tuy rằng tinh tú phái tại trung nguyên không có gì lớn động tác thế nhưng dựa vào thuyền vận cùng lương thực đã tại phụ cận đánh ra một ít danh tiếng đến dần dần tam giang thôn buôn bán cũng phát triển một ít thương nhân chủ động tới tam giang thôn thu mua lương thực thuận tiện bán ra đồ dùng hàng ngày tam giang thôn mới vừa phát triển, rất nhiều đồ dùng hàng ngày vẫn chưa thể tự cấp tự túc ta nhớ được trước khi bế quan nơi này là một mảnh đất hoang không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm là đến loại tình trạng này long nữ nhìn thấy trong thôn bách tính ăn no mà cấm có một loại lâu không gặp ấm áp long nữ tại thần điêu thế giới thiên long thế giới cư trú qua một quãng thời gian rất dài người từng chứng kiến tương dương thành phun hoa b i ệ n kinh phun hoa thế nhưng những thành thị kia tuy r ằ n g phun hoa nhưng không có tam giang thôn như vậy tưởng vào mỹ lệ bởi vì tương dương thành thời khắc đối mặt mông cổ uy hiếp mà biện kinh thuộc về hoàn thành giai cấp sâm nghiêm tam giang thôn làm an toàn c quý, quý, quý dương nói h ừng tinh mà t tú phái á ở nơi này trùng kiến ngươi xem như là khai sơn tổ sư ra rồi long nữ nói ngoại trừ tinh tú phái ở ngoài Ta còn nắm trong tay trung còn nắm nguyên đương ệ nhất thiên thiên lớn, không hỗn loạn, ta không có đem hắn nhập tình phái hạ hội. hạ thế khỏi phái. ta tú đại đem Bởi quá vì vì vào sẽ lực có Quý d nhiên ó i t n tú p h á liền cái giang i thôn, một tam h hạ hội đại i bao a gồm g nơi g nam tỉnh. bắc bảy cái đ ư n n g h ê này nơi n bao quát không có nghĩa trường khống trên thực tế trung nguyên vẫn là hoàng đế dùng hiện đại lời nói thiên hạ hội là trung nguyên một cái cỡ lớn tập đoàn dựa vào hắn vũ lực tại bảy cái trong tỉnh nắm giữ to lớn u y vọng làm ăn tuyển mộ công nhân đều một hướng về không trở ngại liền hướng đình đều phải khách khí với nó ba phần c ũ người không phải Quý d ơ hơn. Dương n không muốn phát triển tinh tú phái thế lực, chỉ là không muốn để cho chung nguyên loạn thiên không bang nguyên lẫn nhau sử dụng, chỉ cần g phát phái thế chỉ cho hạ hội chê hai phái thể Quý duy tiếp cái tú tài tục trì để lực, là có chỉ đã sao Dù sử ở, ư n không g thế, a có tại h hắn. ể giao động Ngươi địa vị của vị t đại tống thời điểm vẫn chưa thành lập m ô n phái vì sao đến nơi này bắt đầu động tác long nữ không hiểu nói bởi vì nơi này là ta hiện nay đang có thể đi tới một người cường đại nhất thế giới ta tại đại tống đã không người có thể địch ở nơi này lại có rất nhiều đ ị ệ u thủ ta tự nhiên yếu phát triển một phái tại đại tống ngươi có thể ngàn năm b ấ thủ sao thế nhưng ở nơi này có thể chúng ta có rất lớn thời gian đi thành lập bá quyền quý dương khá là ngóng t r o n g chính hiệu hắn cũng không phải không để ý quyền thế người then chốt yếu xem nơi nào cấp thấp thế giới quyền thế hắn vẫn đúng là không thế nào quan tâm phong vân thế giới liền không giống nhau quý dương bây giờ tuổi thọ đã có sáu bảy trăm n ă m hắn còn có tiến bộ không gian tương lai hắn còn muốn c ư ớ p đoạt long nguyên tiếp tục tăng cường tuổi thọ có được như thế trường thọ quý dương đương nhiên sẽ không mỗi ngày mù lắc lư hắn có thể phân ra một phần thời gian đến phát triển thế lực quý dương mục tiêu là toàn bộ thế giới triều tiên cùng đông doanh chỉ là bước thứ nhất mà thôi long nhi ngươi đã luyện hóa được kỳ lân đan tuổi thọ đại khái có bao nhiêu năm quý dương hỏi không tốt chỉ ít năm trăm năm đi long nữ nói q một chương bốn trăm tám mươi mốt phong thanh dương trở về chương bốn trăm tám mươi mốt phong thanh dương trở về vừa bắt đầu ta dự định đi lâu lan tới thiên hạ hội đã tại đông doanh cùng triều tiên cắm dễ phải cần một khoảng thời gian năng lực ổn định lại tinh tú phái sản nghiệp có đinh nguyên lão cùng phương hướng dương bọn hắn đưa vào hoạt động chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này tiếp tục đi tới lâu lan quý dương trả đối huyền vũ nhớ mãi không quên được coi như du sơn mặt thủy long nữ mỉm cười nói chính lúc quý dương chuẩn bị đi trở về cùng phương hướng dương một tiếng lúc phương xa đột nhiên đến rồi hai người quen phong thanh dương cùng lâm thi âm thừa theo gió mà đến phiêu giật tự nhiên khinh công dĩ nhiên đạt đến bay trên trời cảnh giới bay trên trời tại phong vân cũng không phải chuyện rất khó chỉ cần đạt đến tiên tiên cảnh giới bên trong có khổng lồ tiên tiên chân nguyên bên ngoài nhưng trình độ nhất định thao túng tiên địa linh khí phi hắn mấy canh giờ không tính việc bất quá khoảng cách xa buôn tập lời nói như trước cưỡi ngựa đi thuyền không phải vậy đã đến nơi cần đến chân nguyên tiêu hao hết nguy hiểm như vậy một thế giới không có cần thiết lời nói ai cũng sẽ không khiến của mình chân nguyên tiêu hao hết dù cho liền một hai ngày thời gian. không phải mỗi người đều giống như quý dương tu luyện cửu dương thần công lưỡng nghi chân kinh loại này có thể tự sinh nội lực gia tốc luyện khí võ công bình thường tiên thiên cao thủ tiêu hao hết nội lực ít nhất phải đả tọa một hai ngày thời gian năng lực triệt để khôi phục phong tiền bối hồi lâu không gặp này phong vân thế giới có thể có thú quý dương cười nói hắn cảm giác được phong thanh dương thật khí thế rõ ràng mạnh hơn có phản lão hoàn đồng xu thế lâm thi âm cũng không tệ đặt đến chín trọng cảnh giới xem ra hai năm này không có làm lỡ công phu thú vị làm lão phu vốn tưởng rằng nhiều nhất một năm liền có thể tại trung nguyên đi một lần ai ngờ đi rồi hơn hai năm chỗ này theo ta thế giới cũ gần như lại lớn gấp mấy lần còn có một chút ta chưa từng nghe qua tỉnh thành phong thanh dương nói trên thực tế ngay cả ta cũng không đi đến thế giới này c h ả tại hiểu rõ ở trong quý dương nói vị này chính là phong thanh dương nhìn về phía long nữ long nhi là thê tử của ta đẹp đẽ không quý dương khẽ mỉm cười trưởng môn phu nhân đẹp như thiên tiên thanh lệ t u y ệ t luân cùng trưởng môn có thể nói trai tài gái sắc phong thanh dương cười trả lời trai tài gái sắc lẽ nào ta trưởng được không xong sao, sao quý dương hỏi ha ha ha trời đất tạo nên được chưa phong thanh dương tâm tình rất tốt long nữ khá là ngượng ngủng bất quá ở bề ngoài lại rất hờ hững đầu không nói gì long tỉ tỉ võ công của ngươi càng ngày càng cao rồi ta một đều nhìn không thấu lâm thị âm nói ta bế quan tu hành hơn hai năm đã đạt đến tiên thiên cảnh giới long nữ không có lựa kỳ lân sự t ì n h phong thanh dương chú ý tới long nữ tu vi trong lòng ngạc nhiên lại nhìn quý dương dĩ nhiên cũng đạt đến tiên thiên cảnh giới bất quá quý dương cùng long nữ đều làm giỏi về thu lại khí tức cho nên phong thanh dương không cảm giác được thực lực chân chính của bọn họ đang tiếu h ngạo thế giới một môn phái có mấy cái chín trọng cảnh giới là thuộc về thế lực lớn tiên thiên cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mà tại đây bên trong phong thanh dương đi khắp trung nguyên hai năm qua gặp vài vị tiên tiên h cao thủ thêm vào quý dương vợ chồng phong thanh dương không khỏi cảm khái tiên tiên h cao thủ khắp nơi đi đúng rồi ta không trở về một đi phong thanh dương đột nhiên n h ớ tới quý dương mời hắn tới nơi này có mục đích chậm cũng không muộn quý dương trả lời làm sao phong thanh dương không rõ ta đã xuất binh đánh vào cao ly cùng đông danh cũng ở nơi đó đã thành lập nên phân đàn quý dương nói nhanh như vậy Ngươi ở đ quý, số số ta. quý dương nói phong thanh dương nhận Ngươi ra sau đó hiểu được quý dương bắt lại trung nguyên đệ nhất đại phái tự nhiên không lo binh mã chỉ là hùng bá bị người chuyện lợi hại như vậy quý dương làm sao bắt lấy hắn lẽ nào này hùng bá có tiếng không có miếng trước đó cùng kiếm thánh độc cô kiếm đồng thời tu hành thời điểm phong thanh dương từng theo đối phương nói qua hùng bá người này kiếm thánh xưng hùng bá làm khó đối phó phong thanh dương vừa nghe liền biết hùng bá tuyệt đối là ngự trị ở tiên t i ê n bên trên cao thủ bởi vì phong thanh dương tiên t i ê n trung kỳ được kiếm thánh hành hạ được chết đi sống lại kiếm thánh đều hùng bá làm khó đối phó vậy khẳng định làm khó đối phó lẽ nào quý dương võ công đã đến kiếm thánh loại trình độ đó trường môn có thể hay không lại so một lần phong thanh dương vung tay h á o một cái hạ xuống một thanh ba thức thanh phong thanh kiếm này là trước khi đi kiếm thánh đưa cho hắn tên là lãnh nguyện đẳng cấp cùng long nguyễn kiếm gần như lãnh n g u y ệ t kiếm tại phong vân thế giới không có chỗ xếp hạng bất quá đủ rồi đối với phong thanh dương đến có kỷ niệm ý nghĩa long nhi các người hơi chút lui lại một ít quý dương nói người tâm long nữ căn dặn một tiếng cùng lâm thi âm lui ra mười bước hai tiên thiên cao thủ là võ lui ra một dặm cũng không ngại xa bất quá long nữ võ công cao như vậy tự nhiên không có cần thiết lui ra mười bước cũng không phải sợ s ẽ được l à n đến chỉ là không muốn vướng chân vướng tay phong tiền bối người trước xuất kiếm đi quý dương thôi thúc ngũ khí triều nguyên hắn hộ thể chân nguyên nhưng để phòng ngự quyền tức hư không công kích cho dù vô danh có mười phần công lực vạn kiếm quy tông đều rất khó phá tan tuy rằng phong thanh dương thật khí thế ác liệt rất nhiều thế nhưng quý dương không cho là hắn có thể luyện thành so với vạn kiếm quy tông lợi hại hơn v õ c ô n g được ta không khắc khí phong thanh dương thấy hắn chuẩn bị xong lúc này một kiếm đâm về quý dương lồng ngực quý dương cũng không phản kích mà là vươn tay trái ra đi chặn phong thanh dương m g u y kiếm lãnh nguyện đâm chúng quý dương lòng bàn tay còn kém một tất khoảng cách được ngũ khí triều nguyên ngăn trở phong thanh dương thấy vậy chân mày cao lại hắn chiêu kiếm này chưa đem hết toàn lực thế nhưng kiếm thánh cũng không thể dùng bàn tay n g ă n trở kiếm khí của ngươi so với trước đây lợi hại hơn xem ra ngươi đã không lại câu n ệ ở kiếm chiêu quý dương nói ta thua rồi phong thanh dương tràn đầy tự tin trở về thất lạc vô cùng t h u kiếm hắn cùng kiếm thánh tu hành một quãng thời gian đem độc cô cựu kiếm tiến thêm một bước luyện thành xé gió thức chiêu này mau lẹ cực kỳ kiếm khí như gió giống như vô khổng bất nhập đối phương chỉ cần có một chút kẽ hở dù cho này một chút kẽ hở so với sợi tóc còn nhỏ hơn gấp trăm lần đều sẽ được kiếm khí x nếu như phong thanh dương gặp phải tuyệt vô thần bất d i ệ t kim thân có thể ung dung xuyên t ấ u hàn khí công cháo bởi vì bất d i ệ t kim thân trà môn điểm yếu rất lớn tuy rằng g i ấ u ở dưới nách nhưng sẽ do thức vô khẩn g bất nhập g i ấ u ở trong lô đít đều vô dụng thế nhưng quý dương ngũ khí triều nguyên có thể nói không hề sơ hở khắp toàn thân kim cương bất hoại nếu như phong thanh dương gặp phải tuyệt vô thần bất d i ệ t kim thân có thể ung dung xuyên t ấ u hàn khí công cháo bởi vì bất d i ệ t kim thân trà môn điểm yếu rất lớn tuy rằng dấu ở dưới nách nhưng sẽ g i thức vô khẩn bất nhập dấu ở trong lô đít đều vô dụng thế nhưng đại đại dự định q một chương bốn trăm tám mươi hai vô đề chương bốn trăm tám mươi hai phong nguyên lão ngươi về tới thật đúng lúc ta cùng long nhi yếu đi xa nhà hy vọng ngươi trấn thủ môn phái mặt khác những tia đệ tử mới thu cũng hy vọng ngươi nhiều chỉ đạo phương hướng dương bọn hắn đến cùng quá trẻ tuổi không quen chỉ đạo h ậ u bối quý dương nói phương hướng dương bọn hắn một bên tu luyện một bên duy trì môn phái sản nghiệp hoạt động phân thân không còn chút sức lực nào đồng vũ cùng bành rượu điện là một hệ quách tùng là thủy hệ phụ trách nông nghiệp phương diện vấn đề nô côn cùng nô hoa ngội phụ trách xưởng nô côn dựa vào là trí tuệ hắn tại hiện đại học tập các loại tri thức chơi cận đại công nghiệp không thể lại ung dùng mà ngô hoa thì từ bên hiệp trợ kỹ năng của nàng vốn là trọng ư ợ c bóng trải qua thời gian dài tu luyện sau có thể dùng để điều động rất nặng đồ v ậ phương hướng dương công tác liền càng nhiều hắn phải chịu trách nhiệm hai đệ tử đời ba huấn luyện giữ gìn muôn phái có lúc còn muốn làm giúp phường kiến tạo càng kiên cố rộng lớn hơn nhà xưởng tại không có xi măng thép dưới tình huống kiến tạo một tòa đại hình nhà xưởng tốn thời gian phí sức hơn nữa không vững chắc mặt khác tại n ô côn dẫn dắt đi bọn hắn đã tại kiến thiết nhà máy xi măng Có,、so、có p h đi, đi lâm thị n g âm nói có việc trọng yếu ngươi không phải là muốn đem ma đao một mạch phát dương quan lại sao bây giờ võ công của ngươi lại thành có thể an tâm phát triển ma đao các ta, tuy nhiên tại triều tiên cùng đồng doanh xây dựng phân đản thế nhưng vẫn chưa đạt đến mục đích cuối cùng tương lai còn có trận chiến đấu đánh các ngươi đều không nên lời biếng nỗ lực tu hành đồng thời cũng phải phát triển môn phái thực lực quý dương nói n g ư ơ i mục đích cuối cùng là cái gì lâm thi âm hỏi đương nhiên là đem triều tiên cùng đông danh o còn có chung quanh một ít quốc gia đều đưa vào trung nguyên bản đồ muốn san phẳng tức biên cảnh xung đột biện pháp tốt nhất không phải kiến tạo tường l â y mà là đem bọn họ bỏ vào trong túi quý dương nói như thế hoành viễn trí lớn không biết bao nhiêu năm mới có thể thành công phong thanh dương đều cảm thấy rất khó triều tiên đông danh cũng còn tốt một hướng tây bắc dân tộc du mục nhưng không dễ như vậy thu phục liền hướng đỉnh cũng chỉ có thể ngăn cản tuy rằng trong lịch sử có trung nguyên quân đội rết ra tác ngoại đánh cho dân tộc du mục tơi bởi hoa lá thế nhưng thảo nguyên không thích hợp trồng trọt địa vực rộng rộng rãi đã thu phục được cũng không biết làm sao quản lý hoa hạ là một cái nông canh dân tộc thích hợp trồng trọt địa phương cơ bản đều đánh xuống rồi chí ít trung banh đã rất khó tìm đến thích hợp nông canh địa phương triều tiên đông doanh tuy rằng có thể trồng trọt thế nhưng tài nguyên khan hiếm sản lượng rất ít cho nên minh thái tổ có h ấ n tứ phương chư di đều giới hạn núi cách biển hoang văng tại một góc được kỳ địa không đủ để cung cấp được hắn dân không đủ để xử linh như hắn không tự ước lượng số lượng đến q ấ y nhiễu ta một bên thì kia vì không tưởng. kia cũng không là trung nước hoạn mà ta hưng binh kinh h phạm cũng không từng vậy ta sợ hậu thế con cháu ỉ trung quốc phú cường tham nhất thời chiến công vô cớ hưng binh giết làm hại nhân mạng nhớ kỹ không thể nhưng hồ i nhung trung kỳ nước biên cảnh chặt chẽ nhĩ mấy lời nối tiếp nhau chiến tranh tất tuyển tướng l u y ệ n binh lúc canh gác tổ hấn bên trong đông danh o t r i ề u tiên đài loan indonesia philippines các loại hơn mười quốc gia liệt vào không t r i n h quốc gia bởi vì cái này hơn mười quốc gia đa số trong b i ể n quốc gia khoảng cách xa xôi mà lại kinh tế rớt lại phía sau tài nguyên khan hiếm tùy tiện tấn công không nhất định có thể thắng thắng cũng không kiếm được tiền hao tiền tốn của minh thái tổ làm sao biết chính là những n à y trong b i ể n quốc gia ngày sau sẽ trở thành trung quốc xiềng xích mà quý dương đầu tiên yếu công chiếm cũng chính là đông doanh t r i ề u tiên đài loan indonesia philippines các loại đảo liệm quốc gia lúc này triều đình trọng tâm đặt ở hướng tây bắc mà quý dương phương hướng phát triển cùng triều đình cũng không quá lớn mâu thuẫn về phần võ lâm cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn vậy thì được phong vân cái này kỳ hoa thế giới xã hội hệ thống bởi vì võ lâm thế lực quá c ư ờ n g đại là một cái có thể thao túng trung nguyên vật thế mà lại triều đình đều rất khó chống lại siêu cấp g i a cấp dùng hiện đại lời nói chúng ta có thể đem võ lâm đặt tên là võ hiệp g i a cấp võ hiệp giai cấp tại kim tự t h ắ p đầu bất luận công nông thương đô không thể rời bỏ cái giai tầng này nông dân con cháu nghĩ ra đầu biện pháp tốt nhất ngoại trừ thi khoa cử còn có thể gia nhập một cái võ học môn phái công tượng lại càng không dùng p h à m là mạnh mẽ công tượng gia tộc tỷ như nguyên trong não kiếm sơn trang cơ bản đều là luyện võ qua công thương nhân càng không thể rời bỏ võ hiệp giai cấp bọn hắn yêu cầu thuê hộ vệ còn có thường thấy nhất tiêu cục mà thiên hạ hội như vậy môn phái mạnh mẽ càng là có của mình thương hội bởi vì võ hiệp giai cấp mạnh mẽ triều đình đều không thể không làm ra một ít nội bộ thậm chí đem một vài tỉnh thành quyền quản lý giao cho bọn họ tỷ như vô song thành, c h í n quý dương cái nói võ học a t cũng tốt ta liền giúp ngươi trông coi mảnh đất nhỏ các ngươi đi bên ngoài khai thác phong thanh dương nói quý dương trước khi đi đi cảnh tú liên nơi đó cầm một phần bản đồ hẳn là đương đại tương đối chính xác xác thực bản đồ từ quan sát kỹ bản đồ sau quý dương phát hiện phong vân thế giới so với địa cầu lớn gấp ba khoảng trừng địa lý tương tự bất tận tương đồng Trung Nguyên liền cũng ó có có. thêm mấy cái địa cầu không có tỉnh thành, tổng triệu rất vật không nhân khẩu nhiều đến 900 triệu người, rất nhiều sinh không Doanh mấy Mà cái cầu cầu c người, địa đến đều địa Đông là nhiều may ấ y cái còn Cũng giống điều đảo, đồ bản nhìn trên bản đồ lên làm giống một điều còn tròn mạng một làm m xà. lão mã chưa từng có độ vẽ linh tình phong vân thế giới cách cục cùng địa cầu cách biệt không là rất lớn quý dương ưu thế lớn nhất ngoại trừ biết rõ nội dung vợ kịch còn quen biết công nghiệp hóa sau biến hóa biết có cái nào chiến lược yếu đ i ể m căn cứ phong vân hậu chuyện thần võ kỳ đến xem thế giới này tương lai hội khoa học kỹ thuật hóa thế nhưng khoa học kỹ thuật hóa không thể một lần là xong chính giữa tất nhiên kinh cách mạng công nghiệp cho nên quý dương chỉ cần hơi chút tăng nhanh nhất trung nguyên công nghiệp hóa bước tiến là được rồi quý dương so sánh xoắn quyết là công nghiệp hóa sau xuất hiện càng ngày càng lợi hại vũ khí nóng e sợ ảnh hưởng trung nguyên thượng võ tri tâm lập trường của hắn rất rõ ràng võ đạo phải là văn minh phát triển căn bản quyết không thể bởi vì khoa học kỹ thuật mà suy yếu bởi vậy quý dương gần nhất một mực tại suy tư thế nào phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời bảo đảm võ học văn hóa kéo dài phát triển làm sao khiến người trung nguyên người thơ võ rồi lại không l o võ quý dương trong đầu bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi địa cầu võ giả giai cấp quá yếu làm dễ dàng ràng buộc tại pháp luật bên trong mà phong vân thế giới t ố i vấn đề phiền thoái liền lạc như thế nào hạn chế những k i a thật to môn phái đầu tiên có thể xác định một chuyện tại thế giới võ hiệp tất nhiên sẽ có môn phái như vậy một tổ chức cho dù đem môn phái diệt trừ c h ả sẽ xuất hiện bang phái công ty dù sao dân gian luyện võ tất nhiên có người trận chiến võ khinh người nhưng là vừa không thể cấm chỉ dân gian luyện võ không phải vậy một cái thế giới võ hiệp quốc gia dân gian không thể luyện võ ở đâu ra binh lực tài nguyên để dân chúng đều biến thành cựu chuyện như vậy quý dương là tuyệt đối sẽ không làm Quy một chương lúc này khương tộc cùng dân tộc tạng cùng trung nguyên hoàng triệu là phụ thuộc quan hệ triều đình tại hai tộc khu vực thiết lập rất nhiều thổ ti thổ ti là một loại nhằm vào dân tộc thiểu số thiết lập chức quan cơ bản đều là hai tộc bộ lạc thủ lĩnh thổ ti đối triều đình gánh chịu nhất định thuế khóa lao dịch cũng dựa theo triều đình trừng tập kiến cung cấp quân đội đối nội duy trì hắn lấy tư cách thủ lĩnh bộ tộc q u y ề n thống trị lợi dân tộc tạng nhân khẩu nhiều đến hơn mười triệu tín ngưỡng phật giáo võ học văn minh thập phần hương thịnh trung nguyên ngôi sao sáng thiếu lâm tự dân tộc tạng phật giáo mặc dù không bằng thiếu lâm lại cũng sẽ không quá kém đã từng dân tộc tạng cũng là trung nguyên hòa lớn bây giờ dân tộc tạng trở thành trung nguyên hoàng triều phụ thuộc nhưng cũng không c h ọ n vẹn chân tâm ba ngày hai ngày có khởi nghĩa nhưng đều bị địa phương quan phủ chấn áp xuống nơi này thảo nguyên thật đẹp dê bỏ thành đàn ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy súc vật tiểu long n quân sự trọng địa lẽ nào ngươi muốn tấn công nơi này sao tiểu long nữ đã hiểu quý dương than thở không phải đối với nơi này mỹ lệ mà là tầm quan trọng bất kể là khương tộc vẫn là dân tộc tạng tương lai đều phải trở thành trung nguyên một phần chỉ là phụ thuộc lời nói không cách nào đạt đến mục đích của ta ta đang suy nghĩ nên làm như thế nào năng lực tận lực giảm bất thương vong Quý Dương nói binh ra. Cử từ r tránh rất trinh trượng rồi, i khỏi Tiểu sinh tươi nhiễm người biệt binh người Người giả n thương vong, ta cảm thấy như vậy đã rất khá. Tiểu Long Nữ khá là không đành lòng, nghĩ đến đây mảnh nguyên phần nhét, nàng. ngây nếu như không có một cường giả thống nhất nơi này, chỉ là nội chiến đều sẽ để cho bọn họ vết thương chống h phạt, thể thấy khá. khá thảo phạt phu thơ chỉ cho họ chất. đẹp ta tâm một vết t làm là là là là cảm đem máu sao sẽ của có có đặc cử có để quá đỏ, vậy đây đã đều bị xưa tới nay dân tộc du mục không thể tự cấp tự túc hàng năm đều sẽ hưng binh tiến vào trung nguyên tước đoạt giết chết trung nguyên bách tính đến không xuệ nguyên triều chính là dân tộc mông cổ cấp đoạt người hán thiên hạ người mông cổ làm thì vẫn còn tốt hơn một chuyện đại khái chính là chạm vào dân tộc thiểu số trao đổi quý dương nói ra ai ta không hiểu những chuyện này ngươi làm chủ là được thiểu long nữ thở dài nói quý dương không tiếp tục nói trong đầu nghĩ tương lai ứng đối vùng phía tây dân tộc kế hoạch vốn là hắn có m a hơn phương thức đến lâu lan sở dĩ cưỡi ngựa lại đây chủ yếu chính là vì tự mình kiểm tra vùng phía tây dân tộc tình huống bây giờ vùng phía tây đại thể dân tộc đã thần phục với trung nguyên thế nhưng bộ lạc đa dạng mầm họa rất lớn trung nguyên cường thịnh lúc bọn hắn ngoan ngoan nghe lời thế nhưng trung nguyên một khi xảy ra vấn đề những n à y dân tộc thiểu số tuyệt đối là cái thứ nhất chọc dao găm muốn chân tránh khống chế khu vực phía tây nhất định phải khai thông vùng phía tây đường sắt cũng ngay tại chỗ kiến thiết càng thêm có hiệu quả chính thể quá trình này chắc chắn sẽ chịu đến cực lớn cản trở phát sinh một ít chiến tranh cục bộ là tất nhiên phiến thoái nhất hẳn là dân tộc tạ phật giáo những n à y hòa thượng tẩy náo năng lực nhất lưu đối địa phương không chế lực cực cường thêm vào mật tông cao thủ đông đạo quý dương muốn ở chỗ này kiến thiết thiên hạ hội phân đàn e sợ bị đồng doanh càng thêm khó khăn trước đó tấn công vô tuyệt thần cũng lúc nếu không thiên hoàng cần phải có người diện trừ tuyệt vô thần làm như không thấy quý dương cũng không dễ như vậy tại đông doanh thành lập phân đàn mà tây tạng không có cái vấn đề này tây tạng phật giáo một nhà độc đại quý dương muốn ở chỗ này truyền bá võ học văn minh bằng với cùng bọn hắn đoạt thị căn đi chúng ta đi b á i phỏng một cái mật tông đại sư quý dương muốn tận mắt nhìn xem mật tông cao thủ làm sao lâu lan di chỉ tại tây bắc bộ quý dương cùng tiểu long nữ cưỡi ngựa trước tiên lên phía bắc trải qua khương tộc cùng dân tộc tạng khu vực tại trung nguyên giới ảnh hưởng khương tộc cùng dân tộc tạng biến thành nửa mục nửa nông dân tộc bất quá bọn hắn nông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 bây giờ dân tộc t ạ n g trở thành trung nguyên hoàng triều phụ thuộc nhưng cũng không c h ọ n vẹn chân tâm ba ngày hai ngày có khởi nghĩa nhưng đều bị địa phương quan phủ chấn áp xuống nơi này thảo nguyên thật đẹp d ê b ò thành đàn ta lần thứ nhất nhìn thấy n h i ề u như vậy x ú c vật tiểu long nữ cưới ở một con ngựa trắng thượng ngóng nhìn vô biên vô tận đại thảo nguyên thanh phong thổi tinh thần sảng khoái tây ninh chính là thanh tàng cao nguyên đông phương môn hộ cổ con đường tơ lụa nam lộ cùng đường p h i ê n cổ đạo nơi tất đi qua từ xưa chính là tây bắc giao thông yếu đạo cùng quân sự trọng địa thường có tây hải c h ì khóa hải tàng nhất hầu danh sưng quý dương nói ra quân sự trọng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 chương bốn trăm tám mươi bốn đại u y minh vương bàn long tôn giả chắp tay trước ngực thôi thúc chân khí tay trái hướng về quý dương đánh ra một trường một đạo trói mắt kim quang chánh qua thường người không cách nào thấy rõ kỳ hình thái quý dương lại thấy rất rõ ràng đó là một con cực kỳ cô động bàn tay màu và nóng g phía trên hoa văn rõ ràng trông rất sống động song phương cách nhau mười bước bàn tay màu vàng nóng trong chớp mắt đánh tới quý dương trước mặt bị hắn tiện tay đập tan quý dương không có thôi thúc chân nguyên đơn thuần sức mạnh thân thể đánh nát bàn long tôn giả trưởng tính dễ như ăn bánh bàn long tôn giả kinh hãi hắn một chiêu này tên là đại phạt thủ chín trọng cảnh giới công lực triển khai ra có thể khai sơn p h á thạch quý dương tiện tay đánh nát võ công hiển nhiên ngự trị ở hắn không biết mấy trọng cảnh giới tất nhiên là tiên thiên bên trên tiên thiên cao thủ tại tàng giáo thuộc về pháp vương cấp bậc tức tàng giáo lãnh tụ tháp nhi tự liền có một vị pháp vương bốn đại tôn giả ngươi bộ trưởng pháp này không sai tên gọi là gì quý dương hỏi h ắ nội đ tàng giáo võ học thật cảm thấy hứng thú mật tông võ học đại phật thủ bàn long tôn giả nói ừ n tôn giả còn biết cái gì công phu có thể cùng nhau xuất g a ta đều muốn mở mang quý dương nói quý thi chủ thần công cái thế t ă mặc cảm không bằng Bàn à long tôn l giả một t h ứ ngựa trở cao đường thinh không đi vào quý dương thầm nghĩ trong lòng triều đình phong những ngày pháp vương ở bề ngoài uy nghiêm túc mục Ám lợi dụng đại ặ c chúng cái quyền nhiều vậy vậy nghiền tiền dân phương, không phải vậy, cái nào đến nhiều tiền như vậy kiến phải ép địa t o hùng vị như vậy chủ vị vậy n Bất q uy á được, nếu là những n là à lạc minh a không, dương đến quý đem đ ố phó b ọ ắ n liền khăn. minh Đại khó uy vương đệ tử bàn long tôn giả cầu kiến bàn long tôn giả hướng vào phía trong viện hành lễ vào đi cách mấy trăm bước âm thanh lại rất rõ ràng đi vào đại điện bên trong có trên trăm cái lạc ma đang ngồi nhập kinh phía trên bảo tọa là một cái thân hình hơi mập đại hòa thượng người này bảo tọa kim quang xa láng chung quanh khảm nạn muôn màu muôn vẻ bảo thạch đỏ lục lam hoàng tôn quý phi phạm đại uy minh vương mở mắt ra chúng lạt ma cũng đình chỉ niệm kinh đại uy minh vương bàn long tôn giả lần nữa hành lễ bàn long tôn giả hai vị thí chủ mời ngồi mập hòa thượng nói lập tức có người cầm ba cái bồ đoàn thả ở phía dưới không cần k h á c h khí ta không quen ngồi tại người khác phía dưới quý dương trả lời cái này đại uy minh vương ngồi quá cao quý dương nếu là ngồi ở phía dưới bằng với tại dưới c h â n hắn nghe được quý dương lời nói lạt ma nhóm lộ ra vẻ không vui đại uy minh vương vung vung tay gọi người đem bồ đoàn lui lại hai vị thí chủ tôn tính đại danh đại uy minh vương như trước ngồi xếp bằng ở bên trên cũng không có cùng không Bọn hắn bằng nhau nói chuyện ý tứ. đ ạ i u y minh vương, q u ý mô lần này đến đây, làm u ố n lãnh giáo một chút mật tông v õ công. Quý dương thấy hắn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, đương nhiên sẽ không q u á k h á c h k h í đứng chắp tay nói. m i n h vương, q u ý t h í c h ủ là tiên tiên c ả n h giới. Ban long t ô n giả nhắc nhở. đ ạ i u y minh vương sao lại không c ả m giác được, quý dương hai người v õ công bất phàm, nhưng hắn cũng không để ý m ậ tông t nội t ì n h thâm h ậ u đ ạ i u y minh vương tu l u y ệ n số môn v õ công tê, nỗi công ngoại công tệ lợi hại, tầm thường tiên tiên cao tu không sáng được. Chinh như hai cái phàm nhân có gậy yếu cùng cường tráng phân chia gậy yếu thư sinh tay c h ó i gà không chặt cường tráng quân nhân có thể đánh mười cái tiên thiên cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu tầm thường tiên thiên so với chín trọng cảnh giới lợi hại một ít mà tu hành tinh thâm tiên thiên cao thủ có thể miễu s á t chín trọng cảnh giới đại uy minh vương tự kiềm chế mật tông võ học cao thâm trừ phi đối phương cũng sinh ra ở danh môn bằng không cùng các loại cảnh giới cũng không thế nào coi trọng mật tông võ học cũng không phải người người đều có thể nhìn thấy muốn so sánh với thử võ công lời nói ta khuyên người đi chỗ khác đại uy minh vương biểu lộ hờ hững ngự khí bình định lại để lộ ra nhất cổ khó mà che giấu cảm giác ưu việt đại uy minh vương quả nhiên uy vũ bất phàm quý dương cười ha ha không che giấu nữa tự thân khí thế hắn cũng không hề hết sức bạo phát khí thế chỉ là khôi phục trạng thái bình thường mà đại uy minh vương cùng bản lòng tôn giả đều là thần sắc biến đổi quý dương thật khí thế đột nhiên c ấ t cao tăng lên tới hắn trạng thái bình thường vương giả chi khí trong nháy mắt ngự trị ở ở đây hết thể hòa thượng bao quát đại uy minh vương ngồi ở phía trên đại uy minh vương được quý dương thật khí thế sau khi áp chế phảng phất rơi xuống đến dưới chân của hắn tăng vừa mới thất lễ dám vị quý thi chủ là môn phái nào đại uy minh vương khởi thân đi xuống bảo tọa đi tới quý dương trước mặt chắp tay trước ngực cung kính mà hành lễ có mấy người chính là như vậy đối mặt người yếu lúc cao cao tại thượng đối mặt cường giả lúc không đúng mà hoa hạ văn hóa thì không phải vậy như thế người hán coi trọng là đúng ngực không điêu ngạo không nóng nảy không bởi vì đối phương n h ư ợ c mà xem thường không bởi vì đối phương mạnh mẽ mà tự tiện cho nên quý dương biểu lộ vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào quý mỗi chính là tinh tú phái t r ư ờ n g môn mới tới quý địa mong rằng minh vương chỉ một hai quý dương mục đích chỉ có một lĩnh giáo mật tông võ học chỉ không dám làm chúng ta có thể lẫn nhau thảo luận một phen mập hòa thượng mỉm cười nói long nữ ở bên cạnh nhìn đối phương trước sau biến hóa biểu lộ hờ hững trong lòng khá là khinh thường sau đó song phương đi ra bảo điện đi tới minh vương ngoài sân quý t h í chủ tăng tu hành mật tông tứ đại võ học một là minh vương ấn hai là kim cương chỉ ba là đại phật thủ bốn là đại bi phú đại huy minh vương đi tới giữa sân cùng quý dương cách mười bước đối với lập khá là tự hào giới thiệu minh vương ấn chính là số một số hai luyện thể công phu kim cương chỉ chính là tuyệt chỉ thượng công phu đại phật thủ chính là một môn tinh diệu trường pháp đại bi phú nhưng là tuyệt thế khí công quý thi chủ không bằng chúng ta liền từng cái tỉ thí luyện thể chỉ công trường pháp và khí công làm sao đại uy minh vương đề nghị trong lòng lại nghĩ người này tuy rằng khí thế phi phạm thế nhưng không nhất định luyện qua thời gian lâu như vậy n h ư hắn không dám so với liền yếu ta một bậc được mời minh vương xuất thủ trước quý dương chấn định nói đại uy minh vương vẻ mặt khẽ biến lẽ nào người này cũng luyện thể khí công chỉ công trường pháp đều am hiểu trường pháp khí công cũng còn tốt theo hắn biết trung nguyên võ giả đa số tu luyện khí công trường pháp cũng rất thông thường mà luyện thể cùng chỉ công thì tương đối ít thấy kim cương chỉ cùng minh vương ấn vẫn là đại uy minh vương then chốt bị kỹ ý nghĩ nhanh đội đại uy minh vương trả lời được chúng ta trước tiên so với khí công hắn không dùng bất kỳ chiêu số thôi thúc tiên thiên chân khí sau đó hướng về quý dương đẩy ngang mà ra nhất cổ hùng hậu chân khí màu vàng kim n h ạ t đánh về phía quý dương như mánh liệt sóng biển mọi người đứng ngoài quan sát cảm giác được nên sóng khí bác ở đều biến sát đã thấy quý dương thần thái chấn định một tay thi triển ngũ khí triều nguyên huyền hoàng chi khí phản bổ tới đem đối phương sóng khí áp chế lại cũng cấp tốc phát đẩy lên đại uy minh vương trên người đại uy minh vương vẹn vẹn giữ vững được ba cái hô hấp thời gian hai tay vung lòng kém bị khí lãng đập ngã liền lùi lại bảy bước mới dừng lại trên đất lưu lại bảy cái dấu chân thật sâu đại uy minh vương chấn l â y mà nhìn về phía quý dương sau đó có chút chán c h ờ n g nói uy t h í chủ khí công c á i thế tăng mặc cảm không bằng trường pháp cũng không cần so sánh chúng ta so một lần luyện thể công phu cùng c h ỉ pháp người ta cũng không cần khí công chỉ dựa vào thân thể thi triển c h ỉ pháp làm sao quý dương đầu nói không thành vấn đề minh vương mời xuất thủ trước đại uy minh vương bình phục khí tức sau đó không lại thôi thúc c h â n khí chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đánh hướng quý dương hắn cảnh giới luyện thể cực cao cấp tốc chạy nhanh như chấp giật nón trỏ tay phải hướng về quý dương huyện tiên trung Quý Dương đại uy minh i p khách đảo đạt vương kim cương chỉ cứng rắn mau lẹ quý dương cũng không đối đầu tay phải sen kẽ đến dưới nách của hắn sử dụng thập tuyệt chỉ thức thứ nhất bất tuyệt như lũ hắn chỉ tay đâm ra còn như sợi tơ khí tức chấm thất yếu ớt lúc liền lúc đứt người khác khó mà phát hiện đại uy minh vương đầu ngón tay cách quý dương h u y ệ t thiên trung còn kém một đinh đột nhiên cảm giác dưới nách gân cốt đau nhức cánh tay phải manh mà rút đi về minh vương tâm quý dương vẫn chưa thừa thắng xông lên mà là c ư ờ i nhạt đại uy minh vương vừa kinh vừa sợ nhìn chung quanh bốn phía bảng quan các đệ tử cắn răng một cái lần nữa đánh hướng quý dương nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đại uy minh vương muốn cứu danh dự bởi vậy d ụ n g hết toàn lực tiến công hắn chỉ công mạnh mẽ ngón trò ác liệt như kiếm ngón cái kiên cường như giáp đốt ngón tay cứng cọi như sát liên tục xen kẽ quý dương chỗ yếu chúng đệ tử hầu như không thấy rõ thế công của h bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại uy minh vương hai tay hảo ảnh bình thường đâm xuyên thời không khí phốc phốc văn g vọng luyện thể đến cảnh giới c ỡ này có thể thấy được tàng giáo pháp vương s á t thực có mấy phần năng lực q một chương bốn trăm tám mươi lăm trao đổi võ công chương bốn trăm tám mươi lăm trao đổi võ công quý dương chỉ tại linh giáo võ công của đối phương không có đánh nhanh thắng nhanh mà là lấy chấn định tư thái đối chiến ngăn trở đại uy minh vương hơn trăm chiêu sau đó quý dương đại khái hiểu rõ kim cương chỉ bộ này võ công cũng ghi ở trong lòng kim cương chỉ chủ yếu thủ pháp có huyện cầm nã chiêu thức đã bao hàm đâm véo chảo, trục xào quyệt cắm chuyển các loại bộ này võ công ty u rằng lợi hại nhưng là đối với quý dương đến cũng rất phổ thông nhiều nhất tính là thượng thừa võ học sở học của hắn cửu âm chân kinh bên trong liền có cầm nã chỉ pháp so với kim cương kinh càng đa dạng tinh diệu lại càng không dùng thái huyền kinh bên trong hơn bảy mươi loại võ công tuyệt thế đại uy minh vương ta muốn n g ư ơ i thiên su huyện quý dương đột nhiên nói đại uy minh vương phản xạ có điều kiện tựa như dùng tay trái che chắn thiên su huyện nhưng m à như trước chậm một bước được quý dương gậy một cái trái thiên su huyện xì đại uy minh vương rốn dĩ nhiên bay hơi rồi dường như lốp xe thả khí như thế chất khí trong cơ thể xỉ b ư c lên hắn thay đổi sắc mặt vội vắt tại ngược bụng mấy chỗ h u y ệ t đạo ân xuống một cái đem mất khống chế kinh lạc cùng h u y ệ xuống một cái đem mất khống chế kinh lạc cùng huyện đạo mở ra rốn mới đ ỉ n h chỉ bay hơi thật là lợi hại chỉ công xin hỏi đây là cái gì công phu đại uy minh vương hỏi đạn chỉ thần thông quý dương trả lời vừa nay hắn dùng x ả o kình gậy một cái đối phương thiên su h u y ệ t kinh đạo trực thấu nhiều chỗ kinh lạc cùng h u y ệ t đạo đem đại uy minh vương trong cơ thể tự mình vận chuyển chân khí bước đến rốn xông ra chân nguyên cùng hết u y dịch như thế hội theo kinh lạc tự mình vận chuyển mà đan điền bất quá là một cái so sánh lớn chúng chuyển trạng cũng không phải chân khí t người có thượng trung hạ ba cái đan điển thông thường trước tiên luyện hạ đan điển sau đó là trung đan điển cuối cùng thượng đan điển mở ra thượng đan điển sau chính là tam hoa tụ tiên tiên h cảnh giới pháp không giống nhau đạo lý là giống nhau đương nhiên đang đả thông đan điển trong quá trình còn có rất nhiều kinh lạc huyệt đạo đây là một cái hệ thống mà không phải đơn độc mở ra nơi nào đó huyệt đạo một cái nào đó đan điển quý dương mở ra ba ngàn huyệt đạo ba cái đan điển hầu như đả thông cả người hệ thống thống đạn chỉ thần thông ta chưa từng nghe qua môn võ công này không biết tôn sư là vị nào đại uy minh vương thấy quý dương trẻ tuổi như thế cho là hắn có danh sứ chỉ so với sư tử lẽ nào minh vương đối đạn chỉ thần thông một không có hứng thú sao quý dương hỏi ngược lại chỗ có giá trị chẳng lẽ quý thí chủ x i n mời vào chúng ta h ả o h ả o thảo luận một phen đại uy minh vương tua sau thập p h ầ n mất mặt thế nhưng quý dương một câu nói hắn lập tức bắt đầu vui vẻ hắn dặn dò các đệ tử về bảo điện đạ tọa n i ệ m kinh sau đó mang theo quý dương hai người đi nam viện t h i ệ n phòng bàn long tôn giả muốn cùng đi được đại uy minh vương một ánh mắt quát l u i dầu dĩ không vui rời đi nam viện tiện phòng nhìn lên làm ộ t m ạ n không có kim ngân châu đau trang sức trên thực tế những kia gỗ một không tiện nghi chỉ là vì an tâm tu hành gian viện tử này trang trí càng trăng nhã người biết hàng liền nhìn ra được nam viện m ụ c có so với kim ngân châu đ á u còn muốn đắt giá quý thí chủ đây là dân lễ bơ trà mời thưởng thức đại u y minh vương cùng quý dương hai người bình ngồi ở trên chiếu một cái lạc ma dâng trà sau đó ngoan ngoãn lui ra thiện phòng cũng đóng cửa lại đa t ạ quý dương cùng long nữ nâng trung trà lên khinh k h ẽ n h ấ p một ngụm vị này chính là tôn phu nhân đi nhìn lên cũng không phải bình thường đại u y minh vương lúc này mới nhìn về phía long nữ đại sư quá khen long nữ sắc mặt còn cụ vẽ thấy nàng không có nói nhiều ý tứ đại u y minh vương không nói n h ằ n nữa nhìn về phía quý dương nói tăng thở nhỏ tập võ bây giờ đã có 47 tải luyện thành mật tông tứ môn tuyệt công phu vốn tưởng rằng trong thiên hạ khó gặp địch thủ hôm nay cùng quý t h í chủ một phen tỷ thí mới biết thiên ngoại hữu thiên quý t h í chủ vừa n ã y đạn chỉ thần thông tăng hết sức cảm thấy hứng thú nguyện lấy kim cương chỉ lẫn nhau trao đổi học vấn đại uy minh vương đánh ý kiến hay kim cương chỉ rõ ràng không bằng quý dương đạn chỉ thần thông bất kể như thế nào trao đổi học vấn hắn đều sẽ không chịu thiệt về phần mật tông võ học không thể truyền ra ngoài quy củ vậy chỉ có thể giảng buộc bối đệ tử nếu là tông chủ biết hắn dùng kim cương chỉ thay đổi một môn võ công tuyệt thế chỉ sẽ vui vẻ tuyệt không sinh khí đạo lý. mấu chốt nhất là đại uy minh vương biết trung nguyên cũng có phật môn thiếu lâm tự cũng có kim cương chỉ môn võ công này thật không thiện minh vương đối đạn chỉ thần thông cảm thấy hứng thú ta đối kim cương chỉ lại không có hứng thú quý dương một câu nói bỏ đi đối phương chiếm tiện nghi ý nghĩ thấy đại uy minh vương sắc mặt lúng túng hắn vừa cười nói bất quá ta đối với ngươi môn hữu kia minh vương ấn thật cảm thấy hứng thú quý dương chủ tu hai môn luyện thể võ công một môn là tứ tượng quyền một môn là tu la công tu la công cần yếu chiến đấu không ngừng năng lực tăng lên mà tứ tượng quyền tuy rằng lợi hại đáng tiếc quý dương một mực xem không hiệu cuối cùng một môn hình c h í quyền cho nên quý dương luyện thành huyền vũ kính sau đó cảnh giới luyện thể liền không làm sao tăng lên vừa nãy cùng đại u y minh vương tranh đấu lúc quý dương phát hiện đối phương cảnh giới luyện thể rất cao đương nhiên sẽ không đ u n g tha minh vương ấn chính là mật tông tối nhọn luyện thể công phu tông chủ lệnh cưỡng chế không được n g o ạ i chuyện đại u y minh vương lộ ra vẻ khó khăn đạn chỉ thần thông tuy rằng lợi hại giá trị cũng không như luyện thể hoặc khí công luyện thể khí công đều là căn bản là có thể tăng lên cảnh giới võ học bí tịch chỉ pháp kiếm pháp đao pháp quyền pháp trường pháp nhưng là đấu pháp có phần đấu pháp cũng sẽ phối hợp tương ứng công pháp luyện thể hoặc khí công bất quá đạn chỉ thần thông là không có t a đây môn đạn chỉ thần thông có thể không riêng là đánh nhau tay đôi còn có một bộ tinh d i ệ u vận khí phương pháp quý dương ngăn tay phải lên hướng về minh vương phía sau bắn ra một đạo xoắn úc chân khí tại thiện phòng trên tường đánh ra một cái to bằng năm đấm động đại uy minh vương quay đầu đi nhìn thấy đạn chỉ thần thông a ở sau vẻ mặt cả kinh xuyên thấu qua năm đấm lớn tường động nhìn lại chả xuyên thấu bên ngoài một dặm đại thụ cái kia gốc đại thụ ba người vây quanh xuất hiện một cái bóng rổ lớn như vậy hốc cây、okay. tường động trong hốc cây đều lưu lại từng đạo tế vi xoắn úc vết tích có thể thấy được xoắn úc chân khí lợi hại nguyên lai thiện phòng mặt sau là một mảnh rộng lớn đất trống mà quý dương xuyên tấu ngoài một dòng cây cối dành cho đối phương cực kích thích lớn đại uy minh vương đại phật thủ cũng có thể cách không công kích thế nhưng nhiều nhất đánh ra hai trăm bước không tới đạn chỉ thần thông một nữa về phần đại phật thủ cùng đạn chỉ thần thông ảo ở rõ ràng đạn chỉ thần thông tăng thêm một bậc lại hoặc là quý dương võ công quá cao đạn chỉ thần thông chính là ta tinh tú phái bí chuyển võ công vốn là cũng là không chuyển ra ngoài thế nhưng hôm nay nhìn thấy minh vương luyện thể công phu tại hạ cũng là thấy h à n là sáng mắt mới liều lĩnh cùng lắm vị với người trao đổi quý dương cường điệu rõ ràng đạn chỉ thần thông tầm quan trọng quả nhiên n g h e hắn như thế một minh vương cảm giác dùng minh vương ấn đổi đạn chỉ thần thông rất đáng giá sở dĩ không có lập tức đáp ứng chỉ là tại quậy phá m u ố n từ quý dương này đạt được đến càng thật tốt hơn nơi vừa nãy cùng quý thí chủ tỷ thí lúc n g ư y i luyện thể công phu tựa hồ không thể so ta yếu đại uy minh vương nghi ngờ nói minh vương đã hiểu lầm của ta cảnh giới luyện thể cũng không hề cao như vậy chỉ là ăn m ộ trồng linh dược dựa vào ngoại lực tăng cường thể chất thế nhưng dược lực trung quy có hạn ta hy vọng có thể đạt được một bộ càng tốt hơn luyện thể bị tịch quý dương nói thì ra là như vậy đại uy minh vương âm thầm c h ă n trước một môn xa gần dai nghi tuyệt chỉ pháp nhưng dùng cực lớn tăng cường chém giết năng lực đại uy minh vương thập phần tâm động cuối cùng hắn cắn r ă n g một cái đầu nói được ta liền dùng minh vương ấn đổi với n g ư ơ i đạn chỉ thần thông đại uy minh vương nghĩ thầm dùng một bộ hoàn chỉnh luyện thể võ công đổi một môn chỉ pháp khá là chịu thiệt ta bảo lưu mấy tay bí quyết hắn cũng nhìn không ra đến đại uy minh vương sững sờ rồi vừa nãy trong đầu cái kia nhắc nhở tình huống thế nào xui xẻo hồ đồ lựa chọn xác định đặt được minh vương ân sau quý dương cấp tốc tại trong đầu quá rồi một lần âm thầm đầu minh vương giấy và bút m ộ đến ta đem đạn chỉ thần thông viết chính tạ cho ngươi quý dương nhưng vì ô dụng hệ thống thụ thống truyền đạn hệ t không đàng h o à n nguyên truyền g bộ thụ.、Được. đại ư ợ c đ uy minh vương trả sướng phát n hiện càng nhiều nói minh vương chúng ta đồng thời viết đại uy minh vương thấy hắn gọi mình viết bí tịch đầu nói được đến như vậy một cái hắn cho rằng vừa nay đúng là ảo giác quý dương cũng không có được mình vương ấn thế là như trước theo như lúc trước phương pháp sáng tác viết không c h ọ n vẹn mình vương ấn cho quý dương q một chương bốn trăm tám mươi sáu vô cầu dịch quyết chương bốn trăm tám mươi sáu vô cầu dịch quyết quý dương đi ra tháp nhĩ tự sau mở ra đại uy minh vương viết minh vương ấn xem lướt qua một lần phát hiện so với hệ thống truyền thụ ít một chút bí quyết dựa theo đại uy minh vương viết bí tịch đi luyện tuy rằng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng là rất khó luyện đến đại thành hắn chân nguyên vừa ra trong tay bí tịch hóa thành bụi mịn theo gió tản đi ta liền biết cái này lão hòa thượng không hảo may m à ta cũng để lại một tay tiểu long nữ khẽ mỉm cười nói ngươi có phải hay không dùng loại phương pháp kia đã nhận được truyền thụ người cùng quý dương nhiều lần lẫn nhau truyền thụ võ công biết quý dương có một loại phương pháp đặc thù có thể trong nháy mắt hoàn thành đúng đoán chừng lão h ò a thượng c h ả không biết làm sao chuyện quan trọng quý dương nói ra ngươi phương pháp kia s á t thực mới mẻ ý nghĩ hơi động liền hoàn thành người không biết làm dễ dàng m ắ c lửa tiểu long nữ nói hai người lên ngựa cấp tốc đi tới ra dự quan đồ bên trong nghỉ ngơi lúc quý dương bắt đầu tu luyện minh vương ấn bởi vì đã nhận được đại h u minh vương kinh nghiệm tu luyện quá trình thập phần thuận lợi luyện thể đến tiên thiên nguyên lai chính là mở ra càng nhiều hiện đạo gồm nguyên thần tu luyện càng mạnh mẽ hơn quý dương luyện thành thiên địa pháp tướng lúc đã, đã đạt ã đ thành trước một điều kiện thế là hắn dựa theo minh vương ấn phương pháp chủ tu nguyên thần mật tông đem chân ngôn cùng đà lan nghi xưng là rõ ràng lại đem có loại này chú lực người coi là nắm minh vương cho nên do chân ngôn cùng đà lan nghi thần bí năng lực sinh ra t ô n cách t i ự u kêu là minh vương nếu như nói như lai đại biểu phật thực tế n g ộ đạo bồ t á c nắm giữ từ bi cứu tế như vậy minh vương liền để nội tâm của người bồi dưỡng được ý chí kiên cường chư phật bồ tắc đại thể có hai chủng loại hình một là nhu hòa đối với t ứ an tường đối với một là phẫn nộ đối với tức khủng bố đối với minh vương đại thể thuộc về phẫn nộ tôn tức khủng bố tôn loại này tôn cách đều nằm ở mạn đồ la biên giới cùng góc vị trí bọn hắn không chỉ nhận phòng vệ nhiệm vụ hơn nữa bất cứ lúc nào yếu tích cực xuất kích tiêu diệt tà ma bất động minh vương bất động minh vương ở ngũ đại minh vương vị trí trung tâm đó là ở vị trí đầu não khắc bốn tôn minh vương bay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn bất động minh vương cùng đại nhật như lai quan hệ mất tiết được coi là đại nhật như lai hóa thân hoặc sứ giả tây tạng đại đa số bất động minh vương t ư ợ n g đều là tam đầu lục tý hoặc một mặt tám cánh tay phẫn n hơn nữa phần lớn là tượng ngồi ít có lập như là duyên tập ấn độ giáo phẫn nộ tôn sỉ vạ thần tín ngưỡng hàng tam thế minh vương hàng tam thế minh vương cũng là do ấn độ giáo phẫn nộ tôn sỉ vạ thần diễn biến đến da hãng tạc tượng phần lớn là tam đầu lục tí hoặc một mặt tám cánh tay sợ hai răng dấp hắn cai chán chính giữa có sỉ vạ thần đặc thù con mắt thứ ba mặc trên người ra hồ váy hai giới bản chân phân biệt giẫm lấy tương đương với sỉ vạ thần đại tự tại người cùng với minh phi ô ma biểu thị chính mình so với mô phỏng theo đối tượng càng mạnh mẽ Hàng tam Thế Minh vương hai tay ngón út ở trước ngực phát thảo hợp kết thành Hàng tam Thế ấn, biểu thị hàng phục Vương ngón ngực Ấn, Tam tay út trước kết Tam biểu ở quân á khứ h i đội lợi minh vương quân đội lợi minh vương lại cùng bất tử thần dược cam lộ tín ngưỡng có quan hệ mật thiết sự cố quân đội lợi minh vương cũng xưng là cam lộ quân đội lợi minh vương quân đội lợi minh vương tạ tượng bình thường làm ộ t mặt tám cánh tay chân trái thoáng d ơ lên làm ra đạp không tư thái mà trung ương hai tay trái phải từng người rối thẳng thực bên trong ngón áp ú t sau đó lại dùng ngón tay cái bóp lấy n g ó nút đem hai tay ở trước ngực giao nhau loại này đe dọa đối phương ấn tượng là quân đội lợi minh vương đại biểu tư thái còn lại tay phân biệt cầm k i m cương sử bảo luân tam xoa kích các phát có biểu thị lấy hắn lực lượng cường đại loại trừ các loại cản trở đại huy đức minh vương đại huy đức minh vương một hạng đặc tính là hắn nhất định cưới châu nước đây là phản ứng xã hội nguyên thủy cái gọi là ma thần chinh phục châu nước thần thoại đại huy đức minh vương tạc tượng phần lớn là sáu mặt sáu tay sáu chân tư thái bởi vậy lại này lại có sáu chân tôn danh sưng hắn sáu con tay chỗ năm nắm đ ồ vật là kiếm kích ca tụng tác cung tên nhưng diễn biến đến cuối cùng đại u y đức minh vương dĩ nhiên là chín mặt ba mươi bốn cánh tay mười sáu đủ hình thái đồng thời bộ mặt trở thành gương mặt k kim cương dạ xoa minh vương tạc tượng đặc sắc là trên mặt hắn năm con mắt có hai đôi là hai con mắt trái phải trên giới song song sau đó tại cái chán trung ương lại đặt thứ năm con mắt năm con mắt cùng ba tấm mặt khiến người có khủng bố cảm giác ngoài ra kim cương dạ xoa minh vương đem chân trái nâng cao bày ra chữ đinh hình đứng yên tư thế cũng rất đặc biệt hắn khoảng trừng con thứ n h ấ t tay phân biệt nắm kim cương linh cùng kim cương sự biểu hiện hắn là kim cương giới thể hệ t ô n cách loại này minh muốn tu luyện pháp có một phong cách riêng hiệu quả rất tốt tuy rằng làm dễ dàng đối ý chí sản sinh ảnh hưởng thế nhưng tu hành tốc độ so với tu là công m a hơn quý dương thông qua ở trong đầu biến ảo ra ngũ đại minh vương pháp tướng ngũ đại minh vương xuất hiện ở trong đầu quý dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn h ắ n uy nghiêm chả có ánh sáng ám chỉ tại ánh sáng cùng uy nghiêm bao phủ xuống quý dương lực lượng nguyên thần chậm rãi tăng lên đồng thời quý dương ý chí nhận lấy một ảnh hưởng nhất định sự ảnh hưởng này tương tự với phật giáo tẩy não nếu như ý chí không kiên định người sẽ trở thành ngũ đại minh vương tín ngưỡng người dù chưa quy y thế nhưng giống như là trở thành đệ tử cửa phật hơn nữa là tín ngưỡng làm kiên định loại kia tu la công luyện là chiến ý cần yếu chiến đấu không ngừng mới được bình thường tốc độ tu luyện kém x người có hứng thú hay không tu luyện minh vương ấn ta cảm giác môn võ công này không sai người kỳ lân hỏa ẩn chứa hỏa kỳ lân lực lượng nguyên thần mà minh vương ấn chính dễ dàng tăng lên lực lượng nguyên thần quý dương nói ra đương nhiên có hứng thú tiểu long nữ nói được ta truyền thụ cho người quý dương dùng hệ thống đem minh vương ấn t r u y ề n cho tiểu long nữ tiểu long nữ đạt được minh vương ấn cùng quý dương kinh nghiệm tu luyện lập tức rõ ràng môn võ công này chỗ tốt cùng khuyết điểm bất quá người ý chí cứng cỏi không sợ bị ngũ đại minh vương hàn phục cùng quý dương đồng thời tu luyện môn võ công này sau hơn năm tháng quý dương cùng tiểu long nữ lực lượng nguyên thần đều tăng lên rất、nhiều. c ũ nếu g đạt tới Lâu Lan n Chỉ.、Nếu、chỉ tinh khiết chạy đi tự nhiên không dùng tới năm tháng chỉ là đại mạc vô biên vô hạn liền làm hướng đạo cũng không biết lâu lan di Chỉ ở nơi nào quý dương chỉ có thể dùng vạn giới quy tông thao túng biển cát thông qua cảm ứng tìm kiếm trôn sâu ở biển cát lâu lan di Chỉ. một cái tìm chính là hơn năm tháng cũng may quý dương cùng tiểu long nữ đều sẽ vạn giới quy tông thao túng hạt cắt không khó năng lực trong thời gian ngắn như vậy tìm tới tiến vào lâu lan di Chỉ, bọn hắn như trước dùng vạn giới quy tông mở ra một con đường nay vạn giới quy tông đang kịch đấu lúc tác dụng không lớn thế nhưng tại những phương diện khác lại có nhiều c h ố tốt như lần trước nhấc lên đập lớn ngăn cản hương thủy hải chiến lúc thao túng khí lưu sóng biển ra tốc đội tàu lâu lan di tích nội bộ trống rỗng quý dương hai người phía trước bay một đoá kỳ lân h ỏ a chiếu sáng lâu lan vương thành sụp xuống rất nhiều nơi đều ngăn chặn quý dương cùng tiểu long nữ dùng vạn giới quy tông mở ra thông đạo lần này bọn h ắ n vận khí không tệ tìm được chức nguyên ở trong binh tượng vô số binh tượng cầm trong tay tuyệt thế h ả o kiếm hình thái t h á c h kiếm bày ra bất đồng tự thái tướng công nơi này có một bộ kiếm pháp bất quá bộ kiếm pháp kia nhìn lên khá là vụ về không đúng những binh này tượng chiêu thức có trước sau phân chia nhìn như không hiểu ra sao nhưng là vừa hàm chứa biến hoa h ả o rượu tiểu long nữ nói ra ngươi xem mấy cái k i a binh tượng trên trán có khắc chữ quý dương xem quan g u y ê n cho nên lập tức tìm tới then chốt tự t u y ệ t quên sinh tử đạm bạc vô tư lo cách hình kim ê đi chi ngồi ngay ngắn học tâm v ứ t bỏ tiểu long nữ thông minh nhanh trí rất nhanh sắp xếp ra bốn cầu khẩu quyết trước tiên thu lại chúng ta quay đầu lại lại nhìn quý dương đem hết thẻ binh tượng thu nhập trong hộp đồng h ề không chỉ là binh tượng trên đường nhìn thấy một cái ngọn đèn thạch kiếm cái gì đồng nát sắt vụn hắn đều thu lại nay nhưng đều là văn vật quay đầu lại nắm đến địa cầu đi bán nhân dân tệ đối với hắn tác dụng không lớn nhưng là có thể đ ổ i thành kim ngân hai người tiếp tục tìm kiếm mở ra vỗ một cái cửa đ á lúc đột nhiên tràn vào lên tới hàng ngàn hàng vạn xà trùng một mảnh đ e n kịt không cần quý dương ra tay tiểu long nữ bắn ra một đạo kỳ lân cây đ ố c m ả n g lớn xà trùng đốt thành cho bụi những này xà trùng dùng để làm thuốc rượu khẳng định đại bộ long nhi lưu cho ta một ít quý dương ngăn cản tiểu long nữ dùng dương bách bảo đại lượng thu lấy xà trùng chúng nó sau khi đi vào sẽ tử vong nhưng là sẽ không mục nát quý dương trọn vẹn thu rồi hơn mười vạn đầu xà trùng mới dừng lại người thật đúng là Cái gì đ cười cười. Quý, quý, quý, quý dương cười u hát Long c hát nói g c ư quay đầu lại ta mua một ít rượu ngon đem những ngày xà trùng hạt tử toàn bộ cua chúng ta uống hiệu quả bình thường thế nhưng môn hạ đệ tử lại cần phải ngoài ra ta cha mẹ nhất định làm yêu thích cha mẹ hắn tuổi dần dần lớn hơn bồi nguyên đa n ăn nhiều hiệu quả không tốt cho nên quý dương hội làm một ít còn lại dược liệu trở lại phong vân thế giới trong xà trùng hạt tử đều là đồ tốt kịch độc cực kỳ pha r ư ợ u lương tài hai người tiếp tục thâm nhập sâu lại đi rồi nửa canh giờ rốt cuộc tìm được một cái cự đại mai rùa này mai rùa trọn vẹn ba tầng lầu cao như vậy mặt trên có khắc bát quái văn quý dương một cái đều xem không hiểu bất quá quý dương biết những n à y bát quái văn cùng bộ kiếm pháp kia có quan hệ thế là đem binh tượng toàn bộ thả ra long nhi ngươi xem một chút mai rùa phía trên bát quái văn cùng bộ kiếm pháp kia có liên hệ gì ân tiểu long nữ bắt đầu xem Cái này sau đúng y ề n ba n cách ư nói, giờ h tiểu long nữ nói tướng công ta đã tìm hiểu bộ kiếm pháp kia có vật hôn thành thiên địa sinh đạo pháp tự nhiên trái lại đậu thuyết tuân gia tự hóa lên biên chế khôn r ấ trong khiêm khi nói chuyện tiểu long nữ đem bộ tâm pháp này chuyển cho quý dương không sai mặc dù đối với võ công tuyệt thế hiệu quả không lớn thế nhưng bộ tâm pháp này có thể đem nhiều loại võ công tuyệt thế thông hiệu đạo lý đạt đến vạn pháp quý nhất cảnh giới quý dương nói ra còn có loại tác dụng này ta lại là không nhìn ra t i ể u long nữ nói không sao quay đầu lại chúng ta thử một chút thì biết ta trước tiên đem những thứ đồ này thu lại quý dương đem binh tượng cùng mai rùa thu sạch lên quay đầu lại phóng tới tinh tú phái nội môn cho môn hạ đệ tử tìm hiểu đi tinh tú phái nội môn cũng không phải ai cũng có thể đi vào hiện nay chỉ có quý dương cùng mấy vị nguyên lão cùng với phương h ư n g dương bộ kinh vân đám người có thể tùy ý ra vào về phần mới vừa thu không lâu đệ tử chỉ có thể ở ngoại môn cũng chính là trên núi quần tinh xem tu luyện nếu là nội môn đương nhiên phải thả một điểm thứ tốt bộ này binh tượng cùng mai rùa làm thích hợp quý dương quyết định đem binh t ư ợ n g thả tại nội môn tùy ý tham quan mà mai rủa thì phóng tới dung nham hồ trong cấm địa lập công người có thể vào xem sau quý dương hai người tiếp tục tại lâu lan di tích tìm kiếm bà bối ỉ vào vạn giới quy tông hai người không sợ bất kỳ cơ quan cùng bế tắc một đường tìm kiếm quý dương nhận được mấy ngàn kiện đồng nát sát vụn có cung đình dụng cụ cùng kiếm gây đ ồ sắt các loại lẽ nào lâu lan di tích liền một bộ vô cầu dịch quyết quý dương khá là bất mãn đang định lúc rời đi dưới chân dẫm lên một cái cơ quan sàn nhà đột nhiên nứt ra quý dương cùng tiểu long nữ nhiều lần gặp phải cơ quan lập tức dùng vạn giới quy tông thao túng khí đem mình ngẩng ở giữa không trung túi đầu nhìn lại chỉ thấy phía dưới là một cái sâu không thấy đáy đen như mực hang động đi đi xuống xem một chút hai người đều là người tài cao g a n lớn quý dương hai người hạ xuống hang động ước chừng một trăm trượng rốt cuộc thấy đáy tại một đoá kỳ lân hỏa chiếu d ọ i xuống hiện ra một cái cự đại dưới đất lang mộ bốn phía vách tường khắc họa lâu lan cổ quốc lịch sử quý dương hai người một bên quan sát một bên đi vào bên trong đi rồi không v à i bước bọn hắn lần nữa dẫm lên cơ quan hai bên gạch đá l ậ qua phóng ra suốt rậm rạp chẳng t r ị mũi tên thông đạo bất quá rộng m ư ơ i mét mũi tên uy lực cực lớn thế nhưng mới vừa bắn tới quý dương bên cạnh hai người liền bị khí lưu vô hình chặn lại rồi quý dương dùng vạn giới quy tông mạnh mẽ khống chế cơ quan đóng hai bên vách tường gạch đá trở về hình dáng ban đầu đi tới hơn năm mươi mét bọn hắn lần nữa dẫm lên cặp ấy phía dưới đột nhiên bốc lên đại lượng sắc bén thiết thương đầu người bình thường đoán chừng được rồi thế nhưng những n à y cơ quan gặp phải quý dương hai người nhất định làm chuyện vô ích đầu thương đâm t h ú n g hợp kim bình thường nuôi thương gặp khó đứt đoạn nơi này cơ quan dày đặc phía trước nhất định có thứ tốt quý dương vui vẻ nói xem ra giống như là h o à lăng trộn m ộ nhưng không phải là cái gì chuyện tốt tiểu long nữ tại ngươi hiện n quản c h không à biết đại thời n n h gian rất ngắn không thấy bao nhiêu sách cho nên tư duy theo không kịp quý dương nếu như ta nói ta là vì trung nguyên thương sinh ngươi có tin hay không quý dương hỏi tiểu long nữ làm sao đều không nghĩ ra phát phát động chiến tranh đối c h u n g nguyên thương sinh có ích l ợ i gì được rồi về sau ngươi sẽ rõ quý dương thi triển khinh công soạt một cái vọt vào hoàng lăng bởi tốc độ của hắn quá nhanh khí lưu s u n g kích đem trong thông đạo c ả m bẫy cơ quan đều phá hủy dường như cày mạ như thế lật lên ta làm sao sẽ không tin còn n g ư ờ i tiểu long nữ thở dài một tiếng đi theo đi tới trong hoàng lăng phía trước hiện ra một cái phạm vi mười dặm to lớn chỗ trống bên trong giày đặc mấy vạn tượng binh mã toàn bộ hoàng lăng thập phần đại khí cổ điển không có bất kỳ kim ngân trang sức tượng binh mã bảo vệ trung ương là một tòa thật to đại cao trên đài cao có một tòa cung điện quý dương cùng tiểu long nữ bay đến trên đài cao bay vào bên trong cung điện nhìn thấy một tòa quan tài đá q một chương bốn trăm tám mươi bảy lâu lan lăng ngộ chương bốn trăm tám mươi bảy lâu lan lăng ngộ nếu lâu lan di chỉ bên trong còn có cái gì tốt đồ vật hơn nửa tại đây quan tài đá bên trong quý dương đưa tay đẩy ra nắp quan tài gồm khí lưu động lại miễn cho bị t r o n g quan tài trọc khí ăn mòn nắp quan tài rời đi sau lộ ra một bộ tay vực trang phục hoa lệ nữ nhân thi thể nữ nhân ngũ quan tinh xảo đầu đội ký quan dĩ nhiên một điểm đều không có ăn mòn bên cạnh thi thể có một ít vật cho cùng nhìn lên làm quý giá quý dương toàn bộ thu nhập dương bác bảo rằng thật quý dương chính mình cũng cảm thấy tướng ăn quá khó nhìn bất quá hắn cho rằng kim ngân tài bảo trôn cùng quá lãng phí không bằng lấy ra phát huy tác dụng còn có một chút đồ trang sức dừng lại ở trên người cô gái song cổ tay trên đầu đều mang rất nhiều quý dương bảo lưu lại một tia tôn trọng không có dỡ xuống những k i a đồ trang sức cổ thi thể này ngàn năm bất hủ chắc hẳn miệng ngậm đặc thù bảo vật t i ể u long nữ nói theo ta được biết trung nguyên hiệp vương phủ có một băng phách liền có thể để thi thể ngàn năm bất hủ bất quá bảo bối này đối với chúng ta không dùng liền để nó ở lại thi thể trong miệng chúng ta đi thôi quý dương nói、ra. liên ở hắn chuẩn bị đóng lại nắp quan tài lúc nữ thi đột nhiên mở mắt ra lộ ra con n g ư ô i màu đỏ n g ỏ m quý dương kinh hãi nữ thi giơ lên một con tái n h ậ t tay chụp vào hắn quý dương linh xào né tránh nữ thi manh nhưng ngồi dậy trong miệng phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ sau đó đánh về phía quý dương hai người thi biến làm sao bây giờ tiểu long nữ do dự có muốn hay không một cây đốt đốt nữ thi quý dương đã cùng nữ thi tranh đấu nữ thi móng tay thập phần cứng cỏi chụp vào quý dương trên da phát ra trói h a i tiếng nổ quý dương da thịt có thể mạnh mẽ chống đỡ bảo kiếm bảo đao lại bị nữ thi lấy ra từng tia một vết máu đồng thời có thi đọc xâm n à y bộ nữ thi khi còn sống cũng là tiên thiên cao thủ tại trong lăng mộ kinh ngàn năm thì biến thân thể có thể so với ta kỳ lân mã thể quý dương v ẻ mặt khẽ biến thôi thúc ngũ khí chiều nguyên bức r a thi độc thôi thúc chân nguyên hộ thể sau đó nữ thi lại không đả thương được hắn quý dương yên tâm cùng nữ thi cận chiến một phen tranh đấu xuống quý dương phát hiện nữ thi trả lưu lại bản năng chiến đấu sử dụng tới một bộ tinh d i ệ u cầm nã công phu nữ thi càng đánh càng lợi hại trong cơ thể bốc lên từng tia một chân khí màu đỏ ngọm tựa hộ tại trong chiến đấu thức tỉnh rồi quý dương dựa vào kiếm khí bén nhọn nhiều lần xuyên thủng nữ thi chỗ yếu thế nhưng chân khí màu đỏ n g ọ m c h à n ngập trong chấp mắt lại khôi phục quý dương lại dùng phiên thiên ấn cùng hàn băng trưởng luân phiên tiến công cùng trước đó đối phó quyền đạo như thần hàn băng trưởng đông lại nữ thi phiên thiên ấn tiến hành phá hoại nữ thi bị đông kết sau đó gặp phải phiên thiên ấn m ạ n h liệt đà kích thân thể chia năm xẻ bảy biến thành người khác đã sống chết thế nhưng nữ thi chân khí màu đỏ n g ọ m vận chuyển nước da có thể nhìn thấy nội tạng thân thể lại đang mấy cái hô hấp trong thời gian khôi phục quý dương vừa ngăn tâm sử dụng kiếm khí đem nữ thi thủ chân chất đức kết quả nữ thi cụt tay đức chân buốc lên ch đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt cuốn trở lại rất nhanh nối liền quả thực là bất tử c h i thân bất luận nội thương ngoại thường thậm chí đem nữ thi đầu đánh nát người cũng có thể cấp tốc khôi phục thướng công có muốn hay không giết người tiểu long nữ hỏi ta lần thứ nhất nhìn thấy cương thi giết người quá đáng tiếc tóm lại nghiên cứu một chút quý dương tư duy cùng cổ nhân không giống chỉ cần thấy được mới l ạ đồ vật cho dù rất nguy hiểm hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành nghiên cứu quý dương cùng nữ thi kịch liệt mà tranh đấu từ bên trong cung điện đánh đi ra bên ngoài phá hủy đại lượng kiến trúc đặt bằng vô số binh mã tượng mắt thấy nữ thi càng chiến càng mạnh quý dương nói ra long nhi nữ thi h liệu mạng giấy r u ạ n g i tiểu long nữ đã thi triển vạn giới quy tông thao túng vừa nãy bộ kia quan tài đã đem nữ thi một lần nữa nhốt lại nhắc tới cũng kỳ nữ thi vừa vào quan tài liền bị phong bế như vậy ở bên trong l i ề u mạng giấy r u a n g lại không ra được vì nhốt lại nữ thi quý dương thao túng đại lượng bùn đất tiến vào quan tài đá đem bên trong hoàn toàn chật ních rồi cũng không ngừng áp xúc nữ thi được bùn đất chen tại trong thạch quan lần nữa che lại nắp quan tài sau đó bên trong một chút động tĩnh cũng bị mất quý dương đem quan tài thu nhập trong hộp đồ nghề nữ thi vốn là chết hẳn là sẽ không chết lại ngươi dự định làm sao đối phó người tiểu long nữ hiếu kỳ nói ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi ta nghĩ nghiên cứu một chút người là làm sao thì biến cái này lăng mộ nhất định có vấn đề quý dương lại bay trở về trong cung điện chung quanh kiểm tra không phát hiện chỗ đặc biệt hắn nhắm mắt lại cảm ứng lăng mộ khí t ứ c phát hiện nơi này âm khí nồng nặc mà âm khí khởi nguồn nhưng là phía dưới quý dương mánh mà mở mắt ra nói ra long nhi ngươi cảm giác được không có cảm giác được một điểm nơi này tựa hồ là cái âm sát chi điệm t i ể u long nữ nói mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết quý dương sử dụng vạn giới quy tông mạnh mẽ thao túng dưới chân thạch đàn nước ra ầm ầm ầm chỉnh tòa cung điện đều chấn động lên đại điệu giãn nước lộ ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng hiện ra tại trước mặt hai người là trồng chất thành núi hải cốt có ít nhất một triệu người ở nơi này ăn nghỉ trong lăng mộ sở dĩ âm khí nồng nặc chính là này một triệu núi thây nhiều năm tích lũy lại mà nữ thi sở dĩ thì biến hơn nửa cũng là thu nạp những người chết này âm khí tập làm một thể sinh ra bất khả tư nghị biến hóa quý dương luyện thành thuần dương có thể đem thuần dương chuyển hóa thành âm t r i lực này là sinh tử phù đặc thù pháp môn hắn đối âm dương lưỡng khí vận dụng cũng coi như lô hỏa thuần thành nhưng hắn không thể để cho thi thể sống lại cũng không biết thi biến là cái thế nào quá trình loại này nửa cuộc đời gần chết trạng thái đ ố i quý dương tới nói có chút thú vị cho nên hắn mới sẽ bắt sống nữ thi sẽ không phải đây chính là trong truyền thuyết n u ô i thi quý dương nói ra nuôi thi đó là cái gì tiểu long nữ không rõ đây là ta lúc đọc sách tại một quyển giã sử mặt trên nhìn đến có quan hệ nuôi thi địa ghi chép chỗ nào cũng có như là chết dạ dày bò huyệt c h o sợ nao h u y ệ t một cứng rắn đầu thương phá mặt văn khúc đất không được đất các loại núi hình mặt tượng đều là hình thành chủ nuôi thi hung ác chi điệm trong bí kíp có đầu phân biệt tâm c h ạ c h đẹp quyết viết thiên cơ khó nhận thức càng khó tinh cẩn thận tầm l o n g nhận thức tinh thần phát mạch rút tâm h u y ệ t thanh tú non tàn gió g tránh g i ế t tím tây tùng muốn biết cốt thạch màu hoàng kim động tĩnh nhem dương phân hợp rõ ràng n à y là âm phần tôn quý cách lưu làm hậu đời làm trân truyền quý dương có một bậm văn tại như là thanh ô tử mai táng kinh quách pháp mai táng sách quản lộ địa lý chỉ mông dương quân tùng tam lòng kinh và rất nhiều mai táng lý phân biệt lòng kinh sách cùng dân gian trong truyền thuyết đều cho rằng nuôi thi địa tại mai táng trong phong thủy là kinh khủng nhất nguy hiểm cùng kiên kỵ nghĩa địa di thể lầm mai táng tại nuôi thi địa sau thân thể bắp thịt cùng nội tạng khí quan các loại không chỉ có sẽ không mục nát hơn nữa bộ lông hàm răng móng tay các loại sẽ còn tiếp tục sinh t r ư ở n g thi thể bởi vì đoạt nhật nguyệt chi quan g rút lấy thiên địa núi đồi tinh hoa bộ phận thân thể cơ năng khôi phục sinh cơ giống như chết phép chuyển linh hoạt hội h u y n biến thành c ơ thi chung quanh du đã ngấp nhân máu huyết mà sống thì ra là như vậy. trước người nói nơi này là lâu lan gì chỉ, vì sao lâu lan người phải nuôi này bộ nữ thi đây này tiểu long nữ cảm giác rất kỳ quái tựa hồ có bí mật gì ẩn giấu trong đó lâu lan người nuôi này bộ nữ thi khả năng cùng lâu lan cổ quốc bị diệt có quan hệ quý dương suy tư suy đoán nói lâu lan cổ quốc bị diệt suy đoán có rất nhiều có nói lâu lan tan biến tại chiến tranh công nguyên năm đời kỳ sau lâu lan vương quốc bắt đầu suy nhược phương bắc cường quốc s ầ m lấn lâu lan thành phá sau bị bỏ rơi có nói lâu lan suy yếu ở khô hạn thiếu nước sinh hai chuyển biến xấu thượng du nước sông được cắt đứt s a đổi đường mọi người không thể không rời đi lâu lan lâu lan từng ban bố qua cho đến tận này phát hiện trên thế giới sớm nhất bảo vệ môi trường pháp luật có nói lâu lan biến mất cùng dồm đ ô nam bắc giao động có quan hệ nhã n h ạ n hẹ đỉnh cho rằng dồm đ ô nam bắc du di chu kỳ là 1.500 n ă m khoảng t r ư ờ n g hơn 3.000 năm trước có một nhánh người âu châu loại bộ lạc sinh sống ở lâu lan khu vực hơn 1.500 n ă m trước lâu lan lần nữa tiến vào phồn minh thời đại này đều cùng dồm đô giao động có quan hệ trực tiếp còn có người nói lâu lan được ôn dịch bệnh tật hủy diệt một hồi từ nơi khác chuyển tới ôn dịch đã đoạt đi lâu lan trong thành m ộ ư ơ i phần cư dân sinh mệnh may mắn sống sót người rồn dập thoát đi lâu lan tránh xa tha hương thậm chí có người ta nói lâu lan được sinh vật xâm lấn đánh bại một loại từ hai dòng sông v ợ c chuyển vào dế nhui côn trùng tại lâu lan không có trời địch sinh sống ở trong đất có thể lấy lâu lan địa khu trăng cao bùn đất mà sống kết bẹ kết lũ mà tiến vào cư dân trong phòng mọi người không cách nào tiêu diệt chúng nó chỉ được bỏ thành mà đi nói chung các loại thuyết pháp đều có đương nhiên thế giới này cùng ta bên kia không giống không thể cơ đ u a cả nắm quý dương nói ra nữ thi phía dưới một triệu hải cốt hay sông trôn vẫn p h i chết sau vứt xuống nếu như là chiến tranh để lâu lan hủy diệt bọn hắn ở đâu ra thời gian kiến tạo cái này lăng mộ ôn dịch cùng tai nạn khả năng càng lớn tiểu long nữ nói mặc kệ cái gì nguyện ý chúng ta đã chiếm được này bộ nữ thi hay là làm cho nàng phục sinh có thể biết lâu lan cổ quốc bí mật quý dương đột nhiên linh cơ hơi động nói ra trước đó huyết tế đem cái kia cố h ả i cốt đều sống lại lại huyết tế một lần nói không chắc có thể đem nữ thi cũng phục sinh cái kia cố h ả i cốt hẳn là không tính là phục sinh chỉ là một bộ thi thể mà thôi không có linh hồn tiểu long nữ nói nói cũng đúng không biết cương thi có hay không linh hồn quý dương nói ra trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được nữ thi bí mật quý dương hai người lại dưới đất tìm tòi hơn hai tháng không có tìm được còn lại bà bối dương bách bảo chứa đựng đồ vật nhanh đã ăn xong hơn nữa một mực tại dưới đất quái khó chịu quý dương hai người ở hai cái nửa tháng sau rời đi lâu lan di tích sau khi đi ra quý dương phát hiện ngựa của bọn họ đều không thấy có thể là đói bụng không được chạy hoặc là được đi ngang qua người dắt đi không đi chúng ta trực tiếp truyền tống về đi quý dương nắm lấy tiểu long nữ thủ truyền tống về tinh tú phái trở về tinh tú phái sau đó quý dương trước tiên tiến vào cấm địa lấy ra quan tài tiến hành nghiên cứu tiểu long nữ dùng vạn giới quy tông thao túng đất đá cố định lại nữ thi tứ chi cùng cái cổ nữ thi sức mạnh rất lớn tiểu long nữ một người dĩ nhiên không khống chống c n g chế được người. chỉ có thể thôi thúc phân thân dùng ngũ hành đại trợ tăng cường khống chế l ự c độ quý dương thì dùng chân nguyên xâm lấn nữ thi thân thể tinh tế cảm ứng của nàng kinh lạc huyện đạo huyết dịch tế bào cùng chân khí màu đỏ ngòm hắn bây giờ sức cảm ứng rất mạnh vĩ mô phương viên trăm dặm vi mô cấp người máy đường là tầm thường tiên thiên cao thủ gấp mười lần đương nhiên cảm ứng được không có nghĩa có thể khống chế tỉ như người bình thường có thể nhìn thấy tay của mình nhưng là không thể thay đổi tay kết cấu trải qua một phen cảm ứng sau quý dương phát hiện nữ thi tế bào hòa tính rất mạnh tràn đầy xâm lượt tính quý dương từ ngón tay chen ra một g ọ t mó hòa vào nữ trong thi thể nữ thi tế bào dường như sói đói bình thường điên cuồng cắn xé quý dương huyết dịch tế bào quý dương huyết mạch cũng không phải người thường đã luyện hóa được hoa kỳ lần cùng quyền đạo thần huyết mạch không chỉ có cứng cỏi hơn nữa sinh mệnh lực cực cường cùng nữ thi tế bào một phen kịch liệt tranh đấu quý dương tế bào quả bất đ ị c h chúng cuối cùng được nữ thi tế bào xâm lấn nữ thi tế bào xâm lấn quý dương tế bào sau cấp tốc tiến hành dung hợp bỏ đi một phần gen đem ưu tú gen xây dựng tại trên người mình bởi vì vi mô cảm ứng còn chưa đủ quý dương cũng nhìn không ra nữ thi chọn lấy làm ộ t bộ phận nào gen giống nữ thi đột nhiên trở nên càng thêm côn bạo đây là kỳ lân ma thể người n hấp thụ huyết mạch của người hư tiểu long nữ ngũ hành đại trận toàn lực áp chế mới nuốt lại nữ thi nói do nữ thi đơn thể sức mạnh đã, đã vượt qua tiểu long nữ làm không tốt yếu vượt qua quý dương trạng thái bình thường trừ phi quý dương cũng ma hóa cồn bạo mới có thể chống lại giống như là nay bộ nữ thi nắm giữ hấp thụ người khác huyết mạch sức mạnh hơn nữa so với ông trời của chúng ta địa pháp đối với trực tiếp hơn quý dương nói ra thiên địa pháp tướng luyện hóa huyết mạch yêu cầu một cái rất dài quá trình mà nữ thi chọn lấy gen thay đổi huyết mạch tốc độ rất nhanh n g ư ơ i xem ngươi đều đã làm những gì t i ể u long nữ bất đắc dĩ nói không có chuyện gì ta giúp ngươi đồng thời áp chế người quý dương cũng thi triển vạn giới q u ý tông thao túng bùn đất đem nữ thi hoàn toàn bao lấy đèp sau đó một lần nữa phong vào trong quan tài thu vào dương bách bảo quá trình này phí đi một chút khí lực bởi vì không c h ọ n vẹn áp chế nữ thi là không có cách nào thu nhập dương bách bảo thu lấy vật còn sống có một yêu cầu liền là đối phương không chống cự hoặc là không thể chống cự quay đầu lại ta nghĩ một biện pháp đem này bộ nữ thi khống chế lại người có bất tử c h i thân lại lợi hại như vậy là cái người tốt hình bình khí quý dương nghĩ tới họ vợ dịn suy tư đem nữ thi cũng cải tạo m ộ t ít hướng về trong cơ thể nàng chuyển vào điểm thứ lợi hại đương nhiên then chốt còn tại ở làm sao khống chế nữ thi quý dương không có phương diện này v õ c ô n g trước ngươi không phải nói muốn đem người phục sinh sao hay là có thể mang tới tế đàn nơi đó thử xem t i ể u long nữ nói lần trước tóm đến ủy xoa la đều dùng hết rồi muốn tiến hành huyết tế còn phải c h à o chút võ giả mới được quý dương nói ra nếu như có thể phục sinh nữ thi lời nói tự nhiên so với khống chế người càng tốt hơn đối với lâu lan cổ quốc cùng nữ thi thân phận quý dương cũng rất là hiếu kỳ đi nơi nào c h à o tiểu long nữ nói ta suy nghĩ trung nguyên không quá phương tiện chỉ có thể từ t r i ề u t i ê n cùng đồng doanh hoặc là đi hướng tây b ắ c c h à o dị tộc quý dương thanh cái tia rùa lớn xác lấy ra đặt ở dung nham hồ bên ta nghe thấy được rùa đen lớn mùi vị cái nào đến như vậy đại nhất cái mai rùa đáng tiếc là chống không h ỏ a kỳ lân tử dung nham hồ bay ra ngoài không cần nó thời điểm nó vẫn như cũ phía dưới tu hành làm sao người biết con này rùa đen lớn ư quý dương cười nói nghe khá giống long quy thế nhưng long quy so với nó còn muốn lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần đại khái là long quy con cháu h ỏ a kỳ lân nói người biết long quy nó ở nơi nào quý dương trong lòng vui vẻ hắn hiện tại muốn lấy được nhất long quy huyết dịch lấy tăng tuổi thọ hắn là một cái kẻ rất sợ chết đặc biệt là sợ chết giả có cơ hội sống mấy ngàn năm đối quý dương tới nói tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn hai ngàn năm trước ta đã thấy long quy lâu như vậy rồi ai biết nó ở nơi nào bất quá long quy thuộc thủy hơn nửa tại b i ể n rộng giang trong sông du đãng nó mỗi du đãng một năm phải ngủ một trăm n ă m này sẽ không biết d u đến đâu rồi hòa kỳ lân nói b i ể n rộng giang hà m i n mông vô bờ xem ra khó tìm rồi quý dương nói sau đó hắn ra ngoài sách hai cái cường đạo trở về thời cổ không bao giờ thiếu cường đạo có mã tặc sơn tặc hải tặc làm hại trong thôn giết chết bất tận tinh tú phái bốn phía đều là đại sơn sơn thôn tự nhiên cũng có không ít tặc nhân mã tặc lên ngựa là trộm xuống ngựa là dân sơn tặc nhưng là một tổ một tổ vì bảo vệ bốn phía bất tính phương hướng dương liền sắp xếp môn hạ đệ tử thay phiên tuần tra hai năm này c h à o không ít cường đạo bách tính vui mừng tinh tú phái cũng vui vẻ bởi vì bắt cường đạo đều đưa đi đào mỏ lối thép quý dương đề hai cường đạo trở về tiến vào trong tế đàn thanh lâu lan nữ thi lấy ra huế y tế t kết quả nữ thi hấp thu huế y tế t sức mạnh sau trở nên mạnh hơn lại không có một kia phục sinh dấu hiệu xem ra tế đàn không thể phục sinh người ta nếu thật đúng huế y tế t mấy vạn người đoán chừng người sẽ biến thành thi vương quý dương nói ra tại phong vân thế giới không thể tùy tiện xưng vương ít nhất phải quý dương cấp bậc này cao thủ năng lực xưng vương cũng đạt được người khác tán thành đây chính là ngàn năm thi yêu không nghĩ tới ngươi có thể bắt sống một con hoa kỳ lân thở dài nói ngàn năm thi yêu làm sao vậy lẽ nào so với n g ư ơ i v ạ n n n năm thánh thú còn lợi hại hơn quý dương nói ra tự nhiên không bằng ta lợi hại thế nhưng ngàn năm thi yêu cũng cực kỳ hiếm thấy hơn nữa thi yêu có thể hút sinh người tinh huyết không ngừng tăng lên công lực vừa xuất thế chính là đại hại ta đã từng thấy hai lần ngàn năm thi yêu xuất thế hai lần cũng là lớn hai nạn so với ta điên cuồng còn đáng sợ hơn hoa kỳ lân nói đáng sợ như vậy nói nghe một chút quý dương hiếu kỳ nói t họa ký lân nói thì ra là như vậy đây là không giới hạn a quý dương hiểu được hãn dùng bắc minh thần công cùng thiên địa pháp tướng cũng có thể hấp thu người khát chân nguyên tinh khí nhưng là không thể quá mức ngàn năm thi yêu có thể vô hạn hút máu không ngừng tăng cường sức mạnh thật làm cho nó tàn sát một quốc gia không được phi thiên thường ngày người ta bắt được thi yêu đều là trước tiên giết chết ta kiến nghị ngươi nhanh chóng đốt cổ thi thể này hoa kỳ lân nhìn thấy lâu lan nữ thi dĩ nhiên t o á t ra một t i ê nôi n khiếp sợ vẫn còn h i ệ n nhiên nó chứng kiến qua ngàn năm thi yêu đáng sợ sợ cái gì quay đầu lại ta nghĩ một biện pháp k h ô n g chế cái này cụ ngàn năm thi yêu khiến nó cho ta làm tay chân quý dương từ trước đến giờ đều là xài cho đúng tác dụng nếu không tuyệt vô thần cùng quyền đạo thần quá phát điên quý dương đều muốn đem bọn họ thu rồi cái kia ngươi cẩn thận chớ ăn thiệt thòi trách ta không nhắc nhở ngươi hoa kỳ lân nói quý dương tự nhiên sẽ cẩn thận không chắc chắn k h ô n g chế ngàn năm nữ thi hắn liền thu tại trong hộp đồng nghề sau quý dương đi gặp cảnh tú liên dặn d ò thiên hạ hội người lưu ý một cái huyền vũ tung tích thiên hạ hội nhân thủ đông đảo so với một mình hắn tìm khắp nơi nhanh hơn nhiều nói không chắc số may được cái nào thuộc hạ phát hiện huyền vũ tung tích huyền vũ đơn giản là một đầu thật to dù a đen quý dương thoáng miêu tả cảnh tú liên liền đã minh bạch triều tiên cùng đông doanh thế nào rồi việc tư phân phó xong quý dương nói công sự triều tiên đã ổn định lại hiện nay thiên hạ sẽ là triều tiên môn phái lớn nhất đồng thời bắt được vương thành chúng ta ở triều tiên thu môn đồ khắp n bởi vì triều tiên vốn là trung nguyên thiên quốc giảng tiếng hán mặc hán y n g cho nên kế hoạch làm thuận lợi ta dự định mười năm sau phát động diệt quốc hành động c h i t để bắt triều tiên đến lúc đó liền cũng không còn đại vương chỉ có thiên hạ hội rồi cảnh tú liên nói được triều tiên võ sĩ ít ỏi phần lớn là chút giá áo túi cơm không đáng để lo mấu chốt là đông doanh quốc gia không đại cao thủ cũng rất nhiều hơn nữa thiên hạ hội liền mười vạn binh mã toàn bộ q u ă n g vào đi cũng không đủ quý dương nói ra đông doanh võ sĩ đạo thịnh hành chí ít có thể lôi ra năm triệu võ giả đến có thể đem thiên hạ hội chết mới c ũ n g đông còn n tốt d o a h cũng liên à môn p h á mọc l s a nói s á hồi tưởng hầu cắt lại m năm g t trăm linh hoạch đồng doanh võ sĩ từ bốn phương tám hướng tới giết chết bất tận tình cảnh h tú liên khá là cảm khái nói tiếp lui ra đồng doanh sau không ngờ r bộ kinh vân cùng tuyệt tâm cũng đồng ý nói ra thật xấu hổ ta tung hoành xa trường mười mấy năm cũng không như hai cái hậu bối bộ kinh vân là của ngài đại đệ tử hắn quyết định sau ta cũng không cách nào thay đổi vì vậy chúng ta liền đi theo quần tinh hạm đội tại đông doanh hải vực tới lui tuần tra gặp khi đó ô n n g d o a ta h ủ y q u â mới biết nguyên lai đông doanh thủy quân chính là hải tặc chỉ là đội một mặt cờ từ sự tỉnh đông doanh nông canh cùng kinh tế đều thập phần rất lại phía sau chủ yếu ven biển vẫn kiếm tiền thế nhưng đông doanh hải vượt được chúng ta không chế sau đó bọn hắn rất nhanh sẽ thiếu lương thật rồi một ít môn phái chư hầu thậm chí không phát ra được c u n lương dân chúng lầm than Ý gạ phái sở dĩ tiến công chúng ta cũng chính là ý thức được quần tinh hạm đội q u á cường đại muốn đem chúng ta đánh đổi nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chúng ta tuy rằng lui ra đông doanh nhưng không có lui ra mạnh tia biển liên tục đánh tan đông doanh ba mươi năm chi thủy quân sau liền một tháng trước thiên hoàng chủ động hướng về chúng ta cầu hòa cũng mời chúng ta một lần nữa và o ở thiên hạ hội phân đàn thuộc hạ thế mới biết thủy quân tầm quan trọng nếu là không có mạnh mẽ thủy quân sợ là chúng ta chỉ có thể cho lự l ự lui về trung nguy Cảnh tú lúc i tinh hạm đội hải chiến khiến cho thiên hoàng chịu thua, cuối cải tinh hạm đội, đồng thời đối bội ê n tận quần dùng hoàng cùng ràng dương tổn khổng thành quần đồng dương nhìn trông rộng thấy mắt thua, thấy hạm cho chịu hao hạm phục. lập cảm quý quý đã của sao xa rõ vì lồ l này trung nguyên đang tại cấm hải thế nhưng trên biển mậu dịch thập phần lãi k ế t h xù cho nên trung nguyên vùng duyên hải hải tặc đặc biệt nhiều bởi vì tương đối với biên giới đảo quốc trung nguyên thực sự quá giàu r ụ rồi tùy tiện một cái thành phố lớn đều bị đông doanh vương thành phồn hoa gấp m ư ơ i lần trung nguyên đồ xứ tơ lụa buôn bán đến những kia tiểu quốc giá cả tăng cường gấp m ư ơ i lần gấp hai mươi đông danh o thủy quân chính là hải tặc ngoại trừ mậu dịch bùn quốc nguyên liệu bọn h ắ n trả tiếp nhận triều tiên lưu cầu các loại đảo quốc hải vận trên biển mậu dịch cùng ngư nghiệp là đông danh o chủ yếu sinh hoạt khởi nguồn mất đi biển rộng hướng đông danh o nội bộ tài nguyên cùng n ô n g canh năng lực căn bản vô pháp nuôi sống nhiều người như vậy bất kể là tiên hoàng vẫn là môn phái chư hầu phát không nội quân lương lợi hại đến đâu đều phải ngoan ngoan t h ầ n phục h u ố n hồ bọn họ nội bộ cũng không phải hòa hợp thêm thấm người tướng quân này người tướng quân kiêm ộ t đồng lớn không có tiền ai nguyện ý đi theo ỷ gạ phái liều mạng đoạn lang có loại này quyết đoán tuyệt tâm có tâm kế bộ kinh ngài ba vị kia đệ tử c h â n truyền ghê gớm tuy rằng quần tinh hạm đội đại thống lĩnh vẫn là minh đảo nhưng ba người bọn họ danh vọng lại viễn siêu minh đảo các loại đoạn lãng luyện n ữ a mấy năm gần như có thể thống lĩnh quần tinh hạm đội cảnh tú liên nói luân phiên hải chiến minh đảo cái này đại thống lĩnh trái lại thành phó tướng hầu như đều là đoạn lãng ba người tại nghị kế có một lần gặp phải cương địch đoạn lãng xuất l ĩ n h đại bộ đội chính diện ngăn trợ địch bộ kinh vân cùng tuyệt tâm tất cả lĩnh một nhánh kỳ binh từ hai cánh tập kích phối hợp không kẽ hở vì tăng cường hiệu suất sau ba người bọn hắn đều là tất cả lĩ chỉ cần trong đó một nhánh đội tàu bị gặp cương địch đánh không lại dưới tình huống mặt khác hai nhánh đội tàu tới ngay vệ m i n h cứ như vậy không chỉ có gia tăng rồi tiêu diệt hải tặc hiệu suất phong tỏa đông doanh càng thêm nghiêm mật hơn nữa còn bảo đảm sẽ không bị kẻ địch tận diệt nói chung có thể đem đông doanh thủy quân đánh cho tơi b ờ i hoa lá chiếm lấy chỉnh mảnh hải vực đoạn lãng ba người không thể không kể công trận chiến này chúng ta không chỉ có thu phục đông doanh các bộ trả bắt lại bọn hắn tại tất cả đảo quốc chuyện làm ăn thành thị duyên hải hải vận hầu như đều bị chúng ta l ũ đoạn tiền tài cuột thêm vào bất k ì n lợi ích vẹn vẹn một tháng còn tinh hạm Hiện đánh hải tại đoạn lãng t ặ cảnh đánh, hải tặc đánh nghịa rồi, chính đang nghịa chính tấn công trung nguyên vùng duyên h rồi, i hải ả hải tặc. c quốc, quốc tú liên nói không thể coi thường bọn hắn bọn hắn cũng không phải không nuôi nổi chỉ lúc trước không có đủ h t không cần mạnh như vậy thủy quân người có tin hay không sau trận chiến này thiên hoàng khẳng định tại chỉnh đốn lại thủy quân thế tất sẽ đại lực đầu tư kiến tạo một nhánh so với quần tinh hạm đội càng mạnh thủy quân quý dương nói ra ngược lại cũng đúng là vậy chúng ta yếu không nên ngăn cản bọn hắn cảnh tú liên nói tại sao phải ngăn cản ngăn cản được rồi ư quý dương cười nhạt một cái nói bọn hắn có thể kiến tạo càng mạnh thủy quân chúng ta cũng được bây giờ hải vẫn bắt kình lương thực canh gửi các sản nghiệp thu hoạch phong phú ta dự định tiếp tục tăng cường s ư ở n g đóng tàu cùng đúc pháo s ư ở n g tập trung vào chúng ta yếu nghiên cứu chế tạo cường đại hơn chiến hạm cường đại hơn hòa pháo vĩnh viên đi tại trước mặt bọn họ còn có thể kiến tạo cường đại hơn thủy quân. trên thực tế quý dương chỉ lấy cần thiết đồ vật như tạo thuyền núp pháo đã yêu cầu hắn lại cắm tay theo như hiện hữu kỹ thuật tiếp tục phát triển là được rồi mặt khác chúng ta đã khống chế vô tuyệt thần cung hết thể địa bàn nhưng là chúng ta không đủ nhân lực khó mà làm tiếp thuộc hạ cân nhắc phải hay không từ bỏ một phần chỉ cố thủ mấy cái trọng yếu phân đàn cảnh tú liên nói thiên hạ hội tất cả binh mã lôi ra đến cũng là hai trăm năm mươi ngàn một phần lưu thủ trung nguyên một phần ở triều tiên đông danh o nhiều nhất phân ba mươi ngàn đi qua ba mươi ngàn binh mã không đủ để cố thủ vô tuyệt thần cung hết t h ể địa bàn cho nên cảnh tú liên có phần cố hết sức thật vất vả đánh xuống địa bàn làm sao có thể nhượng ra ngoài ngươi có thể thuê đông danh o võ sĩ đến thủ quý dương nói ra như thế tiêu tốn rất lớn thiên hạ hội bên này tuy rằng cũng kiếm không ít tiền thế nhưng đa số dùng để duy trì bản bộ yếu thuê đông danh võ sĩ thủ phân đàn ít nhất phải thuê một và người khoản này tiêu tốn cũng không nhỏ cảnh tú liên nói quý dương vừa nghe nhất thời hiểu được cảnh tú liên đây là coi trọng quần tinh hạm đội sáng tạo của cải rồi lại hoặc là nói thiên hạ hội cái kia chín cái đại trưởng q u ý coi trọng quần tinh hạm đội của cải rồi rực dây cảnh tú liên đến nói chuyện chia hoa hồng bất quá hắn từ lâu đã có dự định quần tinh hạm đội tiền kiếm được về tinh tú phái thiên hạ hội bên kia tự lập căn sinh huống hồ quý dương cũng không có quá bất công thông thương triều tiên cùng đông doanh đều giao cho thiên hạ hội như vậy đi thanh dư thừa địa bàn cho thuê đi còn có thể thu chút tiền thuê quý dương nói ra cho thuê đi này cảnh tú liên sững sợ rồi chiếm người ta địa phương người ta không lấy tiền coi như xong còn muốn cho thuê đi thu tiền của người ta cảnh tú liên m u ố n là đối buôn bán không hề quan tâm thậm chí có chút khinh thương mà quý dương nói lên buôn bán hình thức càng là làm hắn cảm giác làm vô xỉ có những gì đại kinh tiểu quái nơi đó nếu được chúng ta đánh xuống liền là địa bàn của chúng ta thiên hoàng đều nhận rồi ngươi cho thuê đi sợ cái gì đông doanh nhiều như vậy lưu lạc võ sĩ khẳng định có người nguyện ý tiếp nhận quý dương nói ra à, được rồi cảnh tú liên bất đắc dĩ đáp ứng rồi quý dương hiểu rất rõ những tia tiểu quốc dọc rồi chỉ cần không làm thương hại bọn hắn căn bản lợi ích thì như phong tỏa hải vực loại này bọn hắn liền không dám chống cự ngược lại sẽ bởi vì trung nguyên mạnh mẽ càng thêm kính nghệ đối với bọn họ quá tốt bọn hắn ngược lại sẽ được đà lần tới không coi n g ư y i là chuyện quan trọng như triều đình như thế ban thưởng so với tiểu quốc cung phụng nhiều gấp bội sự t ì n h quý dương là sẽ không làm trên thực tế quý dương đến bây giờ đều nghĩ không thông vì sao sẽ đối tiểu quốc tốt như vậy biết rõ bọn họ là nuôi không quân lang Quy một chương 489, đoạn lang đứng ở đầu thuyền cầm một cái ống nhỏm quan sát tình huống sau đó vung ra nói chúng ta tinh túc xưởng thợ thủ công không bình thường tạo ra thuyền pháo đều là nhất lưu còn có thể tạo ra này t i ê n lý nhãn hắn và tuyệt tâm đều tại sinh trường đều là một bộ cao ngất tiểu thiếu niên gián g dấp không phải những công tượng đó lợi hại mà là sư phụ lợi hại ta nghe qua những thuyền k i ê u pháo chế tạo kỹ thuật đều là sư phụ lấy ra sư phụ có thể lấy ra thứ này nghĩ đến ra thế tất nhiên bất phàm nói không chắc là cái nào thần tượng thế ra hậu duệ tuyệt tâm nói ra trong miệng hắn ngô sư minh chính là ngô côn ngô côn tại tinh túc s ư ở n g làm sư phụ thường thường đi chỉ điểm kỹ thuật tinh túc s ư ở n g sư phụ đều biết ngô côn tinh thông truy nguyên đối với hắn thập phần k h á c h khí bất quá ngô côn mỗi ngày chỉ tu luyện hai ba canh giờ cho nên đến nay chỉ có năm trọng cảnh giới đoạn lang đám người tuy rằng nội phục trí tuệ của hắn đối võ công của hắn lại khá là tiếc vào vào. xe bắn tên đánh chúng, trung quanh động tàu một kích kéo du kích tàu quanh du động sau lối ú ở triều tiên bến cảng sau khi lên mở một phần cá voi t h ị t đưa đến hàng châu tất cả đại t i ể u lâu một phần cho triều tiên chú quân tiếp tế một phần bán cho triều tiên mách tính cá voi dầu thì thống nhất vận tải đến tinh túc xưởng dùng cho khí dơi chống gỉ chế tác n g ọ n g đến dùng ăn dầu nhị t ờ dầu gờ lịp x ệ dìn v v nhị t ờ dầu gờ lịp x ệ dìn là một loại màu vàng dầu hình dáng trong suốt chất lỏng hội bởi vì chấn động mà nổ tung có thể dùng để chế tạo thuốc nổ một đầu cá voi giá trị bách kim mà trong biện rộng cá voi đến không xuể khống chế vùng biển này sau phàm là bắt giết cá voi đội nộp thuế hơn nữa quý dương quy định rồi chỉ có thể bắt giết tám bó gạo trở lên cá voi làm cho một ít thuyền nhỏ không cách nào thu lợi phàm là không tuân thủ quy tắc đội tàu đều sẽ gặp phải quần tinh hạm đội pháo h anh quy định này chủ yếu là bảo vệ cá voi kéo dài nếu như lạm bắt giết bữa đoán chừng không cần mấy trăm năm cá voi liền biến thành lâm nguy vật chủ rồi ngoại trừ bắt kình thuế sau đó tinh tú phái trả thiết lập buôn bán trên biển thuế ai kêu triều đình cấm hải quốc gia mặc kệ vùng biển này như vậy cường đại nhất hạm đội liền có tư cách thu thuế cũng có thể xưng là thu bảo hộ phí dù sao lui tới thương thuyền đều phải thu tiền đây là một bút to lớn tiền lời này c lưới, lưới đánh cá vẫn là quý dương từ hiện đại mua lại bởi vì tinh túc xưởng tạm thời không có liên quan đến lưới đánh cá chế tạo tạo không da lớn như vậy đánh cá liền tinh túc xưởng đều tạo không da càng khỏi nói những nơi khác cho nên người khác nhìn thấy quần tinh hạm đội thu hoạch đều đỏ mắt không được có ăn là tốt lắm rồi hiện tại cá voi thị tại t hàng châu trong tiểu lâu mười lượng bạc một cân rất nhiều dân chúng muốn ăn cũng mua không được ta liền biết sư phụ coi trọng như vậy quần tinh hạm đội chịu nhất định có nguyên nhân chỉ là bắt cá đều thu lợi vô số tuyệt tâm vì mình nhìn xa trông rộng cảm thấy tự hào lúc trước quý dương khiến hắn phụ tá cảnh tú liên bắt vô tuyệt thần cung hết thẻ địa bàn sau đó lại đến quần tinh hạm đội lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy quý dương quá bất công hoặc là k i ề g kỵ thân phận của tuyệt tâm muốn gọi hắn tại đoạn lang bên dưới ai ngờ được luân phiên hải chiến sau đó tuyệt tâm không chỉ có không có tại đoạn làm dưới trái lại thành quần tinh hạm đội số một quân sư hơn nữa quần tinh hạm đội lợi ích to lớn tuyệt tâm ở đây làm quân sư so với tại thiên hạ hội làm nguyên xoáy trả lại sức lực đoạn lãng tuyệt tâm thăng buồn về khang châu cảng minh nào đi tới nói đại thống lĩnh sắc trời còn sớm có thể nhiều bắt mấy thuyền cá vì sao vội vã trở lại đoạn lãng không rõ như là người khác dám như vậy hỏi hết đông tới tây không nghe chỉ huy minh nào khẳng định nghiêm khắc g i a n dạy nhưng đoạn lãng cùng tuyệt tâm là trưởng môn đệ tử trân truyền tiền đồ vô lượng minh nào cũng không dám đắc tội chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích đinh nguyên lao truyền đến tin tức hôm nay trở lại thay thế một nhóm càng tốt hơn hòa pháo nếu như ngươi không cần có thể lưu lại chờ lần sau lại thay thế yếu làm sao không nên đoạn lãng vừa nghe có càng tốt hơn hỏa pháo lúc này đ ỗ n g cảm thấy phân chấn tiểu mới hỏa pháo yêu cầu thực chiến cho nên lần đầu chỉ thay thế năm chiếc chiến thuyền cùng m ộ ư ơ i chiếc du kích t à u m ộ ư ơ i chiếc hộ tống hạng đoạn lãng đám người trở về khang châu càng sau đinh xuân thu đã xuất lĩnh công tượng chuẩn bị xong tổng cộng một tám trăm h ổ hỏa pháo đặt tại bến cảng chợ trang đoạn lãng một cái thuyền liền không thể chờ đợi được nữa đến xem hỏa pháo kinh ngạt nói này tiểu mới hỏa pháo dài như vậy thế nhưng đường kính lại nhỏ rất nhiều làm được hả dương tổng công cơ h đây là sau lồng ngực hỏa pháo có thể từ phía sau lắp đạn không chỉ có bắn độ nhanh hơn nữa ra khỏi nòng độ cũng rất nhanh nay ổ hỏa pháo tên là hổ thần pháo có thể đánh ra m ộ ư ơ i năm dặm năm dặm bên trong có thể xuyên thấu bất kỳ thuyền hắn là một gã chín trọng cảnh giới công tượng cũng là tinh túc s ư ở n g lợi hại nhất sư phụ m ộ ư ơ i năm dặm xa như vậy không thể nào đoạn lãng k h ó có thể tin nói ngài xem loại này đạn dược không phải dĩ vãng dùng hình cầu đạn pháo mà là kiểu mới răng nanh bắn ra dương tổng công mở ra đạn dược hòm nắm ra một quả như hàm răng đạn dược đường kính so với hình cầu đạn dược nhỏ hơn một chút thế nhưng so với hình cầu đạn dược càng dài nhóm đạn dược có thể hay không đánh một pháo thử xem đoạn lang hương phần nói đương nhiên có thể dương tổng công nói đoạn lang lúc này thanh họng pháo nhắm ngay xa phương đại hải sau đó tại dương tổng công dưới sự chỉ đạo từ sau lồng ngực lắp đạn chỉ thao tác một lần đoạn lang liền lập tức đã minh bạch loại này sau lồng ngực pháo chỗ tốt thầm nói lắp đạn độ nhanh như vậy một môn pháo bù đắp được trước đây ba môn pháo mở ra t r ư ớ c pháo môn đem răng nanh bắn ra đẩy vào pháo lồng ngực đúng chỗ sau đó đem túi thuốc nổ đưa vào pháo thất cái này bước đi trước mặt lồng ngực pháo trái ngược trước lồng ngực pháo là trước thả túi thuốc nổ sau đó lại để vào đạn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc t r ò n đạn pháo soạt một cái đã không thấy tăm hơi chỉ có số ít cao thủ thấy rõ đánh đến đâu rồi một người lính xứng sở nói đoạn lãng thị lực rất mạnh thế nhưng đạn pháo đánh cho quá xa hắn cũng không thấy rõ đã đến đâu có một chút có thể xác định hổ t h ầ n pháo xạ kích khoảng cách xa k i ể u cũ hòa pháo có thể tại bên ngoài năm dặm có hiệu quả sát thương kẻ địch mà đông danh o các nước hòa pháo có hiệu quả xạ kích khoảng cách chỉ có khoảng một dặm có thể tưởng tượng hai con đội tàu nộ lúc tình cảnh quá mạnh mẽ có loại này hòa pháo từ nay về sau ta còn tinh hạm đội ở trên biển lại không có đi thủ đoạn lãng kích động nói đó là tự nhiên dương tổng công nói nếu không có bảo mật điều lệ dương tổng công rất muốn nói cho đoạn lãng đây chỉ là sơ đại hồ thần pháo tại nô côn chỉ điểm dưới tinh túc xưởng đã chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước cũng lợi dụng máy chạy bằng hơi nước luyện thép đúc pháo tương lai có thể rèn đúc suất cường đại hơn chiến thuyền cùng hòa pháo dương tổng công biết lại qua chút năm quần tinh hạm đội là có thể đ ổ i sắt thép chiến hạm rồi nếu không nô côn chỉ đạo dương tổng công đám người cũng không dám tưởng tượng sắt thép có thể ở trên biển hành động càng thêm không dám tưởng tượng đại pháo có thể đánh ra mấy chục dặm đến lúc đó quần tinh hạm đội đều sẽ hoành hành toàn bộ thế giới Quân tinh hạm đội đổi một phần hổ thần pháo sau đó đoạn lãng các loại lòng tin của người tăng nhiều vì quen thuộc hổ thần pháo bọn hắn ra biển sau tìm cái địa phương bắn một lượt mười mấy pháo mấy ngàn pháo bắn bay ra ngoài thanh bên ngoài bảy dằm một cái hải đảo sườn núi nổ thành loang loang l ộ l ộ kỳ vi lực có thể thấy được chút ít hiểu rõ thao tác phương pháp cùng hổ thần pháo b a o ở sau quân tinh hạm đội từ trên xuống dưới đều sĩ khí đại trấn trước đây bọn hắn dùng hết thức hỏa pháo liền có thể hoành hành trong ngoài nước hiện tại đội cường mấy lần hổ thần pháo quả thực yếu bay lên mà những kia còn chưa đổi hổ thần pháo chiến, thuyền chiến hạm các thủy thủ. thì hâm mộ không được các thuyền trưởng r ồ n dập chạy đi cùng đinh nguyên lão cùng dương tổng công hải tuyệt tâm còn nhớ hay không được cái kia tóc đỏ quỷ đội tàu lần trước bị bọn hắn chạy lần này có hổ thần pháo nhất định có thể để cho bọn họ chịu không nổi đoạn lãng vừa ra biển như cá gặp nước đâu chỉ chịu không nổi hổ thần pháo vừa ra hắc hắc tuyệt tâm cũng không biết nên như thế nào miêu tả loại kia chẳng diện cuối cùng lắc đầu cười một tiếng nói giết gà dùng mổ c h â u đao này hổ thần pháo vừa ra không khỏi quá khi dễ người rồi ha ha ha ta chính là yêu thích bắt nạt người khác chẳng lẽ ngươi t h í c hoan bị người bắt nạt đoạn lãng cười to nói thuyền tiên pháo lợi nghiền ép người khác cảm giác quá sảng khoái rồi ầm ầm ầm một trận đối phương toàn bộ chìm vào biển ảnh rộng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi trước tiên không nói cái này theo đinh nguyên lão g i ặ n giò chúng ta trước tiên đem kiểu cũ hỏa pháo b á n đi kiểu cũ hỏa pháo đối chúng ta tới nói vô dụng thế nhưng bán cho đông danh o đầy đ ầ m các nước tất nhiên có thể bán cái giá tiền cao tuyệt tâm cùng đoạn lãng không giống nhau hắn đối nghiền ép thức chiến tranh h ứ n g thu không lớn càng yêu thích trí mưu so đấu còn có kiếm tiền bọn hắn thanh đổi lại kiểu cũ hỏa pháo vận tải đến đấu giá rất nhiều môn bao quát trước đó cùng quần tinh hạm đội sinh mấy lần hải chiến ỵ gạ phái bởi vì bị quần tinh hạm đội hành hạ đến mức rất thảm cho nên bọn hắn đối quần tinh hạm đội hỏa pháo đã sớm thèm nhỏ dại không nớt cũng nhiều lần đưa ra mua sắm vì kiếm tiền quần tinh hạm đội cũng bán ra mấy trăm ổ hỏa pháo thế nhưng đối đông doanh tới nói như m ố i bỏ biển lần này một cái bán ra một tám trăm ổ hỏa pháo đông doanh tất cả thế lực lớn đều chấn động chuyển động dồn dập chạy tới tranh mua một tám trăm ổ hỏa pháo bán đi cuối cùng được rồi hơn bảy mươi vạn lượng bạc trắng lúc trước rèn đúc hỏa pháo mới bỏ ra hơn m ư ơ i vạn hay có thể nói l bọn hắn trả hướng về tinh tú phái mua sắm đại lượng đạn dược lại kiếm mấy trăm ngàn lượng bạc trắng lúc này đông doanh còn chưa ý thức được nghề chế tạo cùng kim ngân tầm quan trọng hung hăng đ à o mỏ mua sắm trung nguyên đồ s ứ đồ sắt tơ d ệ t vật phẩm mua sắm hỏa pháo đạn dược cũng là dùng kim ngân các loại khoáng vật nửa tháng sau đoạn lãng xuất lĩnh thay đổi hộ thần pháo đội tàu tổng cộng hai mươi năm chiếc thuyền lớn đi tới đầy gai đầy đông chính là malaysia một đầy eo biển ai liền đ ủ có đồ vật phương hải mậu quyền lên tiếng tóc đỏ quỳ đội tàu bọn hắm ống Chúng trước a l ậ đó hai con đội tàu đánh qua một lần cho nên tóc đỏ quỷ đối nhánh này đại hình chiến thuyền có ấn tượng có tinh hạm đội thuyền hình thể tuy rằng to lớn kiên cố thế nhưng hỏa pháo cùng tóc đỏ quỷ gần như bọn hắn dù cho đánh không lại cũng sẽ không sợ sệt không ngờ lần này đoạn lãng cách năm dặm liền hạ lệnh thả neo hai mươi năm chiếc thuyền một chữ bày ra chín trăm ổ hỏa pháo nhắm ngay đẩy đâm ca na d a b ê n cảng đầy đâm ca na d a thập phần nhỏ yếu tóc đỏ quỷ chỉ dùng mười tám chiếc chiến thuyền liền đem hắn đánh tan bọn hắn lớn nhất chiến thuyền cũng không quá hơn năm mươi mét dầm dầm dầm dầm dầm dầm h chưa ờ i bởi bắn vì qu bên ngoài năm dặm khởi pháo kích tại lúc đó khó có thể tưởng tượng tóc đỏ quỷ toàn bộ bị tạc bối rối chỉ pháo kích năm vòng đoạn lãng liền hạ lệnh đình chỉ pháo kích hồ thân pháo hồ thân pháo hồ thân pháo không cần đoạn lãng đi đầu các thủy thủ cùng nhau gào thét đối hồ thần pháo biểu đạt ra lòng kính trọng tóc đỏ quỷ đội tàu suýt chút nữa liền cống hiến đầy đầm canada mà quần tinh hạm đội vừa đến lấy thế lôi đỉnh d i ệ t tóc đỏ quỷ đội tàu nên ngừng sóng đám người bước lên đầy đầm canada bên càng lúc binh lính của bọ dường như nhìn thấy thiên như thần dồn dập quỷ xuống đến cầu x tuyệt tâm cảm giác rất vô vị đoạn lãng cảm giác làm vì phong dương ta trung nguyên thanh uy trong ngoài nước ai dám c ô n g phục đoạn lãng cười to trong lòng xuất lính năm trăm tên thủy thủ đổ bộ sau bắt được một cái đầy đâm nước binh sĩ gọi hắn dẫn đường đi tới đầy đâm quốc vương thành tuyệt tâm thì xuất lính còn lại thủy thủ tại bến cảng đóng quân lại đồng thời hướng về bắt được tóc đỏ quỷ hỏi dò phương tây sự t ì n h mấy cái này sống sót tóc đỏ quỷ là vì tại pháo kích trước đã đổ bộ bến cảng mà đội tuyển của bọn hắn đã toàn bộ chìm n g h ị rồi thấy tận mắt quần tinh hạm đội mạnh mẽ mấy cái người hà lan hoàn toàn không có lòng phản kháng ngoan, ngoan nói ra tuyệt tâm đổ vật mong mờn phương tây vẫn còn có rất nhiều quốc gia cùng đại lục hơn nữa địa vực rộng rộng rãi không thua gì trung nguyên sau khi lấy được tin tức này tuyệt tâm hứng thu tăng nhiều vốn tưởng rằng quần tinh hạm đội lại không có đủ ị thủ cũng không có cái gì nhưng c h í n h phục bây giờ nhìn lại còn có mảng lớn giang sơn chờ hắn đây này du thản chi người thăng cấp tiên thiên quý dương nói ra vâng trưởng môn du thản chi không nhiều lời thăng cấp trước tiên hôm sau du thản chi công lực đại tăng hơn nữa được tổn hại khuôn mặt đã khôi phục hãn thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi là một cái khá là tuấn lãng thanh niên thế nhưng ánh mắt cùng trước t i ế như thế lạnh lùng Hán thu l u y ệ n c này、e、u phương hướng dương cùng đồng vũ bành rượu điện trần giai nghĩa đồng lộc thần giã nô côn mấy người gọi đi qua lúc này phương hướng dương cùng đồng vũ đã đạt đến chín trọng cảnh giới mà trần giai nghĩa cùng thần giã đạt đến tám trọng cảnh giới đồng lộc thất trọng bành rượu điện sáu trọng cảnh giới vất quá đồng lộc chủ tu nguyên thần tinh thần cho nên không thể lấy khí công cảnh giới phỏng đoán thực lực chân chính của nàng người là có thể thao túng cựu trọng cao thủ hướng dương nói một chút môn phái những kia xưởng đưa vào hoạt động làm sao quý dương nói đinh xuân thu là tinh tú phái sản nghiệp chủ t ị n h trung mà phương hướng dương thâm thụ quý dương tín nhiệm chính là quản lý người phương hướng dương quản lý tinh tú phái trên dưới đối tất cả xưởng quen thuộc nhất quý dương muốn tìm hiểu tình huống liền hỏi hắn hắn cũng sẽ không hư báo đồng vũ cùng bành rượu điện phụ trách nông nghiệp cũng là tinh tú phái trọng yếu căn cơ mang lô côn nên tính là kỹ thuật tổng giám hồi bẩm trừng môn sớm nhất sáng lập cất rượu s ư ở n g tại đại giang nam bắc đã xây dựng thêm m ộ ư ơ i bảy cái s ư ở n g chúng ta sản xuất rượu trái cây rượu gạo lượng tiêu thụ rất tốt không chỉ ở trung nguyên thanh danh lan xa hơn nữa xa tiêu triều tiên đông doanh lưu cầu các quốc gia chúng ta tiểu lâu mở ra hơn ba trăm gia tiểu điếm mở ra hơn một gia món ăn đầy đủ hết chịu rộng giãi bách tính yêu thích cũng đã lái đến hải ngoại các nước phương hướng dương nói ăn uống là quý dương trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng viêm hoàng con cháu lại được gọi là kẻ tham ăn dân tộc ăn uống là dễ dàng nhất truyền bá văn hóa quý dương dự định tại hải ngoại các quốc gia đại lực sáng tạo tiểu lâu tiểu điế tinh tú phái tiểu lâu bình thường gọi là trích tinh lâu vọng n g u y ê n lâu tiểu điếm thì lại lấy tự điện món ăn đặt tên có món cay tứ xuyên quán món ăn quảng đông quán lô quán cơm tô quán cơm tương thái quán v v quý dương từ hiện đại cầm trở về thực đơn chính là đại trung hoa mỹ thực đại thành tác phẩm tự nhiên thịnh hành các nơi ba trăm gia tiểu lâu một ngàn vợ c o n điếm xa xa không thỏa mãn được thị trường một ngày nào đó triều tiên đông doanh lưu cầu đầy đ â m cùng với phương tây quốc độ đều sẽ được tinh tú phái tiểu lâu tiểu điếm chiếm cứ đến lúc đó quý dương liền có thể dựa vào khổng lồ ăn uống hệ thống hướng về các quốc gia phát ra còn lại văn hóa sau chúng ta lại lục tục sáng lập đan d ạ t ngọn nến xà phòng lưu ly đồ sứ đồ sắt các loại xưởng chúng ta công nghệ cao siêu tạo nên dụng cụ không chỉ có dùng bền hơn nữa đẹp đẽ cũng thập phần được h o a n g lên chúng ta tại giang nam có thập gia đan d ạ t xưởng thuê hợp lý mà phụ nhân vừa bắt đầu những kia phụ nhân trả không muốn xuất đầu lộ diện thế nhưng chúng ta thủ lao cao thường xuyên qua lại liền có người đến cũng có người m a n g chúng ta xưởng có nhục bầu không khí lại bắt chúng ta hết cách rồi sau đó giang nam một ít đan d ạ t thương học theo răm g i p cũng bắt đầu làm đại công phượng lâu dần liền cũng có rồi chúng ta dùng cá voi dầu chế tạo ngọn nến cùng xà phòng phẩm chất thợ giai, lượng tiêu thụ vô cùng tốt chúng ta lưu ly dụng cụ đồ sứ đồ sắt hàng đẹp giá rẻ bất kể là lưu ly vẫn là gốm sứ sắt thép chúng ta phẩm chất đều so với người khác may mắn những khí cụ này không chỉ ở trung nguyên bán được được tại hải ngoại các nước bán càng tốt hơn một cái bát sứ bán được đông doanh đầy đầm các nước giá trị có thể tăng cường gấp năm sáu lần phương hướng dương nói luận chế tạo công nghệ ai có thể so được với tinh túc xưởng hơn nữa tại quý dương dưới sự chỉ đạo tinh tú phái giảng thành tín giảng lương tâm hàng đẹp giá rẻ chuyện làm ăn không tốt mới là lạ bởi vì tinh tú phái đãi ngộ được hợp thương nông sĩ、si、đối xử bình đẳng cho nên đám thợ thủ công đều nguyện ý tới nơi này làm việc triều đình thanh binh nông công thương lần lượt phân cấp công thương địa vị rất thấp tinh tú phái sẽ không cái này g à n buộc quý dương rất rõ ràng binh nông công thương tầm quan trọng cho nên môn quy bên trong có một cái chính là binh nông công thương địa vị bình đẳng theo như lao động được tinh tú phái nghề chế tạo cùng buôn bán phát triển cấp tốc được lợi từ quần tinh hạm đội mạnh mẽ cấp tốc khai thác hải ngoại thị trường không nên coi thường đông doanh triều tiên lưu cầu các nước bọn hắn một cái tiểu q ố c cũng có mấy chục triệu người, nhiều người như vậy sinh hoạt chi phí rất lớn tinh tú phái là không thể nào thỏa mãn hiện hữ xưởng một ngày mấy trăm chiếc thuyền hàng lui tới đều không thỏa mãn được triều t i ề n đông doanh các nước thị trường cho nên tinh tú phái chính tại nắm chắc xây dựng thêm xưởng cùng giang nam các nơi phú thương tránh c ư ớ p lợi ích tinh tú phái chủ yếu thu nhập có xưởng đan dệt ăn uống thương h ộ i tạp hóa buôn bán buôn bán trên biển thu thuế ba loại đầu đều là chính lúc chuyện làm ăn buôn bán trên biển thu thuế nhưng là p h ạ m pháp thuật ý dựa vào quần tinh hạm đội mạnh mẽ tại làm chúng ta tại hán dương sưởng luyện thép thế nào rồi quý dương hỏi hắn là rất coi trọng luyện thép kỹ thuật hán dương sưởng luyện thép một sản lượng hàng năm năm nghìn tấn hầu như có thể cùng toàn bộ trung nguyên thép sản lượng so với phương hướng dương nói ra, so với hiện đại trung quốc một năm hơn trăm triệu vạn tấn thép sản lượng điểm ấy sản lượng tự nhiên không đủ thành đạo bất quá tại minh triều thời kỳ mặc dù là phong vân thế giới ba mươi tấn thép sản lượng cũng là cực lớn thép sản lượng không phải là thiết sản lượng bởi vì luyện thép kỹ thuật cùng lấy quặng kỹ thuật hạn chế c ổ thời điểm sắt thép sản lượng cũng không cao mặt khác cần nói một câu phong vân thế giới quảng s ắ t có rất nhiều loại phổ thông quảng s ắ t còn có hàn thiết mỏ còn có một chút thưa thất đặc thù khoáng thạch như tuyệt thế hảo kiếm tuyết tẩm đao đều là dùng đặc thù khoáng thạch luyện chế mà thành bất quá thông dụng vẫn là phổ thông quảng sắc cùng vật liệu thép hàn thiết mỏ số lượng không nhiều hơn nữa không đủ tinh tú phái mỏ quặng u ó ít chúng ta muốn thu mua những nơi khác thiết q u ò n thạch sườn g bên kia đã nghiên cứu ra máy chạy bằng hơi nước tương lai phố dây tạo chiến hạm đều cần đại lượng vật liệu thép quý dương nói ra ti chức t u â n mệnh phương hướng dương ẩn vào qua hiện đại không biết dây là cái gì đồng vũ nông trang bên kia làm sao quý dương lại hỏi hồi bẩm t r ư ờ n g môn ngoại trừ vốn có hạt tóc b ắ p nô cùng khoai tây bên ngoài quả ớt tỏi khoai lang các loại thu hoạch mọc cũng đều vô cùng tốt bất quá phụ cận đều là rừng rậm ngài lại không cho phép lạm chém lạm phạt cho nên đồng rộn số lượng khó hơn nữa tăng nhiều đồng vũ nói ra、ừ. t quý dương nói ra cắt châu đến hai châu một đời chính là ba tỉnh miền đông bắc một đời chính là trung quốc khó lúa lúc này đại minh triệu còn chưa đánh xuống ba tỉnh miền đông bắc nơi đó bị dân tộc thiểu số cùng dã nhân chứng cứ còn chưa khai phá quý dương nói muốn, muốn bắt được ba tỉnh miền đông bắc làm dễ dàng khó khăn là lấy xuống sau đó đi đâu tìm người đi khai hoang bởi vì tại trung nguyên trong mắt người nơi đó là một cái đất cằn sỏi đá đ o á n chừng không có mấy người nguyện ý đi phong vân thế giới so với địa cầu lớn gấp ba nhiều yếu khai phá ba tỉnh miền đông bắc một đời ít nhất phải hai triệu người mới được trường môn sơ tây hà nam một đời nhiều năm liên tục nạn hạn hán ôn dịch vây thành dân chúng lầm than chúng ta chỉ cần cho một ít lương thực tương thuận chỗ tốt tất nhiên có thật nhiều không cơm ăn bách tính nguyện ý di dân c á t châu đồng vũ nói ra nạn hạn hán ôn dịch nghiêm trọng đến mức nào quý dương quán thời gian trước tại lâu lan không có quan tâm trung nguyên tin tức chuyện này là phái ta thương nhân bán lương thực t ừ nói sơn hà tây nam một đời thiên h a i chết rồi mấy triệu người phái ta cũng quên một chút lương thực thế nhưng như m ố i bỏ biển cứu không được nhiều người như vậy đồng vũ nói ra quý dương trầm mặc hắn sinh ở hòa bình niên đại từ chưa qua trải qua thai nạn lớn như vậy bất quá hắn tưởng tượng được loại kia tình cảnh thiên hạ hội tại sơn tây hà nam có phần đàn tinh tú phái ở bên kia cũng có từ lâu bất quá này sẽ hơn nửa thâm hụt tiền rồi lấy chúng ta bây giờ lương thực có thể thu xếp bao nhiêu người quý dương hỏi như lấy ba tháng làm hạ t định có thể thu xếp khoảng bảy trăm l i n người đồng vũ nói ra tinh tú phái tuy rằng lương thực sản lượng rất lớn thế nhưng chứa đựng số lượng không lớn dư thừa đều bán mất hiện hữu lương thực chứa đựng vốn là chuẩn bị dụng binh không n g ờ tới sẽ có này về việc quý dương lại nói ba tháng làm hạn định hẳn là có thể đem nạn dân chuyển đến c á t châu một đời về phần đến nơi đó quần tinh hạm đội mỗi ngày bắt cá mấy trăm ngàn cân chúng ta lại mua sắm một ít lương thực hẳn là có thể chống đỡ đến nạn dân khai hoang trồng trọt đến thu hoạch nơi đó thổ nhưỡng màu mỡ tiểu mạch khoai lang nửa năm liền có thể thu hoạch một lần rất nhanh có thể ổn định lại du thản chi ngươi lập tức đi quần tinh hạm đội tìm minh nào xuất lĩnh một đạo nhân m trong vòng nửa năm c á t châu các nơi muốn trở thành tinh tú phái lãnh địa không có vấn đề chứ quý dương nói ra thuộc hạ tuân mệnh du thản chi vừa v ậ n thăng cấp tiên tiên tự hoàn toàn tự tin đồng vũ bành d i ệ u điện hai người các ngươi chế định một bộ di dân chính sách sau đó đi sơn tây hà nam khu vực gặp nạn tận lực nhiều bắt chuyện một ít nạn dân đến c á t châu các nơi sơn tây đi đường bộ hà nam tới trước hoàng hải một đ ờ i bến cảng đi đường thủy đi c á t châu quý dương nói ra thuộc hạ tuân mệnh đồng vũ cùng bành rượu điện cung tình nói bọn họ đều là nhà nghèo khổ sinh ra sớm muốn đi chợ giút khu vực gặp nạn b á nhưng là không có quý dương sai khiến không dám đại lượng điều động tinh tú phái lương thực quý dương di dân kế hoạch không chỉ có thể trợ giúp khu vực gặp nạn b ấ t tính đối tinh tú phái cũng mới có lợi có thể nói nhất cử lương t i ệ n q một chương bốn trăm chín mươi mốt vô đề trần danh nghĩa thần g i ã các ngươi có biết tây bắc tây nam tri địa có dân tộc trang hồi tộc miêu tộc các dân tộc thiểu số quý dương nói ra thuộc hạ biết hai người khá là n g h i hoặc không biết quý dương vì sao nhấc lên vùng hẻo lánh tri địa vùng phía tây dân tộc hỗ tạp hoang vắng núi n g h o nước gác bất quá nơi đó khoáng sản tài nguyên phong phú mà lại nối thẳng trung đông khu vực chúng ta là nhất định phải lấy xuống tuy rằng phái ta thực lực bây giờ không đủ thế nhưng phòng ngựa chú đáo ta yếu hai người các ngươi đi vùng phía tây không quan tâm các ngươi kinh thương cũng tốt mua được dân bản xứ cũng tốt nhất định phải thanh vùng phía tây hết thẻ dân tộc thế lực khu vực con đường toàn bộ cho ta làm rõ quý dương nói ra thuộc hạ tuân mệnh hai người cung kính nói dầu mỏ là công nghiệp hóa huyết dịch mà trên thế giới sáu mươi dầu mỏ đều tại trung đông quý dương dự định phái quần tinh hạm đội từ trên biển đổ bộ trung đông khu vực mau chóng khống chế nơi đó các loại quần tinh hạm đội bắt trung đông trấn giai nghĩa hai người hẳn là cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó hai mặt g á p công nhanh khống chế khu vực phía tây nô côn tin h t ú c thư viện bên kia thế nào quý dương hỏi hồi bẩm trưởng môn dựa theo phân phó của ngài chúng ta đệ tử trong môn giống nhau đều phải học tập tiên văn địa lý chính lịch sử số học thư viện lao sư do mấy người chúng ta đảm nhiệm các loại đệ tử đời hai thông qua thư viện cuối cùng thi lại từ ngay trong bọn họ chọn lựa lao sư nô côn nói ra ừ m ý của ta là lại phân một cái văn viện một cái vũ viện về sau những kia võ học tư chất độ t r i n h l ệ n h lại không thế nào thích học tập toàn bộ phân đến vũ viện đi người thông hiệu cổ kim hẳn phải biết bộ đội đặc trùng phương pháp huấn luyện tự như vậy luyện bọn hắn quý dương nói ra ý của ngài là võ học tư chất tốt lấy truyền thống phương thức tiến hành bồi dưỡng mà võ học tư chất kém thì lại lấy thành phương thức tiến hành bồi dưỡng vào chỗ chết thao luyện bọn hắn nô côn làm thông minh lĩnh hội quý dương ý tứ đúng vậy ta xem đông danh o võ sĩ đa số thành tuy rằng không tăng tuổi thọ thế nhưng võ công tinh tiến nhanh chúng ta nếu là một mực trông coi truyền thống bồi dưỡng một cao thủ yếu mấy chục năm như thế quá chậm trung nguyên võ giả đông đảo đa số bình thường tư chất dùng thành phương pháp thao luyện bọn hắn trái lại càng tốt hơn dù sao ánh đao bong kiếm cho dù nghiêm trang tu luyện tăng trưởng tuổi thọ cũng không nhất định có thể chết thuộc hạ rõ r à ngoại trở trừ thao luyện ở ngoài sau khi trưởng thành phóng tới quần tinh trong hạm đội đi nam trinh bắc chiến sinh tử bên trong dễ dàng đột phá thành khuyết điểm rất rõ ràng một là đối thân thể không được tốt hai là khó mà lại thành hay là có thể liệu mạng luyện đến chín trọng cảnh giới thế nhưng yếu đạt đến tiên thiên liền khó khăn yếu đạt đến vô danh kiếm thánh cảnh giới càng khó cho nên yếu bồi dưỡng ra vô danh kiếm thánh cao thủ như vậy còn phải theo như truyền thống phương thức tu luyện hoa đại công phu từng bước từng bước đến dị bẩm thiên phú tựa bộ kinh vân nhiếp phong đám người cho dù theo như truyền thống phương thức tu hành như thế rất nhanh trên tư chất tốt hay là không bằng nhiếp phong đám người thế nhưng cũng sẽ không quá chậm bọn họ đều là một đại tông sư hậu tuyển nhân đồng lộc n g ư ơ i bây giờ có thể thao túng cao thủ cảnh giới nào quý dương hỏi hồi bẩm trưởng môn thuộc hạ nhiều nhất có thể thao túng chín trọng cảnh giới võ giả nhân số tại năm tên trong vòng đồng lộc trả lời ừ n ta ban thưởng ngư một viên huyết bồ đề sau khi ăn vào hảo háo tu luyện mau một nhiệm ra ta chóng cảnh cho ngươi một cái tăng lên Ngoài ngươi ngươi giới. vụ, đồng i Triều Tiên nhân dụ đại vương, yêu hắn hướng về ta tinh tú phái nói khống chế nhân hẳn hướng thần, cử quốc hán hóa. Quý dương nói ra. Thuộc hạ quốc vương, xương Dương ràng. cử ta tú ra. rõ về yêu Quý dụ đ lộc cũng là tại hiện đại trở qua một đoạn thời gian người biết hiện đại triều tiên hàn quốc là tình huống gì rất nhanh sẽ rõ ràng quý dương tâm tư rồi đặt được một viên huyết bồ đề lại là niềm vui bất ngờ mấy người toàn bộ nhận được nhiệm vụ lui ra sau quý dương thở phào nhẹ nhõm nghĩ thẩm còn có chuyện gì tiểu long nữ thấy quý dương châm tư thế là đứng ở phía sau g ú p hắn xoa bà vay tướng công nghe ngươi vừa nãy từng cái từng cái mệnh lệnh ta mới biết tinh tú phái chuyện nhiều như vậy t i ể u long nữ nói bận rộn bất quá ta cũng là tình cờ đến chủ tính chung một cái bình thường đều là phương hướng dương đinh nguyên long bọn hắn đang quản lý chỉ cần ta chào đúng rồi đại phương hướng lịch sử liền có thể thay đổi rồi quý dương nói ra ta không hiểu lắm tâm tư của ngươi bất quá ta cảm thấy cứu trợ nạn dân là một chuyện thật tốt t i ể u long nữ nói thiên h a i hàng năm đều có liền hướng đình đều cứu bọn họ không được Ta n h thế ư suất nào đi nữa n đi lực, c ũ g chỉ có thể cứu thể một ngươi h ó m n ờ i đối kháng thiên hai, phải muốn làm cho cả dân tộc đều trở nên mạnh mẽ. Một đều chân tránh kháng nhất định dân nên ngày nào đó thiên hạ bách tính không lo cơm áo, cho cả tộc bách c hạ trở đó lo m m áo, hán cho cũng có hạn hồng thủy, thể nhanh dù nạn nạn trị, đó sửa ớ là đại c ô nói g Dương đức cái. một Quý n ra, ừm, ngươi nói có đạo lý chẳng lẽ ngươi chuyện làm bây giờ liền để cho toàn bộ dân tộc trở nên mạnh mẽ sao Tiểu ta triển trăm Trung hỏi, chiếu đi nói xuống, sau, Long lãm hoạch Nữ gần như, cần xuống, năm sau, không chỉ chắc của kế long nhi ta biết ngươi không thích những n à y v i ệ c v ậ t ngươi chỉ để ý h ả o h ả o tu hành là một m cái hiền thê lương mẫu thuận tiện quý dương nói ra quý dương nắm lấy tiểu long nữ thủ đem nàng kéo vào trong ngực ôn tồn một phen sau chặn ngang ôm lấy tiến vào nội thất lúc này hắn cùng lý thanh lộ có một cái con gái ứng h i ể u h i ể u cũng mang thai rất muốn cùng tiểu long nữ yếu một cái thế là thập phần ra s ư ớ c sau bảy ngày quý dương thanh bắt được mấy vạn rắn giết độc trùng toàn bộ để vào v à o rượu bên trong ngâm cua tổng cộng hơn chín vỏ rượu ngâm rất nhiều xà trùng sau đó đặt tại tinh tú phái khu trong nội môn ngâm nó mấy năm chỗ rượu này chính là vật đại bồ đến lúc đó có thể cho môn phái đệ tử uống quý dương cười nói giải quyết một ít việc và sau quý dương cùng tiểu long nữ đi bên ngoài tàn bộ tuần tra môn phái tình huống tinh tú phái nhanh lớn mạnh hai đệ tử đợi ba gộp lại đã hơn ba ngàn tên đệ tử đợi bốn phần lớn là năm sáu tuổi h ả i đồng tạm thời không tính h ắ n đệ tử đợi hai chính là quý tiên quân thế hệ này quý tiên quân đã mười bốn tuổi rồi trưởng thành một cái dáng ngọc yêu kiểu tiểu cô nương quý tiên quân võ học trên tư chất tốt tu luyện mấy năm tại đệ tử đợi hai ở trong là người nổi bật đạt đến năm trọng cảnh giới đệ tử đợi hai lợi hại nhất gọi lý thanh không năm nay mười lăm tuổi đạt đến bảy lý thanh không võ học tư chất không thua gì đoạn lạng nhất phong nếu là không có tinh tú phái hắn khả năng chỉ là một cái nông gia tiểu lang thế nhưng tiến vào tinh tú phái sau đó hắn đã có được tu hành cơ hội cũng thể hiện ra phi phạm thiên phú lý thanh không ngươi khí công đã rất tốt muốn tu luyện cái gì binh khí quý dương tự mình tiếp kiến tên này dị bẩm thiên phú đệ tử đ ờ i hai trường môn đệ tử muốn tu luyện kiếm pháp lý thanh không nói q u một chương bốn trăm chín mươi hai lý thanh không chương bốn trăm chín mươi hai lý thanh không võ giả tầm thường sử dụng kiếm chỉ có thể đuồng h ị c h cái hoạt h ư ờ n g kiếm chỉ có cao thủ chân chính năng lực vung g a p h á ở nếu là võ công không đủ hay là dùng đao hoặc dùng thương tốt hơn một ít nhưng là vấn đề đến rồi không luyện đến mặt sau làm sao biết kết quả cho nên biết rõ kiếm pháp khó thành tu luyện kiếm thuật võ giả như trước người trước ngã xuống người sau tiến lên trung nguyên võ giả mười cái có năm cái là luyện kiếm pháp này cùng dân tộc văn hóa khá liên quan người trung nguyên chú ý quân tử chi đạo yêu thích nho nhã mà bảo kiếm không chỉ có thuận tiện mang theo nằm ở trên tay tiêu sái phiêu d i n chỉ là ngoại hình liền hấp dẫn rất nhiều người được ta liền ban thưởng ngươi bạch đế kiếm quyết hy vọng ngươi về sau càng thêm cần cù và thật thả tu hành quý dương nói ra đa tạ trưởng môn lý thanh không trong đầu thêm ra một môn bạch đế kiếm q uyết lập tức liền biết được kỳ trân quý mừng rỡ trong lòng hắn là nhà n g h è o khổ hải tử khi còn bé trải qua t ư t h ủ đọc năm năm lời b ạ n trong nhà quá mức khó khăn chỉ có thể vứt bỏ học ở nhà làm ruộng tinh tú phái thu môn đồ khắp nơi không chỉ có không cần tiền trả bao ăn bao ở lý thanh không biết đây là một cái cơ hội tiến vào tinh tú phái sau lý thanh không khắc khổ thu hành trời chưa sáng liền lên thể dục buổi sáng cá nhân hắn thể dục buổi sáng song sau còn muốn cùng mọi người cùng nhau tham gia tập thể thể dục buổi sáng tập thể thể dục buổi sáng song sau muốn đi tinh t ú thư viện đọc sách lý thanh không cũng rất nỗ lực buổi trưa lúc nghỉ ngơi người khác ăn cơm giấc ngủ chưa yếu hai giờ hắn chỉ cần một giờ liều mạng chen ra thời gian tu hành buổi tối bọn nhỏ điểm lên i ngủ một mình hắn tại quần tinh xem đèn lồng d ư ớ i luyện quyền và môn đệ tử tu luyện khí công gọi là hôn n g u y ê n công luyện thể công phu nhưng là tứ tượng quyền trước hai thức hộ k h i ế u công cùng lòng tức thuật lý thanh không khí công luyện thể song tu buổi tối luyện quyền ba canh giờ sau khi trở về tắm rửa ở trên giường đ ã t ọ a luyện khí công có lúc đang ngồi lúc ngủ thiên phú của hắn rất tốt nghị lực càng là kinh người năng lực tại mười lăm tuổi lúc đạt đến bảy trọng cảnh giới một mực dừng lại ở tinh tú phái cũng không thành được tài ngươi trở lại chuẩn bị một chút sau đó theo ta cùng đi quần tinh hạm đội đưa tin chuyến đi này không biết mấy năm mới có thể trở về ngươi yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt quý dương nói ra đệ tử rõ ràng lý thanh không lúc này x i n h á o lui trở lại cùng cha mẹ cáo biệt sư phụ đệ tử cũng muốn kiến công lập nghiệp thường ngày bình tĩnh tự nhiên nhiếp phong đột nhiên đứng ra ánh mắt kiên định nói quý dương hơi run run nhìn thấy nhan doanh ở một bên dùng ánh mắt cổ vũ nhiếp h o n g lập tức hiểu được hắn biết nhan doanh tham mộ quân vị bây giờ đến rồi tinh tú phái tự nhiên không cam lỏng toàn ra như vậy bình thản bất quá hắn cũng biết nhất phong nhất định không thể cả đời địa thấp sâm muộn cũng phải thừa phong vạn dặm bốc t h ẳ n g lên được sau đó ngươi theo ta cùng đi quần tinh hạm đội quý dương nói ra nhất phong cũng là bảy trọng cảnh giới bất quá công lực so với lý thanh không hùng hậu rất nhiều hơn nữa có khinh công đao pháp hai loại sở trường dù sao từ nhỏ tu hành đạt được quý dương sau khi đồng ý nhất phong thở phào nhẹ nhõm tức bất đắc dĩ lại mười phần mong đợi đoạn lãng tại quần tinh hạm đội gặp nạn có vui đều viết thư nói cho nhất phong hắn nhìn thấy đoạn lãng thư tín sau hận không thể bay đến đoạn lãng nơi nào đi giúp hắn giải nạn cùng hắn đồng thời hưởng lạc hôm nay chúng ta cùng y gà phái thủy quân quyết chiến chúng ta quân chia thành ba đường ta nhận được hai mươi chiếc thuyền hạng được p h e địch hơn năm mươi chiếc tàu chiến bọc t h é p vây quanh bọn hắn tàu chiến bọc t h é p mặc dù nhỏ rất nhiều thế nhưng tập h phần kiên cố hơn nữa làm linh hoạt trong lúc kích chiến y gà phái năm chiếc tàu chiến bọc t h é p đem sự chỉ huy của ta hạng ba vây bọn hắn dùng xích sắt leo lên tới đánh giáp là cả ta một tay thực n h ậ t kiếm pháp giết bọn họ kêu cha gọi mẹ t ố t không thoải mái nhất phong nếu như người tại nơi này chúng ta liên thủ nhất định sẽ lợi hại hơn đoạn lãng mỗi lần chiến đấu xong đều sẽ cho hắn viết thư đoạn lã nhất phong yên tâm bên trong kiên trì sau dường như rơi dưới một khối đá lớn trời cao biển rộng nho nhỏ đầy đâm nước cả triều văn võ được ta mấy trăm tên võ giả sợ đến lạnh run run ta đã cùng đầy đâm quốc vương nói chuyện được rồi lần sau trở lại lúc chúng ta mang thiên hạ hội người đến tại đầy đâm nước thành lập một cái thiên hạ hội phân đản mặt khác chúng ta quần tinh hạm đội cũng phải lưu mấy tàu chiến hạm ở cái này bên cảng nắm giữ nơi này buôn bán trên biển đoạn lãng nói ra lần sau trở lại tốt nhất là toàn bộ quần tinh hạm đội cũng đi chúng ta binh tiến phương tây ta thẩm vấn mấy cái kia tóc đỏ quỷ căn cứ bọn hắn lời khai tại phương tây có thật nhiều quốc gia hơn nữa đại thể bị đ ô n g doanh càng lớn gộp lại so với trung nguyên càng lớn tuyệt tâm nói ra cái gì so với trung nguyên càng lớn đoạn lãng trong lòng cả kinh hay là ta trước đó vẫn là nghĩ lầm nghĩ đến không đủ sư phụ sở dĩ coi trọng quần tinh hạm đội không ngừng nghiên cứu chế tạo càng mạnh hòa pháo cũng không đơn yếu h à n h hành nam dương hay là sư phó mục đích tại phương tây tuyệt tâm suy đoán nói hắn giỏi về nghe lời đ o á n ý rõ ràng thiên hạ hội binh lực càng mạnh hơn quý dương lại càng trọng thị quần tinh hạm đội khi đó hắn liền đoán được quý dương nhất định có mục đích cùng g i tâm vốn tưởng rằng quý dương g i tâm tại nam dương bây giờ nhìn lại tựa hồ không ngừng sư phụ biết phương tây quốc độ sao tuyệt tâm không d á m khẳng định chỉ cảm thấy rất có thể lần này có chơi đoạn lãng làm nóng người bọn hắn tại đầy đâm quốc vận một lượng hàng hóa trực tiếp đưa đến thượng hải bến cảng tinh tú phái tại thượng hải có thương hội dỡ hàng sau tự có người đưa đi sau đó lại tại thượng hải giả bộ một nhóm tơ lụa đồ s ứ các loại thương phẩm đi vòng khang châu cảng bán cho triều tiên thương nhân đã đến khang châu bến cảng sau đó bọn hắn mới biết minh đào dẫn dắt một nhánh hạm đội đi đánh cắt châu rồi nếu là lúc trước nghe được có chiến đánh đoạn lãng khẳng định lập tức đuổi theo Thế nhưng hiện t ạ i hắn t â m h ệ p h ư ơ n g Tây quốc độ, đ ố i n h o nhỏ cắt châu cắt không hứng thú gì. Đại thống lĩnh cũng gì. Đại ở chúng ta là chờ hắn trở về hay là đi tìm v â n sư huynh hỗ trợ đoạn lăng nói hắn và bộ kinh vân đều là phó thống lĩnh tất cả lĩnh một nhánh đội tàu bộ kinh vân đội tàu dài hạn t r ú đóng ở đông doanh chắc việt cảng hạn chế đông doanh thủy quân không dùng tới chờ hắn cái kia hà lan đội tàu nhỏ yếu như vậy đều có thể tại phương tây hoành hành vô kỵ chúng ta hai mươi năm tàu chiến hạm liền vậy là đủ rồi tuyệt tâm nói ra cũng là vậy chúng ta chuẩn bị thêm mấy chiếc n g a thuyền mang đủ rồi đạn dược lương thực mấy ngày nữa liền ra ngoài phương tây đoạn lãng cùng tuyệt tâm đều là nghe mới sinh không sợ cọp thêm nữa ung dung tiêu diệt hà lan đội tàu cảm giác phương tây không thế nào lợi hại đúng lúc này quý dương mang theo lý thanh không cùng nhất phong truyền tống đến đoạn lãng bên cạnh sư phụ ngài đã tới đoạn lãng nhìn thấy ba người vui sướng mà tiến lên hành lễ đệ tử gặp sư phụ tuyệt tâm tương đối chấn định một ít lý thanh không cùng nhất phong đều là lần đầu tiên tới bờ biển nhìn thấy bỏ neo tại cảng khẩu to lớn chiến thuyền đều thập phần chấn động hơn một trăm mét lớn lên chiến thuyền xếp thành sắp xếp cùng thành chỉ bình thường hùng vĩ lý thanh không cùng nhất phong trong lòng than thở quý dương nhìn thấy đoạn lãng cùng tuy hai người đều đạt đến bảy trọng cảnh giới trung hậu kỳ hài lòng gật đầu đây chính là hồ thần pháo có lợi hại như vậy hòa pháo chắc hẳn trong ngoài nước không người có thể địch quý dương nhìn về phía chiến thuyền hai bên tân an lắp đặt đại pháo đúng vậy à trước đó chúng ta tại đầy đâm nước gặp phải một nhánh hà lan đội tàu dùng hồ thần pháo ở ngoài năm dặm pháo kích dễ dàng tiêu diệt đối phương đoạn lãng nói ra hà lan đội tàu các ngươi đã đánh tới đó rồi q một chương bốn trăm chín mươi ba hậu thang thương chương bốn trăm chín mươi ba hậu thang thương ngay xong đoạn lãng cùng tiện tâm tự thuật sau quý dương đại khái hiểu lại đây hướng tây phương mở rộng đã là tất nhi cho dù quý dương không có chỉ lệnh đoạn lãng bọn hắn phát hiện phương tây đất màu mỡ há lại sẽ bông tha đoạn lãng ngươi cho ta biểu diễn một lượt hổ thần pháo ở quý dương nói ra đệ tử tuân mệnh đoạn lãng thích nhất cỏ pháo lúc này dùng khinh công bay lên một chiếc du k í c hạng h hắn tuần thục lắp đạn chuẩn bị sau thai dĩ nhiên trực tiếp thành một môn hổ thần pháo kháng trên bờ vai nhắm ngay bến cảng phương x a đại sơn phong ra ẩm đạn pháo bay ra hơn mười dặm bên ngoài sau khi hạ xuống nổ ra một cái hố sâu quý dương thấy rất rõ ràng bất q u á hắn đối hổ thần pháo ở cũng không kính sợ kinh ngạc chính là đoạn lãng c nguyên lai đoạn lãng đám người cùng quân địch hải chín lúc gặp phải sóng biển lớn thời điểm rất khó nhắm vào rất nhiều khí lực đại võ giả liền trực tiếp nâng lên hỏa pháo bắn nhau như vậy không chỉ có thuận tiện hơn nữa chơi vui võ giả thể chất cường hãn tự đoạn lãng cao thủ như vậy liền hỏa pháo lực đản hồi cũng không sợ quý dương trong đầu linh quang loại lên trước đó hắn một mực đi vào mỗ cái lầm lẫn nhìn thấy đoạn lãng nâng lên hỏa pháo phóng ra đ ỗ n g nhiên quay lại t â m thương súng kíp ở cố nhiên không lớn chỉ có thể uy hiếp hai ba t r ọ n cảnh giới võ giả dùng lựa thương cũng nhiều là võ công thấp kém người phổ thông súng kíp đó là, là người bình thường đo hắn yêu cầu vì võ giả đo ni đóng g i à y mấy khoản súng kíp nếu tăng cường súng kíp ở đâu này đến lúc đó một đám võ giả cầm trong tay liên phát đại bác uy lực kia chẳng lẽ không so với vũ khí lạnh lợi hại yếu phát triển súng kíp hơn nữa yếu bởi vì lúc chế nghi chế tạo càng thích hợp võ giả dùng súng kíp quý dương quyết định sư phụ này hổ thần pháo ở làm sao đoạn lãng lại thi triển khinh công xuống không sai quý dương gật đầu lại nói tiếp nhất phong thanh khùng hai người các ngươi liền đi theo đoạn lãng tại hạm đội mài g i một phen đệ tử tuân mệnh lý thanh không cùng n h i ế phong trả lời quá tốt rồi có hai vị sư đệ gia nhập chúng ta binh tiến phương tây tất nhiên càng thêm thuận lợi đoạn lang vui vẻ nói binh tiến phương tây ta lúc nào nói muốn đánh phương tây quốc độ không có mệnh lệnh của ta các ngươi không cần loạt đến lưu cầu đầy đâm những k i a tiểu quốc coi như xong phương tây quốc độ đông đảo tất nhiên không thiếu cao thủ chỉ dựa vào các ngươi là không đủ quý dương nói ra nguyên lai、like、quý dương không ở lúc đoạn lang thừa dịp đánh hải tặc cơ hội thuận tiện đem lưu cầu cho chinh phục lưu cầu tiểu quốc so với triều tiên còn yếu chinh phục sau、so、kiến thiết thiên hạ hội phân đàn chỉ đồn trú một ngưới lưu cầu cùng đầy đâm đều tại quý dương trong kế hoạch không tốt lại trách cứ bọ bất quá đoạn lãng cùng tuyệt tâm loại này không đăng báo lãnh đạo tự mình khai triển hành động quân sự hành vi quý dương là tuyệt đối sẽ không ủng hộ là nên chỉnh đốn một cái quần tinh hạm đội minh đạo tuy rằng trải qua một phen huấn luyện dù sao cũng là thủy phi sinh ra quần tinh hạm đội ở dưới tay hắn không có gì khởi sắc cùng thủy phi gần như quý dương tầm h nói sư phụ ta nghe người hà lan nói phương tây có thật nhiều đại quốc t h ổ điệu rộng lớn so với trung nguyên còn lớn hơn chúng ta nếu là có thể đoạt được nơi đó cũng khống chế buôn bán trên biển tương lai tài nguyên quần quận ít ngày nữa liền có thể sánh vai một quốc gia đoạn lãng nói ra ngươi đều biết sự tình lẽ nào ta không biết sao quý dương l á n h đạo nói đệ tử biết sai đoạn lãng vừa nhìn hắn biểu lộ không đúng trong lòng lộ b ộ một tiếng nếu không minh đào cùng du thản chi đã đi đánh ba tỉnh miền đông bắc bộ kinh vân lại tại đông doanh hắn thật muốn thanh quần tinh hạm đội tập hợp tới một lần đại diễn thuyết bất quá n g ấ m lại còn là quên đi bởi vì quý dương cũng không hiểu nhiều lắm quân sự quản lý mà quần tinh hạm đội cho tới nay không có sai lầm tùy tiện nhúng tay trái lại không đẹp minh đào năng lực quản lý cố nhiên không mạnh thế nhưng đoạn lãng tuyệt tâm bộ kinh vân quật khởi sau đó quần tinh hạm đội xác thực càng ngày càng tốt chỉ bất quá quý dương không có ở đây thời điểm, ba người lá gan khá lớn. may m à c ũ n g không ngủ ra bi kịch cũng không xê xích gì nhiều ta cho các ngươi giảng một cái kế hoạch kế tiếp quý dương nói ra hắn trên đất vẽ một bức bản đồ không phải làm chuẩn xác đại khái vẽ ra trung nguyên quốc gia phụ cận trung nguyên hướng đông bắc là triều tiên cùng đ ô n g danh o nam phương trung đoạn là lưu cầu đi xuống chính là philippines đầy đầm các loại đảo quốc phương bắc là dân tộc du mục tây bắc là đông xem xét đài hàn quốc tây nam là nô g ca triều trần lan nạp các nước hướng phía tây nhưng là thiếp mộc nhi đế quốc hướng phía tây chính là trung đồng khu vực các ngươi từ đầy đ ô n đi về hướng tây trước tiên sẽ tới đạt ấn độ chỗ dùng các ngươi mục tiêu kế tiếp chính là ấn độ một đời quốc gia ấn độ tây nam phương hướng có một khối so với trung nguyên càng lớn đại lục gọi là châu phi cũng là mục tiêu của chúng ta ngoài ra ta đã phái người đi điều tra khu vực phía tây chờ các ngươi bắt ấn độ một đời đến lúc đó thiên hạ hội từ đường bộ tiến công hai mặt giáp công quý dương nói ra châu phi lớn như vậy chúng ta đánh thắng được người ta sao đoạn lãng nhìn thấy quý dương vẽ bản đồ triệt để sợ n g â y người ta cũng không rõ ràng các ngươi trước đăng nhập ấn độ không nên lập tức nói nhiều vũ lực điều tra một chút nơi đó tình huống rồi nói sau quý dương không dám xác định phong vân trong người ra đen phải hay không cũng như vậy t à bã đệ tử rõ ràng đoạn lãng ngạc nhiên sau đó hùng tâm dần lên mà tuyệt tâm thì rốt cuộc xác định quý dương giã tâm quả nhiên không bình thường ánh mắt của hắn không phải n a m dương mà là càng xa hơn càng lớn địa phương biết được quý dương giã vọng sau tuyệt tâm không chỉ có không có sợ sệt trái lại có phần kích động chỉ là nam dương đ ả o quốc tính là gì phương tây có càng nhiều thổ địa chờ bọn hắn đi chinh phục lúc này quần tinh hạm đội khuyết trương tăng rất nhiều nửa thuyền càng thêm to lớn thuyền hàng tiến hành buôn bán trên biển đoạn lãng đám người muốn đi ấn độ liền mang nhiều mười lăm chiếc thuyền hàng chở đầy đồ quân h u mênh mông quần quận rời đi quý dương thì tìm tới đinh xuân thu nói với hắn nghiên cứu chế tạo súng chắc thống linh trước đó tổ chức một nhánh súng k i ế p đội dùng là đông doanh tịch thu được súng k i ế p chỉ một tháng liền triệt tiêu đông doanh súng k i ế p uy lực không lớn chỉ có thể uy hiếp năm trọng cảnh giới trở xuống võ giả hơn nữa xạ tốc thật chậm còn không bằng dùng cung tên đ a o thương đinh xuân thu cùng dương tổng công đều tới ta đã cân nhắc qua cái vấn đề này chỗ bằng vào chúng ta yếu nghiên cứu chế tạo uy lực càng lớn càng thích hợp võ giả sử dụng súng k i ế p võ giả năng lực chịu đ ư ợ c mạnh tự đoạn lãng bọn hắn liền hỏa pháo đều có thể kháng trên bờ vai xạ kích các ngươi đại khái có thể b ả hỏa thương rèn đúc được trọng mũi mặt khác súng m quý dương nói ra hậu thang thương dương tổng công thần sắc sáng lời đúng các người đã nghiên cứu ra sau lồng ngực pháo như vậy hậu thang thương cần phải cũng có thể làm được quý dương cũng không trở về hiện đại nắm một đống tư liệu cho bọn họ hàng á i mà là để chính bọn hắn đi liên tưởng đi nghiên cứu phát minh thuộc hạ rõ ràng trưởng môn trí tuệ hơn người dương tổng công nói ra bất kể là căn cứ võ giả thể chất lượng thân đính tạo trọng thương vẫn là hậu thang thương hai loại dòng suy nghĩ đều sẽ thay đổi tương lai dương tổng công lại m u ố n ấn trưởng môn c á c h nói đoạn thiếu g i a liền hổ thần pháo đều có thể nâng lên đến p h o n g ra thẳng thắn căn cứ hổ thần pháo đến cải tạo x u ố n g kíp q một chương bốn trăm chín mươi bốn trưởng tâm lôi chương bốn trăm chín mươi bốn trưởng tâm lôi hạ lôi cuộn cuộn mưa to bằng bạc quý dương đứng ở bến tàu nước mưa rơi ở trên người hắn làm ướt y phục của hắn cùng mái tóc hơn năm mươi chiếc chiến thuyền bỏ neo tại bến cảng lục tục có trọng thương thủy bình khiên xuống đến tỉnh cành thê lương minh đ ả o cùng du thản chi một gối quỳ trước mặt hắn hai người đều bị thường nước mưa ướt n h ẹ băng bài sau tiên huyết tràn ra tới Các châu chiến, bọn hắn đã thua bởi một châu c u ộ mươi năm người đi qua trở về hơn bảy người tổn thất nặng nề trường môn cái tiêu một lương các người võ công cùng đông doanh gần như không luyện bản nguyên chỉ nói sức chiến đấu chiêu thức của bọn hắn đơn giản cũng rất thích hợp chiến trường chèm giết thêm vào chiến mã hưng hãn chúng ta bị thiệt lớn minh đào d á n g dấp thập phần t r ậ t vật thuộc hạ vô năng mời trưởng môn b a n t h ư ở n g tội du thản chi xấu hổ không nớt vốn tưởng rằng đạt đến trước tiên hôm sau có thể triển khai kế hoạch lớn ai ngờ nhiệm vụ thứ nhất liền đã thất bại đường về trên đường du thản chi cũng biết mình sai rồi không nên xính cá nhân võ lực chiến tranh đánh chính là cuối cùng là tập thể thực lực đối phương mặc dù không có tiên thiên cao thủ trọng cảnh giới lại có không ít liên thủ lại dung túng giết không được du thản chi kéo dài hắn lại là có thể du thản chi bị bắt ở minh đào lãnh đạo bộ đội được kỵ binh tàn sát du thản chi vừa kinh vừa sợ phân thần thời gian trúng chiêu quý dương cũng không rõ ràng n ộ t lương cắp người thực lực nghe bọn họ giải thích sau đó đại khái hiểu lại đây quần tinh hạm đội hải chiến mạnh mẽ đổ bộ tác chiến lại kém rất nhiều trừ phi có thiên hạ hội phối hợp tổn thất nhân thủ nhiều như vậy trong thời gian ngắn không có năng lực tái phát động tiến công minh đào ngươi cái này đại thống lĩnh không chỉ một lần thất trách ta xem ngươi liền lui ra đến thanh vị trí nhường cho bộ kinh vân quý dương nói ra thuộc hạng tuân mệnh minh đào trả lời du thản chi n i ệ m tình ngươi lần đầu chiến bại bổ tọa lại cho ngươi một cái cơ hội ngươi lập tức đi đông danh tìm bộ kinh vân khiến hắn trở về chỉnh đốn lại quần tinh hạm đội một tháng sau lần nữa binh tiến Cát Châu. quý dương nói ra đa tạ trưởng môn khoan hồng đ ộ lượng thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh du thản chi trả lời minh đạo ngươi và du thản chi đơn giản cái phó thống lĩnh hiệp trợ bộ kinh vân đừng tiếp tục để cho ta thất vọng rồi quý dương nói ra thuộc hạ rõ ràng minh đạo trong lòng cả kinh quý dương nói như thế sáng tỏ hắn nếu là lại bại e sợ phải về nhà ăn đất bộ kinh vân tại đông doanh tu hành hắn là quý dương đại đệ tử thiên hoàng đối với hắn thập phần k h á c h khí lần trước ý gạ phái cử binh bức lùi thiên hạ hội sau lưng chính là thiên, hoàng dục, vốn muốn đem thiên hạ hội đánh đuổi không nghĩ tới luân phiên hạ chiến xuống phong tỏa mấy tháng sau đông danh rất nhiều thế lực đều không chịu nổi chỉ có thể do trời hoàng đứng ra thanh thiên hạ hội mở trở lại cũng may dung thời điểm hoàng một mực không hề lộ diện vẹn vẹn trong bóng tối n â m g đỡ lấy thân phận của đội chủ nhà điều giải thiên hạ hội cùng ý gạ phái ân đoán ngược lại cũng khéo léo bộ kinh vân người thân là đại đệ tử lẽ ra nên thống lĩnh quần tinh hạm đội vì sao chỉ chừa mười mấy chiếc thuyền cho ngươi đem ngươi ở lại đông doanh người giống như ngươi mới như ở chỗ này của ta có thể là một vị đại tướng quân thiên hoàng lên ái tài chi tâm ta đối thống lĩnh vị trí không có hứng thú đối đại tướng quân cũng không có hứng thú bộ kinh vân đang cùng thiên hoàng chơi cờ hắn nhìn trời hoàng vẫn tương đối tôn trọng ngoại trừ thân phận của thiên hoàng tôn quý bên ngoài cũng bởi vì thiên hoàng là một gã tiên thiên hậu kỳ cao thủ nho nhỏ đông danh có thể tu luyện tới loại trình độ này đúng là hiếm thấy vậy n g ư y i đối cái gì có hứng thú danh lợi võ công vẫn là mỹ nhân thiên hoàng hỏi võ công bộ kinh vân như thực chất trả lời thiên hoàng khẽ mịp cười tuy rằng bộ kinh vân m ặ không hề cảm xúc thế nhưng cũng có sở cầu b ấ thiên luận n d a l ợ võ công vẫn công nhân, là mỹ h t i hoàng, hoàng, hoàng, hoàng phảng phất nhìn thấy bộ kinh vân ngạc nhiên động tâm gián dấp nhưng là bộ kinh vân biểu lộ một điểm đều không thay đổi không có hứng thú bộ kinh vân trả lời thiên hoàng vẻ mặt khẽ biến con mắt híp híp không biết đang tức giận vẫn có sắt khí cuối cùng hắn lại khôi phục nguyên dạng cùng bộ kinh vân hạ xong quân cờ sau đó mượn cớ mệt mỏi mời hắn rời đi bộ kinh vân trở về thiên hạ hội phân đàn sau vừa vặn du thản chi cũng đã đến bước thống lĩnh tại hạ du thản chi phụ trưởng môn chi mệnh đến mời người trở lại du thản chi trong bóng tối đánh giá bộ kinh vân phát hiện người này mới có mười bảy dĩ nhiên đạt đến chín trọng cảnh giới so với hắn năm đó cao hơn không biết bao nhiêu có chuyện gì không bộ kinh vân hỏi t h ự c không dám dâu dếm chi tiền trưởng môn mệnh ta cùng rõ ràng thống lĩnh binh tiến c á t châu kết quả đại bại mà quay về trưởng môn rút lui rõ ràng thống lĩnh chức vị phong ngươi vì mới thống lĩnh hay chúng ta phụ tá ngươi một lần nữa tấn công các châu du thản chi khá là lung tùng nói thì ra là như vậy được tức khắc trở về khang châu cảng bộ kinh vân xoay người liền đi nếu không minh đ ả o đã sớm đã nói với hắn bộ kinh vân tính cách dù thản chi đều có điểm chịu không được bộ kinh vân biểu lộ bộ kinh vân m ặ t không hề cảm xúc coi như xong con mắt không nhìn người khác không biết cho là hắn không coi ai ra gì bọn hắn đi thuyền trở về khang châu cảng sau lập tức liên hệ cảnh tú liên triệu tập ba vạn nhân mã trong đó liền bao quát kỵ binh doanh mặt khác vì đối phó n g ộ t lương cấp kỵ binh tinh túc xưởng đang tại chế tạo gấp gáp một nhóm mới hỏa khí bước thống lĩnh loại này hỏa khí gọi là trưởng tâm lôi chỉ có một to bằng bàn tay bên trong ngoại trừ thuốc nổ ở ngoài trà trang rất nhiều đinh sát nổ tung sau đinh sát bắn ra bốn phía sức sát thương cực mạnh dương tổng công cầm lấy một cái đen thủy lùi trường tâm lôi nhen nhóm k i ế p nổ sau đó đợi hai giây đồng hồ mới ném đi trường tâm lôi rơi vào ngoài trăm thực cọc gỗ bên trong phịch một tiếng nổ tung bốn phía cọc gỗ đều bị rất nhiều đinh sát xuyên thấu lợi hại nếu như lần trước chúng ta có loại này trường tâm lôi làm sao sẽ được n ộ t lương các người đánh cho thảm như vậy minh đ à o thở dài nói thuận tiện cho mình thất bại tìm cái an ủi chúng ta tổng cộng chế tạo gấp gấp năm trăm hòm trường tâm lôi mỗi hòm ba mươi hẳn đủ các người dùng đúng rồi ta lại cho các ngươi xuất chủ ý đối phó kỵ binh thời điểm dùng l ử a pháo hiệu quả không lớn các ngươi có thể tại họng pháo gì hệ sệ một cái bi thép đinh sắt đánh ra ngoài cái kêu bi thép đinh sắt dùng l ử a pháo đánh ra ngoài như bạo vũ lê hoa chỉ là khoảng cách không xa như vậy dương tổng công nói đa tạ dương tổng công chỉ điểm tại hạ n h ớ kỹ bộ kinh vân chấp chặt tay không dám đều là trưởng môn lưu lại dương tổng công nói t r ư ờ n g tâm lôi liền là lựu đạn loại vũ khí này dễ dàng chế tác ở khá lớn đối phó võ giả hiệu quả rất tốt vì đối phó cao thủ q u dương cũng đúng trưởng tâm lôi phân gia đẳng cấp ở nhỏ nhất trưởng tâm lôi c h q một chương bốn trăm chín mươi lăm người hổ lì an nga h chương bốn trăm chín mươi lăm người hổ lì an nga một tháng sau bộ kinh vân xuất lĩnh quần tinh hà nội t nhân mã. Nhân mã ổ nhìn g cộng thấy mạnh mẽ như thế quân đội minh đ ả o trong lòng rất một mực nếu như lúc trước ta tấn công các châu lúc có ba mươi thiên hạ hội nhân mã còn có t r ư ờ n g tâm lôi hẳn là có thể thắng lợi hắn nghĩ tới đều là hẳn là không dám khẳng định có thể thấy được minh đào người này thống suất năng lực bộ kinh vân tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng khoác lấy một thanh bảo kiếm đứng ở đầu thuyền thượng mặt không thay đổi dáng vẻ so với minh đào càng có uy nghiêm những binh sĩ kia chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra nhìn thấy bộ kinh vân liền run dày t ừ n g cái khua chuông gõ mò không dám lười biếng cái k i a người hổ lụy à ngã cưỡi ngựa tinh xảo nam nữ già trẻ lên ngựa chính là chiến sĩ nhiều nhất có thể kéo lên một nhánh hai trăm ngàn người kỵ binh trường tâm lôi tuy rằng lợi hại nhưng là chân chính liều giết é sợ không quan hệ đại cục minh đào nói ra liều mạng là không được thuyền lại không lên bờ được được khắc muốn một cái biện pháp dù thản chi một mực tại suy nghĩ thế nào mới có thể đánh bại nhiều như vậy kỵ hai người tại bộ kinh vân khoảng chừng nói tới nói lui nhưng thật ra là hy vọng bộ kinh vân xuất chủ ý thế nhưng bộ kinh vân không nói lời nào hai người cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đ ố i kế tiếp chiến tranh thập phần t h ấ t v ọ n g bọn hắn làm sao biết kỳ thực bộ kinh vân cũng đau đầu đây thiên hạ hội ba ngàn kỵ binh làm sao đối phó người ta hai trăm ngàn kỵ binh về phần những bộ binh kia thêm hỏa pháo cùng trường tâm lôi phòng thủ có thể tiến công là không dùng được bộ kinh vân đi theo cảnh tú liên đoạn thời gian đó học một chút binh pháp mà cảnh tú liên am hiểu nhất liền là đối phó dân tộc du mục bất quá cảnh tú liên cùng dân tộc du mục đánh chính là thời điểm chủ yếu dựa vào trường thành tiến hành phòng ngự rất thiếu chủ động tiến công bởi vì c ắ t châu khu vực con đường n g ố lượng xe ngựa lôi kéo hỏa pháo bất tiện hành động cho nên bọn hắn hành quân tốc độ rất chậm dùng ba ngày thời gian bộ kinh vân bọn người mới tiến vào thảo nguyên khu vực thảo nguyên không có vấn đề nói đường hầu như hướng về cái nào cũng có thể đi hành quân tốc độ hơi chút mau một chút bộ kinh vân quay đầu lại nhìn xem cái kia năm trăm môn chậm dị dị hỏa pháo trong lòng lắc đầu kỵ binh hội đần độn nhằm phía một loạt hỏa pháo sao đột nhiên hắn suy nghĩ nhất chuyển đối phương nếu là nhìn thấy hỏa pháo đương nhiên sẽ không đần độn mà xưng lại nhưng nếu là không nhìn thấy lâu này bộ binh hỏa ph nhưng là ta có thể dùng cái k i u ba ngàn kỵ binh thanh đối thủ dẫn lại đây tất cả sau khi chuẩn bị xong bộ kinh vân hạ lệnh trôn nổi nấu cơm đồng thời phái người đi theo người hổ lì a ngạ tuyên chiến hàn tuyên chiến sách rất lạnh lùng công bố xuất lĩnh ba một trăm ngàn đại quân đ i n chiến gọi người hổ lì a ngạ rửa sạch sẽ cái cổ trở người hổ lì a ngạ phái người đến dò xét tình báo chỉ nhìn thấy trên thảo nguyên xuất hiện một đám lớn liều trại chu vi có m ộ t lan trong doanh trại có m ộ t tháp đi tuần khói bếp lửa, lửa đại khái là ba trăm ngàn người loại này tăng doanh tăng lò lừa dối phương pháp tại trung nguyên là lão siếp nhưng người hổ lì a ngạ cũng rất dễ dàng mắc lửa trở lại bẩm báo sau đó người hồ ly a ngạ cũng khá là căng thẳng lập tức triệu tập bộ hạ đến thương lượng có bộ lạc thủ lĩnh thập phần hung hăng tuyên bố muốn cùng trung nguyên đại quân đang đối mặt quyết có bộ lạc thủ lĩnh thì kiến nghị buổi tối đi đánh lén phe địch nơi đóng quân dân tộc du mục cùng phương tây quý tộc k ỵ sĩ không giống nhau có cơ hội đánh lén bọn hắn chắc chắn sẽ không đang đối mặt quyết mà thám tử tình báo còn nói lần này chủ tướng của đối phương là một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên tại ngoài ba mươi dặm đóng trại tuy rằng trong danh phòng ngự làm ổn thế nhưng ngoài doanh trại cũng rất tùng người hồ ly a ngạ thủ lĩnh a mộc chát vừa nghe vui vẻ nói nguyên la chẳng trách khẩu khí lớn như vậy hơn nữa cho rằng hạ chiến thư sau đó chúng ta liền sẽ theo chiến thư quyết chiến ta hết lần này tới lần khác không với hắn quyết chiến thế là hắn ra lệnh một cái thuộc hạ đi bộ kinh vân nơi đóng quân truyền tin tiếp thu bọn hắn quyết chiến ở sau ba ngày đang đối mặt quyết a mục chắt một bên tiếp thu khiêu chiến một bên thì đại trường kỳ cổ triệu tập nhân mã quyết chiến nào có không triệu tập nhân mã hắn không sợ đối phương nhìn ra cái gì đến quyết chiến trước một đêm a đánh lén phe địch nơi đóng quân không ngờ bọn hắn hành quân đến một nửa trước mặt đột nhiên đến rồi một nhánh kỵ binh chính là thiên hạ hội ba ngàn kỵ binh a m ộ c chát đây là người trung nguyên kỵ binh lẽ nào bọn hắn cũng muốn nhân màn đêm đánh lén bao thanh g i á c nói ra g à o hoạt người trung nguyên bất quá bọn hắn nhất định không nghĩ tới ta cũng sẽ đánh lén hơn nữa nhân mã của chúng ta so với bọn họ nhiều gấp hai mươi a m ộ c chát lộ ra nụ cười dử tợn không chỉ có không có sợ sệt trái lại rút ra loan đao lớn tiếng quát giết giết người hố l ì á ngạ chiến sĩ hưng phấn hô to không tốt chạy mau thiên hạ hội kỵ binh quay đầu bỏ chạy đuổi tới giết sạch bọn chúng người hố lý á ngạ ngựa chạy trốn càng mau một chút mắt thấy muốn đuổi tới thiên hạ hội kỵ binh đột nhiên bốc lên một nhánh tên lửa bắn tới trên không sau nổ tung a một chát vừa nhìn liền biết đối phương tại thả tín hiệu cầu viện bất quá hắn không có một điểm sợ sệt cạm b ấ y các loại trái lại càng thêm ra sức truy sát a một chát tự hoàn toàn tự tin cho dù đối phương ba trăm ngàn bộ binh cùng tiến lên hắn cũng chắc chắn dùng này mười vạn kỵ binh xông vỡ đối phương phương trận huống hồ nửa đêm đánh lén đối phương hơn nửa không có chuẩn bị kỹ cảng lúc này xông tới nhất định có thể một lần phân thắng bại bộ kinh vân nhìn thấy tên lửa tại bầu trời đem nổ tung lúc đã có thể nghe được yêu đ t tiếng vó ngựa rồi p h á binh chuẩy bộ kinh vân vung tay lên, người tiên phong dơ lên cao chiến năm trăm ổ hỏa pháo xếp thành ba hàng v đúp v đúp c mở trải qua chuyên nghiệp pháo binh hiệu chỉnh sau đó nhắm ngay tên lửa lên không vị trí tiến hành ngưỡng s ạ c nã pháo bộ kinh vân hạ lệnh dầm dầm dầm ầm ầm ba hàng hổ t h ầ n pháo liên tiếp nã pháo dày đặc răng nanh bắn ra hiện lên đường vòng cung bay về phía hơn mười dặm bên ngoài a một chắc đám người cái gì đều không nhìn thấy cũng không nghe được chỉ thấy một đống d ậ m d ạ p chẳng trị đổ vật rơi vào kỵ binh phía sau ở trong dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm năm trăm ổ hỏa pháo liên tục quanh tạng người ô lì á ngạ k�� a m ộ c chắc kinh hãi dựa theo trung nguyên cách nói hắn là một gã chín trọng cảnh giới cao thủ có thể nhìn thấy mấy dặm ở ngoài trước đó minh đào tiến công người hồ l y a ngã lúc vẫn không có phối trí hồ thần tháo tiểu cũ hỏa pháo cự ly bắn cùng triều đỉnh hỏa pháo c xích không nhiều chỉ có ba bốn dặm a m ộ c chắc không thể muốn lấy được người trung nguyên đột nhiên nghiên cứu ra một loại có thể bắn ra hơn một mươi dặm bên ngoài hồ thần tháo sông a người trung nguyên hỏa pháo nơi đóng quân thì ở phía trước sông tới d ế t sạch bọn chúng a một chắc tưởng rằng trời tối quá cho nên không thấy do đối phương hỏa pháo trận địa hắn không chỉ không có lùi bước trái lại càng thêm điên cu không chế chiến mã tại lửa đạn bên trong cao tốc phi đằng ý đổi nhảy vào pháo binh nơi đóng quân nhưng mà chạy vội x u ấ t không tới một dặm phía trước thiên hạ hội kỵ binh lại phóng ra một nhánh tên lửa mà bộ kinh vân thì căn cứ tên lửa vị trí một lần nữa định vị quân địch một vòng mới đạn pháo hạ xuống nổ người lộ lì a ngã điên cuồng kêu to đáng chết nhanh v ọ t tới bọn hắn pháo binh trong doanh địa đi giết sạch những người trung nguyên kia bọn hắn liều mạng hướng nhưng mà lao ra bốn năm dặm sau vẫn không có nhìn thấy pháo binh nơi đóng quân phía trước vẫn là một mảnh thảo nguyên chuyện gì xảy ra đạn pháo rõ ràng là từ cái phương hướng này đánh tới. A phía trước nào có cái gì pháo binh ẩm lại một chi tên lửa tại bầu trời đem nổ tung sau đó lại là một vòng hỏa pháo b a n h tạng q một chương bốn trăm chín mươi sáu tháng thảm chương bốn trăm chín mươi sáu tháng thảm người hồ lì a ngạ tiến vào trong vòng mười dặm đã không cần yên hòa nhắc nhở bộ kinh vân đều có thể cảm ứng được cái kia một đám lớn một đám lớn hơi thở sự sống bất luận người hay là ngựa kịch liệt vận động lúc hơi thở sự sống đều sẽ bốc cháy lên tại bộ kinh vân cảm ứng ở trong cùng hỏa diễm như thế nồng nặc hắn cảm ứng được người hồ lì a ngạ quân chia thành ba đường từ phương hướng khác nhau nhau tới ở là chỉ huy hỏa pháo chuyển hướng p đúng lúc này bộ kinh vân lần nữa hạ lệnh một ngàn cái mãnh sĩ hai người một tổ thanh hổ thần pháo kháng ở đầu vai nhắm ngay người hổ lì a ngã giầm giầm giầm răng nanh hố bắn ra bay thẳng đến người hổ lì a ngã phun ra đi So ra ra. mấy vòng pháo kích sau đó a mục chắt cách pháo binh doanh trị còn lại trăm mét bộ kinh vân hạ lệnh pháo binh lùi về sau thương tuấn thủ tới hình thành phong ngự dài ba mét cự mã thương dường như nhím bình thường triển khai mấy vạn kỵ binh đụng phải một con con nhiếm lớn thi thể tung bay tình cảnh khốc liệt mà mạo canh sau một cách giờ thảo nguyên được nhuộm thành màu đỏ tươi đ ầ y đất đều là thi thể đ à o thương bộ kinh vân tay phải cầm kiếm trái tay cầm a m ộ c chất đầu đầu của hắn bao quanh một tầng màu xanh ra trời b ă n g xương a m ộ c chất trước tiên chúng rồi du thản chi băng tầm độc t r ư ờ n g sau đó được bức kinh vân nhất kiếm chặt bỏ đầu lâu a m ộ c chất vừa chết còn lại hơn ba vạn người hố li a nga quân tâm tán loạn dồn dập quay lại đầu ngựa thoát đi thiên hạ hội kỵ binh doanh đuổi theo ra hơn mười dặm chém giết mấy ngàn người mang theo rất nhiều chiến mã trở về trận chiến này chúng ta chém giết quân địch hơn bốn mươi một người thu được chiến mã hơn hai mươi thớt có thể nói đại thắng minh đào nhấ hắn cũng đã giết không ít người cả người nhuốm á u bất quá chúng ta tổn thất cũng rất lớn tử thương hơn hai vạn người ngoại trừ pháo binh doanh chịu đến bảo vệ ở ngoài thiên hạ hội mang tới mọi người chết nhanh t u y ệ t bộ kinh vân sắc mặt càng ngày càng lanh cốc hắn quả thực không nghĩ tới người hố lý á n g ạ đánh tới chiến đến xanh mánh như vậy trước tiên pháo kích liền nổ chết hơn hai vạn người đổi thành những bộ đội khác hơn nửa liền h ụ chạy có thể a m m ộ t chắt lại kiên trì xông lại hy sinh mấy ngàn người xông ra cự mã thương phòng ngự sắp theo đó chính là một hồi g i t chóc nếu không bộ kinh vân bên này có hắn cùng minh đào hai cái chín trọng cảnh giới còn có du thản chi cái này tiên tiên cao thủ làm không t chúng ta tổng cộng mới hơn ba vạn người trận chiến này xuống không có năng lực t á i chiến minh đào dần dần mà không kích động còn lại pháo binh doanh cùng kỵ binh doanh mấy ngàn người còn có bộ binh mấy ngàn người cộng lại không tới một vạn người nhớ tới quý dương dặn dò minh đào sắc mặt khó coi vô tình hay cố ý tại bộ kinh vân bên thay nói chúng ta nói thế nào cũng là đánh t h ắ n g chiến phải t r ă n g cho trưởng môn v ề cái tin nhiều yếu một ít nhân thủ đến đúng thì nói ta các loại chiến thắng người hồ lì a ngạ sau đó đối phương lại tập kết rất nhiều nhân mã bằng vào chút người này tay không đủ dù thản chi cũng đi theo nghĩ kế hắn rất sợ bị quý dương trừng phạt dù thản chi còn không quên trong cơ thể hắn có sinh tử phụ tiên thiên tính là gì sinh tử phụ một ngày chưa trừ d i ệ t cái mạng nhỏ của hắn một ngày bắt bí trong tay quý dương ngoại trừ sinh tử phụ ở ngoài quý dương võ công lại cao thâm như vậy khó lường dù thản chi không nhắc lên được một điểm phản kháng thậm chí hận ý bộ kinh vân suy nghĩ một chút nói ra được thế nhưng không cần quanh coi lòng vòng như thực chất thanh chiến tích báo lên là được chúng ta dùng hơn ba vạn người đánh bại mười vạn kỵ binh tuy rằng tổn thất rất lớn thế nhưng dù sao thắng rồi trưởng môn dù cho không thích cũng sẽ không trừng phạt chúng ta nhưng nếu là lừa dối trưởng môn bị h ắ n biết rồi e sợ ngay cả ta đều sẽ mất đi tín nhiệm hắn nhưng một điểm không đ ốc nếu thật đúng dùng du thản chi c h ú ý quý dương tất nhiên sẽ biết đồng thời ly tâm nếu là minh đào lừa dối quý dương quý dương nhiều lắm cách trước hắn đi làm tên l í n h quen nhưng bộ kinh vân thân vì đệ tử chân truyền dĩ nhiên cũng lừa dối quý dương hay là trường phát nhẹ thế nhưng thầy trò trong tâm sẽ có h ò a lớn minh đào ngẫm lại cũng là liền gật đầu đồng ý sau đó dặn dò quan văn đi viết báo cáo thảo nguyên kỵ binh có thật không lợi hại như vậy năm trăm môn hồ thần pháo cùng với trưởng tâm lôi cũng tổn thất to lớn quý dương thu được chiến báo sau đó không nắm chắc được tình huống bởi vì không có tận mắt xem qua người hồ lì a ngạ sức chiến đấu hắn cũng không dễ phán đoán là bộ kinh vân quá cưới bắp hay là đối phương quá mạnh mẽ tại quý dương vừa bắt đầu nghĩ đến năm trăm môn h ổ thần pháo liền đủ đối phương ăn một bầu bất quá chiến báo thượng viết bộ kinh vân kế sách trước tiên hạ chiến thư tê liệt đối phương sau đó nhân màn đem đi khiêu khích kết quả nửa đường t a o nộ cũng coi như là đạt đến bộ kinh vân mục đích ở hơn mười km bên ngoài liền bắt đầu pháo kích nói cách khác bộ kinh vân hẳn là phát huy ra hồ thần pháo ở bất quá hắn này chiến thuật nhiều lắm dùng một lần cho dù ta cho hắn phái mười vạn nhân mã cũng không đủ k� quý dương cảm thấy nhân tài thiếu hụt hắn dù sao mới thành lập tinh tú phái mấy năm bồi dưỡng cơ bản đều là thủy thủ mà thiên hạ hội bên kia đùa là võ lâm tranh bá liền một cái kỵ binh danh o còn lại đều là bộ binh quý dương á m sấn xem ra hổ thần pháo xạ tốc vẫn là quá chậm hơn nữa lực đàn hồi quá lớn cho dù hai cái võ giả có thể nâng lên đến thế nhưng di động bất tiện không cách nào sử dụng tam đoạn thức xạ k í c h pháp nếu như có thể liên tiếp không ngừng pháo kích cái tiêu kỵ binh cũng không đáng sợ dương tổng công vừa mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo súng kíp không biết lúc nào mới có thể làm đi ra chỉ có thể khác nhớ nó pháp trái lo phải nghĩ quý dương b ô n g tha cho thành lập kỵ binh ý nghĩ bởi vì thành lập kỵ binh con chuột to lớn hơn nữa một khi tiểu mới súng k i ế p trang bị bộ đội kỵ binh liền vô tác dụng dương tổng công tại ngô côn dưới sự chỉ đạo liền sau lồng ngực pháo đều nghiên cứu ra đến lại nghiên cứu chế tạo hậu thang thương chắc hẳn không khó tạm hoan tiến công vững chắc đã có lãnh địa quý dương viết một phong thư thư cũng mệnh lệnh phá quân dẫn dắt năm vạn nhân mã đi trợ giúp bộ kinh vân kiến trúc công sự phòng ngự kiên trì đến súng kíp nghiên cứu ra đến lại nói bộ kinh vân đã chiếm lĩnh triều tiên đông bắc phương hướng đại khái một cái tỉnh lãnh đại khái một cái tỉnh lãnh địa đầy đủ thu xếp đồng vũ từ sơn tây hà nam tổ chức di dân rồi bộ kinh vân thu được mệnh lệnh sau đó lúc này hạ lệnh còn lại người về phòng ngự tìm một cái dễ t h ủ khó công gò núi đào móc c ô n g sự bố trí hỏa pháo phòng ngự bọn hắn không biết là người hổ lì ả n g ạ một hồi sau khi đại bại đã sợ đến không dám cùng bộ kinh vân đánh trong bầu trời đêm như mưa to giống như răng nanh bắn ra được rất nhiều người hổ lì ả n g ạ chuyển chi là trời phạt Quý chương bây giờ đại long sơn tuyền càng làm càng lớn quý hạ đã luyện thành đan sức lực có thể là toàn thế giới duy nhất đan sức lực cao thủ địa vị cao cả đủ để giữ gìn công ty cùng gia đình như trước để quý dương coi trọng là vi sinh vật phòng thí nghiệm thương linh cùng tần giáo sư nghiên cứu ra mới thuốc biến đổi gen loại thuốc này được đặt tên là lôi điện dược tề dùng quý dương tế bào dịch phối trí ma thành có chứa yếu ớ t đ i ệ n lưu tiêm vào đến trong cơ thể sau có thể tăng cường thể năng hiệu quả so với quái thú dược tê được hơn nữa càng thêm ổn định tần giáo sư lẽ nào sẽ không có m ã mãi thuốc biến đổi gen sao loại này có tính cách tạm thời d ư tề thực sự quý dương không biết nên làm sao đánh giá có tính cách tạm thời lôi điện dược tề nếu là bán ra cho các quốc gia quân đội tự nhiên có thể bán cái giá tiền cao thế nhưng quý dương lại chưa vừa lòng với đó hắn bây giờ chủ yếu chiến trường là phong vân thế giới lôi điện dược tề ở phong vân thế giới thập phần vô b ổ trừ phi vĩnh c ử u thay đổi thể chất quý dương người đem thuốc biến đổi gen nghĩ đến rất đơn giản nếu không phải tần tiến sĩ có kinh nghiệm e sợ liền có tính cách tạm thời dược tề đều nghiên cứu chế tạo không ra lôi điện dược tề so với trước kia quái thú dược tề cường rất nhiều cho dù đặt ở quân đội cũng tuyệt đối là bảo vật vô giá ngươi lại vẫn không thỏa mãn khương linh mặc một bộ áo khoác trắng người đã hai mươi hai tuổi rồi vóc người cao g ầ y khuôn mặt thành thục rất nhiều khương linh một mực không có kết hôn chuyên tâm tập trung vào ở nghiên cứu ở trong cũng không có tâm tư lên ái để ở chỗ này đương nhiên đủ rồi thế nhưng được rồi ta để quý hạ tại nước đức mở một nhà dược phẩm công ty bắt đầu sinh sản loại thuốc này quý dương không thể đem phong vân thế giới sự tình nói cho bọn họ biết theo ngươi dù sao chúng ta chỉ phụ trách nghiên cứu chế tạo mặt khác kinh phí không thể đoạn khương linh nói ra các ngươi yên tâm kinh phí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu quý dương không chút nào keo kiệt cách hiện nay đến hắn đã tại phòng thí nghiệm đầu tư hơn ba tỷ nhân dân tệ đối với quý dương tới nói đã không quá quan trọng hắn lần trước bán ra quái thú dược tể quyền sở hữu liền kiếm được một trăm l c đầy đủ tiêu xài sau đó quý dương mang theo phương pháp phối chế tìm tới quý hạ làm cho nàng bắt tay sinh sản lôi điện dược tể cùng với bán ra công việc quý hạ luyện thành đan sức lực sau đó thực lực tăng lên dữ dội thêm vào quý dương thường thường từ phong vân thế giới mang một ít thiên tài địa b ả o cho nàng dùng tương đương với bảy trọng cảnh giới cao thủ bảy trọng cảnh giới tại hiện đại tuyệt đối là vô địch quý hạ cái này nữ vũ thần cũng là hoàn toàn xứng đáng ủng có mạnh mẽ như thế sức mạnh hơn nữa có thể quan g minh tránh đại tại võ thuật trung hoa giới bày ra quý hạ địa vị cao có thể tưởng tượng được quốc nội rất nhiều thủ trưởng thấy quý hạ đều thập phần tôn kính thân thiết bất quá quý hạ biết đốt cháy giai đoạn chỗ hỏng cũng không hề lợi dụng những quan hệ này nâng đỡ công ty mà là tùy ý đại long sơn tuyển công ty chậm dài phát triển Tỉ, võ thuật Trung tinh tiến phòng bị. Quý dương đối võ thuật Trung hoa cũng rất tò mò, nếu không chỉ có thể tăng võ võ Hoa cảnh nhưng phòng Hoa không chỉ luyện Quý nếu đến này, còn dương cũng giới loại đối có có mò, bị. mặt sau không tiếp tục lấy làm gương chỗ quý hạ tu vi tăng cao sau đó cả người nắm giữ tông sư khí độ da thịt trắng non móng tay hóng ánh một đầu tóc đen phiêu giật một đôi con mắt gợn sóng như nước người bây giờ ở tại lôi â m tự đã từng v ị kia hoạt phật t h i ề n viện chịu đến toàn bộ giới võ thuật tôn sùng có người thậm chí truyền thuyết quý hạ chính là hoạt phật truyền thế lôi â m tự người của thiếu lâm tự đều muốn phụng người vì bồ tát bất quá quý hạ đều cự tuyệt người chỉ muốn truy cầu mới cảnh giới võ đạo thành lập dược vật chuyện của công ty quý hạ một câu nói lập tức có người đi làm được t h o ạ thỏa người rõ ràng không luyện võ thuật trung hoa nhưng là ta mỗi lần thấy ngươi đều nhìn không thấu được ngươi cảnh giới quý hạ nói ra ngươi cảm giác quý dương thập phần t h â n bí, thế nhưng quý dương không nói ngươi cũng không tiện hỏi nhiều ở nơi này võ công quá cao cũng không có cái gì dùng quý dương khá là do dự yếu không dứt khoát thanh quý hạ cùng hiệu hiệu mang tới phong vân thế giới nơi đó thiên địa linh khí nồng nặc cho dù không tu luyện ở lâu tuổi thọ đều sẽ dài một chút ứng hiệu hiệu có siêu năng lực lại cùng quý dương đồng thời tu luyện lưỡng nghi trần kinh dĩ nhiên đạt đến chín trọng cảnh giới tỉ tỉ của hắn cùng thế tử ở lại hiện đại đã không có ý gì rồi hơn nữa ứng hiệu mang thai quý dương hy vọng hải tử có thể sinh ra ở một cái càng cao cấp hơn thế giới ta có thể thanh long nhi phương hướng dương các loại người tới không giống thế giới vì sao không thể đem thân người tới càng lớn thế giới đi đâu này quý dương luôn mãi suy tư hạ quyết tâm dọn nhà quý hạ cung ứng hiểu h i ể u thực lực đã rất mạnh đi rồi phong vân thế giới tu hành mấy năm chính là cao thủ tuyệt đỉnh làm sao ngươi tự hồ có tâm sự quý hạ cảm ứng nhạy cảm ta có một bí mật một mực không có nói cho các ngươi biết quý dương quyết định nói ra bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay bằng hữu vọng cái hệ thống này từ trọng yêu biến thành phụ trợ hệ thống đôi quý dương tới nói chỉ là một cái không sai công cụ có thể xem là không gian đạo cụ truyền thống đạo cụ cho dù bị người biết rõ cũng không có cái gì hơn nữa hệ thống tấy ghép khi hắn trong não người khác dù cho biết cũng không thể c ư p giật huống hồ ứng h i ể u h i ể u cùng quý hạ đều là thân nhân của hắn như thế nào lại cướp giật bạo vật của hắn nhiều lắm giật mình một phen tỷ ngươi có nguyện ý hay không đi với ta một thế giới khác nơi đó so với nơi này lớn hơn nhiều lắm càng thích hợp tu hành hơn nữa cường giả như vân quý dương dò hỏi một thế giới khác ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi lai、like、ngươi có loại này kỳ ngộ quý hạ khẽ mịp cười người đã sớm nhìn ra quý dương có bí mật một mực chờ chính hắn nói ra bí mật này so với quý hạ tưởng tượng phải có thú một ít đó là một cái thế giới như thế nào đối với một người hiện đại một cái vấn đỉnh thế giới đan sức lực võ giả tới nói một thế giới khác không khó như vậy tiếp thu huống hồ quý hạ sớm có suy đoán đã sớm chuẩn bị cho nên nàng rất nhanh sẽ gật đầu kỳ thực ta một mực chờ đợi ngươi nói ra đến nếu thật đúng có như vậy một thế giới ta tự nhiên nguyện ý đi bất quá cha mẹ làm sao bây giờ đây bọn hắn không có tu hành võ công phải ở lại chỗ này sao ta cân nhắc qua cái vấn đề này cha mẹ tuổi lớn như vậy tức liền đi nơi nào cũng không l u y ệ n được hơn nữa nơi đó tương đối nguy hiểm nếu như thực lực không đủ đi qua không nhất định hài lòng dù sao ta có thể tùy ý lui tới có thời gian trở lại thăm một chút bọn hắn là được quý dương nói ra rất nguy hiểm sao quý hạ hỏi cao thủ như mây không một lời cùng rút đao khiêu chiến ngươi nói nguy không nguy hiểm quý dương nói ra sau đó quý dương lại trở về ứng h i ể u h i ể u bên này t h a n h một cái thế giới khác nói với nàng ứng h i ể u h i ể u tu vi là theo quý dương song tu được quý dương mang đi lên bình thường đều có chín trọng cảnh giới biến thân sau có thể đạt đến cựu trọng đình phong người đã sớm đối với nơi này chán ngắn rồi hơn nữa thực lực quá mạnh mẽ làm không tiện nghe được có một cái thế giới khác vui vẻ n g ó n g trông thế là quý dương mang theo các nàng hai người truyền t ố n g về tinh tú phái bắt đầu lữ trình mới q một chương bốn trăm chín mươi tám hai cái quái thai chương bốn trăm chín mươi tám hai cái quái thai mùa đông khắc nghiệt ứng hiểu h i ể u vì quý dương mọc ra một đôi sinh đôi đều là nam hải giấy dựa theo quý dương trong nhà chữ lót hai tử của hắn hẳn là xếp tới hoàng chữ lót thế là quý dương cho hai đứa bé phân biệt đặt tên là quý hoàng trân quý hoàng vũ nhắc tới cũng kỳ quý hoàng t r â n trước tiên sinh ra m ộ ư ơ i phút kế thừa quý dương cùng ứng h i ể u h i ể u mặt trái gen mà quý hoàng vũ thì kế thừa bọn hắn chính dạy gen quý dương mặt trái gen có hai loại một loại là kỳ lân ma tính một loại là c u ầ n bảo gen mà ứng h i ể u h i ể u ma quỷ gen vốn là mặt trái nắm giữ hấp thu tinh khí cùng kịch độc hai loại năng lực quý hoàng t r â n kế thừa cha mẹ hết thể mặt trái gen ở bề ngoài không có vấn đề gì lại là một cái ẩn tại mối hòa lớn quý hoàng vũ kế thừa quý dương ngũ khí triều nguyên thân thể về phần ứng hiệu hiệu bên kia quý dương cũng không rõ ràng rồi ứng hiệu hiệu tại cuộc sống đô thị hầu như không làm sao chi bất quá quý dương tử quan sát kỹ sau xuất hiện quý hoàng vũ sinh mệnh lực mạnh hơn quý hoàng chân rất nhiều không biết là từ hắn vẫn là từ ứng hiểu hiểu trên người di c h u y ể n ai sinh hai cái quái thai a quý dương ôm quý hoàng chân đứa nhỏ này mập mạp trắng trẻo vô cùng đáng yêu trời sinh trọng đồng khá là yêu dị mọi người đều nói trọng đồng hải tử tất nhiên bất phảm bởi vậy không để ý đến quý hoàng chân trong cơ thể ẩn nút mặt trái gen đều nói hắn tiền đồ vô lượng người mới là quái thai mặc kệ bọn hắn như thế nào đều là của ta hảo hải tử ứng hiểu hiểu ô n quý hoàng vũ tràn đầy tình mẹ vừa sáng quý hoàng vũ so với quý hoàng chân bình thường hơn nhiều cùng đứa trẻ bình thường không khác biệt gì để cho ta quý linh đã bốn tuổi rồi cánh tay nhỏ chân nhỏ chạy trốn nhanh chóng ứng h i ể u h i ể u linh trong mắt l ó e ra một chút bất đắc dĩ sau đó tàn nhẫn mà t r ư n g quý dương một mắt gia hỏa này quá l à người tức giận lại đang thế giới khác có hai vợ một cái là lý thanh lộ một cái là tiểu long nữ mới vừa biết tin tức này lúc ứng h i ể u h i ể u nội tâm là cự tuyệt dĩ nhiên đi tới tiểu thuyết thế giới quá tà môn bất quá nơi này không khí xác thực rất tốt ứng hiệu hiệu đối phong vân thế giới cảm thấy rất hứng thú cũng rất yêu thích hoàn cảnh của nơi này ở nơi này ở lâu ứng hiệu hiệu rõ r à n g cảm giác ung rất nhiều trong cơ thể ám năng lượng tại nhanh lớn mạnh vì càng thêm thị trấn g ứng h i ể u h i ể u cũng bắt đầu tu luyện võ công người không thích giết chóc quý dương liền dạy người một bộ đà cầu đồng pháp theo tu vi tăng lên ứng h i ể u h i ể u đối nam nữ vấn đề dần, dần dần ngược lại cùng quý hạ như thế theo đổi u khởi cảnh giới càng cao hơn đến người cũng vân bộ phim này biết long phượng kỳ lân nhưng để gia tăng tuổi trọ tự nhiên thập phần n mặc trông quý hạ liền càng không cần phải nói trước đó trên địa cầu khó mà với tới cảnh giới ở nơi này có hy vọng đạt đến người liền lâm vào võ học bên trong đại dương mặt khác quý dương thanh tra mẹ cũng mang tới bao quát mạch tiểu y cùng quý giai, giai. sở dĩ như vậy còn phải nói tới ngày đó thanh quý hạ cùng ứng h i ể u h i ể u mang tới lúc tình huống lúc đó quý dương rất thấp t h ỏ g sợ ứng h i ể u h i ể u rất khó tiếp thu ai biết ứng h i ể u h i ể u rất nhanh sẽ thích h ứ n g di chuyển đến một cái thế giới khác chuyện như vậy thật giống cũng không khó như vậy tiếp thu sau đó quý dương liền buông ra thanh cha mẹ một nhà lý thanh lộ mẹ c ò n đều nhận lấy lần này đúng là một nhà đoàn viên quý dương cha mẹ của cũng thật cao hứng đi theo quý dương tu luyện võ công bọn hắn cũng không phải muốn trở thành võ học cao thủ chỉ là cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công ty tổng giám đốc vị trí quý dương để lại cho h ế n dư hương cũng phân cho người bốn o phần còn có ba o khương linh cho h ế n dư hương cổ phần là vì bồi thường người mà cho khương linh cổ phần là vì chống đỡ người tiếp tục thí nghiệm đương nhiên đây cũng không có nghĩa là quý dương từ bỏ địa cầu luật khoa kỹ văn minh trả là địa cầu triển khai càng nhanh một trăm n năm sau địa cầu không biết triển khai đến mức nào quý dương có thể bất cứ lúc nào trở lại đánh cắp một ít kỹ thuật sau đó nắm tới nơi này dùng một ngàn năm sau địa cầu khoa học kỹ thuật hội triển khai đến mức nào phải trang tiến vào thời đại vũ trụ quý dương mười phần mong đợi bất quá muốn sống đến lúc đó chả phải nỗ lực mới được mẹ hắn giữa mùa đông để chúng ta canh giữ ở này đông chết lão tử tuyết lớn hầu như che đậy công sự phòng ngự mấy cái tinh tú phái pháo binh tại trong pháo đài tụ đống sửa ấm bọn hắn từ khí hậu ấm áp nam phương đi tới phương bắc rất khó chịu đựng nơi này trời đông giá rét chúng ta tính tốt ngươi ra ngoài chút sơn tây nạn dân tuyết lớn trời còn ở bên ngoài bắt cá khai hoang bọn hắn cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này đến mặt lại không chúng ta thâm hậu đó mới kêu khổ bảy mươi ba vạn nạn dân di chuyển đến các châu tại tinh tú phái an bài xuống khai khẩn đất ruộng đầu mấy tháng đều là tinh tú phái cung cấp lương thực chủ yếu có gạo bắp chỗ này b i ể n rừng vô biên vô hạn nạn dân có thể chính mình đánh chút món ăn dân d ã sơn tây hà nam một đời gặp thai họa bách tính nhiều đến mấy ngàn vạn bởi vì tinh tú phái năng lực cùng nạn dân n i ệ m nhà nguyên nhân chỉ có thể di chuyển bảy mươi ba vạn đương nhiên triều đình cũng không khả năng để tinh tú phái di chuyển quá nhiều người trước tiên khổ sau ngọt chỗ này lớn như vậy một gia đình có thể phần trăm mẫu điện nếu không phải cấp trên nói tương lai chúng ta trả yếu tiếp tục khai thác c ư ơ vực ta liền đem trong nhà người cũng mang tới chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi ta cũng chờ đánh xuống ha châu sau đó đem trong nhà người mang tới nay sẽ lại là thái hoang m ắ t lạnh các loại những tiên nạn dân thanh thế hệ này hương thịnh lên nhà chúng ta người lại chuyển tới vừa vặn có đạo lý những n à y nạn dân đều có thể phần trăm mẫu địa nhà chúng ta người đến làm sao cũng phải phân h ẳ n mấy trăm mẫu đâu chỉ đến lúc đó không có nạn dân rồi chúng ta đánh xuống lớn như vậy địa phương phân mấy ngàn mẫu mấy vạn mẫu đã thành nhiều như vậy vậy chúng ta không đã thành đại địa chủ rồi bởi vì khí trời quá lạnh tinh tú phái đang dậy xưởng vừa vặn vận chuyển lại mấy tháng trong lúc nhất thời chế tác không ra nhiều như vậy h o đông cho nên rất nhiều nạn dân đều không phân đến mà vẫn là tự nhiên ra mang tới y phục rách giới nạn dân đều là trung thổ người vốn là không quen thuộc đông bắc khí hậu m ặ c lại ít đông chết mấy trăm người về phần tinh tú phái cùng thiên hạ hội binh sĩ thì trước tiên thả áo đông trắng đông còn có phòng chống rét cao cái kia phòng chống rét cao là dùng cá voi dầu cùng mấy vị thảo một nghiên cứu chế tạo mã thành lao ở trên da có nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc cho dù lạnh cũng sẽ không tổn thương do giá rét có phần nạn dân cũng dẫn tới phòng chống rét cao cũng bởi vì sản lượng vấn đề càng nhiều nạn dân tổn thương do giá rét rồi bởi vì tinh tú phái nhân thụ ít vì thế quý dương chỉ được hạ lệnh từ thiên hạ hội trong thương hội điệu một nhánh năm người thương đoàn từ những nơi khác mua xăm áo đông cũng tổ chức thả. tinh tú phái liền h k dựng c lên một quy củ dân bản địa có thể định lượng lính đồ ăn cùng áo đông thế nhưng nhất định phải quy phục những dân tộc thiểu số đó bộ lạc bách tính tháng ngày trải qua khổ ba ba vừa đến trời đông giá rét cùng nạn dân không khác biệt gì bạo vũ tuyết lớn đối với bọn họ tới nói chính là t r ờ i thai không có lương thực x u ấ t vật mạng lớn tử vong già trẻ phụ nữ trẻ em cũng đi theo mạng lớn tử vong nghe nói chỉ cần quy phục liền có thể linh ăn từng cái chạy trốn so với sơn tây nạn dân còn nhanh hơn vẹn vẹn hơn hai tháng quy phục dân bản địa liền nhiều đến hơn hai trăm l i n người bọn hắn quy phục sau đó tự nhiên cũng muốn nghe từ tinh tú phái sắp xếp khai khẩn đất ruộng bất quá yêu cầu của bọn họ càng hà khắc một ít khai khẩn đi ra ngoài đất ruộng có một nửa là tinh tú phái tinh tú phái cái này đại địa chủ đánh xuống các châu tự nhiên không là đơn thuần má tạo phúc mách tính mà là vì khai khẩn xuất một cái kho lúa. cho dù chỉ có một nửa na ta ngoại tộc người cũng làm được làm hăng say cũng không phải yêu thích đất ruộng bọn hắn đ ố i đất ruộng không khái niệm gì bọn hắn sở dĩ làm được kinh khí thuần túy là bởi vì có ăn bất quá cứ như vậy tinh tú phái cũng đắc tội một chút phụ cận bộ lạc có bộ lạc quý tộc đến m u ố người bị cự tuyệt sau đó lại dẫn dắt bộ tộc chiến sĩ đến cướp người kết quả được pháo h o n h trở lại diệt hai cái bộ lạc sau đó phụ cận dân tộc thiểu số đều h i ể u x ỉ u liền ngay cả phương bắc người hồ l ì hạ ngã đều chấp nhận tinh tú phái tồn tại không dám tới quáy dày bọn hắn triển khai bùn trạm đề cử tất chân đùi đẹp dung nhan hài đồng, nhanh chóng quan tâm h ệ chặt công chúng số mẹ ấy nữ ở tờ ao một xem online q một chương bốn trăm chín mươi chín sậy lần quốc gia chương bốn trăm chín mươi chín sậy lần quốc gia đều xếp hàng dừng lại có vo công có thể gia nhập ta tinh tú phái thập nhị tuổi trở xuống hài đồng cũng có thể bái sư học nghệ ngoại trừ khai khẩn đất ruộng ở ngoài tinh tú phái cũng nhân cơ hội thu môn đồ khắp nơi tinh tú phái thu đồ đệ có hai loại một loại là tuổi tương đối lớn mang nghệ nhập môn người như thế trực tiếp sắp xếp đến quần tinh hạm đội tiến hành tránh quy huấn luyện trở thành một tên hải quân còn có một loại nhưng là đứa bé bái sư loại này thì s ắ p xếp đến quần tinh xem g sau, tốt, tốt sau đó là các loại kiểu ma quỷ huấn luyện tu luyện học cấp tốc võ công buổi tối còn muốn đà tọa luyện khí một bộ huấn luyện tập võ học thiên phú lại kém đều có thể thành tài không kiên trì nổi lệnh cưỡng chế lui ra cho nên tinh tú phái xuất sư yêu cầu rất cao quần tinh xem bên này hải tử nhất định phải đạt đến năm trọng cảnh giới mới có thể ra sư hai mươi lăm tuổi trước trả không đạt tới năm trọng cảnh giới đổi ra m ô n phái bất quá từ khi quý dương phân ra văn viện vũ viện thiên phú kém không tự chủ hải tử cũng dùng quân sự hóa quản lý sau tin tưởng xuất sư dẫn lên rất cao họ tên phùng việt nam tuổi tác hai mươi có ba trong nhà nguyên tới làm cái gì gia phụ là mợ tiêu cục ta cũng là tiêu sư mợ tiêu cục gia cảnh hẳn là làm giàu có làm sao náo cái nạn hạn hán liền tới mức này chính là bởi vì náo loạn nạn hạn hán bách tính cùng đường mặt lộ một nhóm người đem ta giá cho đoạn mở tiêu cục bị người đoạn cũng là kỳ văn ngài không biết đám người kia vo công cao cường mở tiêu cục không nhất định vô địch thiên hạ nói cũng đúng đến một bên đang chờ đi đa t ạ cái kế tiếp phùng viễn nam c h ú n g cử sau đó cho đến cha mẹ tiễn đưa một cái nụ cười cha mẹ thấy hắn được chọn chúng cũng cảm thấy hài lòng tiêu cục không có chật vừa đến này hoang dã chi địa bọn hắn đôi tiền đồ đều không thế nào xem trọng mà gia nhập tinh tú phái không thể nghi ngờ là một cái tốt con đường từ khi quần tinh hạm đội trưởng khống nam dương sau đó tinh tú phái danh tiếng dần lên cao không ít người đều nghe nói qua sau đó lại có hơn n ữ a tuổi còn trẻ cùng hải tử được tuyển chọn hơn nữa tuổi còn trẻ đã là một thân một mình thậm chí có năm sáu tuổi c ô nhi còn có một chút hải tử nhưng là cha mẹ không muốn bọn hắn tại các châu bị đông bị khổ nhịn đau đưa đến tinh tú phái học nghệ nói là nhịn đau kỳ thực cũng ôm rất lớn hy vọng hy vọng hải tử có thể học thành trở về cũng có dân bản địa chạy tới thong quân thế nhưng tinh tú phái không thu bởi vì người hắn nạn dân đã nhiều lắm rồi lại thu dị tộc chẳng phải lãng phí danh l ệ c ò n tinh hạm đội chiến thuyền cứ như vậy nhiều ba vạn người là đủ rồi lại huấn luyện một ít quân dự bị nhiều lắm mất quá mười vạn đương nhiên, nếu là gặp phải cái kia tư chất rất tốt, lại thức thời dị tộc nhân cũng sẽ đặc biệt khai â n h ạ ạ t cùng tạ nạ liền l à như thế này một đôi dị tộc vinh ngội, bọn họ là bộ tộc ngoa là người, được ô lì á n g ạ tù binh sau trở thành nô lệ. ngày đó bộ kinh vân xuất binh cùng người ô lì á n g ạ một trận chiến, người ô lì á n g ạ đại bại, h ạ ạ t cùng tạ nạ nhân cơ hội trốn thoát. h ạ ạ t cùng tạ nạ là long vợ thai, tướng mạo cũng không lại, hơn nữa hình thể thập phần x ố c vác như c o n báo. bọn hắn biết một chút võ công tu luyện đến bốn trọng cảnh giới, chứng cử sau được an bài đến các châu vùng duyên hải, còn tinh hạm đội dự bị nơi đóng quân tiến hành huấn luyện. dự bị doanh mọi thời tiết huấn luyện từ sáng sớm huấn luyện đến tối mỗi ngày m ệ t đến giống như chó chết thế nhưng hạ ạt cùng tạ nạ lại cảm thấy rất thỏa mãn bởi vì ở nơi này không lo ăn mặc không cần thấp kém sẽ không bởi vì ngựa không rửa sạch sẽ bị người đánh chửi thậm chí bị giết chết bọn hắn tìm về lâu không gặp tự tôn cùng cảm giác an toàn tạ nạ không cần đem mình làm cho bẩn thiệu người có thể tắm sạch s a n h xanh t hưởng thụ phong t u y ế t tắm rửa có thể là rất xinh đẹp so sánh nổi tiếng thêm vào tạ nạ thoải mái hào phóng các nàng huynh đệ không chỉ có không c ó c h ị u đến người hắn kỳ thị quan hệ trái lại rất tốt đều là tư thế h i ê n ngang có thể chịu được cực khổ có nghị lực hơn nữa võ công rất không tệ nữ tử vốn là quý dương cũng không muốn thu nữ binh thế nhưng phong vân thế giới không thể so địa cầu nơi này nữ tử một khi võ công thành công cũng rất lợi hại chẳng lẽ có lợi hại nữ tử đến toàn quân cũng không thu vậy cũng quá lãng phí nhân tài quần tinh hạm đội nữ binh ngoại trừ võ công huấn luyện ở ngoài chức năng huấn luyện chủ yếu là lính quân ý ỉa văn á n binh lính hậu cần ba loại nếu là đặc biệt ưu tú cũng có thể làm nữ chỉ huy hoặc là nữ pháo thủ các loại binh chủng kỹ thuật hiện nay quần tinh hạm đội chỉ có một nữ chỉ huy nguyên lai là một vị văn võ song toàn đại gia khuê tú ở Bởi tại trong nạn, kiếp Quang Châu. Bởi vì trong nhà gặp c h vì é một đầu cả nhà, người m người đi trăm h chạy u y ề n a biển, g ặ linh lãng vận cứu trở nữ tính quan chỉ huy. Dầm dầm dầm. môn hải v hổ thần pháo đối với xây lần quốc gia vương thành d í t h đảo xây lần quốc gia h ổ kỵ binh bị đánh cho chạy trốn từ phía h ổ kỵ binh không phải một danh hiệu mà là thật sự cưỡi con cọp lớn binh sĩ có thể khống chế một con m á n hổ h có thể thấy được những binh sĩ này mạnh mẽ đến mức nào chính là xây lần quốc gia cấm vệ quân tổng cộng có hai ngàn người xây lần quốc gia rất nhỏ hết thể binh sĩ gộp lại mới mười vạn hai ngàn h ổ kỵ binh đã rất mạnh mẽ thế nhưng gặp phải h ổ thần tháo quốc vương h ổ kỵ binh hỏng mất bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh lao hồ gặp phải vô tình đạn pháo bị tạc được hải cốt bay tứ tung đình chỉ n á pháo đường hy hạ lệnh một cái bách ổ h tự nhiên do người đến chỉ huy mà đức sóng sở dĩ mang theo đường hy đổ bộ nhưng là một điểm tư tâm h ã n tổng cộng dẫn theo năm vị quan chỉ huy đổ bộ ngược lại cũng không sợ bị người nhìn ra đoạn lãng có chút hối hận rồi nói ra sớm biết xây lần quốc gia yếu như vậy chúng ta mang năm trăm n g ư ờ i là đủ rồi ngoại trừ đường hy chỉ huy một trăm tên pháo binh bên ngoài phía sau bọn họ còn có năm ngàn thủy binh những binh sĩ này đều không làm sao động một đường r ế t tới xây lần quốc gia vương thành có tám mươi người liền đao cũng chưa từng rút ra đi ra t u y ệ t tâm thanh khung các ngươi ở nơi này trông coi ta cùng nhấp phong xuất binh rét đi vào đoạn lãng rút ra thanh thép bảo kiếm ra lệnh một tiếng cùng nhiếp phong từng người xuất lĩnh năm trăm n g ư ờ i rết vào vương thành ở trong nhìn thấy pháo kích đình chỉ trong vương thành lao ra một ít cầm trong tay kim trôi loan đao thị vệ số lẻ có bảy trọng cảnh giới x â y lần quốc gia võ học văn hóa yếu không được bảy trọng cảnh giới ở nơi này chính là cao thủ tuyệt đỉnh đoạn lãng cười ha ha thực n h ậ t kiếm pháp vừa ra hỏa d i ễ m kiếm khi tung h à n h t ứ phương xông tới trước mặt hơn m ộ ư ơ i cái thị vệ bị hắn tách rời nhiếp h o n g dần dần thói quen chiến tranh rút ra tuyết t ẩ m đao thi triển quỷ ngục đao kinh thức thứ nhất sóng gợn đao vừa ra đao cương dường như sóng gợn bình thường về phía trước mở rộng hơn hai mươi tên thị vệ bị chém đứt đầu lâu hai vị thủ lĩnh anh dũng thần võ thủ hạ tự nhiên cũng gào gào gọi vọt vào chém giết hổ gặp bầy dê xây lần quốc gia thị vệ hầu như không sức chống cự thị vệ của bọn hắn đầu lĩnh mới bảy trọng cảnh giới phía dưới phần lớn là một ít ba bốn trọng cảnh giới v õ giả năm sáu tầng chính là tinh anh cao thủ mà đức sóng nhiếp phong xuất lĩnh v õ giả lục trọng cao thủ liền có hơn ba mươi người thất trọng cao thủ hơn mười tên q một chương năm trăm linh đánh cấp vương thành, chương 500, đánh cướp vương thành. những này xây lần sân nhân chỉ có một thân võ công nhưng sẽ không dùng đao kiếm làm cho cùng ca diễn như thế đoạn lãng một đường rết đi vào không một chiêu chi địch nếu là ở trung nguyên cho dù võ công nhược một hai trọng cảnh giới cũng sẽ không bị người miêu sát luôn có thể chặn mấy chiêu thế nhưng xây lần quốc gia thị vệ đao pháp quá tối trung nguyên giới nhất thừa võ học tùy tiện nắm một bộ đến đều so với đao pháp của bọn họ lợi hại hơn nữa bọn hắn khoảng không có võ công cảnh giới nhưng là chân khí lại hết sức bắt được vẫn sử dụng thủ đoạn đấu trí đến cực điểm liền năm sáu tầng tinh anh cao thủ cũng không thể phát ra kiếm khí đoạn lãng đắm người tiện tay một kiếm k xây, xây lần quốc gia ý thức được trung nguyên võ học lợi hại liền căn cứ trịnh hòa bình sĩ lúc chiến đấu bắt trước trung nguyên võ học vừa bắt đầu kiếm pháp của bọn họ đao pháp thập phân đơn giản mà trịnh hòa đám người sử dụng kiếm pháp đao pháp dù sao phức tạp lóa mắt một ít thế là xây lần quốc gia người liền cho rằng kiếm pháp đao pháp nhất định phải lóa mắt mới lợi hại vì đánh bại người trung nguyên bọn hắn sáng tạo ra càng lóa mắt kiếm pháp kết quả hơi quá bọn hắn sáng tạo ra kiếm pháp đao pháp lóa mắt cùng hát hí khúc như thế man di quốc gia gà đất c h o sảnh tạ đông hằng cười to nói hắn vốn là một môn phái nhỏ võ giả xuất sư sau chúng quanh siêu tầm càng thượng thừa hơn võ học thẳng đến gia nhập tinh tú phái sau đó đã nhận được ngoại môn truyền thừa hôn nguyên công này hôn nguyên công chính là một môn thượng thừa khí công quý dương nhiều tiền lắm của nhập môn người đều có thể tu luyện hôn nguyên công hộ khíu công cùng lóng tức thuật tạ đông hằng luyện thành hôn nguyên công bảy trọng cảnh giới bây giờ mục tiêu là lập đại công tranh thủ đạt được trưởng môn thưởng thức. nếu là trường môn ban xuống một bộ võ công tuyệt thế hắn liền có cơ hội thăng quan tiến chức trung nguyên công nhận không công khai nhận thức chung một môn phái nhất định phải có một môn thượng thừa võ học mới có thể có đến tán đồng mà những kia chỉ có trung hạ thừa võ học môn phái chính là hôn tạp môn phái nhỏ đ ệ tử thông thường không hơn trăm nhưng là tại xây lần quốc gia bọn hắn cao thủ tuyệt đỉnh sử dụng đao pháp liền tạ đông h à n g ngày xưa luyện tập trung hạ thừa võ học cũng không bằng t ạ đông h à n g lòng tự tin tăng cao đối trung nguyên võ học tràn đầy cảm giác ưu việt cho dù gặp phải công lực xê x không nhiều kẻ địch cũng có thể dùng thân pháp chiêu thức hành hạ đến chết đối phương nay xấy lần quốc gia vương cung ngược lại là kim bích huy hoàng liền gạch đất đều là vàng vọt vào vương cung đại điện bên trong gạch vàng ngọc trụ sáng mù tất cả mọi người con mắt đoạn l ã n g sử dụng kiếm vẩy một cái một khối gạch vàng từ mặt đất phi vào trong tay hắn nhẹ nhàng điên điên dĩ nhiên là vàng dòng vui vẻ nói kiếm bụi rồi nhanh đi gọi người đi vào hủy đi cung điện giết vào đại điện sau đó xây lần quốc gia thị vệ chết thì chết chạy đã chạy đã không người có thể ngăn bước chân của bọn họ tạ đông hằng đi tới màu vàng vương tọa dỗi tay sờ soạn vương tọa dùng răng cắn một cái này vương tọa dĩ nhiên cũng là vàng、dòng. phân công nhau siêu. nhất định phải tìm tới xây l ẩ n quốc gia vương cùng hắn tàng b ả o khố đoạn lãng nói ra là đoạn thống lĩnh các võ giả tan ra bột phía sau nửa cách giờ mang theo da quyến trốn ở mật khố trong xây l ẩ n quốc gia vương khoa mạc lợi được mang đi ra quỷ gối đoạn lãng mấy người trước mặt run l y bẫy xây l ẩ n quốc gia phần lớn là màu nâu nhân chủng hắn phi tử khá là gợi cảm có một loại dị vực phong tình khoa mạc lợi t r ỗ n ú t chính là tàng b ả o khố bên trong từng hòm từng hòm bảo thạch hồng bảo thạch lục bảo thạch bờ l u xạ phải kim cương tàng bảo khố trong giữa còn có một tòa kim sơn không biết khoa mạc lợi vơ vét bao lâu mới tổn đoạn l t ạ i khoa mạc lợi thống khổ trong ánh mắt sai người thanh bảo k h ổ rời trống nhìn xem từng hòm từng hòm bảo thạch được mang đi khoa mạc lợi tim như bị đau cắt hắn có mấy chục năm mới tích góp xuống gia sản này một khoa đào kim ngân tài bảo liền bù đắp được trung nguyên hai ba năm phụ thuế ngươi gọi khoa mạc lợi ta hỏi ngươi ngươi còn dám hay không cướp bóc ta trung nguyên thương thuyền rồi đoạn lãng nói ra không dám không dám cũng không dám nữa khoa mạc lợi dập đầu như bằng tỏi vậy thì tốt trong chúng ta nguyên tố đến lấy lễ nghi mà sưng không cùng ngươi làm thêm tính toán đoạn lãng nói ra khoa mạc lợi lại dập đầu hai cái dập đầu nhưng trong lòng hận hận n đều đem ta bảo khố rời trống còn nói không tính toán với ta đáng chết người trung nguyên chờ ta một lần nữa tụ tập của cải huấn luyện một nhóm cường đại hơn binh sĩ một ngày nào đó yếu đem các ngươi diện đoạn lang biết hắn khẳng định khâm phục lại cũng không nói thẳng không phục h ả o lần sau khoa mạc lợi còn dám cướp bóc trung nguyên thương thuyền hắn liền có mượn cớ lại đánh một lần xây lần quốc gia nay quốc vương bảo khố liền là bọn hắn nhà hát tóc cắt từng góc một nguyên lai、like、mấy chục năm trước chị hòa dưới tây dương cũng đi tới này xây lần quốc gia ngay lúc đó quốc vương lòng tham không đủ rắn vôi dĩ nhiên thiết kế đánh cấp chị hòa đội tàu kết quả được ch khoa mạc lợi nhớ k ỹ tổ tông tự hận cái gọi là trời cao hoàng đế x a trung nguyên cấm hải sau đó triều đình không lại phái đội tàu dưới tây dương rồi thế nhưng chả có thật nhiều trung nguyên thương nhân buôn lậu p h à m là đi tới xây lần quốc gia hải vực trung nguyên thương trường đều sẽ gặp phải hắn cướp bóc đoạn lãng xuất lĩnh hơn ba mươi chiếc thuyền đi tới xây lần quốc gia bản ý là cùng quốc vương thiết lập quan hệ ngoại giao thông t h ư ờ n g không ngờ gặp phải công kích thế là song phương ở trên b i ể n triển khai c h chiến xây lần quốc gia hao tổn của cải khổng lộ thành lập thủy quân trọn vẹn hơn ba trăm linh chiến thuyền tại hồ thần pháo dưới sổ đồ xây lần quốc gia chủ yếu ven b i ể n quân n a g cường hải quân bị đánh bại sau đó nội địa sức chiến đấu bắt được rất nhanh sẽ được đoạn lãng đám người đánh bại đoạn lãng nhiếp phong tuyệt tâm lý thanh không bốn người tuổi tác sấp xỉ võ công cao cường tại nam dương một đời xông ra bốn tiểu long danh sưng đoạn thống lĩnh vì sao không giao hấn một cái cái kia quốc vương lợi cho hắn quá rồi đi ra vương cung sau lý thanh không không hiểu hỏi lý thanh không bản là một quả thuần khiết thiếu niên đi theo đoạn lãng một đường đánh tới cũng lấy dính một ít lệ khí nam dương hải tặc giết chết bất tận h ô n g hiểm cho bác lý thanh không bị mấy lần giao h ứ n sau liền có chút lòng dạ độc ác giao cái này quốc vương khá hợp ta khẩu vị đoạn lãng cười nói không thể nào ngươi lý thanh không đã hiểu lầm hắn đã từng xem qua đồng tính hải tặc cho rằng đoạn lãng cũng là này bối chủ nhân g n tỉ mỉ nghĩ lại đoạn lãng danh tự này thức dậy có một phong cách riêng lại đoạn lại sóng ý của ta là loại này gia tâm lớn thế nhưng nhu nhược vô năng quốc vương giữ lại so với giết hắn tốt đánh hải tặc có ý tứ gì cướp bóc một lần x ả y lần quốc gia tàng b ả o k hố đoạt được của cải so với chúng ta dưới mười lần nam dương đều nhiều hơn đoạn lãng nói ra nay cùng giữ lại hắn có quan hệ gì sao lý thanh không kiến thức ít nghi hoặc không rõ đương nhiên là có quan hệ nếu là hắn không đánh chúng ta chúng ta nào có mượn cớ đánh hắn đoạn l ã n g ở phương diện này nhưng là làm có thiên phú thì ra là như vậy lý thanh không cười hắc hắc thanh không sư đệ ngươi còn nhiều hơn học một ít đoạn l ã n g đập sợ bờ vai của hắn hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm khá là q u a n thú chuyển s o n g vương thành tàng bảo k h ấ sau bọn hắn cũng không ngay lập tức rời đi mà là tại địa phương bán ra trung nguyên thương phẩm tại xấy lần quốc gia một cái đĩa một cái ống trả liền có thể đổi lấy một viên bảo thạch một viên hảo hạng trân châu có thể nói một vốn b ố lời trung nguyên tơ lụa càng là đắt giá cao cấp tại nam dương các nước đều thập phần dễ bán thậm chí có thể dùng tơ lụa lấy tư cách tiền tệ thanh trên thuyền hàng hóa đều bán đi sau đó mua sắm một ít lương thực một tháng sau chúng ta xuất phát ấn độ trở về trên thuyền sau đoạn l ã n g lớn tiếng tuyên bố các thủy thủ hoan hô lên có đi làm ăn có lên bờ vui lửa màu nâu mỹ nữ vẫn rất có ý tứ x â y lần quốc gia cách ấn độ rất gần được gọi là ấn độ một viên đại dọn nước mắt nơi này có mê người b ã biển xinh đẹp san hô cùng nhiều kiểu nhiều loại hoang dại thực vật xấy lần quốc gia nhân dân lấy g i e trồng cùng vất mà sống xấy lần núi sản xuất nhiều bào thạch hương liệu Vị trí địa trí lý thanh không, không tràn、so so so、đầy tự tin luận kiếm khí chi sắc bén liền ngay cả đoạn lãng thực nhật kiếm pháp cũng không sánh bằng hắn đoạn lãng nhìn thấy hắn lúc tu luyện đã từng ghen tị biểu thị sư phụ quá thiên vị đại nghị đẳng, đẳng, đẳng cấp sát đế lợi là quân sự quý tộc cùng hành chính quý tộc bọn hắn nắm giữ trưng thu các loại phú thuế đặc quyền đệ tam đẳng cấp phải bỏ là hạ gì hạ người tự do bình dân giai tầng bọn hắn làm nông mục đánh cá săn bắn các loại trong chính trị không có đặc quyền nhất định phải lấy quyên tặng cùng nộp thuế hình thức đến cung dưỡng trước hai cấp ở đệ tứ đẳng cấp đầu la tuyệt đại đa số là bị chinh phục thổ dân cư dân thuộc về không phải ạ gì ạ người bọn hắn làm càng thêm đê tiện nghề nghiệp mà đẳng cấp thứ nhất bà la môn chỉ chiếm ấn độ tổng nhân khẩu ba khoảng t r ư ờ n g lại giữ lấy bảy thành tư pháp quyền cùng tiếp cận một nửa quốc hội thứ tự chỗ ngồi nếu như ngươi may mắn sinh sống ở bà la môn trong gia đình như vậy chúc mừng ngươi đi nhà cầu song sau cái mông đều có người giúp đỡ sát thế nhưng còn lại dòng giống người đặc biệt là tiện dân sẽ không có như thế hạnh phúc minh triều thời kỳ ấn độ tiện dân đại khái chiếm 26%. nói cách khác nếu như ngươi s i n h ra ở cổ xưa này văn minh đại quốc như vậy ngươi đại khái có một phần tư khả năng trở thành tiện dân bên trong một thành viên tiện dân làm dơ bẩn nhất đê tiện công tác bọn hắn được cho rằng là dơ bẩn nhất nhất không khiết được gọi là không thể chạm đến người bọn hắn đi trên đường yêu cầu mang theo linh đang lấy phát ra âm thanh để cho người khác tránh đi nếu như cái nào người ấn độ không cẩn thận đụng phải tiện dân sẽ bị cho rằng bị ô nhiễm yếu mời tế tự cách làm thức đến tiêu trừ tại trong thôn xóm t i ệ n dân chỉ có thể sinh sống ở dưới cửa núi để tránh cho gió đem bọn hắn không sạch thổi tới cao dòng giống người sạch sẽ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong bọn hắn không có thụ giáo dục quyền lợi không được phép học tập tôn giáo kinh văn không cho phép tiến vào tự miếu không cho phép tu luyện võ công trên thực tế ấn độ võ học đều bị cao dòng giống cầm giữ t i ệ n dân cùng bình dân căn bản học không tới t i ệ n dân thậm chí không thể cùng những người khác sóng vai hành t ẩ u bọn hắn bước đi lúc đều phải tự mang cái trội vừa đi vừa quét t ư ớ vết chân của chính mình thậm chí ngay cả cái bóng đều không thể cùng những người khác giao nhau trùng điệp để tránh khỏi làm bẩn người khác trở lên này mười cái chỉ là sinh hoạt bên trong một ít bất tiện trên thực tế ấn độ tiện dân căn bản không nhân quyền tiện tay giết đều không người quản chiếc cư tổng nhân khẩu tám mươi trở lên tiện dân cùng bình dân đều tiếp xúc không tới võ học cơ bản đều là người bình thường cao dòng giống người tùy tiện học hai tay võ công cũng có thể ngược đãi bọn hắn cho nên ấn độ làm ít phát sinh phản loạn trải qua mấy ngàn năm thống trị những n à y tiện dân bình dân đã quen vô nhân quyền phương thức sống nếu như không có chủ nhân nô dịch bọn hắn bọn hắn ngược lại sẽ không quen thật là đáng sợ thậm chí có như vậy đẳng cấp xâm nghiêm quốc gia lý thanh không đáng người giải ấn độ dân tục sau không khỏi trợn mắt mất mồn trung nguyên tuy rằng cũng có không ít dân chúng chịu khổ thế nhưng so với nơi này quả thực là thiên đường quen thuộc địa phương dân t ụ c thông dịch nói cho bọn họ biết cũng cảm khái nói chỉ cần bọn hắn dòng giống chế độ một ngày không tiêu trừ quốc gia này không đáng lo lắng lúc này ấn độ đã bị thành cắt tư hãn để lại một cái thảo nguyên quốc gia thiết m ộ t nhi nước vò hành hạ qua nhiều lần cho nên người ấn độ vừa nhìn thấy người trung nguyên liền nơm nớp run run xa xa mà không dám tới gần bọn hắn cũng có người đối với bọn họ lộ ra căm hận ánh mắt không sai là căm hận mà không phải cựu hận bởi vì cái này chút tiện dân không dám cựu hận bọn hắn chỉ là rất chán ghét ngoại lai người xâm lược hãy hắn rời bọn sung đương nhiên bà la môn giáo cũng có rất nhiều cao thủ cho nên đoạn làng đám người hơi chút thu liễm một chút đi đi xem bọn họ một chút tầm yếu mở mang kiến thức một chút bà la môn giáo lợi hại đoạn làng vung tay lên lưu lại một nửa người trông coi hạm đội xuất lĩnh ba người khí thế hung hăng xông vào thành thị lúc này ấn độ cũng đang phân liệt chiến tranh mấy ngàn tên người da đen binh sĩ xuất hiện ở phía trước chặn lại rồi đường đi của bọn họ những thứ này là địa phương phòng thủ thành phố binh có hơn năm trăm tên kỵ binh còn lại mấy ngàn nhưng là đao thuẫn binh cùng thương thuẫn binh còn có mấy con to lớn tượng kỵ binh trong đó một con voi lớn mặt trên ngồi một cái quần áo hoa lệ người da đen tăng lữ tăng lữ tại ấn độ địa vị tối cao hắn không có đeo vũ khí chỉ là ngồi ở voi lớn mặt trên chỉ huy đến từ trung nguyên võ giả nhóm vì sao phải xâm lấn nơi này cái tia tăng lữ dùng nội công thanh âm thanh truyện rất xa chín trọng cảnh giới cao thủ xem ra võ học của bọn hắn khá tốt ai đi lấy đầu của hắn trở về đoạn lắng hỏi r cái,、so、cái, cái kia tăng lữ nhìn u y thấy hắn một người chém dứt tới bỗng nhiên mở to hai mắt lộ ra vẻ tức giận hắn vung tay lên lập tức có một tên kỵ binh đầu lĩnh giục ngựa ra khỏi hàng sông hướng lý thanh không tên này kỵ binh đầu lĩnh thể trạng b á t bọc cầm trong tay một cây trường thương rất nhanh liền cùng lý thanh không trước mặt chạm vào nhau lý thanh không bước chân hơi điểm nhẹ lúc này bay tới đã đến kỵ binh đầu lĩnh mặt trên đảo ngược một kiếm đâm về hắn sau gáy truy kỵ binh đầu lĩnh vung vẩy trường t h ư ờ n g ý đồ ngăn trở chiêu kiếm này thế nhưng hắn không nghĩ tới lý thanh không kiếm khi cực kỳ sắc bén mau lẹ trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn sau gáy truy mà lý thanh không sau khi hạ xuống tốc độ không giảm hai ba lần nào h tới tăng lữ trước mặt đợi hắn nào tới tăng lữ trước mặt lúc cái kia kỵ binh đầu lĩnh mới rơi xuống mặt đất bắn lên một tia bụi mù tăng lữ ngồi xuống voi lớn mũi vung đẩy, muốn đem lý thanh không đánh lại kết quả bị hắn một kiếm chặt đứt mũi. k i bạch í kim kiếm khi đánh trúng ám hắc hộ thể chân khí vô thanh vô tức trong lúc đó tan giã rồi lý thanh không đương nhiên sẽ không có một kiếm liền dừng lại hắn rơi vào voi lớn trên đầu đối với tăng lữ liên tục đâm ra hơn trăm kiếm tăng lữ cao hơn hắn hai trọng cảnh giới công lực thâm hậu nổi ở đó một lòng phòng ngự lý thanh không một kiếm cũng không đâm thủng hắn hộ thể chân khí đột nhiên tăng lữ một cái cánh tay bỗng nhiên rối dài chụp vào lý thanh không cổ lý thanh không sợ hết hồn không ngờ tới cánh tay của thằng này có thể biến dài như vậy vội vàng dùng kiếm cản một cái mượn lực ngược lại bay trở về hắn một kiếm b ổ vào tăng lữ trên bàn tay tay hắn trưởng không hư hao chút nào có thể thấy được người da đen này hòa thượng võ công bất phàm các ngươi hiện tại lui ra ta có thể không giết các ngươi tăng lữ tựa hồ cũng không muốn làm l ớ chuyện xấu hổ kiếm pháp của ta còn mới lạ lý thanh không lùi sau khi trở về nói n g ư y ê mới bảy trọng cảnh giới liền có can đảm hai quân trước trận cùng chín trọng cảnh giới cao thủ chém giết đã rất giỏi rồi cái này hắc và thượng võ công sát thực lợi hại chính là ta cũng không nắm chắc đánh bại hắn trừ phi hai người chúng ta liên thủ đoạn lãng nói ra hắn cũng là bảy trọng cảnh giới chỉ bất quá từ nhỏ tu luyện thực nhật kiếm pháp kiếm khí so với lý thanh không tinh luyện rất nhiều để cho ta tới nhất phong lớn hơn hắn hai tuổi đã đạt đến tám trọng cảnh giới thêm vào thần binh tuyết uống cùng c ử u âm c h â n kinh tự tin càng đủ một ít hắn am hiểu nhất k i n h công rút ra tuyết thẩm đao sau giường như một trận thanh phong bay ra ngoài n h ả lên một cái từ chỗ cao bổ về phía tăng lữ q u ỷ ngục đao kinh đệ tứ thức t u khí chém hùng hậu chân khí cao độ ngưng tụ tại trên lưới đao sau đó trong nháy mắt đánh xuống phát ra một dải lụa ánh đao tăng lữ lộ ra v ẻ n g h i ê m túc chắp tay trước ngực đi kẹp đao cường kết quả đao cương quá mức sắp bén thanh tay của hắn b ổ r a chém ở tăng lữ đầu lâu thượng cc tăng lữ bên ngoài thân á m hắt chân khí phá tan đao cương ở trên đỉnh đầu hắn lưu lại một đạo vết máu muốn chết tăng lữ nổi giận cánh tay trái bỗng nhiên dối g i i đánh hướng nhiếp h o n g nhiếp h o n g ở giữa không trung đạp gió mà đi chuyển tới tăng lữ sau lưng một chiêu hoàn thủ đao thanh đầu của hắn cắt xuống. nhất phong nhất theo tăng lữ đầu thật cao đứng ở voi lớn trên đầu voi lớn nhiếp ở khí thế của hắn không dám động bắn ra hắn thế đứng ngược lại là tiêu sái nhưng là trừ tăng lữ ở ngoài còn lại ấn độ binh sĩ nghe không hiểu tiếng h á n bọn hắn nhìn thấy tăng lữ bị giết chết có kinh hoàng thoát thân có thì tức giận thẳng hướng nhất phong hơn mười cây trường thương đâm về nhất phong hắn hơi nhún mày dẫm lấy đầu thương bay lên rơi xuống đoạn lãng bên cạnh hổ thân pháo chuẩn bị đoạn lãng xem đến nhóm lớn binh sĩ xung lại đương nhiên sẽ không chơi nữa một mình đấu xiếp quý dương vừa xuất quan liền nhìn thấy hai đứa con trai tại quần tinh xem trong đình sôi nổi không khỏi trận to hai mắt lúc này mới sinh ra ba tháng hai hải tử liền có thể đả tương du quý hoàng trân quý hoàng vũ hai huynh đệ chân cũng còn không t r ư ờ n g thẳng có chút chân vòng kiềng mặc một bộ tiểu kịch cùng giấy thẹ ra quần tại trong tuyết chơi đ ù a quý dương bê quan hai tháng thanh chỗ học võ công trải vớt một chút không nghĩ tới sau khi xuất quan sẽ thấy tình cảnh thế này hắn cũng không phải sợ sệt mà là kinh hỉ hơi quá hoàng trân hoàng vũ lại đây ba ba nơi này quý dương ngoắc n g t tay cha hai hải tự nhận ra hắn bước nhanh chạy tới q một một công. Công, lý Hoàng thanh n n lộ cùng quý linh đi tới các ngươi cùng tỷ tỷ sang một góc chơi quý dương sờ sờ hai hải từ đầu quý hoàng chân quý hoàng vũ rất ngoan ngoãn cùng quý linh đi bên cạnh chơi bửa quý linh cũng rất yêu thích hai cái đệ đệ quý linh đã bắt đầu luyện võ công rồi tu luyện là dịch cân kinh chỉ luyện xuất một điểm chân khí này dịch cân kinh là luyện thể công phu tu luyện ra được chân khí chủ yếu xem người tu luyện thể chất quý linh là thuần dương chi thể luyện được tự nhiên là thuần dương chân khí người tại hai cái đệ đệ trước mặt biểu diễn võ công tính lược sử tự động như thọ chạy thanh hai hải tử thèm không được hiểu h i ể u đây người làm sao không mang theo hải tử quý dương hỏi ứng với tỷ tỷ cùng long tỷ tỷ đồng thời đi luyện công các nàng đều yêu thích luyện võ chỉ có thể để ta làm mang lý thanh lộ nói người cũng người mang võ công tuyệt thế thế nhưng bản thân tính cách không tiếp tu hành cũng có thể nói là lười hoặc không có hứng thú ứng hiểu hiệu s a n h ra ở một cái bình thường thế giới chật vừa đến như thế thần kỳ địa phương đối võ công nhưng là rất hiếu kỳ tinh tú phái cao thủ đông đảo có nha hoàn có lý thanh lộ mang theo h ả i tử người làm yên tâm liên hai tử cũng không mang ả i được rồi mấy đứa trẻ ngươi chiếu cố tốt quý dương nói ra ngươi yên tâm ta cùng lan nhi ninh nhi ba người chiếu cố mấy đứa trẻ lý thanh lộ mỉm cười nói bản thân nàng là cựu trọng đình phong lan nhi ninh nhi đã tu luyện tới thất trọng cùng tám trọng cảnh giới các nàng phân biệt hữu kim hệ bang hệ năng lực lại tu luyện bạch đế kiếm quyết cùng hàn băng trưởng trừ phi gặp phải tiên thiên cao thủ không phải vậy làm an toàn Quý Lý Dương cùng trường h h phèn, a n ôn tồn Lộ một t ở về nội môn sau đó t r ớ c t r ư môn ngài xuất quan phương hướng dương nhìn thấy quý dương liền hội vàng đứng lên hành lễ ngồi xuống đi nói một chút gần nhất có chuyện gì quý dương theo tay cầm lên một phần văn kiện mặt trên viết là đầy đâm i a kiến cắt cảng khẩu sự tỉnh bởi vì đầy đâm thêm là đồ vật h ả i v ậ n yếu đạo nếu như ở nơi đó kiến thiết một cái bến cảng thu buôn bán trên biển thu thuế ngừng thuyền phí đều có thể kiếm một m ó n hời chuyện này là đoạn lãng nói ra bởi vì kiến thiết cỡ lớn bến cảng hao tổn của cái to lớn yêu cầu quý dương cho phép quý dương cầm lấy bức lông tại dưới văn kiện mặt viết thông qua hai chữ sau đó phóng tới bên phải hắn cho phương hướng dương quyền hạn vẫn tương đối lớn năm vạn lượng trở xuống chi phí phương hướng dương cũng có thể tự chủ phê duyệt hiện nay quần tinh hạm đội đã toàn bộ đổi lại hồ thần tháo xuất ngũ hơn năm ngàn môn kiệu cũ hỏa pháo trồng chất tại trong kho vũ kh phương ả cảm i kiểu kia chăng cũ cho những hỏa pháo doanh, doanh hồ thấy hứng thú. này bán đông đông bên đem ra tựa p rất hướng dương nói lần trước đã bán hơn Nguyên là lo lắng, hơn bổ á n hơn môn k sung à chẳng lẽ nhất định nếu bán cho đông danh thanh hơn năm môn kiểu cũ hỏa pháo chia bốn mươi sáu vốn thành bán cho nam dương các nước để cho bọn họ tranh giá sáu mặt khắc thành thử xem có thể hay không bán cho phương bắc hiến vương bọn hắn chống đỡ nguyên người hẳn là làm yêu cầu hỏa pháo quý dương nói ra bán cho hiến vương người ta nhưng là đường kim hoàng thượng thân ca ca sẽ phải chúng ta hỏa pháo sao phương hướng dương lúc này đã rất quen thuộc trung nguyên bố cục các đại môn phái vương hầu đại tướng các loại nhân vật vì sao không nên triều đình hỏa pháo cũng so không hơn chúng ta kiểu cũ hỏa pháo cho dù hiến vương không chịu xuất tiền cái kia kháng nguyên trương phụ đại tướng quân nhìn thấy há sẽ bỏ qua cho mấy ngàn môn ở to lớn như vậy hòa pháo không hầu bàn cho trung nguyên danh tướng nhưng lấy rẻ hơn một chút dù sao người ta cũng là đảm bảo cương vệ quốc quý dương nói ra trường môn nếu định liệu trước ta liền như thế hồi phục phương hướng dương nói kỳ thực hướng về triều đình bán ra súng đạn cũng không phải chuyện lạ tựa cái kêu b á i kiếm sơn trang liền vì triều đình đúc kiếm ngoại trừ binh khí hỏa khí ở ngoài triều đình quân lương cũng có một phần giao cho dân gian thương nhân bán lương thực các loại tinh tú phái đánh xuống c ắ t châu hà châu cải tạo thành kho lúa đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ cùng triều đình làm ăn quân tinh hạm đội cùng thiên hạ hội liên tục xuất binh thương binh rất nhiều dược liệu cần thiết đều mua sắm đinh nguyên lão cho rằng mua sắm dược liệu thập ph phải t r ă n g mở một cái chế dược xưởng chế tắc vài loại trong quân chủ yếu sử dụng dược vật t ỷ như bạch dược kim xăng dược cầm máu phân các loại phương hướng dương nói ừ m là hẳn là mở chế dược sửa rồi mặt khác chúng ta chính mình mớn người h á i thuốc còn có lập tức cho đồng vũ phát một cái mệnh lệnh gọi nàng tổ chức bách tính gieo trồng dược liệu quý dương nói ra thuộc hạ đã minh bạch phương hướng dương mua bút thành văn Quân tinh hạm đội lính quân y học tập là trung quốc và phương tây kết hợp ý thuật trung y tự không cần phải nói phong vân thế giới trung y có thể nói bác đại tinh h â m liên lịch c à n k h ô n vậy chờ khởi từ hoàn sinh linh dược đều có thể luyện tới đi ra không thể tính toán theo lẽ thường mà tây y nhưng là quý dương mệnh lệnh nô côn đi hiện đại học học được sau lại chuyển thụ cho hạm đội lính quân y đi tây y chỗ tốt là thấy hiệu quả nhanh chiến tranh lúc thương binh quá nhiều lính quân y cùng thời gian quá ít yêu cầu thấy hiệu quả nhanh y thuật vì sao trung y tại hiện đại hóa sau xa x u ố t rồi một nguyên nhân rất quan trọng chính là thời gian cuộc sống của mọi người tiết tấu tăng nhanh thời gian eo hẹp tập hợp có mấy người nguyện y đi nấu thuốc châm cứu tây y bao nhanh ăn mấy viên thuốc đánh một trăm liền ok rồi trường môn ta tinh tú phái hải quân đánh đầu tháng đó không gì cả nổi thế nhưng khuyết thiếu tình báo khởi nguồn bộ kinh vân phát tới xin hy vọng tinh túc phái có thể thiết lập một cái tình báo chỗ để tránh khỏi hai mắt tối thui phương hướng dương nói đúng quý dương lập tức nói lại ngành tình báo là một môn phái t h a i mắt hắn há lại không biết tầm quan trọng trước đó tinh tú phái tình báo đều là từ thiên hạ hội chuyển tới thế nhưng quý dương không muốn ỉ lại thiên hạ hội q một chương năm trăm linh ba văn viện vũ viện chương năm trăm linh ba văn viện vũ viện quý dương thái độ đối với thiên hạ hội so sánh mơ hồ trước đó một mực coi bọn họ là l ụ quân dùng bất quá tâm tư của hắn cường điệu đặt ở tinh tú phái khó tránh khỏi lệnh nhạt thiên hạ hội cho nên bên kia rất nhiều người đều đối với hắn không đủ trung thành thiên hạ hội trung thành nhất chính là cảnh tú liên quý dương chắc chắn k h ô n g chế cảnh tú liên cho nên ẩn vào với hắn tranh cướp quan tâm quý dương lại muốn tu luyện lại yếu l ĩ n h đạo tinh tú phái đã là phân thân không còn chút sức lực nào thêm vào cảnh tú liên có năng lực liền đem thiên hạ hội toàn quyền giao cho hắn tình báo chỗ để ai đi làm phương hướng dương hỏi người có đề nghị gì quý dương hỏi thuộc hạ cho rằng đồng lộc cùng từ lưỡng cân làm thích hợp lại phụ tá một tên cựu trọng trở lên cao thủ phương hướng dương nói đồng lộc đích sắc rất thích hợp người thân ở triều tiên thanh tình báo sở kiến cắt ở triều tiên cũng không tệ về phần từ lương cân ta nhớ được hắn mới năm trọng cảnh giới năng lực ngược lại là làm ngạc nhiên quý dương nói ra triều tiên là một cái rất trọng yếu chiến lược địa điểm nó tại trung nguyên cùng đ ô n g doanh trong lúc đó còn có thể phóng xạ đến chung quanh những quốc gia khác quý dương thành lập tình báo chỗ đương nhiên phải siêu tập các quốc gia tình báo cho nên tình báo chỗ xây dựng ở triều tiên làm thích hợp hồi bẩm trưởng môn từ lương cân đã tu luyện tới sáu trọng cảnh giới bất quá võ công cảnh giới là thứ yếu người này có thể nguyên thần xuất yếu tiến vào thân thể người khác tùy ý thao túng nguyên thần của người khác t ử lưỡng cân có thể từ nguyên thần của người khác ở trong chọn đọc xuất chỗ tin tức cần cho dù võ công cao hơn hắn rất nhiều chỉ phải bắt sống trở về niêm phong lại h u y đạo t ử lưỡng cân cũng có thể giải quyết phương hướng dương so với quý dương trả lại dài lúc trước cái kia hơn hai mươi cái tiểu h ỏ a bạn năng lực lợi hại như vậy xem ra theo cảnh giới tăng lên t ử lưỡng cân đã từ từ nắm giữ năng lực bản thân ta nhớ được đồng lộc cũng có thể thao túng người khác hai người bọn họ liên thủ đích sắc rất thích hợp quý dương suy nghĩ một chút nói tiếp được ta liền phong đồng lộc vì ám ảnh các chủ từ lưỡng cân vì chỉ huy sứ lại ngăn phá quân vì hộ pháp Tạm thời phụ tá đồng lộc hai người thành trách tác tình ám các, môn phụ hai ảnh chuyên phụ người lập các, báo. đồng công lộc vâng trưởng môn phương hướng dương l ầ nói nữa múa bút thành văn. Các châu nạn múa bút châu Các d đông g i chết lớn đầy trời. Rất hết i u nạn d cách rồi tổn thương do giá rét nhiều như vậy lại là ta không có nghĩ tới quý dương dầu dĩ nói đúng vậy a rất nhiều nhân thủ chân đông cứng bị ép cắt chân tay có núi đều đông hư túi bất quá cũng c ò n tốt đinh nguyên lão bên kia đúng lúc mua sắm áo đông cùng dược phẩm vận tải đi qua phần lớn người bị thương đều không có chuyện gì phương hướng dương nói vậy thì tốt đồn canh không thể ngừng cũng không thể một cái tuyết lớn liền toàn bộ trốn trong phòng ngủ ngon nếu như bây giờ dừng lại mùa xuân ấm áp lúc mới bao nhiêu thời gian có thể khai khẩn ra bao nhiêu cải ruộng liền muốn lãng phí thời gian nửa năm nửa năm lại nửa năm ta tinh tú phái tiền cũng không phải g i lớn thổi tới nuôi không hơn bảy mươi vạn bách tính hao tổn của cải to lớn quý dương nói ra thuộc hạ rõ ràng phương hướng、dương、dựa theo quý dương ý tứ hồi phục bộ kinh vân bên kia quý dương biết t u y ế t thiên khai khẩn đất ruộng l à m khó khăn thế nhưng nhất định phải khắc phục cửa ả i này hơn bảy mươi vạn bách tính tiền lương cho dù bọn hắn có thể đánh đánh cá săn thú tự g i a o một ít tinh tú phái như trước hao t ổ n to lớn này nếu như đổi một môn phái mặc dù là triều đình ra tay đều phải thanh triều đình kéo vỡ rồi cũng là tinh tú phái có nhiều như vậy s ả n nghiệp lại nắm giữ nam dương b i ể n quyền không phải vậy nơi nào chịu được, được. đúng ư ợ c đ rồi có phần phụ nữ trẻ em thân thể quá yếu liền làm cho các nàng làm chút thủ công lấy tư cách bồi thường quý dương nói ra ừng ta v i t vào phương hướng dương nói quý dương dùng hơn một giờ thanh tinh tú phái nam bắc tây đông đại sự từng cái xét duyệt xong xuôi sau đó hắn lại đi tinh túc thư viện đi rồi một vòng văn viện vũ viện đều làm khá lắm văn viện đệ tử thiên phú tốt hơn tính tự giác khá mạnh liền cho bọn họ so sánh lớn tự do không gian thiên phú tốt lại chủ động người nếu là thiết trí quá nhiều giáo điều cứng nhắc trái lại bất lợi cho hắn trưởng thành vũ viện đệ tử hoặc thiên phú tầm thường hoặc không tự chủ cần người ra ở phía sau dùng roi đổi mới sẽ chạy người như vậy chỉ có dùng nghiêm khắc quân pháp tiến hành cao áp huấn luyện năng lực thanh tiềm lực của bọn hắn kích phát đi ra đương nhiên vũ viện đệ tử cũng muốn bắt trước tập c h i thức chỉ bất quá vũ viện học tương đối chuyên nghiệp tức mỗi người đệ tử đánh tốt cơ sở sau chuyên học một loại nào đó kỹ năng tỷ như rèn đúc y thuật binh pháp số học v v văn viện học tập c h i thức có bắt buộc cùng chọn môn học học tập môn học tương đối nhiều một ít từ khi phân ra văn viện vũ viện sau đó rất nhiều đệ tử ăn được đau khổ trước kia tinh tú phái tu hành rất dễ dàng mỗi ngày thể dục buổi sáng một canh giờ sau đó tại thư viện đọc sách hai canh giờ đã đến bảy giờ tối học tập văn hóa hai canh giờ sau đó gần như giấc ngủ chính giữa rất nhiều tự do thời gian tự giác đệ tử nắm chặt thời gian khắc khổ tu hành không tự chủ đệ từ khắp nơi chơi đùa thậm chí về tam giang thôn trong nhà nghỉ ngơi vũ viện vừa mở thành tích học tập cảnh giới võ học thấp toàn bộ thay đổi đi qua hầu như không có tự do thời gian từ sớm đến m u ộ n cưỡng chế tu luyện học tập võ thi văn thi đại khảo tiểu khảo thất bại trừng phạt nghiêm trọng động một chút là p h ụ trọng chạy vài chục km nhưng hải tử kia cho dù tu luyện võ công cũng bị hành hạ được chết đi xuống lại cứ như vậy văn viện nhân số liền thiếu rất nhiều chỉ chiếm khoảng hai mươi mật chiếc ta không được ta chạy không nổi rồi hàn húc năm nay mới m ư ơ i hai tuổi là đệ tử đời bà chỉ tới một trọng cảnh giới c ũ như dừng lại, dừng lại như lắc lắc nhưng g được c u t là tinh đến phái ưu có bọn hắn không dám dừng lại vũ viện tuy rằng mới vừa mở mười tháng nhưng là bọn hắn đã bị giáo hấn như sói con độc như thế tội liên đối trừng phạt cũng không phải là vì dằn vặt bọn hắn mà là vì rèn luyện đoàn đội của bọn họ ý thức cứ như vậy văn viện nhân số liền thiếu rất nhiều chỉ chiếm khoảng hai mươi mật chết ta không được ta chạy không nổi rồi h ắ n húc năm nay mới một ư ơ i hai tuổi là đệ tử đời bà chỉ tới một trọng cảnh giới cùng được chuẩn tiến vào tinh tú phái đệ tử ưu tú đã có đạt đến ba trọng cảnh giới tuy chỉ có như vậy một cái đừng dừng lại dừng lại hội m ệ t m ỏ i hơn nếu như giữa chưa không đạt được mục đích cả lớp đều phải bị phạt tống thất nói hô mỗi người bọn họ đều vắt một cái năm mươi cân cọc gỗ chạy nhanh lúc cọc gỗ trên bờ vai lắc tới lắc lùi ép tới sương đau mài rách ra nhưng là bọn hắn không dám dừng lại vũ viện tuy g i n g mới vừa mở một tháng